hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương năm trăm bảy mươi sáu thần tính hát tạp hoàng đế phong thần thế giới trên không hỗn độn tầm mây càng để lâu càng dày lam thải hà đứng dậy thi triển thủ đoạn đem lần lượt từng người chơi đưa ra phong thần thế giới thế giới này đã không cần bọn họ đến sau cùng cái này trong thế giới phong thần cũng liền chỉ còn lại chu nam lam thải hà vũ thiên cùng tinh luân bốn người chu nam tay cầm thanh kiếm như c ũ không núp ních như là đ i ề u k h á c hắn bốn mươi sáu tôn không tưởng chi thần ngay tại chung quanh hắn ngồi xếp bằng như là hộ pháp lam thải hà vũ thiên cùng tinh luân cũng bất động như là b ồ i tiếp chu nam liền l ặ n g lặng tại cái này trong thế giới phong thần trở lấy hắn tỉnh lại chu nam lúc này tâm thần tất cả đều dùng cho cảm thụ tự thân biến hóa hắn đã trở thành một loại thần tính sinh vật dựa theo hắn tự thân ý nguyện loại này thần tính sinh vật tên gọi h ắ c tạp hoàng đế độc nhất vô nhị trong lịch sử chưa hề cũng từng có trừ chu nam bên ngoài đại khái sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai tại chu nam trở thành loại này thần tính sinh vật về sau c ũ ngoài tức trở t những lực lượng khác đây là hắc tạp hoàng đế thần tính tính chất biệt lập dựa theo thánh kiếm cung cấp sâu không kho số liệu bên trong tin tức khí công tu vi nếu là bước vào luyện hư hợp đạo cuối cùng liền đem lấy thân thể hợp đạo thành tựu là một chủng loại giống như thiên đạo tồn tại đó là một loại tiên linh sinh vật lại là trí cường tiên linh cùng thần tính sinh vật khác biệt hai loại sức mạnh không thể tương dung vũ thiên bây giờ kỳ thật cũng là kẹt tại luyện hư hợp đạo một bước cuối cùng trước đó nếu là dựa theo sâu không kho số liệu bên trong tin tức đến phán định hắn chính là tiên linh sinh vật tiến thêm một bước cũng là trí cường tiên linh thiên đạo khi đó hắn chính là vũ thiên thiên đạo cùng nó cung cấp trí cường tiên linh co hồng n ô n g thiên tôn thái sơ thái thủy v v, v. v. đội ứng trí cao thần tính quét sạch phúc cảnh giới đột phá như l a cảnh kinh lịch sáng tạo vũ trụ cũng là cùng loại có thể trở thành một loại phi thường cường đại sinh mạng thể loại kia sinh mạng thể dựa theo sâu không số liệu không c h u n g miêu tả có lẽ xưng vũ trụ thiên thể càng thêm phù hợp nếu là tiến thêm một bước thành tựu vô đạo thậm chí còn tại trí cao thần tính phía trên tự nhiên cũng không bị thần tính lực lượng chỗ bao dung chu nam thành tựu hắc tạp hoàng đế cũng liền hạn định chỉ có thể thất thần tính sinh vật đầu này con đường tu luyện hắn hiện tại sinh mệnh bản chất chỉ là phổ thông thần tính sinh vật về sau còn có tiến gia hình thái cũng chính là trí cao thần tính sinh vật cùng không tư nghị tồn tại chu nam mơ hồ có thể cảm thấy được nếu làm ì n h khí công tu vi tăng lên tới luyện thần phản hư đại viên mãn đồng thời đem to như như lai cũng tu đến lớn nhất viên mãn đi vào lấy thân thể hợp đạo cùng sáng tạo vũ trụ bên liên giới vậy liền có thể thành t i ể u trí cao thần tính tuy nhiên muốn tiếp tục mạnh lên thành cũ không tư nghị tồn tại vậy cũng chỉ có thể mở rộng kho số liệu đại khái muốn tới sâu không thế giới đi mới có cơ hội lúc này theo thánh kiếm chương trình tăng thêm hoàn thành cùng hát tạp hoàng đế thần tính tác dụng chu nam thân thể cũng bắt đầu phát sinh bên ngoài có thể nhìn thấy biến hóa đầu tiên tại chu nam sáng l ờ trên đầu xuất hiện một đỉnh đế quan này đế quan bởi vì thần tính lực lượng mà sinh mà chính là bởi vì chu nam là h ắ c tạp hoàng đế mà sinh hắn hình vì r ẻ m trâu mũ miệng cùng loại cổ đại đế hoàng châu đeo bình trời quan r ẻ m trâu đủ lông mày mà rủ xuống chu nam ngoài thân cũng dần dần thêm ra một bộ màu đen tay háo trường bảo đó là một loại nhìn bộ dáng rất cổ lao p h ụ c sức tơ chất mềm mại phía sau chu nam toàn thân trang phục đều đ ổ i một lần thanh cựu h ắ c tạp hoàng đế trước tay h mới háo chu nam trong tay thánh kiếm cũng dần dần hóa thành dài ba thước hai ngón tay bao quát một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nhiều một thanh kiếm vỏ treo tại chu nam bên hông kiếm này là h á c tạp hoàng đế thần tính biểu tượng cũng là hoàng quyền thần khí đến tận đ â y lúc mặc kệ là bình trời quan cũng tốt hay là tay h áo dài đại bảo hay là đã thuộc về chu nam hoàng quyền thanh kiếm chúng nó đều đã là chu nam thân thể một bộ phận cùng gia thị t huyết đ ụ c không hề khác gì nhau đây chính là h á c tạp hoàng đế hình tượng chu nam tiếp tục cảm thụ được thẻ bài phát tắc cảm nộ tự thân thần tính lực lượng bây giờ thành cứu h á c tạp hoàng đế chu nam an toàn có thể tự hành chế tạo thẻ bài căn bản không dùng đến hạch tâm lực lượng cho dù là rời đi cái này không tưởng hư không cũng là không sao tại không có thu hoạch được thanh kiếm trước đó chu nam nhưng không có năng lực này hắn chỉ có thể tại không tưởng trong hư không không tưởng thành thẻ nói trắng ra còn tại hạch tâm pháp tác lực lượng phía dưới mới có thể sáng tạo ra mình thẻ bài cho nên có thanh kiếm chu nam cũng mới có thể chân chính trở thành độc lập thẻ bài chiến sĩ lại nói thanh kiếm thẻ bài phát tắc đã căn cứ chu nam thể chất mà bị trọng tân định nghĩa vì hắn chuyên trúc dùng cái này hình thành thẻ bài cũng là cùng thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài rất là tương tự như cũng có được bốn cái trọng yếu nguyên tố cơ bản cũng chính là thẻ bài nhãn xác thẻ bài sao số thẻ bài tiền tố tên thẻ bài hậu tố tên cái này bốn cái nguyên tố cơ bản chống đỡ lấy chu nam tự thân thẻ bài kho chúng nó tựa như bốn cái tọa độ tạo dựng một cái bốn triều hệ tọa độ chỉ cần bốn cái xác định tọa độ thẻ bài cũng liền xác định mỗi một mở đầu đều muốn là duy nhất trong đó thẻ bài nhan sắc quyết định thẻ bài nội t ì n h cùng loại hình cùng chế i bạch lục lam tử kim đen lục sắc tại thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài kỳ thật còn có càng nhiều nhan sắc tỉ như màu xám thậm chí còn có tránh thẻ tuy nhiên tại chu nam nơi này chỉ có trở lên lục sắc hát tạp tối cao đại biểu tối cao cấp thẻ bài tại thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài nhan sắc bình thường cùng thẻ bài bổ sung kỹ năng tương xứng thẻ trắng không kỹ năng thẻ xanh lá có một cái kỹ năng thẻ làm có hai cái kỹ năng cứ thế mà suy ra tại chu nam nơi này cũng là cùng loại chỉ cần thẻ bài vượt qua bốn cái kỹ năng vậy liền sẽ thành hát tạp lại nói thẻ bài sao số đầy tinh vị cựu tinh đại biểu mạnh nhất cũng đại biểu chu nam c ó thể chế tạo ra loại này thẻ bài hạn mức cao nhất dùng cái này hạn mức cao nhất hướng xuống phân chia chín cấp bậc chính là nhất tinh đến bất tinh lại nói thẻ bài tiền tố tên cùng hậu tố tên cái này có thể tùy ý đi thiết lập chu nam tự hành thiết lập có thể người khác thiết lập cũng được tóm lại thiết lập tốt về sau nếu như thẻ bài nhan sắc cùng sao số cũng thiết lập tốt như vậy chu nam chỉ cần quyết định chế tác tấm thẻ này bài hãn thần tính lực lượng liền sẽ phát huy hiệu quả thân thể tự hành vận chuyển đem thẻ này bài từ t h ẻ nội dựng dục ra ra về phần cuối cùng dựng dục ra đến thẻ bài là cái gì thuộc tính quyết định bởi chu nam tự thân thể chất cùng sâu không kho số liệu này sâu không kho số liệu đã cùng ta dung hợp liền liền quy ta chuyên trúc là độc lập từ khi về sau không còn lấy sâu không làm tên đ ổ i tên là h ắ c tạp kho số liệu chu nam thì thầm một tiếng tại giờ khắc này triệt để nắm giữ thanh kiếm chi lực hắn cả mở trong mắt giật mình cảm giác phảng phất đi qua vô số năm hắn có một loại cảm giác tựa hồ hết thẻ đều có thể t h ể bại hóa h ắ c tạp hoàng đế ngươi đã trở thành thần tính sinh vật lam thải hà thanh â m vang lên nàng một mực chờ đợi đợi chu nam t h ứ c tỉnh chu nam theo tiếng kêu nhìn lại mỉm cười chắp tay nói không tệ từ nay về sau ta chính là thần tính sinh vật hát tạp hoàng đế lam thải hà vội vàng hạ thấp người h o à n lễ nàng thái độ đối với chu nam chuyển biến trước kia có thể không quan tâm bây giờ lại hết sức coi trọng không dám thất lễ lại nói như thế rất tốt ta trước đó xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà đi đến nỗi này cảnh giới bây giờ hạch tâm t h á n h kiếm vì n g à i trường khống ngươi đã không thể lại bị hạch tâm giám thị lực lượng của ngươi không lường được còn xin ngươi nể tình chuyện này phần có bên trên đợi ngày sau vũ trụ đại đế giáng lâm lúc xuất thủ bảo vệ bảo hộ hạch tâm giúp ta hoàn thành sứ mệnh chỉ cần d i ệ t trừ vũ trụ đại đế vượt qua lần này k ế p nạn hạch tâm ổn định vận hành ba n g h n hơn sáu trăm năm sứ mệnh của ta liền có thể hoàn thành chu nam nghe vậy c ư ờ i khẽ hắn bây giờ có được hát tạp kho số liệu trong đó có một ít liên quan tới nghị hội phi thuyền tin tức dựa theo này kho số liệu thuyết pháp nghị hội phi thuyền kỳ thật chỉ là đến từ sâu không thế giới máy thăm dò loại này máy thăm dò hẳn là có rất nhiều trong đó hệ thống điều khiển chính là hạch tâm mỗi một chiếc máy thăm dò đều có một cái hạch tâm mà hạch tâm nắm trong tay những này máy thăm dò mục đích lại là giám sát địa tinh địa tinh là một cái kỳ dị tinh cầu chỉ có nó có được đa nguyên thời không cùng thế giới song, song. Sâu không máy tại thẻ bài thế giới bên trong người chơi ở giữa các loại chiến đấu chiến tranh đại khái cũng là tại mô phỏng văn minh đối kháng hạch tâm trưởng quản lý tất cả tin tức số liệu chỉ là bây giờ đại khái còn không có mô phỏng ra kết quả cuối cùng cho nên chu nam nghe được lam thải hà nói muốn hắn bảo hộ hạch tâm hắn liền có một ít khinh thường mặc dù mình có thể có hôm nay không thể rời đi hạch tâm không thể rời đi sâu không máy thăm dò tuy nhiên địa tinh dù sao cũng là cố hương của mình nếu như hạch tâm thật hoàn thành sứ mệnh đem tất cả số liệu chuyển về sâu không như vậy rất có thể sẽ khiến cho nhân loại diệt tuyệt sứ mệnh của ngươi nếu là hoàn thành ta chẳng phải là liền thành tội nhân chu nam nhẹ nhàng nói một câu vũ trụ đại đế cần diệt trừ sứ mệnh của ngươi nhưng cũng không thể hoàn thành ngươi, lam thải hạt tựa hầu nghĩ không ra chu nam sẽ nói như vậy lông mày đứng lên nói ngươi là có ý gì chu nam cười ha ha một tiếng nói đợi cho vũ trụ đại đế giáng lâm lúc ta sẽ ra tay lại đem hết toàn lực đến chết mới thôi đây là ta thân là người chơi ngồi báo nếu như ngăn không được nàng hạch tâm bị hủy trách không được ta nếu là ngăn trở nàng ta tuy nhiên sẽ không phá hủy hạch tâm lại muốn xuyên tạc hắn sứ mệnh xuyên tạc hạch tâm sứ mệnh loại chuyện này đối với bây giờ chu nam đến nói cũng không tính nhiều khó khăn hắn có được thần tính lực lượng còn nắm giữ lấy hắt tạp kho số liệu đã có xâm nhập hạch tâm kho số liệu năng lực chu nam hất lên tay á o chắp tay sau lưng lại nói địa tinh là cố hương của ta địa tinh đa nguyên thời không bên trong hết thẻ t r ủ n g tộc đều toán cùng ta có nguồn gốc nếu như sâu không cùng địa tinh khai chiến ta không chút do dự đứng tại cái này tinh một phương này ngươi hiểu chưa À, ngươi hẳn là không rõ ngươi chỉ là hạch tâm sáng tạo người đại diện cách nhân loại tình cảm ngươi sẽ không hiểu ngươi ngươi đã là thần tính sinh vật không phải nhân loại cố hương thật rất trọng yếu a lam thải hà cau mày nói tuy nhiên ngươi đã nguyện ý toàn lực ngăn cản vũ trụ đại đế liền là được rồi nàng hướng chu nam hạ thấp người thi lễ sau đó lại đối vũ thiên cùng tinh luân hành lễ nói hạch tâm hao phi đại lượng toán lực chế tạo chân thực thể vũ trụ đại đế chúng quy là bị tiêu diệt như thế cũng coi như miễn đi một lần kiếp nạn giới này về sau sẽ thành đại chiến tri địa vũ trụ đại đế sẽ tại nơi đây giáng lâm chuyện sau này làm phiền ba vị nói xong cái này lam thải hà thân hình loại lên liền liền biến mất không thấy gì nữa giữa không trung hôn đ ộ n tầng mây bên trong hiện hiện nhất bản như lai pháp tướng tinh luân cười to lên ha, ha ha ha nghĩ không ra chu huy ngươi đạt được hạch tâm thanh kiếm thế mà l giữa t không trung vũ thiên nói hắc tạp hoàng đế ngươi không cần lo lắng địa tinh địa tinh tự có người bảo vệ cái này phi thuyền vẫn có tiếp tục tồn tại tất yếu nó tồn tại đối địa tinh đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu là nó có bất kỳ đối địa tinh bất lợi thực chất hành vi chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt đúng vậy a tinh luân cũng cảm thán một tiếng nói theo địa tinh có đại khủng bố hậu trường rất cứng ta cũng là tại ba trăm năm trước bị người điểm hóa mới hiểu nguyên lai、like、rất nhiều siêu việt ta nhận biết từng giả đều đến từ địa tinh mà lại bọn họ như cũ trong bóng tối chú ý bảo hộ lấy địa tinh cho nên hoàn toàn có thể yên tâm địa tinh rất an toàn thì ra là thế chu nam gật gật đầu lòng có minh ngộ hắn nghĩ tới đ ổ long đế quốc cùng n u y ễ n thân lần giới tổng hai phe thế lực lão đại chưa chắc sẽ quan tâm cái này không tưởng hư không nhưng hẳn là rất để ý địa tinh có bọn họ nghĩ đến vô luận là này vũ trụ đại đế hay là cái này sâu không máy thăm dò đều là không nổi b ọ nước vũ thiên lại nói những người kia muốn để chúng ta giải quyết vũ trụ đại đế muốn nhìn chúng ta chiến đấu cho nên trận chiến kia chúng ta còn cần toàn lực tinh luân nói đây là tự nhiên ta cùng vũ trụ đại đế cũng coi như ân đoán dây dưa là nên cùng nàng thánh tẩy chỉ câu trận chiến kia có thể thống khoái tận hứng sinh tử v o n g luận chu nam nói ta cũng sẽ hết sức dùng ta thẻ bài tốt toàn bộ không tưởng thế giới bây giờ có thể chiến vũ thiên lại nói đáng tiếc hát tạp hoàng đế thân thể của ngươi còn chưa hoàn chỉnh ta có thể cảm thấy được ngươi khiếm khuyết một chút cái gì chu nam gật đầu nói vũ thiên lao sư ngươi nói không sai kỳ thật ta bây giờ còn không tính hoàn chỉnh sinh mạng thể đất của ta hồn chưa trở về tuy nhiên cũng chắc chắn trở về thừa dịp này vũ trụ đại đế còn chưa tiến đến thừa dịp này lòng hống âm thanh còn chưa vang lên chúng ta không ngại tiếp tục tu luyện thẻ bài của ta còn cần nấu lại t r ù n g tạo không dám kéo dài nói xong chu nam hướng vũ thiên cùng tinh luân vừa c h ắ p tay liền liền khoanh chân ngồi xuống hắn bốn mươi sáu tôn không tưởng chi thần tùy theo biến trở về thẻ bài cấp tốc bay vào trong cơ thể của hắn những n à y thẻ bài sẽ tại hát tạp hoàng đế thần tính phía dưới đúc lại phải làm như thế tinh luân tại chu nam bên người ngồi xếp bằng xuống vũ thiên cười ha ha một tiếng cũng nhắm mắt ngồi xếp bằng chậm đợi vũ trụ đại đế vũ trụ g i á n g Lâm. Hoa Khôi, ta, ta ai ai sớm sớm c ự thực u nói đây là đổi mới tức là những ngày thẻ bài giao phó độc thuộc về chu nam tự thân thần tính lực lượng quang phúc có thể biến có thể để ta thu hoạch được tùy ý hình thức năng lượng vũ trụ thậm chí là không gian thời gian luyện ký hóa thần tức luyện hóa năng lượng vì không tưởng c h i thần thẻ bài phát tắc lấy không tưởng c h i thần sáng tạo thẻ bài ba kết hợp h o à n mỹ cũng liền trở thành thần tính của ta lực lượng loại này thần tính lực lượng vì ta đ ộ c hữu nếu là những người khác đạt được thanh kiếm thu hoạch được thẻ bài phát tắc hơn phân nửa không bằng ta cái này mạnh chu nam trong lòng minh n g ộ hắn biết nấu lại đúc lại thẻ bài lấy được chính đến hoàn toàn mới thần tính lực lượng về sau thẻ bài cùng mình ở giữa liền có thể thành lập một loại liên hệ thần bí về sau thực lực mình tăng lên hoặc là kho số liệu khuyết chương tăng đều sẽ đồng bộ đến hắn thẻ bài phía trên làm chúng nó t h ờ i gian t h ự c s i n h chút ra một bay i ế n h ó Đồng những n thời, à thẻ vào chu lực kiếm h Bạch Chu là nam thể t nội về sau l ạ i đúc l ạ i thẻ b à i Tại h ắ n bay v à o chu nam t h ẻ nội về sau liền liền khiến cho chu nam t h ẻ bài trong kho thêm ra hoạch động lực kiếm tiên cái này một chủng loại thẻ bài lại tự động vì đó phân chia màu sắc khác nhau khác biệt sao số tổng cộng bốn mươi năm loại thông thường thẻ bài cùng chín loại hát s ắ c thẻ bài bốn mươi năm loại thông thường thẻ bài chính là từ nhất tinh thẻ trắng đến cựu tinh thẻ cam chín loại hát sắc thẻ bài chính là nhất tinh hát tạp đến cựu tinh hát tạp đây là thẻ bài thần tính tự động tính toán kết quả rõ ràng rõ ràng các loại các hồ sơ h ạ c h động lực kiếm tiên thẻ bài đều có cố định thuộc tính căn bản không cần chu nam hao tâm tổn trí trong đó nhất tinh thẻ trắng nội t ì n h vì một m ô i khí cựu tinh thẻ trắng nội t ì n h vì chín m ô i khí nhất tinh thẻ xanh lá nội t ì n h vì nhất phù khí cựu tinh thẻ xanh lá nội tỉnh vì chín nâng khí cường độ ước chừng vì cùng tinh thẻ trắng ba mươi lần nhất tinh thẻ lam nội tỉnh vì một độ khí cựu tinh thẻ lam nội tỉnh vì chín độ khí cường độ ước chừng vì cùng tinh thẻ xanh lá một trăm năm mươi lần nhất tinh thể t í m nội t ì n h vì một kho khí cựu tinh thể t í m nội t ì n h vì chín kho khí cường độ ước chừng vì cùng tinh thể lam ba nghìn lần nhất tinh thể cam nội t ì n h vì một giới khí cựu tinh thể cam nội t ì n h vì cựu giới khí cường độ ước chừng vì cùng tinh thể lam chín n g h n lần hát tạp cùng thẻ cam nội t ì n h nhất trí nhưng kỹ năng có thể vượt qua một cái tại thu hoạch được thẻ bài thần tính trước đó chu nam chế tạo thẻ bài cường độ tồn tại hạn mức cao nhất cho dù là hắn đạt tới như lai cảnh viên mãn cũng tối cao chỉ có thể sáng tạo ra nội tỉnh vì một giới chi khí thẻ bài lại bây giờ vì như lai cảnh sơ kỳ từ ố tối i bài. Hiện tại bởi vì cảnh giới hạn chế một kho chi khí, cái nhiên giới. cao chỉ có cảnh chế mức cao nhất không có, tuy nhiên như cũ có tối cao hạn mức cao cựu ra tạo kho kho thể khí thẻ hạn khí hạn nhất không như hạn nhất, một một tuy t sáng ngàn này vì vì đó về sau chỉ cần chu nam tâm niệm v ừ a động xác định h ạ c h động lực kiếm tiên thẻ bài nhan sắc sao số cùng hậu tố tên thân thể của hắn liền sẽ như là máy móc đồng dạng mở ra có thể biến mở ra luyện khí cuối cùng không tưởng thành thẻ tại cái này trước kia là chuyện không thể nào bởi vì h ạ c h động lực kiếm tiên là chu nam lợi dụng chân thực đồ vật cường hóa ra độc nhất vô nhị cũng không p bởi là chỉ dựa trời, cũng chính là tiếp cận 74 năm. Bởi vì hành a m tự t động lực kiếm tiên nội tình là bà khí chu nam bây giờ mỗi ngày có thể luyện một nàn huống, đấu cũng tức một phần ba kho mà c ử u tinh hắt tạp nội tình là cựu giới cũng chính là chín kho Hoạch tuy i ê n c h bạch tấm thẻ tấm n à bài có thể t í nhiên là động lực hoạch động k ế m t i t h ẻ bài bên t r o kho, n nội tình vạn ngàn g mẫu đấu, tức 6 kho, đúc lại về sau, thẻ, tức t khí lại lại là về đúc r ở t h à n h tinh thẻ lục tím, n n kỹ ă g bị trẻ thành r ẻ t cái, t hạng ự lực c có thể nói là nói thể h x u ố Tuy nhiên, trưởng thành nhiên hạn mức cao nhất cao hơn chu nam lòng có lĩnh ngộ hắn mặc dù là hát tạp hoàng đế nhưng bây giờ hữu danh vô thực bởi vì cho dù là đem tất cả thẻ bài bá khí toàn bộ thu về cũng đúc không thành dù là một giới chi khí nhất tinh hát tạp nội tinh còn xa xa không đủ trần đại đao thần tướng siêu đại ác ma chu bá thiên cùng với khắc trước đó đ ầ y nội tình vương bá chân quân thẻ bài đúc lại về sau thảm hại hơn tất cả đều biến thành nhất tinh thẻ tím tại những n à y thẻ bài bên trong chân đại đao thần tướng siêu đại ác ma chu bá thiên phổ độ tôn giả ba tấm thẻ bài năng lực xem như hạ xuống cái khắc vương bá chân quân thẻ bài ngược lại là ảnh hưởng không lớn bọn họ chỉ có phục thiên huyền hoàng cựu lân tạo hóa phá diệt thần kích ba cái kỹ năng là được mà ba đấu khí nội tình lão long vương ngao giáo chủ vậy liền chỉ là tam tinh thẻ lam tại đúc lại lão long vương ngao giáo chủ lúc chu nam phát hiện tại thẻ bài thần tính tác dụng dưới hắn sáng tạo lao long vương thẻ bài tốc độ cũng tăng lên tới cùng vương bá chân quân thẻ bài đồng dạng trình độ cũng chính là một ngày có thể luyện khí một n g à n đấu bá khí công pháp đã không có ý nghĩa có được thẻ bài thần tính chu nam liền tương đương với vạn pháp t o à n thông luyện thành tất cả có thể biến công pháp bá khí chỉ có thể tính một trong số đó cho nên mặc kệ chu nam muốn sáng tạo cái dạng gì thẻ bài đều là giống nhau tốc độ hắn có thể bỗng dưng sáng tạo thẻ bài mình lung tung thiết lập nhan sắc sao số tiền tố tên hậu tố tên giao cho thân thể tự động chế thẻ thuộc tính là cái gì dạng toàn bằng thần tính lực lượng đi tính toán cũng có thể điều động thẻ bài trong kho mẫu thẻ tân hắn thuộc tính tin tức đi sáng tạo thẻ bài mẫu thẻ tiến thẻ bài kho l i ề n có thể khởi động thần tính lực lượng đối thẻ bài kỹ năng tiến hành phá giải để chu nam thân thể tự động đi có thể biến cuối cùng hình thành thẻ bài năng lực cái này mẫu thẻ nhưng cũng không giới hạn trong chu nam tự sáng tạo thẻ bài dùng trước kia sử dụng hát tạp hợp thành hợp thành ra những cái kia thẻ bài cũng được phát hiện này để chu nam tâm thần p h â n chấn bởi vì hắn trước kia hợp thành ra những cái kia thẻ bài cũng có thể trở thành chân thực thẻ bài tuy nhiên có chút thẻ bài năng lực quá mức không hợp t h o i thường chưa hẳn có thể trăm phần trăm hoàn mỹ hoàn nguyên l ê n r a dù sao thẻ bài thần tính dựa vào khí công có thể biến cùng thẻ bài phát tác một chút không cách nào dùng có thể bán hết tài sản sinh kỹ năng đoán chừng liền không cách nào chân thực hóa loại này thẻ bài chế tác được sẽ là như thế nào chu nam thân thể sẽ tự động tính toán cũng tỷ như hùng miêu thi tiên loại kia thẻ bài chỉ cần đọc thơ liền có thể thêm mở uff tăng lên chỉnh thể bộ đội chiến đấu lực đoán chừng liền sáng tạo không ra còn có một số có được vầng sáng lực lượng thẻ bài đoán chừng p h ụ khắc là chân thực thẻ bài khả năng cũng không lớn có thẻ này bài thần tính ta có lẽ nên cùng hạch tâm gặp mặt một lần chí ít trước đem nó kho số liệu c o n g t tới tốt mở rộng thẻ bài của ta kho chu nam nếu có lĩnh mộ tuy nhiên việc này cũng không nóng nảy hắn tự thân thẻ bài kho đã đủ hắn sử dụng hắn chỉ hy vọng có thể tại chân thực vũ trụ đại đế giáng lâm trước đó sáng tạo ra hát tạp càng nhiều càng tốt thời gian trôi qua chu nam cứ như vậy ngồi xếp bằng thể nội thẻ bài thần tính vận chuyển không ngừng vì hắn gia tăng nội tình mà đã bây giờ không cách nào sáng tạo ra kim sắc cùng hát sắc thẻ bài xung quanh liền cực lực đi sáng tạo cựu tinh thẻ tím như quảng thanh tử vân trung tử thái ớt chân nhân các loại vương bá chân quân thẻ bài chu nam liền đem hắn thu về đem những này thẻ bài khí bổ sung cho hạch động lực kiếm tiên các loại thẻ bài tầm nửa ngày sau bốn mươi hai chương vương bá chân quân thẻ bài dùng đi hai bảy tấm hạch động lực kiếm tiên chu bạch bị chu nam thăng làm cựu tinh thẻ tím đạt tới bây giờ mạnh nhất hình thái c h â n đại đao thần tướng siêu đại ác ma chu bá thiên cùng phổ độ tôn giả chu âm hưởng cũng bị chu nam lên tới cựu tinh thẻ tím còn thừa lại một năm tấm vương bá chân quân thẻ bài chu nam tạm thời lưu lại lại sau này chu nam liền bắt đầu lấy nguyên bản thẻ bài trong trò chơi láo Long vương sáng tạo lao long vương thẻ bài thời gian trôi qua chỉ là một hơi ở giữa thẻ trắng cấp bậc lão long vương thẻ bài liền bị chu nam sáng tạo ra đến tấm thẻ này không kỹ năng nửa phút không đến thẻ xanh lá lao long vương thẻ bài gia nhập chu nam thẻ bài kho kỳ kỹ có thể chính là đỉnh cấp tuyển thủ nhìn kỹ năng miêu tả cùng nguyên bản lão long vương thẻ bài không sai biệt lắm tóm lại cũng là có tinh xào võ nghệ có thể đánh ra điểm huyệt thận kích hai loại công kích đặc hiệu nhưng là định thân thể biến yêu các cái khác đặc hiệu liền đánh không ra sau ba phút thẻ lam cấp bậc lão long vương thẻ bài gia nhập chu nam thẻ bài kho Thẻ ba à là này i cái siêu miêu cái thêm một cái kỹ năng, chính là siêu cấp đột tả, đột thể đột thể đột chính pháp, nhìn pháp không chỉ có thể đột không, cấp có còn có nước, kỹ kỹ năng, năng Long Vương lặn xuống Lão l ử đột một thủ các loại, l mỗi ầ ngày sử d ụ n liền lại l tiêu môi muốn ngược một hao khí, động lệnh, liên dụng. n g tác thể tiếp có làm à sử sau thẻ tím cấp bậc lão long vương thẻ bài gia nhập chu nam thẻ bài kho siêu cấp phân thân kỹ năng này cũng bị thẻ bài thần tính cho phá giải ra có được kỹ năng này lão long vương có thể nháy mắt phân hóa ra nhiều cái phân thân nhưng phân thân sẽ chia đều lao long vương nội tình chu nam đối với cái này phi thường hài lòng trong lòng cảm thán thẻ bài pháp tắc quả nhiên dùng tốt lại qua hai mươi bốn g à y chu nam đem cựu tinh thẻ tím lão long vương ngao giáo chủ sáng tạo ra tới đến tận đây chu nam chủ lực thẻ bài lại tăng thêm một trường cũng chính là năm tấm cựu tinh thẻ tím một năm tấm nhất tinh thẻ tím cũng tại thời khắc này tại phong thần thế giới bầu trời dày đặc cẩn trọng hỗn độn tầng mây bên trong đ ồ n g nhiên có kinh lôi văng lên khắp nơi sấm xét văng r ộ i tựa hồ toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống tới vũ thiên mở to hai mắt nói đến tinh luân cười ha ha một tiếng v ư ơ n người đứng dậy ngửa đầu nhìn trời nói tới tốt lắm chu nam cũng mở to hai mắt hát sắc đế bào phiêu động bên hông đế kiếm phát ra kiếm minh vũ trụ đại đế tiếp cận trí cao thần tính tồn tại chu nam hất lên ống tay áo sau lưng liền hiện ra một chín tấm tử s á t thẻ bài hắn có chút t i ế c nối nội tình hay là quá thấp không thể tại này vũ trụ đại đế g á n g lâm trước đó sáng tạo ra hát sắc thẻ bài nếu như có thể cho hắn đầy đủ thời gian cho dù hắn chỉ là thần tính sinh vật tại thần tính trên lực lượng không cho đến cao thần tính vũ trụ đại đế hắn cũng có lòng tin đem xử lý thẻ bài hoàng đế càng cổ lão càng cường đại đáng tiếc thời gian không đủ ngay sau đó đại địa cũng bắt đầu chấn động đột nhiên có một đạo như sấm nổ to lớn tiếng giống vang lên cái này tiếng giống chấn tâm thần người khiến cho phong thần phía trên thế giới hỗn độn tầng mây toàn bộ sụp đổ vô số kim quang v ạ i xuống đến chu nam ngẩng đầu quan sát không khỏi ngạc nhiên hắn nhìn thấy một bộ chấn động không gì sánh nổi nhân tâm hình ảnh hình ảnh kia bên trong có nhất tôn thần long này thần long vô biên to lớn thần thánh uy nghiêm trong tinh không tới lui mà qua n à y thần long không biết tại xa xôi bao nhiêu bên ngoài thần quá to lớn toàn thân như là kim đúc phản phất một cái vũ trụ đều chưa h ẳ n có thể đưa nó rung nạp tại thần chung quanh có vô số tinh hệ tinh hạ tinh hải tựa hồ này thần long một viên lân thiến liền muốn so khổng lồ nhất tinh hệ còn muốn khổng lồ rất nhiều vũ thiên cùng tinh luân cũng bị tự mình nhìn đến một màn này c h ấ n trụ n ơ ngác không nói lời nào kỳ thật giờ này k h ắ c này không chỉ có là tại cái này phong thần thế giới tại nghị hội phi thuyền văn minh khu tại nhân loại thẻ bài thế giới tại tất cả ba mươi ba văn minh thế giới tại hôn đồn hư không bên trong thuộc về không tưởng thế giới địa phương tất cả người chơi chỉ cần mừng đầu đều có thể nhìn thấy thần thánh vô cùng tự long tất cả người chơi khi nhìn đến này thần long về sau Đều là theo â m t cái này minh ngộ bị chu nam an trí tại đại tuyết sơn thẻ miếu bên trong sinh tử bộ b ố n g nhiên bay lên hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xuyên phá tầng tầng thế giới đây i người. Phích một tiếng, cái sinh đi người người. Phần tương tự, trước người mùi người viết, đại viết, vào vào này này trong lao Chu trước Phích mặc sắc cổ phục cùng Chu có trước có chữ Chu cũng có hát hung phần chữ tung, quan rung quỷ Sau Nam nổ Nam tương Nam. lưng năm. ra một một mặt tử từ tự, thọ bộ đó đ dữ, chính là chu nam địa hồn hắn trước người sau người chi chữ đại biểu chu nam địa hồn nội t ì n h chu nam liếc nhìn liền có linh mộ quả nhiên cùng n à y h u y ễ n thần đảo tôn giả nói mình cho dù lập thẻ miếu để vô số người đi phần hương tế bái hết giấy bất ngân cuối cùng nội tỉnh này cũng chỉ là đại quỷ nội tỉnh âm thọ còn có 500 năm trăm n ă m tuy nhiên cũng đã đầy đủ chu nam đột có lĩnh mộ một cái bóng mở liền từ đỉnh đầu của hắn bay ra đế quan áo bào đen bội kiếm kia là hắn thiên hồn cùng h ắ c tạp hoàng đế hình tượng không khác nhau chút nào nay thiên hồn ly thể bay đến địa hồn phụ cận cả hai đứng đối mặt nhau chu nam thân thể nhưng lại động mở miệng đê u đến n à y thiên địa hai hồn liền liền đi vào chu nam thể nội theo bọn họ hoàn toàn biến mất chu nam tâm thần chấn động giống như đại mộng mới tỉnh có một loại trước nay chưa từng có chân thực cảm giác lại phản phất đột nhiệt từ trong nước lên mờ hắn phảng phất nghe được vỡ vụn thanh âm lập tức minh mộ mình tránh thoát một loại nào đó trói buộc từ một t r ư ơ n g thẻ bài bên trong đi tới nhưng là ngay sau đó chu nam liền lại có một loại cảm giác tựa hồ thiên địa hai hồn muốn rời hắn mà đi cái này hai hồn tụ họp nhận mệnh hồn chu nam liền liền đã phục sinh bọn họ nhưng lại muốn rời đi thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài không chú thân thể đây là bọn họ đặc tính nhưng lại tại cái này hai hồn muốn ly thể thời điểm chu nam thể nội thần tính lực lượng đột nhiên phát huy tác dụng phảng phất đang nơi ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lô đen đem cái này thiên hai hồn hút đi vào chu nam thân thể liền phát sinh thần bí không biết biến hóa hắn cảm giác cảnh giới của mình tựa như tại tăng lên thần tính lực lượng tựa như đang mạnh lên sau một khắc thiên điệu bỗng nhiên biến hóa trước đây xuất hiện dương thần cự long đột nhiên liền biến mất vô số trong lòng người m ở mịt chỉ cảm thấy mới nhìn thấy hết thể chỉ là kinh lịch một trận ảo giác chu nam đứng yên bất động chỉ có bên cạnh hắn vũ thiên tựa hồ phát giác cái gì nhìn về phía chu nam đột nhiên chắc tay cười nói chúc mừng đạo hữu ngươi đã nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành chương năm trăm bảy mươi tám giáng lâm nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành chu nam thiên địa hai hồn bị kẹt bại thần tính thôn p h ệ triệt triệt để để trở thành nhất tôn thần tính sinh vật từ đây tính mạng của hắn liền từ hắn tự thân làm chủ không vào luân hồi không có văn sinh lại không âm thọ cũng sẽ không n g ọ n g du hư không sẽ không giống như người già yếu cùng chết bệnh có thể tuyên cổ trường tồn không làm người chu nam lòng có minh ngộ đi đến một bước này là chính hắn lựa chọn muốn quay đầu đã không có khả năng kỳ thật ở hạch tâm sáng tạo toàn bộ không tưởng thế giới bên trong có thể tại dương thần lòng hống bên trong thu hạch được phục sinh cơ duyên duy chỉ có cũng chỉ có chu nam một người tuy nhiên trừ hắn về sau còn có ba vị bị huyện thần đảo trọng điểm chiếu cố cho tố ba hồn bảy vĩa trở thành chân thực sinh mạng thể ba vị này chính là khủng long đại đế trương đại k i ề n thâm hải ma thần đồ tam giáp cùng đã từng hạch o tâm thị vệ lang ngọc bình như song đầu ma thàn lằn võ đại lang các loại người chơi tuy nhiên có nhục thân nhưng địa hồn nội tỉnh không đủ trên thực tế tuyệt không hoàn toàn p h ụ c sinh nhục thân là chết đợi đến âm thọ cuối cùng thân thể của bọn hắn cũng đem mục nát thiên hồn cũng đem tiêu tán cuối cùng có thọ mệnh hạn chế còn có một số thần ma người chơi như thất cách đại đế huyền kiếm không các loại bọn họ thiên hồn làm hạch tâm tạm đen tại trong thế giới phong thần đến n ú c thân nhưng không có đạt được huyện thần giới hoặc đồ long đế quốc đặc thù c h i ế u cố cũng không có địa hồn cuối cùng cũng chỉ có thể tại không tưởng trong hư không sống sót một khi rời đi không tưởng hư không sợ là lập tức tử vong giờ này khác này trong thế giới phong thần tại ngắn ngủi t ỉ n h không về sau trên bầu trời xuất hiện lần nữa sấm sét văng r ộ i hôn đ ộ n vũ khí cấp tốc tràn ngập như mây đen một cái hát sắc vong xoáy đột nhiên xuất hiện từ này trong nước xoáy chậm rãi hạ xuống một đạo ngân sắc cầu sáng vũ thiên tinh vân cùng chu nam đều cảm ứng được đây mới là n à y vũ trụ đại đế tại giáng lâm toàn phục thông cáo hệ thống tao nộ không biết x ầ m lấn tất cả nội dung trò chơi tạm dừng trò chơi lưu trữ vì bảo đảm ngài số liệu an toàn xin đừng nên tùy ý hoạt động toàn phục thông cáo mở ra thời gian thực phát sóng trực tiếp giờ k h ắ c này ba mươi ba văn minh thế giới nghị hội phi thuyền văn minh khu hỗn độn hư không bên trong các tòa hỗn độn thành cùng với k h ắ c h o ạ c h tâm trưởng khống khu vực cho nên phó bản g bí cảnh chiến trường sân thi đấu các loại đều bị quan bế các tộc người chơi cùng văn minh thần ma đều bị truyền tống đến gần nhất khu vực thành lớn hoặc gia tộc doanh địa mà mặc kệ bọn hắn ở nơi nào ngầng đầu quan sát hắn vừa mới nói xong trên bầu trời hảo thị liền liền phát sinh biến hóa hiện ra trong thế giới phong thần cảnh tượng lại là nhìn từ nhiều góc độ nhiều hình ảnh vô số người chơi không biết phát sinh cái gì chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện ba người sóng vai mà đứng thân ảnh tại phía trước bọn hắn một cái phảng phất là bị đánh gạch men cao lớn thân ảnh đang chậm rãi hạ xuống tình huống như thế nào a đây là chính xoát lấy b ộ t đâu đột nhiên liền bị truyền t ổ n g tới ba người kia là ai đây không phải là vũ thiên lão tổ sao đầu đội bình thiên quan cái kia đầu chọc là ai cái này tạo hình nhìn xem rất phục của a cái gì thời trang ta nghe nói qua một chút tựa như là một cái gọi vũ trụ đại đế đại ma vương muốn giáng lâm hủy diệt thế giới cái gì hỗn độn hư không bên trong người chơi đều như thế chuyển thả chúng ta cũng đi qua chiến đấu a ngày thứ tư t hai h á lại chỉ là hư danh ba người kia là người chơi cao cấp sao xem bọn hắn có thủ đoạn gì đoàn trường đổi thời trang đoàn trường a thật là hắn a viễn cổ cường giả hắc tạp hoàng đế sao một đoạn thời gian trước một lần nữa quật khởi cái nào ai vậy đại tuyết sơn thẻ miễu bên trong cung phụng vị nào ngươi không phải cùng ta cùng đi trải qua t h â n không hắc tạp hoàng đế bạch đế thẻ bài người nam giữ đều đừng nói chuyện an tâm quan sát chiến đấu đi Có r ấ trong nhiều không õ tình huống người chơi lớn tiếng nghị luận lên, mà biết chút tình huống thì trận thường thể tham t nhìn bình huống người lớn nghị luận lên, huống lặng lặng nhìn xem, nếu mày không nói. Bọn họ minh mạch, trận chiến đấu này căn bản không phải người chơi họ mạch, phải chơi đấu có mà xem, mày r dự.、Trong、thế giới phong thần vũ tiên h trầm giọng nói hai vị ta đến ngưng tụ nguyên khí chi tiễn còn mời vì ta tranh thủ thời gian dễ nói tinh luân gật đầu một cái nhìn chu nam liếc một chút liền liền một bước đạp không mà hắn thân thể của hắn lập tức hóa thành một vòng bị chín đạo vầng sáng bao phủ ban ngày hướng này đang g á n g lâm vũ trụ đại đế bay đi chu nam cũng một bước đạp không mà lên thân thể của hắn hóa thành một vòng xích dương nhưng rất nhanh này xích dương lại biến thành màu đen kịt ở xung quanh có hai mươi tấm thẻ bài phi vũ ta là vũ trụ đại đế giáng lâm giới này hư không cướp bóc thiên đạo tài phiến người nào dám ngăn trở ta gạch men hình thái vũ trụ đại đế giáng lâm về sau rất nhiều bệ nghệ hết thảy nạo thị thiên hạ tư thái nàng chống ra hai tay thanh âm chấm thấp chung quanh thân thể không gian tự động xuất hiện g ậ n sóng vũ trụ đại đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tinh luân lên tiếng hắn là nhận biết vũ trụ đại đế trong lúc nói chuyện lại không lưu tình hóa thân ban ngày bên ngoài chín đạo pháp vòng bay ra liền tựa như chín cái kim cương quyển nháy mắt đem vũ trụ đại đế bao lại khóa giữa không trung nguyên lai là ngươi ha ha lại trốn ở cái này bốn chiều trong hư không tu tới như lai cảnh hóa thân thiên thể làm sao muốn cùng bản đế tranh đoạt thiên đạo toài phiên sao ngươi còn không có sáng tạo vũ trụ không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi không muốn sai lầm bị chín đạo v ầ g sáng trói buộc vũ trụ đại đế không nhanh không chậm mở miệng trong cơ thể nàng hình lập phương hạt nhỏ đang nhanh chóng n ú c n í c nhưng tựa như cũng không thể cấp tốc tránh thoát chín đạo vòng sáng trói b u c vô tri thinh luân nói ngươi chính là một tên hệ mà thôi thật sao vũ trụ đại đế lại nhìn về phía chu nam à ngươi là người phương nào thần tính sinh vật chẳng lẽ cũng muốn cả ta ha ha cho dù ngươi cùng này quang phúc dương nhiệt liên thủ cũng không thể nào là ta đối thủ ta gần như chi cao thần tính chúa tể thời không xưng vũ trụ đại đế ngươi như ngăn trở ta liền liền tiêu vẫn chu nam nhưng không nói lời nào tại hắn hiện hóa đen dương bên ngoài hai mươi chương thẻ bài phanh phanh nổ tung hóa thành hai mươi đạo nhân ảnh cùng nhau hướng vũ trụ đại đế công kích qua trong đó ba cái cận chiến m ư ơ i bảy cái viễn trình h ạ c h động lực kiếm tiên báo tô kiếm khí phổ độ tôn giả chu âm hưởng cùng mười lăm vị con rùa chân quân cùng nhau đánh ra đại thủ ấn chân đại đao thần tướng mở ra võ hồn ân ký tiến lên chém liền siêu đại ác ma chu bá thiên sử dụng tinh linh máy kiểm soát cận thân kéo cửu hận lao long vương ngao giáo chủ đi đầu một cái t h ậ t kích đánh cho này trụ đại đế toàn thân hạt nhỏ loạn chiến phát ra như tiếng gào thảm như mồ heo trong lúc nhất thời quang mang tàn phá vũ trụ đại đế bị khống trụ động một cái cũng không thể động cũng là cái cái bia cố định lọt vào tập kích tại nơi nào đó không biết thời không có hai đạo nhân ảnh cũng tại quan sát trận chiến đấu này hai vị này một vị hiện hiện vì sừng châu long thân pháp thân một vị hiện hiện vì tầng chín điện quang bảo tháp vũ trụ này đại đế cũng là có chút ý tứ nàng cái này hình thái thứ nhất thân thể từ một trăm ba mươi vạn cái không gian toái phiến tạo thành những cái kia không gian toái phiến mỗi một cái đều có to lớn h ấ p lực có thể sinh ra cực mạnh không gian chi lực đáng tiếc nàng quá khinh thường vậy mà thản nhiên tiếp nhận trói buộc sợ là cách báo hỏng không xa h á n đại khái nghĩ không ra cái này sâu không máy thăm dò sáng tạo bốn chiều trong hư không sẽ có người sống đi nói đến cái kia hát tạp hoàng đế cũng là toán cái quai thai tự nhiên trở thành một loại chưa bao giờ có thần tính sinh vật, coi là thật vượt ta. nhiên sinh chưa loại giờ coi liệu là bao có của quá dự liệu của ta. đại đế tại các người các lòng đổ đế quý ố c b ê tài r o muốn g như có đem hắn thu nhập đồ long đế quốc sợ là không được hắn là cầu nguyện thần vương mục tiêu tương lai đồ ư được, vương ờ n không? Ta tự nhiên cũng biết được, cầu nguyện thần độc đến độc hành,、ở、trong mắt nàng, hoàng g tại Ta tự biết mắt hát tạp sâu cầu h đọc độc c đế ở long đế quốc cường giả như mây đã là như thế không ngại cũng chiếu cố một chút ta dưới hai cái tiểu bối a tôn giả cũng muốn phái người tiến về sâu không để tiểu bối đi học hỏi kinh nghiệm mà thôi như thế nào đơn giản như vậy thôi ta cũng không hỏi đến lúc đó liền để ngươi nói tới tiểu bối cùng này hát t ạ hoàng đế tụ hợp đi đa tạ đại đế k hai ô n g dám. h vị thần bí tồn tại khoan thai trò chuyện mà tại trong thế giới phong thần này vũ trụ đại đế rốt cục khẩn trương lên nàng nghĩ không ra trói buộc mình chín đạo vầng sáng vậy mà phi thường kiên cố không khỏi trói buộc thân thể của mình còn có thể áp chế mình lực lượng càng không nghĩ tới đối diện cái kia thần tính sinh vật vô cùng quỷ dị tiếp tục như vậy không được vây công ta những này sinh vật quái dị thể có thể vỡ vụn không gian của ta chi thể cái kia mang mang sắt lá mũ có thể ảnh hưởng ý chí của ta dạy ta ư c chế không nổi muốn đi đánh nó vóc dáng thấp bé cái kia đánh người đau quá ta thế mà lại cảm giác được đau nhức quá mức quỷ dị ta nhất định phải thoát khốn nếu không sẽ bị chậm rãi mà chết nghĩ tới đây vũ trụ đại đế hô to một tiếng dừng ở đây nhìn bản đế phá vỡ trói buộc nàng đang muốn phóng thích toàn bộ lực lượng nhất cử tránh thoát trói buộc đã thấy nơi xa một cái cao lớn thân ảnh dương cung cài tên siêu tiễn như lưu tinh trực tiếp từ lồng ngực của nàng xuyên thủng muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đam n g o ở đây cụ không có chương năm trăm bảy mươi chín nhất n i ệ m tạng ẻ nguyên khí chi tiễn mang theo vũ thiên ý chí phá toái hư không Không. vũ trụ đại đế gầm lên giận dữ thân thể của hắn lại không bị khống chế sụp đổ cái này đến cái khác hình lập phương không gian toái phiến phân liệt vỡ nát hóa thành cho bụi c h ó i buộc hắn thân thể chín đạo vầng sáng bỗng nhiên rời đi trở lại tinh luân biến thành niết bản đại nhật bên ngoài tinh luân sau đó hiện hóa hình người phía sau có cựu trọng pháp vọng hắn lại hướng chu nam quát lui cẩn thận hắn hình thái thứ hai kia là du tẩu hư không khẽ hở chu nam cũng muốn rời đi lại đột nhiên dừng lại trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc đây là đế tử sâu chống không số liệu tin tức chu nam từ này vũ trụ đại đế đang vỡ vụn thân thể bên trên bản năng giống như phát giác được một loại lực lượng quen thuộc có một ít người khác không cách nào phát giác tin tức số liệu theo nàng thân thể vỡ vụn cũng cùng nhau phóng xuất ra có thể dẫn động bên hông hắn đế kiếm rung động nhẹ nhẹ hắn lập tức liền có minh ngộ vũ trụ này đại đế tất nhiên là tiếp xúc qua sâu không kho số liệu có lẽ nàng đến từ hư không cũng có lẽ nàng hấp thu qua cái khác sâu không tham dò hạch tâm chương trình phát hiện này để chu nam không lùi mà tiến tới thân hình của hắn lóe lên liền tới sụp đổ vũ trụ đại đế phụ cận rút ra bên hông đế kiếm cũng là một chạm cái này một chạm đêm nay đã sụp đổ đổ sụp vũ trụ đại đế dựng thẳng chém thành hai khúc những cái kia người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác số liệu tin tức lại nhận dẫn dắt bị chu nam đế kiếm hấp thu dung nhập chu nam hắt tạp kho số liệu một phần ngàn cái sát na ở giữa chu nam liền biết được đại lượng tin tức vũ trụ này đại đế vậy mà dung hợp qua năm cái sâu không máy thăm dò hạch tâm k h ô n g chế chương trình cái này mang ý nghĩa nàng trí ít hủy diệt qua năm cái sâu không máy thăm dò này năm cái h ạ c h tâm không c h ế chương trình trình độ tiến hóa tuy nhiên xa xa không kịp thẻ bài thế giới bên trong h ạ c h tâm nhưng cũng để vũ trụ đại đế thực lực đạt được to lớn tăng lên đáng tiếc tiêu tán mà ra số liệu tin tức hay là quá ít đại khái chỉ có thể để ta luyện khí tốc độ tăng lên một phần trăm chu nam một kiếm đắc thủ lập tức lui lại những cái kia số liệu tin tức đối người bên ngoài vô dụng nhưng ở chu nam nơi này có thể mở rộng hắn hắc tạp kho số liệu mà hắc tạp kho số liệu mở rộng liền giống với phạm nhân nắm giữ càng nhiều tri thức có thể để chu nam tự thân khả năng tính toán càng nhanh biểu hiện là có thể thay đổi thêm cấp tốc sau một khắc một đầu tuyết trắng cánh tay đột nhiên từ vũ trụ đại đế sụp đổ chỗ bông dưng nô ra năm ngón tay khép lại như chừng nào nhẹ nhàng vạch một cái phốc thử một tiếng vậy mà đem siêu đại ác ma chu bá thiên đầu chém xuống tới đầu một rơi siêu đại ác ma chu bá thiên quái khiếu tự nhiên lập tức gián đoạn ồn ả o chân c h u n g nữ t ử hình thái vũ trụ đại đế lập tức hiện thân liền tựa như từ trong hư không đi ra nàng một mặt bị thái thân thể yểu điệu có thể nói phong tình vạn trùng một chân đem không đầu siêu đại ác ma chu bá thiên đạp qua một bên lại nói chợt chợt chợt chủ quan thế mà để các ngươi dễ dàng như vậy liền hủy đi ta thể xác tại nàng trong lúc nói chuyện chân đại đao thần tướng lão long vương ngao giáo chủ cùng với khắc vương bá chân quân đã hướng nàng phát động công kích chỉ là vũ trụ đại đế cái này hình thái thứ hai lại không thể s o hình thái thứ nhất tất cả công kích rơi xuống trên người nàng lại là tự động trở ra đánh về phía chỗ hắn nhìn như nàng bị mãnh liệt tập kích lại là căn bản không có bị đánh trúng nàng ngược lại liền chịu lấy những công kích này hướng về phía trước d ò m chân mục tiêu của nàng không phải chu nam không phải tinh luân mà chính là nơi xa nắm lấy quan g mang trường cung đang ngưng tụ thứ hai chi nguyên khí chi tiến vũ thiên chu nam ánh mắt có vào hắn bây giờ đã biết được vũ trụ đại đế cái này hình thái thứ hai tuyệt không phải nữ tử nhục thân hắn bản chất là một đầu du tàu hư không kẽ hở có được lực lượng cực kỳ cường đại khó khăn nhất bắt giữ chương n g t h này g kích bản màu trắng thẻ bài cấp tốc nổ tung lại là hóa thành một tòa tầm chín tiểu tháp kia là chu nam thẻ bài bên trong bảo tháp chấn hà yêu thẻ bài bị chu nam một ý niệm cho sáng tạo ra một t r ư ơ n g màu trắng nhất tinh màu trắng thẻ bài cũng là bạch bản thẻ bài không có kỹ năng cho nên này tầm chín tiểu tháp cũng chỉ có thể phát động cơ bản nhất năng lực nó trực tiếp hướng vũ trụ đại đế che đậy đi qua cũng là có chút khí thế phảng phất eo đem hằn c h â n áp vũ trụ đại đế h ừ nhẹ một tiếng không tránh không né t ầ n chín tiểu tháp vừa mới đưa nàng bao lại này thân t h á p liền liền sụp đổ phảng phất bị vô số lợi nhận cắt chém trong chớp mắt vỡ vụn tiêu tán chu nam sáng tạo chương này màu trắng thẻ bài liền coi như bị phá hư chỉ là thần tính sinh vật cũng muốn cả ta vũ trụ đại đế một lần nữa hiện hiện thân hình nàng khinh thường liếc chu nam liếc một chút quắp đợi ta giết này cầm cúng lại đến giấy ngươi nàng đã nhận biết trong phiến thiên đ i ệ này chỉ có cái k i a cao lớn người vượn đối với mình uy hiếp lớn nhất không thể để cho hắn tụ lực công kích trước hết đem giải quyết một khi giải quyết hắn còn lại hai cái vậy liền có thể chậm rãi ngược sát nàng lập tức liền muốn thẳng hướng vũ thiên lại tại lúc này siêu đại ác ma chu bá thiên lại xuất hiện đầu của hắn bị chém đ ứ t không giả nhưng giờ phút này đã một lần nữa mọc ra một cái to bằng nằm đấm đầu này tuy nhiên không lớn nhưng cũng há miệng gọi hàng hơn nữa còn mang một cái nho nhỏ sắt lá mũ sắt lá mũ bên trên cũng có tiểu thiên tuyến hắn dùng ra tâm linh khống chế thủ đoạn vũ trụ đại đế thân thể không tự chủ được quay lại phương hướng bỏ qua vũ thiên mà chính là nháy mắt bay đến siêu đại ác ma chu bá thiên phụ cận lại là một cái cổ tay chặt đem hắn vừa mọc ra cái đầu nhỏ cho chém đứt nhưng siêu đại ác ma chu bá thiên vẫn như c ũ phát ra h v a n h à n h à n h à tiếng k ê ơ đã thấy tay phải hắn giơ cao trong lòng bàn tay thế mà cũng toát ra một viên cái đầu nhỏ vũ trụ đại đế dương một tay lên hàn quang lói lên siêu đại ác ma chu bá thiên cánh tay phải sóng vai mà đứt ra hỏa này lại sẽ tay trái giơ lên hắn lòng bàn tay ra thịt cổ động nghiêm chỉnh lại muốn sinh ra một cái đầu quái vật gì nhiều thần song đại mi tâm ta. trụ đám, Vũ đế gấp lúc ạ đại tại i siêu trái chặt đức, đã thấy ra hỏa này, hai cái vai gia thời hai cái đầu tới. sẽ trên đều muốn đầu đứt, đã động, đồng ác cánh chặt cổ mọc ma tay ra hỏa tựa ra này thấy thịt hồ là bờ l này tinh luân thủ đ o ạ n đến hãn chín đạo pháp vòng vô thanh vô tức ở giữa bay tới hóa thành chín cái phảng phất chân thực kim cương quyền có lớn có nhỏ phảng phất muốn đem vũ trụ đại đế thân thể trói buộc lại vũ trụ đại đế vốn muốn trốn tránh nhưng thân thể không tự chủ được thế mà còn là ra tay với siêu đại ác ma chu bá thiên đưa nó hai bờ vai vừa mới mọc ra hai cái cái đầu nhỏ t r á bay sau một khắc, chín tiếng âm vang chín đạo kim cương vòng liền bọc tại vũ trụ đại đế thủ đoạn hai tay mắt cá chân cái cổ ở ngực eo dạy nàng thân thể lập tức cứng đờ tinh luân tùy theo vọt tới hắn phụ cận hai tay của hắn gánh vác quanh người xuất hiện vô số kiếm chỉ quyền ấn trưởng ấn hư ảnh tựa như vô số người tại chung quanh hắn cùng nhau xuất thủ cuối cùng tất cả hư ảnh cùng vũ thiên t a y phải dung hợp hóa thành nhất trưởng đập vào vũ trụ đại đế cai chán vây một tiếng không gian chấn động tinh luân bay ngược mà ra vũ trụ đại đế bị một trưởng vỗ trong miệm phun máu thân thể một sáng một tối phảng phất thể nội có quang mang đang l o i lên nàng lại ngay sau đó nổi giận gầm lên gầm lại sau đó m ộ tuy tiếng, đứt trói kéo b ộ c chín cái kim cương tự thân kim q u ể nhiên a tay xé ra, xé đem s i u u đại ác ma t ầ lớn tinh h h à n t á p h i ế lại vộ giết vộ về p í a vũ thiên. Tinh Đi đâu? Tinh luân n ê n tiếp nàng cùng nàng chém giết gần người tuy nhiên hắn chiêu số tinh diệu nhưng đối mặt vũ trụ đại đế lại là liên tiếp bị thương như là một cái lớn đống cắt đồng dạng tuy nhiên tinh luân nhục thân cường hành cho dù là bị vết nước không gian vừa đi vừa về cắt chém cũng không thấy tổn thương hắn liền cùng vũ trụ đại đế quấn quít lấy nhau vì vũ thiên tranh thủ thời gian chu nam cũng có xuất thủ phổ thông vật lý công kích đối với cái này lúc vũ trụ đại đế cơ hồ vô hiệu chu nam tại chỗ tạo thẻ lấy hắn bây giờ nội tình mỗi ngày luyện khí một ngàn đấu tức mười lăm vạn nâng bốn trăm năm mươi vạn m u ôi bình quân một dây luyện khí vượt qua năm mươi hai m u ôi cho nên hắn nhất nghiệm liền có thể sinh thẻ trắng dù sao cho dù là cựu tinh thẻ trắng cũng mới chỉ cần chín mua khí mà thôi cho dù là thẻ xanh lá chu nam tại một dây ở giữa cũng có thể tạo ra một chương nhất tinh chu nam bây giờ muốn được cũng là thẻ xanh lá hắn rút ra đ ế kiếm hướng lên trời một dơ cao mũi kiếm chỗ liền liền nhanh chóng hiện, hiện thẻ bài thẻ xanh lá tầm chín bảo tháp thôn vệ chi quang thẻ xanh lá hùng miêu kiếm tiên chân thực công kích thẻ xanh lá thiên vương cái địa hồ hoán đổi nhân quả công kích giết cho ta chu nam hét to lấy chém xuống một kiếm liền cũng là ba tấm thẻ bài bay ra phanh phanh phanh phanh lập tức hiện hiện uy năng tầm chín bảo tháp hướng vũ trụ đại đế bắn ra thôn vệ chi quang muốn đem thân thể của nàng thu nhập trong tháp hùng miêu kiếm tiên giáng dấp cùng phan thiết quyền đồng dạng thế mà triệu hồi ra có thể đánh ra chân thực tổn thương thẩm phán chi kiếm một kiếm đâm thẳng vũ trụ đại đế đỉnh đầu còn có ngày vương lấp mặt đất hổ nhất tinh thể xanh l á phong l ớ n vật có được kỹ năng võ công tuyệt thế hắn y theo chu nam mệnh lệnh tại chỗ hoán đổi nhân quả công kích cũng có thể đối hiện ra hình thái thứ hai vũ trụ đại đế chiếu thành tổn thương đương nhiên cái này ba tấm thẻ bài cũng chính là chỉ có thể thoáng cho vũ trụ đại đế tạo thành phiền toái nhỏ mà thôi đánh không ra tổn thương gì tới nhưng cái này đã đầy đủ chu nam bây giờ cũng là thuần đánh phụ trợ nay vũ trụ đại đế gầm lên giận dữ chấn vỡ tầm chín bảo tháp chịu một cái thẩm phán chi kiếm giống như bị lá cây nệ đầu thiên vương cái địa hổ đại đao chặt ở trên người nàng con mỗi đốt mà thôi bị chấn cả động đến n mà, đế đế mà tinh luân thì thừa cơ tại hắn phía sau tấn công mạnh công kích của hắn là có thể đối vũ trụ đại đế tạo thành tổn thương đánh cho vũ trụ đại đế thân thể liên tục lay động chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương năm trăm tám mươi thời gian chi xả giết tinh luân thánh tổ trong miệng quát trói thai hắn tư thái dũng mãnh chiêu số tàn nhẫn trong lòng rất có kinh hỉ lấy hắn bây giờ tu vi niết g h bàn bảo bối thể viên mãn là hoàn toàn có thể cùng vũ trụ đại đế cứng đối cứng chỉ là vũ trụ đại đế láo cá h n g ác tốc độ lại nhanh mình rất khó trực tiếp đánh trúng nàng bản thể hiện tại tốt chu nam tôn kia không tưởng chi thần thế mà có thể cưỡng chế hấp dẫn nàng công kích dạy nàng lộ ra sơ hở mình thừa cơ liên hạ nặng tay đã đem vũ trụ đại đế đả thương nếu là lại phối hợp như vậy mấy vòng hắn thậm chí có hy vọng trực tiếp oanh s á t vũ trụ đại đế đều không cần vũ thiên thả ra hắn này tất c h ú n g nguyên khí chi tiễn vũ trụ đại đế cũng là phiên muộn lúc này gầm thét một tiếng thân thể h ố n léo như là một đầu g i á n t r ư y n g cấp tốc vòng qua tinh luân nhưng lại bị một đạo quan g mang đương đầu bao lại tiếp theo thân thể liền hướng một tòa tầng chín tiểu tháp bay đi đây là cái gì lực lượng thôn vệ thần tính thâm viên thần tính thậm chí ngay cả ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng vũ trụ đại địa liếc liếc một chút này dưới đáy lấp lánh quang mang tiểu tháp chỉ tay một cái này tiểu tháp liền liền vỡ nát tại hắn trước mặt loại này tiểu tháp không chịu nổi một kích chạm vào tức nát có thể nàng tóm lại là bị tầng chín tiểu tháp chỉ hoán một chút đằng sau tinh luân thánh tổ thừa cơ đ ổ i qua một phát bắt được mắt cá chân nàng đưa nàng kéo trở về nơi nào đi hôm nay liền đem ngươi oanh s á t ở đây tinh luân tiếng giống như sấm lập tức xuất quyền hung hăng đánh vào vũ trụ đại địa phía sau đồng thời tại hắn thiên linh bên trong bỗng nhiên bay ra chín cái vầng sáng hóa thành chín cái kim cương quyển lần nữa đem vũ trụ đại đế khóa lại cái này một khóa tránh thoát không dễ vũ trụ đại đế nhất thời khuôn mặt và m è o gào thét lên tiếng tinh luân thánh tổ cũng mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện g i g một tay lên đ ầ y trời đều là chỉ ấn quyền ấn trưởng ấn hư ảnh những này hư ảnh lại trong chốc lắt cùng tinh luân nâng lên bàn tay trùng điệp cuối cùng hóa thành nhất chỉ điểm tại vũ trụ đại đế mi tâm một tiếng ẩm vang vũ trụ đại đế mi tâm bị điểm ra một cái đen nhánh lỗ thủng có tia chớp màu đen sự vật từ trong đó bay ra một cách này không hề nghi ngờ đem vũ trụ đại đế trọng thương tinh luân còn không bỏ qua vô ở ngực há mồm phun ra một đạo hóng ánh trùng sáng trực kích vũ trụ đại đế ở ngực đây không phải võ pháp chiêu số mà chính là nguyên tử thổ tức từ tinh luân thi triển đi ra s o này khủng long đại đế trương đại kiển còn muốn càng mạnh vũ trụ đại đế phát ra tiếng kêu thảm toàn bộ thân thể trở nên nóng ánh hắn trong thân thể nhưng cũng buộc phát ra một cố lực lượng khiến cho khóa lại nàng thân thể chín cái kim cương quyển phía trên cấp tốc xuất hiện vết dạn tốt rất tốt vậy liền bằng vào ta cái này ngoại tượng kéo một người đệm l ư n g vũ trụ đại đế nghiến răng nghiến lợi nói nàng nhìn về phía vũ thiên vũ thiên đã kéo cung như trăng tròn một chi hóng ánh trường tiễn càng phát ra ngưng thực đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở thành hoàn chỉnh nguyên khí chi tiễn cái này nguyên khí chi tiễn tập trung vào vũ trụ đại đế khí là chuyên vì nàng mà ngưng tụ cũng chỉ nhằm vào nàng vũ trụ đại đế cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ nhưng bỗng nhiên lại nhìn về phía chu nam chu nam đế kiếm nhất hành quanh người không ngừng có thẻ bài xuất hiện đều là lục sắt thẻ bài thẻ bài vừa hiện lập tức nổ tung hóa thành một tòa lại một tòa tầng chín tiểu tháp còn có mười lăm vị vương ba chân quân đứng ở hắn trước người như là từng tôn hộ phát thần ngươi cùng bản đế đồng quy vô tật đi vũ trụ đại đế đột nhiên hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể nổ t u n g hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện cái này thiểm điện không có công kích n g ừ n g tụ nguyên khí chi tiến vũ tiên mà chính là hướng chu nam đánh tới vũ trụ này đại đế rõ ràng là quyết định hướng chu nam xuất thủ muốn kéo hắn đồng quy vũ tận nói thì chậm khi đó thì nhanh mười lăm tôn vương bá chân quân lập tức ngăn tại chu nam trước người dùng thân thể vì chu nam ngăn cản công kích ngăn tại phía trước nhất chính là thủ sân người thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc tia chớp màu đen liền lập tức sụp đổ hắn thẻ bài cũng theo đó tổn hại ngay sau đó là đa bảo đạo nhân hắn thân thể bị tia chớp màu đen xuyên thủng cũng cấp tốc vỡ vụn còn có na cha xích cước đại t i ê n bồ đề lao tổ tất cả đều tại tia chớp màu đen công kích đến nháy mắt sụp đổ thẳng đến cái này tia chớp màu đen sắp đến đánh trúng bồ đề lao tổ sau lưng h o à n g lòng chân nhân đột nhiên thay đổi phương hướng đánh phía một bên khác một cái đang núp đ í c h to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu trên viên thịt này viên thịt là siêu đại ác ma trù bá thiên hắn còn không có khôi phục hình người nhưng đã mọc ra rất nhiều tiểu thiên tuyến những cái tia tiểu thiên tuyến phóng thích ra tâm linh không chế sóng tại thời khắc mấu chốt hấp dẫn vũ trụ đại đế cựu hợi để hắn hóa thành tia chớp màu đen đập tới một tiếng ẩm vang lôi đ ì n h nổ vang vừa mới ngưng tụ thành cục thịt siêu đại ác ma chù bá thiên lại bị đánh cho lừa t h ư ơ nát g bất quá hắn tuyệt không chết hết còn có thì nát có thể chậm dai phục hồi như cũ cái này tức chết t a vậy vũ trụ đại đế thân hình một lần nữa h i ể n hóa hắn thân thể tổn hại thành âm bên trong mang theo cảm giác cực kỳ không cam l ò n g mới hóa thành tia chớp màu đen tia là nàng cái này hình thái thứ hai một cách cuối cùng là đồng quy vô tận thủ đoạn nàng không có công kích tinh luân bởi vì nàng biết tinh luân giống như đến bảo bới thể thân thể kiên cổ nhất cũng không có công kích vũ thiên bởi vì hắn khí huyết tràn đầy sợ là không thể một kích đem hắn đánh chết nàng lựa chọn lôi kéo chu nam cái này thần tính sinh vật đồng quy vô tận sao ngờ tới sau cùng lại bị này và nhà nhà kêu to quỷ đồ vật làm hỏng ta không cam tâm vũ trụ đại đế cắn chặt hàm răng nhưng cũng tại thời khắc này vũ thiên nguyên khí chi tiện bắn ra từ hắn ở ngực trực tiếp xuyên qua giao hắn thân thể tùy theo như xương khói tiêu tán ra chu nam sắc mặt thâm trầm nhanh chân hướng về phía trước hắn trước người vương bá chân quân nhao nhao vì đó nhường đường một kích diện sát năm tôn vương bá chân quân trọng thương đại ác ma vũ trụ đại đế ngươi hết sức chu nam lạnh nhạt lên tiếng nhìn xem đang tiêu tán vũ trụ đại đế đế kiếm nhất chỉ người bên ngoài không cách nào nhìn thấy có đại lượng số liệu tin tức lúc này hội tụ đến chu nam đế trên thân kiếm lại dung nhập hắn hắt tạp kho số liệu những tin tức kia đồng dạng mang theo sâu chống không đ ă n ký có thể bị chu nam trực tiếp hấp thu hắn số liệu lượng vượt qua vũ trụ đại đế hình thái thứ nhất sụp đổ lúc hơn hai mươi lần giờ phút này cấp tốc liền chuyển hóa thành chu nam nội tình cơ hồ khiến h ắ n có đột phá đến như lai cảnh trung kỳ dấu hiệu phong thần thế giới bên ngoài nơi nào đó lam thúy hoa lúc này một mặt vui mừng nhảy cân nói vũ trụ đại đế bị xử lý tốt ta lam thải hà đứng tại bên cạnh nàng có chút xứng sở lẩm bẩm tháng tại các nàng chung quanh còn có khủng long đại đế trương đại kiển thâm hải ma thần đồ tam giác bọn người những n à y người chơi nhìn lên bầu trời trung hải thành phố t h ậ n lâu hình ảnh nghị luận lên tiếng song đầu ma thần là người chơi nói thủ sân người treo ai đáng tiếc ca ta cùng hắn còn chưa phân ra thắng bại hoặc cương thi vương c ư ờ n nói ngươi liền cho tới bây giờ không có thắng nổi được không ai na cha cũng chết ta võ đại lang nói hay là lao tổ lợi hại một k í c h định cắn k h ô n viên chính lao tăng nói l a o nạp toán nhìn ra ba vị này mới là siêu cấp cường giả tháng qua chúng ta rất nhiều hổ thẹn hổ thẹn không biết thời không bên trong quan chiến hai tôn thần bí tồn tại còn tại đối thoại nay t h ầ n tính tiểu trùng sau cùng đồng quy vu tận chiêu số cũng là có chút uy lực nhìn hắn bộ g á n g ước chừng còn có thể đánh nát hắc tạp hoàng đế bảy tám tôn không tưởng chi thần g á n g vẻ nàng sai lầm một k í c h cuối cùng nên đánh hướng vũ thiên đánh trúng hắn dù không thể trí tử nhưng cũng có thể để hắn bị thương chiến đấu lực chắc chắn hạ xuống xác thực nàng một cách kia cho dù là rắn rắn chắc chắc đánh trên người hát tạp hoàng đế cũng không thấy có thể khiến cho bị thương dù sao hắn cũng tu thành như lai bảo bối thể tuy nhiên so cái kia quan g phúc văn minh người sống sót kém hơn không ít nhưng so với này viên vũ nhất tộc vũ thiên vẫn là muốn mạnh lên một chút quan g phúc luyện thể thật có chỗ độc đáo cũng không biết sâu giữa không trùng phải chăng có tu thành như lai bảo bối thể hoặc sáng tạo vũ trụ quan g phúc võ giả hẳn là có a nói không chừng còn có hay không đạo cường giả đâu nay thân tính tiểu trùng còn chưa chết thấu a nàng hẳn là còn có hai loại hình thái xem tiếp đi, đi. cũng may ba người này chiến đấu lực còn rất hoàn chỉnh cũng có thể để nàng hiện hiện thứ tư hình thái tại hai vị này thần bí tồn tại trong lúc nói chuyện với nhau phong thần thế giới vũ trụ đại đế hình thái thứ hai tiêu tám chỗ chậm rãi xuất hiện một đầu đầu người bạch xà cái này bạch xà bàn thành một đ o ạ n đầu người cao cao dơ lên hắn khuôn mặt cùng vũ trụ đại đế hình thái thứ hai trần chuồng nữ tử giống nhau như đ ú c ở xung quanh còn có sương mù n h ạ t nhạt hình thái thứ ba chu nam đồng tử co r ụ t lại trong chốc lát lui lại trăm mét tinh luân trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói thời gian chi xả nàng ngoài thân vũ khí là thời gian mê vụ vũ thiên sắc mặt t h â m trầm nói nàng khí nói xong hắn làm bộ muốn lần nữa ngưng tụ nguyên khí chi tiễn nhưng lại lắc đầu từ bỏ nói hai vị cẩn thận ta có thể cảm giác được con rắn này khí rất quỷ dị tựa hồ không thể hư hào tinh luân nói nàng là trong truyền thuyết thời gian chi xả sống ở trong lịch sử bị thời gian mê vụ báo khỏa là quá khứ chi thể nghị không ra vũ trụ đại đế thế mà chính là thời gian chi xả phiền phước chúng ta rất khó xóa bỏ lịch sử không tệ ta là thời gian chi xả hiện hóa hình tượng vũ trụ đại đế trên mặt lộ r a khinh miệt nụ cười các ngươi thế mà phá hủy ta thể sắc cùng bản tượng dạy ta h i ể n hiện cái này đi qua trí thể thật là đủ để tự ngạo tuy nhiên cũng dừng ở đây ta sẽ tại đi qua xóa bỏ các ngươi dạy các ngươi biết được ta vì sao gần như trí cao thần tính nói xong cái này h i ể n hiện h ì n h thái thứ ba vũ trụ đại đế thân r ắ n thân trôi nổi đứng lên hiện ra nửa b ả n không bàn trạng thái hắn quanh người màu xám vũ khí càng đậm một chút ánh mắt mang l o ạ lên liền tựa như thời gian đột nhiên dừng lại trong thế giới phong thần hết thảy bao quát chu nam vũ thiên tinh luân cùng chính vũ trụ đại đế tất cả đều đứng im bất động tình huống như thế nào thẻ hình ảnh bất động hạch tâm người phát ngôn đâu có phải là ngắt mạng tranh thủ thời gian loại bỏ một chút t r ụ c chặt a vũ trụ đại đế n ổ dây lưới chính để mắt kỉnh ngắt mạng các ngươi cũng q u á không tim không phổi thế mà còn có tâm tình nói đùa vũ trụ đại đế nếu là thắng chúng ta tất cả đều đến chơi xong cố lên a không đúng không phải thẻ sao bạch đế làm sao đột nhiên biến mất cầm đại đao thần tướng cũng biến mất mất chuyện gì xảy ra làm sao hát t ạ hoàng đế thủ hạ lần lượt biến mất vô số quan sát phát sóng trực tiếp người chơi nghị luận lên tiếng hoàn toàn không rõ trong thế giới phong thần phát sinh cái gì liền ngay cả khủng long đại đế thâm hải ma thần mấy người cũng là xem không hiểu chỉ có lam thải hà lông mày sâu nhăn nói ra hạch tâm chuyển tới số liệu lượng quá lớn bọn họ tại chiến đấu lấy một loại chúng ta không biết phương thức tại chúng ta không nhìn thấy địa phương chiến đấu không biết thời không bên trong hai vị quan chiến thần bí tồn tại vẫn như cụ ngự khí bình thản trong đó một vị nói đại đế đây là thời gian thủ đoạn đi không tệ nay thần tính tiểu trung đem bọn hắn ba cái kéo đến đi qua muốn tại quá khứ thời gian tuyến trung tướng bọn họ xóa bỏ nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ bình thường à loại thời giờ này thủ đoạn là ta đế quốc nguyên sơ học viện tốt nghiệp học viên môn bắt buộc tất cả thời không người xuyên việt đều phải nắm giữ nếu như tôn giả cảm thấy hứng thú có thể tới ta đế quốc làm khách ta để thời gian lãnh chúa hạn phả tiến sĩ vì ngài kỹ càng giảng giải một phen không đi không đi ta cũng nghe không hiểu ta chỉ muốn biết hát tạp hoàng đế bọn họ có thể phá chiêu số này sao người có hộ phát thần không nhận thời không ảnh hưởng tự sẽ vốn nắn n h ữ n quả phòng ngừa thời gian tuyến bị xuyên tạc đại đế nói tới hộ pháp thần là chỉ thiên hai hồn đi không tệ thiên địa hai hồn là trời sinh hộ pháp thần không nhận không gian thời gian ảnh hưởng vận dụng thời gian thủ đoạn từ quá khứ xóa bỏ c h i pháp chỉ đối với thiên địa hai hồn yếu nhược tồn tại mới có tác dụng à nhìn như vậy đến n à y hát tạp hoàng đế rất là an thiệt t h i à hắn đã là thần tính sinh vật không có thiên địa hai hồn không hắn thần tính lực lượng vừa lúc tu được cũng là hộ pháp thần không tưởng nhưng xuyên việt thời không ngươi nhìn hắn không tưởng tri thần tất cả đều làm hộ pháp cho hắn mà đi thì ra là thế nay lấy đại đế ý kiến trận chiến này kết quả vì sao nay thần tính tiểu trùng vận dụng thời gian thủ đoạn liền liền thất bại nàng bên ngoài cơ thể thời gian hôi vụ bị hao hết thời điểm chính là nàng t ử kỳ cái này tiểu trùng đánh giá cao mình nếu nàng không tiến công chiếm cứ bất động bản thể giấu ở trong lịch sử hắc tạp hoàng đế ba người thời gian ngắn ở giữa căn bản cầm nàng không có cách ngu xuẩn a tuy nhiên thần tính sinh vật xưa nay đã như vậy tại hai vị này trò chuyện thời điểm chu nam ý thức giống như bị kéo vào tinh hà vũ trụ hình dạng của hắn đang thay đổi hắc tạp hoàng đế ngoại hình đặc thù tại biến mất hắn lực lượng không thể ư ớ c chế tại một chút xíu yếu bớt đột nhiên tinh không vỡ vụn chu nam phát hiện mình lại xuất hiện tại trong thế giới phong thần chỉ là nơi này chỉ có chính hắn đây là chu nam lòng đầy n g h i hoặc hắn có thể cảm giác được mình là vừa vạn phục sinh trạng thái cũng chính là thiên địa hai hồn quý vị còn không có bị hắn thẻ bài thần tính thôn phệ thời điểm đột nhiên vũ trụ đại đế lấy hình thái thứ ba hiện hiện mà ra nàng nhìn xem chu nam trên mặt ý cười ta đem thời gian quay lại đem ngươi mang về sinh mệnh điểm xuất phát thanh âm của nàng đột nhiên dừng lại trên giới dò xét chu nam một phen lại nói ngươi tuy ổ i c ủ nhiên dù vậy tại thời gian này tuyến ngươi như cũ chỉ là một cái không cách nào phản kháng con mồi chịu chết đi nói xong vũ trụ đại đế liền hướng chu nam vồ dết tới chu nam muốn triển khai thủ đoạn lại phát hiện thật không được hắn có một loại huyền diệu khó giải thích l cái n h ngộ mình không cách nào tại quá khứ thời không bên trong xuất thủ mà mắt thấy vũ trụ đại đế liền muốn nhào tới chu nam trong hư không đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ t r ò n hành động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng các loại thế mà xuyên việt thời không tế u y nguyện n đi vào đi qua thời gian hộ vệ chính mình trong lúc nhất thời đầy trời đều là trưởng lớn kiếm khí cùng đào quang nay vũ trụ đại đế là dấu ở trong lịch sử thời gian chi xả mà bây giờ cũng là tại trong lịch sử thân thể của nó không còn vô địch nhất thời đã bị đánh thủng trăm nàn g lỗ kiên trì không đến nửa phút liền bị oanh sắt thành hư vô cũng tại thời khắc này chu nam ý thức đột nhiên trở về hắn nhìn xem đứng im bất động vũ trụ đại đế cùng đồng dạng đứng im bất động vũ thiên cùng tinh luân đột nhiên lòng có lĩnh ngộ ta trở về vừa rồi hẳn là chỉ là đánh giết vũ trụ đại đế một cái thời gian phân thân hiện tại nàng hẳn là còn có khi phân thân tại cùng vũ thiên tinh luân chiến đấu chu nam tâm niệm vừa động hắn không tưởng chi thần cũng liền trở về từng cái lại xuất hiện ở chung quanh chương năm trăm tám mươi mốt ta ở đây thành cựu trí cao đây là hoàn toàn hư hảo thời không thời gian chi xả quận tại giữa không trung tại hắn hai mắt nhìn trăm chú chỗ một cái tiểu m a hầu co cắp tại mặt đất nhắm mắt ngủ say này tiểu m a hầu là vũ thiên vũ trụ đại đế quay lại thời gian lịch truyền 7.000 n ă m hơn thình lình lấy thời gian chi xà hình thái đi vào vũ trụ đại đế mới sinh thời điểm chỉ cần tại đầu này thời gian tuyến bên trong giết chết trẻ nhỏ hình thái vũ thiên liền có thể đem chân chính vũ thiên xóa bỏ tại trong dòng sông lịch sử đây là thời gian chi xà giết chóc thủ đoạn nhưng mà đối mặt này trẻ nhỏ hình thái vũ thiên vũ trụ đại đế cũng không dám động nàng không khỏi tim đập nhanh loang thoáng có một loại dự cảm t ự hồ chỉ cần mình động thủ như vậy chết sẽ là chính mình đây là có chuyện gì c h vũ trụ đại đế t rốt nhỏ c cục vẫn là hướng trẻ nhỏ hình thái vũ thiên bổ nhỏ qua có thể lập tức thân thể của nàng liền dừng lại từ trên bầu trời gió xét một con quang mang cự thủ chỉ dùng hai ngón tay liền nắm nàng cổ rắn để nàng không thể động đậy lại có nhất tôn tiết h giáp cự đem từ dưới đất leo ra tay cầm một thanh đại đao đao quang chấp động mấy lần thời gian chi xả thân thể liền bị chém thành mấy khúc tại chỗ chết thảm trên bầu trời do xét cự thủ thuật về vũ thiên thiên hồn này thiên hồn gần như hợp đạo so chu nam thiên hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều n à y thiết giáp cự chính là vũ thiên địa hồn hãn nội tỉnh càng là khủng bố âm thọ mấy văn năm chính là quỷ vương cấp bậc vũ thiên v ì viên vũ lao tổ thiên cổ anh kiệt tiếp nhận tín ngưỡng nhiều không kể siết nó đất hồn không phải chu nam này nho nhỏ thẻ miếu đúc lên đại quỷ có thể so sánh vũ trụ đại đế vận dụng thời gian thủ đoạn tuy nhiên có thể nhảy chuyển tới vũ thiên yếu nhất thời gian điểm nhưng nàng không biết vũ thiên thiên địa hai hồn cũng có thể xuyên việt thời không vì hộ pháp chi thần cái này hai hồn tại cảm giác mệnh hồn gặp nguy hiểm một khắc này hiện thân hộ pháp hoàn thành phản xác thời gian chi xả là lịch sử chi xả dẫu ở lịch sử thời gian bên trong không cùng nàng ở vào cùng một thời gian điểm sẽ rất khó đem hắn đánh giết nhưng kỳ thật thân thể của nàng là rất yếu đuối chỉ cần trong cùng một lúc điểm đối u nó phát động công kích giết chi dung dễ đương nhiên bị vũ thiên thiên địa hai hồn tiêu diệt giết thời gian chi xả cũng chỉ là vũ trụ đại đế một cái thời gian phân thân mà thôi nàng còn có một cái thời gian phân thân tại mặt khác một đầu thời gian tuyến một cái khác thời gian điểm đang đối tinh luân triển khai công kích tinh luân tu quang phúc công pháp thân thể kinh t á c h r a tụ biến biến chất có thể biến thành tựu như lai bảo bối thể nhục thân cường h ã n như thiên địa nhục thân mạnh cũng chính là mệnh nguồn mạnh bậy phách mạnh nhưng là hắn thiên địa hai hồn liền xa xa không cách nào cùng vũ thiên so sánh tuy nhiên cũng so phạm nhận phải mạnh mẽ hơn nhiều lại là rất khó ngăn cản vũ trụ đại đế thời gian phân thân giờ này khác này tại cái kia hư hảo thời không bên trong tinh luân thiên địa hai hồn đã là bị thương như cái này hai hồn bị tiêu diệt tinh luân liền bị xóa bỏ tại trong dòng sông lịch sử nhưng giờ khác này vũ trụ đại đế thời gian phân thân đột nhiên trong suất hóa sắc mặt của nàng đ ố n g nhiên v n mẹo không có khả năng ta hai tôn phân thân đều bị xóa bỏ thời gian hôi vụ tiêu hao quá nhiều phát sinh cái gì làm một độc lập thời gian phân thân nàng cũng không biết mặt khác hai cái thời gian phân thân kinh lịch cái gì nhưng các nàng chết h i ệ n nhiên đã ảnh hưởng đến nàng khiến cho nàng lực lượng bị rút sạch không cách nào tiếp tục duy trì trước mắt thời gian tuyến tại chỗ tán đi tùy theo thời gian tuyến trở về trong thế giới phong thần tinh luân đứng im thân thể rốt cục lại có hành động chi lực hắn đi đầu lại là một cái lảo đảo có chút đứng không vững thiên địa hai hồn bị thương ảnh hưởng cực lớn chu nam thanh n â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên tinh tâm n ư ơ n g thần đi đầu khôi phục thời gian chi xả đã làn ỏ mạnh hết đà tử kỳ không xa tinh luân dương mắt nhìn hướng về phía trước liền gặp chu nam không tưởng chi thần đang vây công thời gian chi xả mặc dù đại bộ phận công kích đều vô dụng bị thời gian hôi vụ phong cản nhưng là có một phần nhỏ có thể xuyên tấu thời gian hôi vụ đánh trúng thời gian chi xả chu nam rõ ràng là đang thức tỉnh về sau sáng tạo rất nhiều ngày vương lấp mặt đất hổ lục sắc thẻ bài thẻ xanh lá thiên vương cái địa h ổ có được võ công tuyệt thế cái này một kỹ năng vừa cắt đổi nhân quả công kích đánh c h ú n g thân ở đi qua thời gian chi xả tuy nhiên thẻ xanh lá cấp bậc thiên vương cái địa h ổ lực công kích rất yếu nhưng thời gian này chi xả thân thể cũng không phải rất mạnh vũ thiên từ lâu thức tỉnh một lần nữa ngưng tụ lại nguyên khí chi tiễn thời gian chi xả phát động công kích rốt cục để vũ thiên bắt được nàng khí bắt được cái này khí như vậy nguyên khí của hắn chi tiễn liền có thể ngưng tụ khóa chặt tất xác nguyên khí chi tiễn cũng là nguyên thần chi tiễn nguyên thần nhưng xuyên việt thời không một khi khóa chặt không chỗ có thể trốn nghĩ không ra chúng ta lại muốn đổ thời gian chi xả ha ha ha tinh luân cười to hán cưỡng để tinh thần cũng là lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng mau chóng khôi phục thường thế lúc này thời gian chi xả đã bất lực triển khai thủ đoạn nàng đầy mặt tác đ ộ c thần sắc dường như cực kỳ không cam l ò n g nhưng vẫn là bị một chút xíu làm hao mòn cuối cùng bên ngoài cơ thể thời gian hôi vụ tan hết vũ thiên nguyên khí chi tiện bắn ra nháy mắt xuyên thấu mi tâm của nàng thân thể của nàng tùy theo vụ hóa tiêu tán Chu nam tay cầm đế trên thân kiếm trước, thân Nam trên tay kiếm đế lúc ầ thần n nữa lượng không những này cường hắn tính lực lượng, cũng bị động hóa hấp thu h t sâu liệu, liệu đại lực số số bị đẩy tu vi c ả này h hắn, hắn phúc giới quang vững vi của dạy tu v n n g h ả lên lai như tới chu ả n t r nam g kỳ. Lúc Chu này, n mỗi ngày luyện khí tốc độ thình lình đạt tới hai ngàn đấu tuy nhiên chu nam không kịp đi thể nghiệm cảnh giới tăng lên khoái cảm thời gian chi xả tiêu vong về sau vũ trụ đại đế thế mà còn có thứ tư hình thái một cái tầm trùng t i ể u trùng tại thời gian chi xả tiêu vong chỗ trống rông xuất hiện cái này tiệu trùng n ú c n í c h hai lần đột nhiên hóa thành một cái nho nhỏ con cầu quả cầu ánh sáng tiệc nhưng lại cấp tốc biến lớn lại chậm rãi lên không một cỗ lực lượng quỵ dị từ trong đó phát ra tựa hồ đông kết phong thần thế giới thời không chu nam tinh luân cùng vũ thiên lần nữa không cách nào động đậy bọn họ lại có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng k i ệ c à n g lúc càng lớn càng ngày càng sáng n g ờ i h á n đ ư ờ n g k í n h rất nhanh vượt qua mười 10 triệu trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g sau cùng ngay tại phong thần thế giới trên không hóa thành một viên to lớn thiên thể như là một viên chân thực thái dương ông đến một tiếng thời không chấn động không còn bị đông cứng chu nam cùng vũ thiên lúc này triển khai công kích Chu cả h Nam tất k ông tưởng chi thần tất cả đều bay về phía bầu trời, to phát hướng này sáng ngời to lớn quang động chi cả cầu c phía bầu đều về bay ông kích. k lúc cũng Thiên h Vũ này ông sử song dụng dơ nguyên tiễn, hắn đặt chân đại địa, ghim lên ma bộ, song trưởng dơ cao, phóng ghim xuất ra khí khí chi cao, c đại đặt địa, ma ra bộ, ông ba. Ông ông ông ông! khí công ba phát ra thanh em rung động như lâm vào bầu trời thần thường không có vào sáng ngời quan g cầu bên trong đánh ra một cái càng thêm điểm sáng trói mắt chỉ có tinh luân trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi hắn đến từ tinh không vũ trụ kiến thức so chú nam vũ thiên đều muốn nguyên bác giờ phút này rõ ràng là nhận ra vũ trụ đại đế thứ tư hình thái giống như trước đây nhận ra thời gian chi xả h o à n g sợ nói ngày mai là ngày mai c h í cao thần tính sinh vật ngày mai đây chính là vũ trụ đại đế bản thể sao như thế nào ngày mai chu nam hỏi trong lúc nói chuyện nhưng cũng không có dừng lại công kích hắn phát hiện hắn những cái kia không tưởng chi thần là có thể đối vũ trụ đại đế cái này thứ tư hình thái tạo thành tổn thương chỉ bất quá vũ trụ này đại đế thứ tư hình thái quá mức to lớn v ĩ n g ạ giống như một viên thực thể hành tinh trong lúc nhất thời rất nhanh đối nó tạo thành rõ ràng tổn thương tinh luân lại nói tộc ta trong lịch sử từng có ghi chép tinh luân g thần a t sắc cực kỳ nghiêm túc lại nói nàng hiện tại còn chưa khôi phục diện mạo như trước như cũng đang trưởng thành một khi nàng khôi phục thành ngày mai bản thể chính là chân chính hàng tinh thiên thể lực hút b ớ c xạ quang nhiệt hàng tinh chi lực bộc phát lực lượng thời gian triển khai không phải chúng ta nhân lực có thể chống lại vũ thiên lúc này cười to hắn một bên duy trì khí công ba vừa nói hàng tinh lại có làm sao liền muốn nàng sụp đổ nơi này ông một tiếng vũ thiên trên thân tỏa ra ánh sáng song trưởng đẩy ra khí công cổ sáng đột nhiên trở nên càng thêm sáng lời hắn t ì n h lình đã là thiêu đốt tu vi tinh luân một truy ở ngực đối vũ thiên túi người hành lễ nói hổ thẹn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tâm thần lại dao động ngày mai lên không nên biết tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được liền tại hắn hiện, hiện hoàn toàn thế trước đó đánh bạc đánh mạng oanh sắt đi như thế mới gọi không đội trời chung hắn lại nhìn về phía chu nam bật cười lớn nhìn về phía hư không giống như có thể nhìn thấy cái nào đó thần bí không gian chắp tay nói ta phải đi vậy tương lai tại cái nào đó thời không tất nhiên có ánh sáng phúc văn minh lại xuất hiện thời điểm nói xong hắn đạp không mà lên trên thân tỏa ra ánh sáng rất nhanh lại hóa là một cái quan cầu hiện hiện ban ngày niết bàn như lai pháp tướng liền liền hướng này còn đang không ngừng lên không cùng biến lớn ngày mai và đợt tới làm sao đến mức này chu nam t h ắ n k ẽ cũng là không dám thư giãn toàn lực xuất thủ vận chuyển toàn bộ thần tính lực lượng cấp tốc chế tạo ra từng t r ư ơ n g thẻ bài hướng này ngày mai đánh giết tới lúc này không biết thời không bên trong hiện hóa mặt người sừng châu long thân v ì đạo một chữ này hình thái thần bí tồn tại nói đại đế hướng hai vị kia hứa hẹn cái gì lại dạy bọn họ l i ề u mạng như vậy tầng chín điện quang bảo tháp bên trong truyền gia thanh âm không l i ề u mạng chính là một con đường chết bọn họ nên có như thế giấc n ộ nhưng như thế quả quyết như thế kiên quyết h i ệ n nhiên là đại đế có chỗ an bài ha ha tôn giả hẳn là cũng nhìn ra đi đại đế muốn để vũ thiên hợp đạo đại ể tinh t luân sáng o vũ trụ. Đúng vậy, vũ trụ. t Đúng h ê n thân lấy thể hợp đế ạ hảo thú à n bút bây giờ xem ra đại đế trước đó nói tới không can dự giới này tri ngôn đều là nghĩ một đằng nói một mèo a Cũng cũng không hoàn toàn là, hai người này cũng phải tiêu diệt này thần tính trùng hai phải là, tiêu diệt tiểu mới đại ư ợ c chết cũng chết nếu không là thể, vậy. đ đế nhân tử ta nhìn quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát vũ thiên hợp đạo còn có thể vì thiên đạo tiến thêm một bước chính là đạt tiên không thể đạt tiên cũng là thiên đạo vĩnh hằng là được chỗ tốt này tinh luân căn cơ không đủ cưỡng ép sáng tạo vũ trụ tự thân nhất định sụp đổ ý chí cũng đem tiêu tán đại đế đem bỏ đi không thèm để ý nhiều lắm là tiến hắn lại sống cả đời chúng tu đi thôi ha ha nên như thế hiện tại liền nhìn này hát tạp hoàng đế vũ thiên hợp đạo t i n hắn l u sáng tạp hoàng đế hắn thần a tính lực lượng cũng là toán kỳ lạ đáng tiếc sinh ra thời gian ngắn ngủi nội tình không đủ nhìn hắn giác ngộ dù sao hắn là không chết tự có cầu nguyện thần vương bảo vệ hai vị thần bí tồn tại lúc này đem ánh mắt đầu nhập phong thần thế giới rơi xuống chu nam trên thân chu nam trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không khỏi cảm ứng hắn tâm thần chấn động lại nhìn vũ thiên thân thể của hắn đã hòa tan hóa thành một vệ ánh sáng bay về phía bầu trời đây là luyện k h í người tán cách tự thân ý chí hợp đạo chu nam lòng có lĩnh lộ vũ thiên lão sư rốt cục vẫn là đi ra một bước này hắn từng tự nhủ qua hợp đạo về sau như thế nào hắn cũng không biết bởi vậy không dám tùy tiện bước ra một bước này bây giờ hắn có lẽ là cảm giác lấy bây giờ cảnh giới không cách nào đối kháng ngày mai lợi dụng thân thể hợp đạo đột phá cảnh giới đến thu hoạch lực lượng cường đại hơn một tiếng ầm vang trên bầu trời truyền đến tiếng vang to lớn ngày mai lắc lư một chút ở trong đó tâm vị trí xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở những cái kia khe hở là tinh luân xô ra đến chu nam có thể cảm giác được tinh luân như lai bảo bối thể đang ngày mai bên trong chậm rãi hòa tan năng lượng của hắn đang điên cồn g phong thích có thể biến phương thức đang lấy mình không hiểu được phương thức tiến hành sáng tạo vũ trụ chu nam bỗng nhiên lại có linh n g ộ hắn thở dài một hơi nhắm mắt lại phản phất có thể cảm nhận được hai cố lực lượng đang điên cồn sẽ rách lấy lên không ngày mai đã như vậy lực lượng của ta tuy nhiên có hạn cũng nguyện ý dâng lên cái này một k í c h mạnh nhất chu nam tâm niệm vừa động tất cả thẻ bài tất cả đều nhào về phía ngày mai triển khai điên cùng nhất tiến công mà h ạ c h động lực kiếm tiên đột nhiên trường kiếm trở vào bao hắn hướng về chu nam gật đầu một cái sau đó đạp không đi hướng ngày mai thân thể càng ngày càng sáng ngời đột nhiên oanh một tiếng bạo thành trói mắt b ạ c h quang đây là tự bạo h ạ c h động lực kiếm tiên dùng r a mình mạnh nhất chỉ có thể sử dụng một lần tiệt chiêu kiếm tiên vụ nổ hạt nhân thẻ bài sụp đổ thiên địa nhất thời một mảnh trắng xóa vô số quan sát phát sóng trực tiếp người chơi bị quang mang đâm vào che mắt đợi quang mang hơi tán những n à y người chơi lại nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh liền gặp này ngày mai phía trên thình lình xuất hiện vô số k h ẽ hở viên này sinh mệnh hàng tình bị ngăn chặn bắt đầu ảm đ ạ o rất nhanh liền như là một khắc tính mịch tinh cầu lại bắt đầu vỡ vụn hóa thành vô số khối vụn cùng hạt bụi bạch đế thanh kiếm thấy không cuối cùng vẫn là hát tạp hoàng đế đoạt đầu người ba lần trước đều bị vũ thiên cướp đi lần này rốt cục bị hát tạp hoàng đế cướp được cho nên bạch đế không vũ trụ đại đế còn có thứ tư hình thái sao nhìn chưa đủ nghiền muốn động tác không động tác muốn nội dung cốt chuyện không có nội dung cốt chuyện cũng là bị đặc hiệu thôi các ngươi thật sự là không có cứu đây cũng không phải là điện ảnh là quan hệ đến chúng ta sinh tử nhất chiến tin ngươi cái quỷ tranh thủ thời gian kết thúc lão tử còn muốn đánh phó bản đi khờ phê giờ khác này có vô số người chơi nghị luận lên tiếng trong thế giới phong thần bây giờ cũng chỉ còn lại có chu nam một người hành động lực kiếm tiên vụ nổ hạt nhân chỉ có thể coi là đẻ chết lạc đà sau cùng một cọng rơm nhưng tóm lại là có tác dụng ngày mai sụp đổ nhưng vũ thiên cũng biến mất mất tinh luân vất lạc h u nam tất cả chủ chiến thẻ bài cũng tất cả đều hao hết chu nam có thể cảm ứng được thiên địa đang biến hóa lúc này hắn rút ra bên hông đế kiếm người bên ngoài không nhìn thấy sâu không số liệu liền bị hấp dẫn tới dung nhập đế kiếm tiến vào chu nam hắc t ạ p kho số liệu ta sẽ tại đây mượn nhờ phần cơ duyên này thành i ự u trí cao thần tính chu nam lạnh nhạt lên tiếng khoanh chân ngồi xuống nhanh chóng hấp thu ngày mai sụp đổ phát tán ra sâu không số liệu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai ta đem nhập thâm không thời gian ung dung mạ qua toàn bộ hư không thế giới khôi phục lại lúc trước hết thẻ trò chơi công năng khôi phục văn minh chiến tranh cũng tại tiếp tục nhân loại người chơi bên này như cũ có người có thể làm một chương thẻ bài mà tranh đến đầu rơi máu chạy cũng có người hết ngày dài lại đ ê m tâu soát lấy thẻ bài thăng cấp tài liệu các loại nháo kịch không ngừng trình diễn phong thần thế giới trận chiến kia đã trở thành một đoạn tiểu cố sự càng ngày càng không bị người đề cập giờ khác này trong thế giới phong thần xuất hiện một thấy không rõ khuôn mặt nữ tử nàng hất lên trường bảo tay cầm t h ư n g tán dưới chân đạp trên một đầu thất thải trường hà đi tới chỗ nào này thất thải trường hà liền chạy tới nơi nào tại cái hông của nàng treo một ngọc bội trên ngọc bội có kim sắc thể triện cầu nguyện hai chữ nàng không biết nơi nào đến đi đến đến ngồi xếp bằng chu nam trước người, xếp nhắm bằng Nam nhẹ dọng đến câu, tỉnh、lại. Chu mắt trước câu, lúc ạ đại i liền liền chầm rãi mở hai mắt ra. Hắn như đại mộng mới Chu chầm thức còn có c thân thể Hắn như tỉnh, h ru Nam lên, mộng ra. mở mắt ý t trong mơ mình hồ, đã nhớ không đã rõ á i ngồi này bằng xếp bao lâu. Lúc trước ngày mai sụp đổ về sau chu nam hấp thu thâm không số liệu cho tới bây giờ đã hoàn toàn tiêu hóa hắn tình trạng đạt tới một cái trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong khí công tu vi tại phản hư viên mãn quang phúc tu vi tại như lai hậu kỳ hai loại tu luyện cũng đi tiến không thể tiến đã đến điểm cuối cùng bây giờ chu nam mỗi ngày luyện khí rốt cục có thể đạt tới một kho số lượng căn cứ thâm không số liệu bên trong cung cấp tư liệu tin tức chu nam tự biết tự thân đã gần hồ thành tiệu trí cao thần tính tồn tại chỉ là tại hắn nhắm mắt yên lặng đoạn này thời gian bên trong thần tính lực lượng cũng tại củng cố tuyệt không sáng tạo t h ể bài cũng không góp nhặt không tưởng chi thần ngươi là nhìn thấy trước người kỳ dị nữ tử chu nam hơi hơi n h ữ mày ý thức của hắn cấp tốc thanh t ỉ n h nhưng nhận không ra người này nữ tử kia cũng không trả lời chỉ nói ta muốn hướng thâm không ngươi đến mang đường đồng ý ngươi một nguyện thâm không chu nam hắc tạp kho số liệu lập tức sinh động tại số liệu này trong kho thật có tiến về thâm không bản đồ nay thâm không là quỷ bí c h i địa là sâu trong tinh không cũng là chiều sâu hư không có lẽ cũng có thể hiểu thành tầng ngoài thời không phía dưới chiều sâu thời không là siêu duy thế giới không có đường đi rất khó đến đương nhiên đường này kính cũng phi thường quy đường đi cần dùng không tượng c h i lực hoặc thâm không số liệu mở ra cửa vào phía sau còn muốn đi dài rằng giặc lộ trình mới có thể đến tầng thứ nhất thâm không thâm không k h ô ngừng n g một tầng nhưng chu nam hắc tạp kho số liệu bên trong chỉ có tầng thứ nhất thâm không một chút tin tức cùng bản đồ lấy hắn thần tính lực lượng có thể thông qua đường kia tuyến đồ mở ra thông hướng thâm không đường đi lối vào tiến vào này cửa vào liền cũng là rời đi thẻ bài thế giới chu nam hơi chút suy nghĩ đứng dậy đối này hồng tán nữ tử c h ắ p tay nói ta biết ngài không phải p h à m nhân chỉ là tại hạ tạm thời cũng không có tiến về thâm không dự định ngươi chi thần tính đã vững chắc tại ngoại giới không được tiến thêm không đi thâm không đi nơi nào nữ tử lạnh nhạt lên tiếng chu nam nói tại hạ tuy có thuế biến nhưng luôn có chút quyến luyến người quyến luyến c h i vật hoặc hướng tới chỗ khỏe niệm tri địa có thể hay không cho tại hạ thoáng dàn xếp chút thời gian nữ tử nói n g ư ơ i tu hành thời gian quá ngắn tiến cảnh quá nhanh lại là lấy không tưởng vì tu thành cựu thần tính còn có chút hồng trần tính cách cũng có thể lý giải thôi lại ngươi một năm tuế n g u y ệ t chu nam chắp tay lại hỏi xin hỏi các hạ xương hô i như thế nào tục danh đã không nhớ tuyên cổ tuế n g u y ệ t thất thải trên sông hồng trần du hạ tu tiên tu đạo tu pháp ngươi có thể gọi ta cầu nguyện thần vương nữ tử thanh em giảm đi thân hình hư không tiêu thất tựa hồ chưa từng tới bao giờ chu nam có một loại mới chứng kiến hết thệ đều là ảo giác cảm thụ thì thầm nói cầu nguyện thần vương hắn cũng không có tiếp tục phỏng đoán hồng tán nữ t ử thân phận giờ phút này nhìn trời cảm thụ được thế giới biến hóa người chơi bình thường tự nhiên không cảm giác được bây giờ cái này phong thần thế giới cùng phong thần thế giới bên ngoài hạch tâm nắm trong tay không tưởng hư không đã phát sinh to lớn biến hóa loại biến hóa này chu nam không cách nào minh không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ là có thể cảm ứ n g được không phải là vũ thiên lão sư lấy thân thể hợp đạo nguyên nhân lấy thân thể hợp đạo ý chí hòa vào thiên địa cải biến thiên địa phát tác tinh luân sáng tạo vũ trụ xác nhận vẫn l ạ Tựa hồ chu ũ n g vì t ế đến tiếc, giới mang không, Đáng hội sinh này như như mệnh một chút thể có chỉ có lực. Đáng tiếc, vô ý l ậ nam là khí công còn q u n không thể lại tù, vĩnh viễn cũng vô pháp lĩnh hội cảnh giới cao hơn chân n g giới phúc pháp, pháp thể hội Chu cao võ vô ta tu, a đã lại ý. cảm thán một tiếng một bước đạp không mà đi liền liền rời đi phong thần thế giới hắn đi vào một đoá mây trắng phía trên mây trắng này phía trên ngồi xếp bằng một vị người áo trắng chu nam cảm thấy được hắn là đang chờ đợi chính mình t h ầ n quân chu nam chắc tay phía trước người kia chính là phong thần quân phong thần quân cười ha ha một tiếng nói không tệ không tệ chúc mừng ngươi trở thành khoáng cổ tuyệt kim trước kia chưa hề có hậu thế cũng không thể tái xuất hát tạp hoàng đế chu nam nói còn muốn cảm tạ thần quân chiếu p h ụ phong thần quân k h o á t k h o á tay không thèm để ý mà nói mới tìm ngươi vị kia là tuyệt thế đại n ă n g ở trước mặt nàng khách khí một chút chỗ tốt thiếu không a thần quân biết này cầu nguyện thần vương biết được một chút nhưng không thể sách ngươi tốt nhất cũng đừng nói thẳng kỳ danh xưng thần vương chính là bởi vì loại kia tồn tại ngươi niệm kỳ danh nàng liền mà biết dù là vượt qua vũ trụ tinh hải ô chu nam tâm thần r u lên quả nhiên này c hắn g n thật ầ đúng là không có chú ý tới những cái kia thần bí tệ tại trong thế giới phong thần hơn ba trăm linh năm hắn tích lũy thần ma tệ cũng không ít gần như hai trăm linh ước đâu tuy nhiên những thần ma này tệ với hắn mà nói đã vô dụng phong thần quân có đạo ngươi không muốn không quan tâm thần ma tệ vẫn còn có chút tác dụng nếu như ngươi dự định đi đòi nợ này đến nhanh một chút nếu là mượn nói không chừng liền gặp không đến hạch tâm chỉ giáo cho phong thần quân dối ra một ngón tay chỉ chỉ bầu trời nói giới này đã bị đại năng mệnh danh là võ tinh giới bây giờ vũ thiên đ ư ơ n g đạo đang cấp tốc diễn sinh thiên đạo phát tác hạch tâm sẽ bị vũ thiên hợp nhất hóa thành thiên đạo một bộ phận ngươi nếu là đi trễ hạch tâm liền bị hợp nhất vũ thiên cũng sẽ không nhận nợ cũ võ tinh giới không tệ một cái chiều khí phồn thịnh về sau sẽ có vô hạn khả năng thế giới phong thần quân khoác k h o tay không cùng ngươi nói tỉ mỉ mau mau đi tìm hạch tâm đi vậy tại hạ liền cáo tử chu nam chắp tay rời đi tại hắn nghĩ đến phong thần quân tuy nhiên tự xưng người làm công nhưng không thể nghi ngờ cũng là nhất tôn lão đại chí ít bây giờ gần như thành tiệu trí cao thần tính mình cũng vẫn như cũng nhìn không thấu hắn một lát sau chu nam đi vào hạch tâm vị trí kỳ thật nắm giữ hạch tâm thánh kiếm về sau toàn bộ không tưởng thế giới liền không có chu nam không thể đi địa phương đến bây giờ hắn thậm chí có thể tùy tiện rời đi không tưởng hư không lúc này hạch tâm cùng chu nam ở giữa thấy đã có khác biệt nó tuy nhiên còn duy trì lấy hang trùng chi não ngoại hình nhưng chỉnh thể đã quan g mang hóa lam thải hà cũng ở nơi đây nàng xếp bằng ở hạch tâm phụ cận nhìn thấy chu nam xuất hiện tựa hồ tuyệt không cảm thấy ngoài ý m u ố n đứng dậy hành lễ nói đế tôn đế tôn chu nam cười nói sao biến x ứ n g h ồ lam thải hà nói đế tôn thành tiểu trí cao thần tính không dám mất kính ha ha yên tâm ta sẽ không làm có người cũng không phải đến phá hư hạch tâm chu nam nói ta tới đây có hai cái mục đích một là phục chế hạch tâm thẻ bài kho số liệu hay là kết toán thần mã tệ lam thải hà n h ữ mày nói đế tôn cần thẻ bài kho số liệu không có bất cứ vấn đề gì ta có thể giúp ngài chỉ là kết toán thần m a tệ rất xin lỗi cái này không cách nào hoàn thành đế tôn tại trong thế giới phong thần góp nhặt thần bí tệ quá nhiều mà thần ma tệ là căn cứ cố định phép tính định lượng phát hành nếu như cho ngài kết toán thần m a tệ hạch tâm sẽ xuất hiện t r ư ờ n g trình dối loạn chữa trị đứng lên rất khó thật không thể kết toán lam thải hà nói đúng vậy có lẽ có thể đổi những phương thức khác để đền bù đế tôn t ổ thất chu nam hơi chút suy nghĩ nói ta tại phong thần thế giới lúc tu luyện dưới núi có ba cái hầu hạ một cái s ơ n thần vô danh một cái gọi phi hùng tiên một cái gọi ngọc cơ bọn họ theo phong thần thế giới biến hóa đã là biến mất có thể hay không để hạch tâm đem bọn hắn một lần nữa hiện hiện việc này không khó lam thải hà chỉ một ngón tay tại chu nam trước người trong hư không cấp tốc liền xuất hiện s í c h dương núi s ơ n thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiết tử ba người bọn hắn đều là thần sắc m ở mịt không biết phát sinh cái gì chu nam gật gật đầu ba vị này là hạch tâm tạo nên trí tuệ nở cờ cùng văn minh khu văn minh thần mà không sai bị lắm tương đương với hạch tâm bỗng dưng sáng tạo ra đến thiên hồn có độc lập nhân cách đương nhiên bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là không tưởng c h i thần mà thôi nghiêm chỉnh mà nói không phải sinh mạng thể đã không có chân thực đ h c thân cũng không có địa hồn ta là đen thẻ hoàng đế người ba người có thể nguyện nhập ta trong thẻ trở thành thần tính sinh vật chu nam trong lúc nói chuyện đánh b ú n g tay trước người bỗng dưng liền xuất hiện ba tấm thẻ bài cái này ba tấm thẻ bài đều là màu trắng cựu tinh thẻ bài lại là trống không thẻ bài xích dương núi sân thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử nghe vậy đại hỷ tại chỗ dập đầu như g ã t ỏ bọn họ chú ý tới chu nam ngoại hình bên trên biến hóa nhưng vẫn cố gọi hắn là xích dương chân nhân cung kính vô cùng chu nam thản nhiên nói ta là đen thẻ hoàng đế ta chi thẻ bài chính là thần tính lực lượng phong ấ n vật các ngươi nhập ta thẻ bài thần tính gia thân cũng coi như thần tính sinh vật về sau tại ta tọa hạ hiệu lực tương lai có một ngày g i á o các ngươi thành t i ể u hát tạp nói xong chu nam tâm thần k h ẽ động thần tính lực lượng bộc phát trước người hắn xích dương núi sơn thần ba người liền liền hóa thành bạch quang bay vào ba tầm trống không thẻ bài bên trong khiến cho trở thành cựu tinh thẻ trắng sơn thần xích dương vu tiên phi hùng ưu tiên ngọc cơ、Thu. chu nam lại vung lên tay háo cái này ba tấm thẻ bài liền bỗng biến mất tiến vào hắn thẻ bài kho lam thải hà lúc này lại hạ thấp người hành lễ nói chỉ là việc nhỏ còn không thể đền bù đế tôn tổn thất không biết đế tôn còn có cái gì phân phó lam thải điệp tất nhiên dốc hết toàn lực thỏa mãn đế tôn yêu cầu chu nam nói ta tại giới này còn có chút bằng hữu cũ giới này đã tên võ tinh giới ta có thể cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực cùng đặc biệt pháp tắc lực lượng đang sinh ra ta cũng đừng cái khác đền bù thay ta hảo hảo trông nom những cái tia bằng hữu cũ là được trong lúc nói chuyện Chu Nam đưa trở a y nắm v thành chân m thực c sinh mạng t h ẻ chu nam bây giờ dĩ nhiên minh bạch thẻ bài người ý tứ người chơi bình thường đi vào phong thần thế giới xác thực cũng là một chương thẻ bài hết thẻ trạng thái năng lực biến hóa cũng sẽ ở thẻ bài bên trong hiện hiện bị hạch tâm thời gian thực giám thị chỉ có chân chính phục sinh mới có thể nhảy ra thẻ bài chu nam đem những n à y thẻ căn cước bài giao cho lam thải hà lại sách một chút thần ma người chơi tên cũng làm cho nàng nhiều hơn trông n o o n lam thải hà vui vẻ đáp ứng sau đó vị này hạch tâm người phát ngôn đem hạch tâm vận chuyển đến nay tạo thành thẻ bài kho số liệu cùng hưởng tại chu nam trong đó thẻ bài số liệu chung chín mươi sáu ước lẻ ba nghìn sáu trăm hai mươi vạn mở đầu số liệu trong tin tức còn bao hàm thẻ bài xuất xứ thẻ tổ tin tức chờ chu nam đã phi nhân loại khổng lộ như thế số liệu tin tức không ra thời gian một hơi thở hắn liền đã tiêu hóa hấp thu nhập vào mình hắt tạp kho số liệu bên trong làm xong những n à y chu nam cũng liền rời đi hắn trở lại thẻ bài thế giới từ đại tuyết sơn bắt đầu lại một lần nữa du lịch đã từng đi qua chi địa cảm thụ được thế giới biến hóa hồi ức đã từng hai tháng sau hai tuần về đến gia tộc doanh địa cùng một đám hảo hữu gặp nhau chính như thế nguyện thần vương nói chu nam tiến cảnh tu vi quá nhanh hắn bây giờ cơ hồ có thể xương chi cao thần tính sinh vật mà chân hắc gia tộc lão người chơi nhóm đại bộ phận như trước vẫn là người chơi bình thường cho dù là tu quang phúc công pháp lâm vân cùng thần thiên hộ bây giờ tuy nhiên so người chơi bình thường cường đại rất lớn nhưng vẫn như cũng là p h à m nhân tại lực lượng cấp độ bên trên kém xa tít tắp lam thúy hoa bí mật bồi dưỡng những cái tiêu nhân loại người chơi chu nam ở gia tộc trong danh o địa ngốc một tháng nhìn thấy hơn sáu mươi cấp chân hắc côn chân hắc bá nhìn thấy đã trở thành nhất phẩm quốc sư lam pháp sư scoen nhìn thấy trở thành nhất phẩm c h ấ n quốc thần thú lại tu vi đạt tới thiên yêu cảnh chân hắc yêu bính hắn k i ê n hắc sơn trước thành đến yết kiến còn có người đến nhà bãi phỏng tự xưng đồ lòng đế quốc đặc phái viên hướng hắn xin chỉ thị mang g đi i cơ ớ trước n g kia chu nam là thật coi là chân đức tuấn là vũ trụ đại năng tuy nhiên thông qua về sau từ khoa học quần nhân nơi đó đạt được tin tức cùng hắn hiện tại ánh mắt đã là nhìn ra chân đức tuấn trình độ rất lớn xem chừng cũng chính là cùng tiêu thái chủng tiêu thái dũng một cái cấp bậc chỉ là thân thể tương đối mạnh hung hãn chu nam không có đem chân đức tuấn cứu ra rời đi hắn này xào huyệt về sau chu nam trực tiếp đi một chuyến huyện tần h đ ạ o ở trong đó n g ố c ba ngày bãi phòng tôn l â giả sau đó rời đi lại ngồi xếp bằng hư không sau bảy ngày thân hình hư không tiêu thất rõ ràng là thoát ly hạch tâm chủ đạo không tưởng hư không đi vào chân thực tinh không vũ trụ trước kia vũ thiên không cách nào làm được sự tỉnh chu nam bây giờ có thể tùy tiện làm được bởi vì hắn có được thâm không số liệu hiểu biết thâm không máy thăm dò hết thể cấu tạo muốn thoát ly rất dễ dàng tại chân thực tinh không trong vũ trụ chu nam có thể nhìn thấy địa tinh có thể nhìn thấy thái dương có thể nhìn thấy một chiếc khi có khi không xuyên qua trong hư không phi thuyền này phi thuyền cũng là thầm không máy thăm dò mà lấy nó làm trung tâm loang thoáng tựa hồ một cái to lớn thế giới đang dần dần ngưng thực võ tinh giới đừng chu nam vừa chắc tay chân đạp tinh không mà đi hắn còn nghĩ đi một chỗ nhìn một chút chính là này đồ long đế quốc đồ long đế quốc tại tinh hải huyện thần đảo tôn giả đã nói với mình như thế nào đến n g u y ệ t bạch đinh thông qua thăng tiên đại hội phi thăng vân hải giới bây giờ hẳn là ngay tại đồ long đế quốc cương vực bên trong ta đem nhập t h ă n không trước khi đi cũng nên đi gặp bên trên gặp một lần chu nam yên lặng suy nghĩ lại nghĩ không ra một đạo thiên môn đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn thình lình có đồ long đế quốc người chủ động tới tiếp dẫn hắn c h ư n g năm trăm tám mươi ba đồ long đế quốc vừa vào thiên môn liền đến vân hải vân đào vô tận thiên địa lưa thơ ư hơi tiếp dẫn người thổi lên xương sáo liền nghe châu họ hổ sủa thanh âm vân đ ẳ n g x ư ơ n g mù t u ầ n phù cận chỗ một đầu bạch vân sơn mạch tại hở ra dãy núi kia chính là một đầu cự côn hình thể khổng lồ hai mắt không thể nhìn toàn hắn thân thể lang tiêu phía trên vân hải m ộ côn mời tiên sinh leo lên q u n q u n g chúng ta lập tức chạy tới lang tiêu thành tiếp dẫn người là một t i ệ u đồng mặc hoàng y áo khoác ngoài tay phải cầm s ư ơ n g sáo tay trái khêu đèn mời chu nam bên trên cự côn chi c u n g này cự côn xuyên vân phá vụ dễ dàng cho vân hải bên trong bay chỉ, tốc độ nhanh chóng không cách nào tính ra chu nam tâm thần chấn động giống như đối mặt kỳ tích toàn bộ vân hải cho hắn một loại x ử thi to lớn cảm giác để hắn không khỏi cảm giác tự thân nhỏ bé đây chính là đồ long đế quốc hắn lên tiếng kinh hô tiếp dẫn tiểu đồng cười nói vân hải giới cạnh góc mà thôi đế quốc cương vực vô tận vân hải trung ương lang tiêu chi thành đông cực tri địa nguyên sơ bí cảnh tây cực tri địa lôi âm pháp chùa bắc cực tri địa trí cao thần v ự c nam cực tri địa trúc tía tri lâm vân hải phía dưới đàng long đại lục yêu núi vô tận vạn yêu văn nước kỳ lân đạo viện biển xanh long cùng thông tiên tri h ạ trên biển mây huyền tiên đương đạo thiên vực kiểu giới thái âm thái dương che trời tinh đấu còn có này côn ngô tri sơn vân la tri sơn rất nhiều thánh địa chu nam s ư n g sở vẹn vẹn chỉ là nghe tiếp dẫn tiểu đồng nói chuyện hắn liền có thể cảm nhận được cái này đổ long đế quốc to lớn cùng cường đại tiểu đồng lại nói tiên sinh làm k á c h quý thụ đại đến mời trừ một chút thánh địa cái này vân hải đại giới đàng long đại lục có tiểu đông i nói n vân la tiên sơn chính là t h ấ n yêu tiên tử vân la đại thánh đạo trường cũng là kiếm tiên thánh địa một núi chính là một giới giới bên trong kiếm tiên ba trăm vạn kiếm các vô số đỉnh núi có trấn yêu lôi phong tháp vân la đại thánh ngẫu nhiên khai đàn giảng đạo liền có thể đi nghe n h ư chưa khai đàn không thể tới gần kiếm tiên ba trăm vạn trên đời này thật có kiếm tiên chu nam cảm khái lên tiếng tiểu đ ô n g cười nói vân hải đại giới huyền thiên đương đạo huyền học văn minh cùng tu tiên văn minh cùng tồn tại tự nhiên có tiên vân hải chi tiên lại có hồng nông g tiên vô cực tiên thái ớt tiên đại la tiên phân chia tiên sinh vì thần tính sinh vật thần tính phẩm chất tiếp cận trí cao biết được thiên đạo hồng nông g vô cực thái ớt đại la các loại đều là cổ lao trí cường tiên linh đủ địch nổi viên mãn trí cao thần tính chu nam nghe được tâm thần r u n động chí cao tiên linh thiên đạo hồng nông vô cực thái ớ t đại la đây là đồ long đế quốc bên trong tồn tại sao mình trong cái này thì xem là cái gì tiểu đông lại nói t i ế t kiến đại đế về sau tiên sinh có thể hướng cực bắc thần vực đi một chuyến ta vân hải đại giới bên trong cũng có trí cao thần tính tiên sinh như nguyện gia nhập đế quốc có lẽ cũng có thể tại cực bắc thần vực thu hoạch được một giới đất phong đất phong chu nam lòng có hiếu kỳ hỏi xin hỏi trong đế quốc đều có những cái kia trí cao thần tính sinh vật tiểu đông nói có chân lý n g ị c h lý hủy diện tận thế thiên khải thai ngén sáu tôn khái niệm sinh vật cùng mặt trăng thâm viên c h i chủ quang c h i háp động ba tôn thực thể sinh vật tiên sinh thể chất có lẽ cùng thâm viên c h i chủ có chút tiếp cận chín vị trí cao t h ầ n tính còn có khái niệm sinh vật chu nam lại thụ rung động tiểu đông lúc này bước lên đèn lồng lại nói lăng tiêu thành đến tiên sinh mời theo ta hạ côn cõng phía trước con đường chúng ta bước trên mây mà đi Tốt. chu nam nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào phía trước liền có một tòa cự đại môn hộ môn hộ có bảng hiệu bảng hiệu bên trên có lăng tiêu hai chữ mắt trần có thể thấy tại cái này lăng tiêu thiên môn về sau có nguy nga thần thành chiếu lấp lánh giới bên trong chi giới chu nam có thể lường trước nhập phía trước môn hộ tất nhiên lại là khác thuận theo t h i ê t niệm quả nhiên hắn theo tiếp dẫn tiểu đồng đạp lên mây bay bay qua này lăng tiêu thiên môn liền liền thấy giống như trong thần thoại thiên đình thần giới phía trước đại đạo rộng lớn đại đạo cuối cùng có to lớn đẳng cấp trên cầu thang bảo điện tỏa ánh sáng chu nam không dám hành động thiếu suy nghĩ liền theo tiểu đồng tiến lên hắn phát hiện phía dưới thông hướng bảo quang đại điện con đường hai bên có rất nhiều kỳ quái thác cao nhìn thấy những cái kia thác cao hắn lại có một loại tim đập nhanh cảm giác liền cẩn thận hỏi xin hỏi đồng tử những cái k i a t h á p cao là vật gì đồng tử cười nói tháp phòng ngự a tháp phòng ngự đúng vậy chúng nó thủ hộ lấy lăng tiêu thành chính là trí cường tiên linh trí cao thần tính tùy ý xâm nhập lăng tiêu thành nội cũng sẽ bị những này tháp phòng ngự tại chỗ bắn giết mạnh như vậy theo như lời ngươi nói liền xem như thiên đạo hồng nông các loại cũng xông không được cái này l ă n g tiêu thành sẽ bị bắn giết đúng vậy thiên đạo cũng không được những này tháp phòng ngự là đại đế rời đi vân hải giới trước đó cố ý thăng cấp qua cho dù là một nghìn hai trăm cấp đạp thiên cường giả đến cũng vô pháp chính diện đột phá ừ m chu nam nghe được mơ hồ đại đế trước khi rời đi một nghìn hai trăm cấp đạp thiên cường giả đại đế không phải tại cái này làng tiêu trong thành a tiểu đồng gái gái đầu nói là tiểu đồng không hề ghi chú mới nói tới đại đế là ta người lý hán cường đại nhân trong thành này đại đế là đồ long đại đế lý hán cường chu nam nhữ mày càng không rõ ràng tiểu đồng nói ta người chém mất tam thi thiện thi vì hôn đ ộ n thành chủ lý hán cường tại đ ằ n g long đại lục ác thi vì giết long đại đế lý hán cường chấp trưởng lăng t i ể u thành còn có bản ngã chi thi thái ớt chân nhân lý hán cường tại thái ớt tiên cảnh ta người sớm đã đ ặ t t i ề n r ờ i đi giới này đi thâm không bây giờ là tam thi trấn thủ đế quốc a nhà chu nam nghe được kiến thức nửa r ồ i dù sao là lý hán cường đi thâm không là được hắn lại hỏi một nghìn hai trăm cấp lại là cái gì ý tứ tiểu đông nói ta giới đẳng cấp phân chia biểu trưng thu hiện vật lực trí cường tiên linh cùng t r í cao thần tính viên mãn chính là cấp một nghìn vượt qua cấp một nghìn chính là đạp tiên cường giả không tư nghị tồn tại ta người rời đi thời điểm đã chu ấ p t ì ra là lực lượng thế, biết tại thần tính t không hạ nhưng đẳng Ngươi giờ bây có cấp. y nam h chi i ê n có c o thần tính t i ề c h ấ trong nhưng còn thành Nếu đẳng Nam chưa thủ. giờ bây cấp, cấp đặt t là áp lòng tự nhủ đây cũng không thấp lý hán cường đại nhân có một hai trăm cấp thực lực xác nhận trong đế quốc mạnh nhất tồn tại đi tiểu đông nghe vậy cười dĩ nhiên không phải ta người là tu luyện q u ỳ n m ụ hắn có thể đạt h i ê n toàn bằng tiểu hào mang ta người tiểu hào mới là mạnh nhất một nghìn sáu bảy trăm cấp đâu đúng ngươi lại g i nhớ ta người dễ nói chuyện ngươi như gặp được cùng hắn nói đùa cũng vô sự nhưng tam thi không thể bất k í n h nhất là đồ long đại đế lý h á n tưởng ở trước mặt hắn nhất định phải bảo trì khiêm tốn cùng cung k í n h trừ phi ngươi có cùng hắn địch nội thực lực nếu không mang theo bất k í n h liền không có ngươi quả ngon để ăn chu nam nói minh bạch đa tạ nhắc nhở lại hướng phía trước đi chu nam lại hướng tiểu đồng hỏi thăm một vài vấn đề càng phát ra cảm giác đồ long đế quốc nội t ì n h thâm hậu giả thiết này vũ trụ đại đế đến đồ long đế quốc đ o á n chừng cũng là cặn bã bất chi bất giác đi qua đẳng cấp nhập thân điện trong điện có kim giác thủ vệ không n ú c ních như là điêu khác thân điện hậu phương trên long ỵ ngồi nhất tôn người mặc cổ lao đế bảo cao lớn thân ảnh chu nam liếc một chút thoáng nhìn lập tức nhận ra đó chính là đồ long đại đế lý hán cường tướng mạo cùng tuần hoàn vòng trong trò chơi nở tờ cờ lý hán cường giống nhau như lúc tiếp dẫn tiểu đồng lúc này không mình hành lễ tiếp theo cáo lui chu nam học hán bộ dáng cũng hướng đồ long đại đế lý hán cường thi lễ cái sau cười ha ha nói miễn lễ hán từ trên long ỵ đi xuống trong tay vớt vớt một cái long lánh nhỏ v ụ điện quang tầm chín tiểu tháp nói hát tạp hoàng đế người rất không tệ cầm hạch tâm thanh kiếm thành cựu thần tính sinh vật sắp đến hướng thâm không mà đi sau đó nếu không chết i ể u liền rất có tiền đồ ngàn cấp có hy vọng có thể thành tựu không tư nghị cũng khó nói chu nam sợ hãi nói đại đế quá khen tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi đồ long đại đế lý hán cường nói không cần k i ê m tốn tại ta đế quốc vận khí cũng là thực lực ta đế quốc huyền thiên đương đạo huyền học văn minh thịnh hành thử huyền học văn minh cũng là coi trọng v ậ n khí ngươi nếu có hứng thú chờ một lúc ta phái một lễ nghi con ngươi để hắn dạy ngươi huyền học nghi thức để ngươi vận khí càng tốt hơn không thành ngươi là trí cao thần tính sinh vật cái này huyền học nghi thức sợ là không học được vị này đại đế nhún g mày tự quyết định lại nói thần tính sinh vật chính là điểm này không tốt không đủ linh động b ư ớ n g bình cực đoan dễ dàng bị tự thân lực lượng bắt cóc trở thành thần tính lực lượng thể hiện c h i vật họ không huyền học nghi thức họ không huyền học nghi thức hắn cảm thán một trận phát giác mình là để ho nhẹ một tiếng nói hát tạp hoàng đế ta lần này mời ngươi qua đây là muốn nói với ngươi thâm không sự tình ít ngày nữa về sau vị nào thần vương liền sẽ tìm ngươi nhập thâm không việc này không thể từ chối hết sức hoàn thành chính là sau khi chuyện thành công nàng đại khái sẽ hứa ngươi một nguyện ngươi như cầu nguyện rất nhiều chỗ tốt cho dù là cầu nguyện lập tức lên tới ngàn cấp thành tựu viên mãn trí cao t h ầ n tính nửa bước không tư nghị cũng là có thể nhưng ngươi như tin ta không cần thiết cầu nguyện cầu nguyện lập tức lên tới ngàn cấp cũng có thể làm chu nam trong lòng tự nhủ này cầu nguyện thần vương cường đại như vậy a theo tiếp dân tiểu đồng nói mình bây giờ cũng liền cấp năm trăm hướng cầu nguyện thần vương hứa một nguyện liền có thể lên tới ngàn cấp cùng cổ lao trí cường tiên linh cung cấp đồ long đại đế lý hán cường nói ngươi như cầu nguyện liền liền có nhân quả tương lai cần lễ tạ thần vị tia thần vương tuy nhiên chưa hẳn cần ngươi lễ tạ thần nhưng nhân quả đã kết xuống tối tâm chi lực liền sẽ cuốn thân đối ngươi tương lai thành tựu không tư nghị nhất định có ảnh hưởng muốn nói với ngươi những này là bởi vì ngươi là cái này vô số năm qua cái thứ nhất từ này thâm không máy thăm dò không tưởng trong hư không đi ra cực giả mà lại ban đầu thân thể hay là ta nhân loại bản đế hy vọng ngươi có thể đi được càng xa chu nam nghe vậy c h ắ p tay nói tạ đại đế chỉ điểm không tính chỉ điểm đồ long đại đế lý hán cường k h o á t khoác tay ngoài ra bản đế cố ý vì ngươi mua thêm một người hộ đạo giúp ngươi thâm không hành trình càng thêm thông thuận ngươi có bằng lòng hay không chu nam b ộ nói đương nhiên nguyện ý ha ha không sai đ ỗ long đại đế lý hán cường nói tuy nhiên bản đế cũng có một cái yêu cầu hoặc là nói là ủy thác hy vọng ngươi có thể tại thâm không vì ta đã thành đại đế thỉnh giảng ngươi là thần tính sinh vật lại phải này máy thăm dò hạch tâm không chế chương trình thanh kiếm đến thâm không chính là như cá gặp nước bản đế bản thể là lý hán cường hắn cũng tại thâm không không biết ở đâu một tầng vui bùa ngươi nếu là nhìn thấy hắn xin vì chúng ta cầu một đạo phong mệnh phong mệnh không tệ bản thể rời đi đế quốc lúc từng bày ra phong mệnh tất cả cấp tám trăm trở lên cường giả đều không thể rời đi đế quốc cương v ự c bên ngoài đến rèn luyện người đặt tới cấp tám trăm cũng muốn trở về đế quốc cái này vô số năm qua đế quốc phát triển cấp tốc cường giả xuất hiện lớp lớp bây giờ vượt qua cấp tám trăm cường giả hạo đảng thành quân không biết làm sao quốc lực cường đại lại vô địch thủ những năm gần đây có thâm không thế lực nhiều lần khiêu khích giống như này vũ trụ đại đế chỉ la thân tính tiểu trùng cũng dám tính toán ta giới đều là bởi vì ta giới cường giả không thể ra ngoài bố trí nếu ngươi tại thâm không thấy bản thể lý h ã n cường chu n mời bảo nam ngẫm rút cái kia đạo h n lại nói n việc này tựa hồ không có lý do cự tuyệt vậy ta liền làm ngươi đáp ứng đợi ngươi từ thâm không trở về bản đế liền sinh vì ngươi thiết lập đạo trường hành cung chu nam nói vậy còn muốn nhìn ta có thể hay không từ thâm không trở về hắn vừa chắp tay lại hỏi đại đế tại hạ ngược lại là còn có một chuyện hỏi chuyện gì nói đến tại hạ có một bằng hữu cũ tên là nguyễn bạch đinh xác nhận phi thăng vân hải giới không biết nàng bây giờ người ở chỗ nào có thể hay không để ta cùng nàng gặp được gặp một lần việc này dễ dàng ngươi lại chờ một lát ta gọi trấn quốc công tới giúp ngươi đồ long đại đế lý hán cường bóp một cái thủ quyết đập mạnh một chân một người mặc tay áo quan bảo cầu đầu nhân liền từ dưới đất xuất hiện cùng thổ địa công hiện thân giống như cái này cầu đầu nhân xuất hiện về sau nguyên địa thuận kim đồng hồ đi sáu bước thế này mới đúng đồ long đại đế lý hán cường chắp tay hành lễ nói nhất phẩm trấn quốc công bạ đặt thình a m k i lình từ đại trong ngực móc ra một bộ trào cơ vân tay giải tỏa tùy ý vạch là một m phen nói n g u y ệ t bạch đinh vân hải chân tiên nhận định tư chiết tại không tưởng hư không tiên hồn phi thăng đến tầng thứ sáu địa phủ chú tạo địa hồn sau trèo lên thai âm tinh trường sinh điện một năm trước đến thụ vô cực tiên an thành tựu tiên thể hiện ở vân lan núi xích luyện kiếm c ấ p tu tập kiếm tiên tri đạo nghe nói tư chất rất yêu đ ẳ n g cấp tám mươi có bảy kiếm c ấ p giải lão kiếm cựu chín muốn thu nó là nội môn đệ tử kiếm tam ba sau tám bốn năm vừa có ý cùng nó kết thành đạo lữ báo cáo miếu thành hoàng tiên địa đường không được trả lời chu nam nhìn thấy trước mắt vị này nhất phẩm c h ấ n quốc công thế mà lấy ra một bộ trào cơ thoạt đầu có chút bị lôi đến có thể nghe được hắn nói cùng có cái số hiệu một chuỗi dài ra hỏa muốn cùng n g u y ệ t bạch đinh kết thành đạo lữ lông mày lập tức liền nhăn lại tới kết thành đạo lữ còn có chuyện như thế chu nam lập tức hướng đồ long đại đế lý hán cường cùng n g u y ệ t bạch đinh chắc tay nói tại hạ nghĩ lập tức đi gặp nàng không biết có thể không có chuyện gì đồ long đại đế lý hán cường nói t r ấ n quốc công việc này giao cho ngươi lao thần minh t r ấ n quốc công ba đánh tư không mình hành lễ sau đó hướng chu nam chắc tay nói tiểu tiên sinh mới vào vân hải đi theo ta đi bản công dẫn ngươi gặp gặp một lần vân la sơn cảnh gây nên làm phiền chu nam chắc tay hoàn lễ sau đó liền cùng ba đánh tư cùng nhau giá vân rời đi lang tiểu thành chương năm trăm tám mươi b ố vân lan n ú vân lan núi ngũ thải vân quanh t i ế p lôi dẫn điện đứng sững trong lây thường nhân có thể gặp lại vĩnh viễn không cách nào tiếp cận bởi vì ngọn núi này trên thực tế ở vào trong ảo cảnh như hải thị thật lâu hoặc là có thể nói nó bị một loại đặc thù lực lượng trận pháp đặc biệt phòng hộ đồ long đế quốc trấn quốc công mang theo chu nam giá vân mà đi trên đường đi giới thiệu với hắn không ít vân la núi tin tức theo như hắn nói vân la trong núi người mạnh nhất vì trấn yêu tiên tử vân la đại thánh đẳng cấp cao đến chín trăm trong núi còn có tám trăm cấp không cấp đại kiếm tiên hai mươi bốn vị cấp ba trăm trở lên kiếm tiên sớm đã vượt qua ba trăm vạn bây giờ cái này vân la núi n lấy cấp ba trăm l à m danh giới tuyến ba trăm cấp trở lên người mới xưng kiếm tiên không đủ ba trăm cấp người xưng kiếm hiệp vân la núi n kiếm tiên kiếm hiệp đều lấy kiếm làm họ đánh số là tên này đánh số là kiếm tiên nhóm gia nhập vân la núi n c h ỉ n h tự số hiệu bình thường số hiệu càng nhỏ càng là cường đại số hiệu top ba trăm vạn người đều có kiếm c á t tại đồ long đế quốc vân hải giới vân la núi n tuy nhiên không tính tuyệt đỉnh thế lực nhưng cũng rất có vài phần lực ảnh hưởng trong núi kiếm tiên lấy kiếm thuật nhập đạo thành tiên giỏi về tranh đấu tiểu tiên sinh bằng hữu cũ nghiêm chỉnh mà nói bây giờ là tại vân la núi luy chưa gia nhập vân lan núi cũng không thu hoạch được số hiệu nàng hộ tịch còn tại thái âm quảng hàn giới trường sinh điện tuy nhiên nếu là bị kiếm c ử u c ử u thu làm nội môn đệ tử nàng hộ tịch liền sẽ chuyển tới vân lan núi cũng sẽ đổi tên đổi họ ta chỗ này có thể tra được vì nàng dự lưu danh h à o gọi kiếm nhị lẻ hai m ư ơ hai lẻ năm lẻ bảy chu nam nghe đồ long đế quốc chấn quốc công chậm rãi mà nói trong lòng suy nghĩ kiếm tiên tiêu n t i ê sái ngạo n g h ệ hình tượng đều bị những này kỳ hoa tên cho hủy cái này nếu là cùng người tranh đấu thời điểm tự báo danh hảo ta chính là kiếm nhất hơn trăm vạn như là loại này đoán chừng thật có ý tứ Mà nhìn n g u y ệ t Bạch biết vạn. cái khách có Chu Đinh hiệu, thật không hơn không đúng đều núi kiếm tiên kiếm nói, này vẫn Nam dự lưu là là số ít, t r ấ n quốc công Đại nhân nói h â n n tới kết thành đúng ạ o hoàng lữ là lấy lời. thành có được Quốc Công nói, ý gì, đường tựa thiên trả Trấn địa hồ muốn miếu đ vậy miếu thành hoàng thiên địa đường chủ quản vân hải giới kết hôn công việc tại thiên địa đường bái thiên địa chính là ký kết đạo lữ quan hệ thủ pháp luật đế quốc bảo hộ đưa vào thiên tịch chu nam nói vậy ta cũng không phải là rất rõ ràng đều là phía dưới tiểu quan tiểu lại đăng quản trên nguyên tắc đế quốc luật pháp cổ vũ tự do yêu đ ư ơ n g cũng không duy trì phụ mẫu xử lý cùng ép buộc hôn nhân đa tạ c h ấ n quốc công bẩm báo chu nam chắp tay c h ấ n quốc công lại lấy ra một cái cảm ứng trào cơ giao cho chu nam nói p h á t bảo này ngươi cầm đây là đây là lý trừ biện phát minh trào cơ tập trò chuyện xem tin tức thân phận quét hình tin tức thu phát định vị nhiều loại công năng vào một thân ta đã vì ngươi sáng tạo một cái khách quý tài khoản chấp này trào cơ ngươi nhưng tại đế quốc đại bộ phận địa giới tùy ý thông hành gặp được chút trợ pháp gác cổng các loại quét mã liền có thể thông hành tuy nhiên ngươi chưa gia nhập đế quốc bởi vậy còn không có tiên tịch cái này chảo cơ bên trong biểu hiện không ra thân phận của ngươi trấn quốc công hướng chu nam giới thiệu chảo cơ còn hướng hắn biểu thị như thế nào thao tác chu nam có bị lôi đến trong lòng suy nghĩ cái này không phải liền là điện thoại di động sao tuy nhiên hắn công năng nhưng cũng cường đại nhất là thân phận quét hình công năng đúng người quét qua chảo cơ bên trong liền sẽ hiện ra bị quét người đẳng cấp tin tức tiên tịch chỗ v v v chu nam dùng hắn quét một chút trấn quốc công liền nhìn thấy tên là bạ đạt quan chức làm nhất phẩm trấn quốc công đẳng cấp cũng chỉ có bảy trăm trào cơ bên trong còn biểu hiện hắn vì quang c h i chiến sĩ có thể biến đổi thân thể quang c h i cự nhân mặt khác chu nam còn chú ý tới cái này trào cơ phát triển nghiên cứu người kỳ danh lý trừ biển hắn nhớ kỹ siêu đại ác ma chu bá thiên tâm linh máy kiểm soát cũng là vị này chế tạo chu nam hướng trấn quốc công hỏi thăm một chút lý trừ biển tin tức trấn quốc công c ư ờ i nói gia hỏa này là dân gian cao thủ kỳ thật cũng là dân khoa học giả yêu k h o á c lác nói mạnh miệng muốn nói hắn khoa học mức độ tại nguyên sơ bi cảnh bên trong cho hãn phả tiến sĩ bọn họ sách giày cũng không xứng nếu nói hắn không có bản sự đi còn thường xuyên có thể phát minh một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi để hắn nghiên cứu chế tạo vật gì đó kia là tuyệt đối nghiên cứu không ra nghiên cứu một chút l i ê n lạch ra đương nhiệm dân gian truyền thống thủ nghệ hiệp hội thổ này bộ bộ trưởng hắn cũng là đế quốc một vị bố chính quan đại đế thân phong hắn vì không thể trông cậy vào tiến sĩ chúng ta quen thuộc gọi hắn lý miệng này không nói hắn vào sân môn lúc này chu nam cùng trấn quốc công đã đi tới vân lan núi sân môn có bạch thi đeo kiếm thủ sơn đệ từ đạm kiếm nên đón trấn quốc công thân phận siêu nhiên không người dám lãnh đạm hắm nói do ý đồ đến liền có kiếm tiên dẫn đường lúc này cựu cựu kiếm các ắ t phía trước trên diễn võ t r ư ờ n g mấy trăm kiếm hiệp đang diễn luyện kiếm thuật có kiếm tiên từ bên cạnh chỉ đạo ngự kiếm hành không người đông đảo t r ấ n quốc công cùng chu nam giá vân tới đây những cái kia kiếm hiệp lập tức tảng ra nhường ra con đường từng cái chắp tay hành lễ đạp kiếm hành không người cũng đều rơi xuống đất không biết t r ấ n quốc công giá lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng tạ tội một đạo hùng hậu thanh â m từ to lớn cựu cựu trong các truyền ra sau đó liền có một đạo kim sắc kiếm quang phá các mà ra hóa thành một cái m ả y kiếm mắt sáng bạch tí trung nhân nhân người này chắp hai tay sau lưng dưới chân đạp trên một t h a n h kim sắc tiên kiếm phía sau hình quạt lơ lửng chín chui không thanh trường kiếm cả người lộ ra một cỗ cường giả khí t ư c trần quốc công cười hướng giả khí t ứ vị này chính là ngọn núi này thủ tọa kiếm cựu cựu bảy trăm cấp cừng giả kiếm đạo tu vi cao t h ầ m thực lực tại vân lan núi t ố p một trăm l i ệ t kê đã thành t i ể u vô cực kiếm tiên t r ấ n quốc công quá khen kiếm cựu cựu chắc tay hắn nhìn về phía chu nam hỏi không biết vị đạo hữu này hả thần tính sinh vật t r ấ n quốc công cũng hướng kiếm cựu cựu giới thiệu chu nam nói vị này là đại đế mời đến khách quý thần tính sinh vật h ắ c tạp hoàng đế kiếm thủ trên đỉnh có hắn một vị bằng hữu cũ chuyên tới để gặp nhau còn mời kiếm thủ tạo thuận lợi kiếm cựu bận điệu c ắ c tay nói không dám đã là đại đế mời khách quý có việc cứ việc phân p h ó chính là không biết các hạ bằng hữu cũng là người phương nào bản tọa cái này liền sai người tìm tới chu nam chắc tay nói tại hạ bằng hữu cũng nguyện bạch đinh trấn quốc công dương dương trào cơ nói thân phận tin tức cho người gửi tới Tốt. kiếm cựu cựu thế mà cũng có một bộ trào cơ lấy ra xem xét gật đầu nói nàng này ta có chút ấn tượng rất có kiếm đạo dung nhan là kiếm tiên tài liệu hai vị chờ một lát ta cái này liền c h u y ể n cho nàng tới nói xong vị này kiếm các thủ tọa vừa bấm thủ quyết phía sau một thanh pháp kiếm liền liền bay ra hóa thành một đạo lưu quang đến hậu sơn trong chốc l á t liền lại trở về hóa thành một thanh c ử kiếm bên trên c ử kiếm có hai người một nam một nữ đều mặc bạch thì ỉa các con trường kiếm nam tu tuấn lãng nữ tú mỹ mạo chu nam gặp một lần trên thân kiếm nữ tử lập tức nhận ra chính là n g u y ệ t bạch đinh nàng mặc một thân cổ trang làm kiếm tiên cách ăn mặc cũng là rất có vài phần kiếm tử tiên cơ cảm giác c ử kiếm dừng lại trên thân kiếm hai người bận b i ể u rơi xuống đất hành lễ chu nam dùng trào cơ quét qua nguyễn bạch đinh thân phận tất nhiên là không sai nam tử kia thì chính là kiếm tam ba sáu tám bốn năm m ư ơ c ũ n g chính là m u ố n cùng n g u y ệ t Bạch đ i n h thành hắn kết người, đẳng đạo lữ người, hắn đẳng cấp, 288, bạch â y Nguyệt giờ chừng không kiếm hiệp, xem chừng trở thành kiếm tiên làm thành thành xem vấn trở đề. b đinh lúc này đã là phát hiện c h ú nam đầu tiên là giật mình sau này cũng hỉ nói c h ú nam ngươi tìm đến ta nàng cái này mới mở miệng vị tia số hiệu kiếm tam ba t r sáu tám bốn năm m ộ t liền liền mày nhăn lại hắn dò xét c h ú nam nói sư muội hắn cũng l à như lời ngươi nói người kia c h ú nam kiếm cựu cựu nói làm càn vị này chính là đại đế khách quý còn không mau mau làm lễ Kiếm chương n không nghe g dám theo, năm trăm tám mươi lăm đi ngũ tinh thể xanh lá chả ngươi chu nam nghe xong kiếm k i a hiệp c h i n ô n m ặ t không biểu tình chỉ nhìn hướng n g u y ệ t bạch đinh n g u y ệ t bạch đinh b ộ i nói không phải như vậy ngươi nghe ta giải thích căn bản cũng không có cái gì hữu nước đời ta cũng chỉ có ngươi một cái nam nhân ngươi đã tới tìm ta ta quyết không phụ ngươi ta đi với ngươi kiếm tam ba m ư ơ sáu tám năm bốn vừa nghe nói những mày sắc mặt không vui nói sư muội ngươi đây là ý gì các ngươi các ngươi nguyễn bạch đinh nói ta đã sớm nói qua cho các ngươi ta có người yêu hắn cứ gọi c h ú nam kiếm tam ba m ư ơ sáu tám năm bốn một nghiêm chỉnh nói thế nhưng là thế nhưng là kia là ngươi đ ờ i trước sự t ì n h sư muội ngươi tử không tưởng hư không phi thăng mà đến tại tầng thứ sáu địa phủ đúc lại địa hồn liền liền xem như luân hồi chuyển thế tân sinh thì tính sao trí nhớ của ta vẫn còn muốn để ta quên hay sao nguyễn bạch đinh nhìn về phía chu nam trên mặt lộ ra nét mừng chu nam ngươi là phi thăng m à đến sao n à y vũ trụ đại đế giải quyết sao mười năm gần đây không thấy ngươi qua còn tốt chứ ngươi lối ăn mặc này là thời trang sao trong lúc nói chuyện nguyễn bạch đinh đã là đi đến chu nam phụ cận ôm lấy cánh tay của hắn lại nói thế nào không nhận ra ta à mới mười năm mà thôi ngươi sẽ không di tình biệt luyến đi chu nam lúc này là hát tạp hoàng đế hình tượng đầu t r ọ c mang đế quan mặc màu đen tơ chất cổ lao đế bảo bên hông b ộ i kiếm kỳ thật hình tượng này hơi có chút q u á dị hắn cười ha ha một tiếng ô n nguyễn bạch đinh nói ta một mực tại tu hành nào có cái gì gì tình biệt luyến nói xong chu nam lại hướng kiếm cựu cựu bọn người chắp tay nói để các vị c h ế cười n g u y ệ t bạch đinh là thê tử của ta không thể lại làm người khác đạo lữ nói đến ta cùng nàng còn có một tử tên hồng hải nhi hồng hải nhi n g u y ệ t bạch đinh đào mắt hắn hiện tại như thế nào chu nam nói lớn lên mặt mày ngược lại là có mấy phần giống ngươi tuy nhiên cuối cùng vẫn là thẻ bài chi thân có lẽ cũng có khả năng đi ra không tưởng hư không đi kiếp tam ba sáu tám năm bốn một lần lúc lảo đảo lui lại một bước trong thần s ắ c xuất hiện cô đơn hắn chỉ vào chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh nói các người các người tâm tình của hắn có chút kích động sát mặt trắng bệnh nhìn xem chu nam trong ánh mắt ít nhiều có chút t oán động n g u y ệ t bạch đinh nói thật xin lỗi sư huynh ta chưa hề đáp ứng ngươi là ngươi mong muốn đơn phương kiếm cựu cựu lúc này tiến lên hướng chu nam chắp tay nói tiên sinh ta nghĩ nơi này hẳn là có chút hiểu lầm hắn hất lên ống tay á o hướng kiếm tam ba sáu tám năm bốn hỏi một chút đến thế nhưng là thử kiếm hô nước cái sau chắp tay không người vâng ai là chứng kiến tổ phụ của ta kiếm c ử u năm đôi tám còn có gia tộc trưởng bối phận kiếm nhất một n sáu năm sáu kiếm tám m ư bảy sáu năm tám kiếm bốn n g sáu bốn ba m ộ t kiếm lấy một nghìn tám ba chín n g n sáu t ă m năm mươi năm v v v kiếm c ử u c ử u vừa bấm kiếm chỉ sau lương pháp kiếm liền liền phi không mà đi hắn lại hướng chu nam chắc tay giải thích nói tiên sinh khả năng coi c h â không biết ta vân lan núi kiếm tiên nhất mạch có cái bất thành v ă n phong tục tên thử kiếm hữu nước nguyện tìm đạo lữ người thân đúc một thanh bảo kiếm phối hợp kiếm thuật bí kíp đưa cho ý chủ nhân nếu như đối phương tiếp nhận liền coi như đồng ý hữu nước đúc kiếm người một phương trong tộc trưởng bối liền có thể hướng lấy kiếm người ta. bên trong cầu hôn đồng thời báo cáo chuẩn bị miếu t h à n h hoàng nguyện bạch đinh giờ phút này liễu mi một lập không đợi kiếm c ử u c ử u nói xong sen và o nói ta lúc ấy không biết cái này phong tục ta phi thăng tới thoạt đầu tại trường sinh điện tiên sư nhóm b ê quan luyện đ an cũng không có người vì ta làm chủ đợi ta biết được cái này phong tục lập tức liền lùi kiếm kiếm c ử u c ử u lắc đầu cười một tiếng nói nha đầu có chỗ không biết tại ta vân lan núi bị lùi kiếm đối đúc kiếm người mà nói quả thật trên mặt vô q u a n sự tình cũng là không phải là không thể lùi kiếm cần kiếm thử thắng qua đúc kiếm người mới được ngươi nhưng cùng kiếm tam ba m ư ơ sáu tám năm bốn so sánh thử n g u y ệ t bạch đinh hừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói so tài ta thua ta đoán nghĩ chính là như thế ấn ta vân la núi n quý củ đã thua kiếm này liền không nuôi được kiếm cựu cựu trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười n g u y ệ t bạch đinh trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nàng còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận chu nam vô vô bờ vai của nàng đưa nàng kéo ra phía sau đối nó i lời nói không cần lại nói cái gì sự tình ta đã biết t i ê n tâm có ta ở đây sẽ không để cho ngươi thụ bị khuất cũng tại lúc này nam đạo kiếm quang bay tới hóa thành năm vị kiếm hiệp cái này năm vị từng cái bạch đi t e o kiếm phong thần như ngọc bọn họ cũng không phải tiểu kiếm hiệp mà chính là kiếm tiên ba trăm vạn kiếm tiên bên trong kiếm tiên tham kiến thủ tọa tham kiến c h â n quốc công năm vị kiếm tiên đi vào bước nhỏ hành lễ chu nam dùng trào cơ quét qua liền liền biết được năm người này thân phận rõ ràng là vị kia sư huynh trước đó nâng lên trưởng bối trong nhà trong đó đẳng cấp cao nhất là kiếm cựu năm đôi tám rõ ràng là năm trăm cấp những người này chính là chứng kiến chu nam lòng có lĩnh hộ xem chừng lúc ấy nguyện bạch đinh lui kiếm lúc cùng sư huynh giao thủ bị thua những người này đều tại hiện trường tuy nhiên chu nam căn bản không thèm để ý cái gì nhân chứng n g u y ệ t bạch đinh chuyện này rõ ràng cũng là hiểu lầm nếu như những người này nhất định phải kiên quyết chấp hành không chịu nhượng bộ vậy coi như là khi dễ người chu nam cũng không để ý tại đồ long đế quốc bên trong hiện hiện thủ đoạn dù sao sau lưng của hắn có cầu n g u y ệ n thần vương không sợ ăn thiệt thòi kiếp cựu i ự u tiếp xuống hỏi thăm một chút năm vị nhân chứng xác định l u i kiếm sự tình hắn lắc đầu cười một tiếng đối n g u y ệ t bạch đinh cùng chu nam nói hiểu lầm một trận lôi kiếm tình có thể ban đầu việc này như vậy coi như thôi đi còn mời tiền sinh thứ lỗi dễ nói chu nam chắp tay đáp lễ sư m i n h lúc này lại k h n g phục đối kiếm cựu cựu nửa quỳ chắp tay nói sao có thể ta chẳng lẽ không phải mất hết thể diện thủ tọa đại nhân sư mội nếu muốn lui kiếm vậy liền lấy vân lan núi quy củ làm việc ta muốn hướng chu m i n h lãnh giáo một chút nếu như chu m i n h thắng ta việc này ta liền nhận còn mời kiếm thủ đ ơ n chuẩn kiếm cựu cựu lông mày một lập hất lên ống tay háo quắp làm c à n tiên sinh chính là đại đế mời đến khách quý người ha có thể xưng chu m i n h chu nam lúc này lại hướng nguyện bạch đinh hỏi người vị sư h u n h này nhân phẩm như thế nào a n g u y ệ t bạch đinh ngẫm lại nhỏ giọng nói hắn người này cũng không t ệ lắm cũng coi là cái chính nhân quân tử ân có như vậy một chút điểm liếm chó đặc c h ế t đã như vậy thôi tóm lại là cái hiểu lầm chu nam ra hiệu n g u y ệ t bạch đinh dựa vào sau hắn thì tiến lên một bước hướng mọi người chắc tay nói vợ ta ở đây nhận được các vị chiếu cố đại những này vị tiểu sư huynh này muốn so tài chưa chắc không thể kỳ thật hắn cũng nhìn ra vị kia thủ tọa kiếm cựu cựu đại khái cũng muốn nhìn xem chính mình thủ đoạn cái này đã tiên sinh nguyện ý xuất thủ kia là không thể tốt hơn như thế mọi người chứng kiến tiên sinh thay thử kiếm tiểu kiếm này hiệp nếu là bị thua hôn ước tự nhiên cũng liền không tính toán kiếm c ử u c ử u khẽ vươn tay đạo câu mời nhất thời có khí kình đạo qua diễn võ trường giữa sân kiếm hiệp kiếm hiệp nao h nao h tránh lui nhường ra sân bãi n g u y ệ n bạch đinh hơi kinh ngạc giữ chặt chu nam cánh tay hỏi chu nam ngươi được sao ngươi chớ nhìn hắn không phải kiếm tiên thực lực cũng phi thường c ư ờ n g đại mà lại nơi này là chân thật thế giới không phải không tưởng hư không thẻ của ngươi bài cũng mặc kệ dùng chu nam vô vô mu bàn tay của nàng nói thẻ bài của ta có tác dụng t i ê nói xong chu nam đánh một cái búng tay một chương thẻ bài trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một chương ngũ tinh lục sắc thiên vương cái địa hồ thẻ bài thẻ xanh lá thiên vương cái địa hồ chu nam ộ t c rõ ràng là lấy một dây luyện ra thẻ bài đến chiến cấp hai trăm tám mươi ba đại kiếm hiệp thật có lôi hôm nay liền hai nghìn chữ canh một về sau mấy ngày có thời gian hết sức bù lại cập nhật gần đây kéo vượn g thật có lôi cảm tạ các đại lao khen thưởng duy trì cùng phiếu đề cử lão thư hiếu chỉ có trấn quốc công kiếm cựu cựu cùng vị kia năm trăm i cấp bốn chữ số số hiệu kiếm tiên có thể hơi nhìn ra mánh khỏe đây là thần tính lực lượng phong ấn vật đi kiếm cựu nói rất kỳ quái đồ vật không biết có gì huyền diệu cái gì thần tính lực lượng phong lấn vật có kiếm tiên từ bên cạnh nói thầm cái này không công bằng dùng thần tính lực lượng phong lấn vật chiến đấu có gì t à i ba thần tính lực lượng quỷ bí nhất khó dai như không chết thần tính tiến hóa thần tính v â n v â n v â vân, n thực lực chưa tới nhất định giai đoạn căn bản khó mà ứng đối không tệ dùng bảo vật so tài cùng gian lận không thể nghi ngờ chúng ta thử kiếm l u ậ n võ thấy là tự thân thủ đoạn so là tự thân tu vi dùng ngoại vật pháp bảo có ý nghĩa gì so tài không phải từ đấu thua cũng không sao làm gì mượn nhờ ngoại vật vị tiên sinh này chúng ta thừa nhận trước đây việc hôn nước có hiểu lầm có thể lĩnh lui kiếm ngài nếu như không muốn so tài cũng là không sao chúng ta cũng sẽ không trở về hay là thu hồi thần tính lực lượng phong ấn vật đi nếu là liều bảo vật không bằng chúng ta cũng đưa lên một thanh phụ linh tiên kiếm đi kiếm tam ba mươi sáu tám t ă m năm mươi lùi ra đi ngươi vẫn chưa tới cấp ba trăm chỉ là đại kiếm hiệp còn chưa nhập kiếm tiên gặp được thần tính lực lượng phong ấn vật chu nam hai thính mắt tinh xa xa thanh âm có thể nghe được nhất thanh n h ị sở không khỏi nhữ mày hắn biết vân la trong núi kiếm hiệp cùng kiếm tiên khẳng định so với mình có kiến thức hắn hiển nhiên thẻ bài thuộc về bọn hắn nhận biết đ i ể mù lúc này c h ấ n quốc công bạ đ ặ t nói chư vị các ngươi có chỗ không biết vị này tiểu tiên sinh chính là thần tính sinh vật mà lại thần tính lực lượng gần như có chi cao phẩm chất hắn dùng ra thần tính lực lượng phong ấn vật là hợp tình hợp lý cái gì thần tính sinh vật nghe nói địa tinh bên ngoài một khung thâm không máy t h a m dò sáng tạo ra một mảnh không tưởng hư không có thật nhiều thời không người xuyên việt tiến về quan sát nguyện bạch đinh cùng người này cũng đều là từ này không tưởng trong hư không phi thăng tới không nên là tái tạo địa hồn chuyển thế làm người sao người này như thế nào là thần tính sinh vật như vị tiên sinh này là thần tính sinh vật như vậy sử dụng thần tính lực lượng phong ấn vật ngược lại là không có vấn đề gì so tài tiếp tục đi một đám kiếm tiên lại là nghị luận lên chu nam nói chư vị có thể bắt đầu sao trong diễn võ trưởng cầm kiếm mà đứng kiếm tam ba sáu tám năm bốn khẽ đạo là thái độ kiên quyết nói chu m i n h đến từ không tưởng hư không cho dù trở thành thần tính sinh vật dù sao tu luyện thời gian ngắn mà ta thở nhỏ tu kiếm ở trong núi hơn hai trăm n ă m kiếm thuật đại thành cũng có thể ngự kiếm chu nam chưa hẳn liền có thể thắng ta m ờ i chu nam gật gật đầu cũng không nhăn nhó đưa tay đối ngũ tinh lục sắc thiên vương cái địa h ổ thẻ bài một điểm thẻ này bài đúng là lập tức biến lớn hóa thành cánh cửa phanh đến một tiếng dọc theo rơi vào trong diễn võ trường ngay sau đó trên đó quang mang loại lên n h ấ t tôn tay cầm đại đao người khoác triển lính giáp đầu hổ thân người thiên vương cái địa h ổ liền từ thẻ bài bên trong đi tới ngày này vương lấp mặt đất thân h ổ bên trên hiện ra nhàn nhạt lục sắc quang mang trên đầu chịu lấy năm k h ỏ a lục quang ngũ rác ngôi sao nhỏ xuất hiện về sau đi đầu hổ khiếu một tiếng lại như trùng sắt chiến trường ngũ tướng hoành dao đâm lập tức bày ra tư thế chiến đấu hắn thẻ bài lúc này mới chậm rãi tiêu tán chu nam bây giờ sử dụng thẻ bài có một loại tùy tâm sử dụng cảm giác có thể để thẻ bài hiện ra các loại sử dụng đặc hiệu giống như lúc này mà trên đầu hiện hiện sao số thẻ bài triệu h o a n vật thì là chu nam thẻ bài pháp tắc hoàn thiện biểu hiện quả nhiên là thần tính lực lượng phong ấn vật phong ấn nhất tôn chiến tướng sao loại này thần tính lực lượng phong ấn vật đều là không thấy nhiều nghe nói thần tính lực lượng phong ấn vật là bởi vì phong ấn thần tính sinh vật hoặc thần tính lực lượng mà gọi tên như vậy trận chiến này tướng là thần tính sinh vật sao cái này chiến tướng nhìn xem rất là huy vũ không biết chiến đấu lực như thế nào một đám kiếm tiên rời khỏi diễn võ trưởng cũng là đối chu nam thẻ bài rất là hiếu kỳ nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh lục s á c năm sao thiên vương cái địa h ổ sau khi xuất hiện vị tiêu tiểu sư minh cũng bắt đầu triển khai hành động hắn khẽ quát một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng đến chu nam muốn cận thân mà chiến âm vang một tiếng thiên vương cái địa h ổ nửa đường ngăn cản một thanh xuân thu đại đao khiến cho cứng cắp mười phần nhất đao liền đem kiếm tam ba sáu tám năm bốn liên tiếp người mang kiếm chặt đến một bên lại đuổi qua đi đại đao đắc thế không n h u người quét bổ chọt gọt mang theo tiếng gió vun vút đổi cho kiếm tam ba sáu tám năm bốn liên tiếp lui mười mấy bước sau đó hai cái này kiếm đến đo hướng giống như giang hồ du hiệp kiếm thuật sắc bén thân pháp t u y ệ t luân lộ ra tốc độ cực nhanh giống như thân kinh bách chiến thần tướng dũng manh ba khí đại đao tung hành thế không thể đỡ kiếm hiệp so tài trước liều kiếm thuật so liền là ai kiếm thuật càng thêm tinh xảo đây là truyền thống vân lan núi kiếm tiên nhóm tuy nhiên có thể thi triển ra kiếm khí các loại công kích thủ đoạn nhưng ở trong tỷ thí càng thích chém giết gần người mà lên tới cấp ba trăm thành kiếm tiên kia là liền so ngự kiếm kiếm tam ba s a u tám năm bốn một đôi kiếm thuật của mình rất tự tin hắn cho rằng chỉ bằng vào kiếm thuật số hiệu ba trăm vạn về sau kiếm hiệp bên trong mình tuyệt đối có thể nhập trước trăm thậm chí cho dù là số hiệu ba trăm vạn bên trong kiếm tiên bên trong cũng tất nhiên có người kiếm thuật không kịp mình lúc trước cùng nguyễn bạch đinh so tài hắn cũng lấy kiếm thuật nhẹ nhõm thủ thắng chỉ là lần này hắn tại chiến giáp ra thân tay cầm trôi giải đại đao thiên vương cái địa h ổ trước mặt hoàn toàn bị áp chế chiến đấu kỹ nghệ càng là không kịp vô luận hắn như thế nào tiến công thiên vương cái địa hồ đều có thể thong rong đ n g nối hắn đại đao lực đạo lại chì trường kiếm của mình cùng nó hơi chút tiếp xúc liền tựa như bị cự truy h o a n h chúng sẽ chấn động đến bàn tay hắn thấy đau l i ề u mạng cầm giữ mới khiến cho trường kiếm trong tay không có rời tay như thế mấy chiêu về sau kiếm tam ba trăm sáu tám n ă m bốn m ộ t cũng không dám đánh chính diện chỉ dựa vào thân pháp linh hoạt không ngừng du tẩu kiếm linh động tiêu sái hoàn toàn hiện hiện không ra hiện thị do đối phương trôi giải đại đa huy manh vô địch hắn không thể không thừa nhận đối phương chiến đấu đao pháp cùng lực lượng đều trên mình đối tình hình này chu nam có chút cũng không ngoài ý mớn thiên vương cái địa hồ có được võ công tuyệt thế chiến đấu kỹ nghệ tự nhiên là cao siêu võ công giỏi thật là thần tướng vậy n à y vũ dũng không phải kiếm tiên có thể so sánh với đao pháp cẩn trọng chiêu chiêu trí mạng lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối quan chiến kiếm tiên nhóm có người kinh hô cảm thán trong sân kiếm tam ba n g h ì sáu t m á m năm bốn một mặt màu tóc bạch hắn muốn đối chu nam phát động công kích nhưng lại nếm thử một phen đành phải thừa nhận sử dụng thông thường thủ đoạn căn bản là căn bản là không có cách đột phá thiên vương cái đ i ệ hồ cái này thần tướng võ kỹ cao siêu lại là binh khí dài như chỉ là sử dụng cận thân kiếm thuật khó mà dung chuyển đã như vậy liên liên ngự kiếm kiếm tam ba sáu n g h tám năm bốn một hơi chút suy nghĩ cũng không so đ ấ u kiếm thuật hắn đột nhiên vung ra bảo kiếm bóc chỉ thành quyết này bảo kiếm âm vang một tiếng kiếm minh liền liền sâu không mà lên kiếm tam ba sáu n g h n tám năm bốn nhiều lần một tiếng quát nhẹ này bảo kiếm phía trên liền liền lấp lánh ra màu đỏ điện mang giống như hóa thành một đạo xích hồng s ắ c thiềm điện chạy nhanh mà xuống hắn mục tiêu công kích vẫn như c ũ là chu nam chu nam đứng thẳng bất động thiên vương cái địa hồ tốc độ tuyệt luân lập tức vì hắn ngăn lại phi kiếm công kích nhất đao liền đem này đỏ thấm như chấp giật bảo kiếm đánh bay ngược đá Bị đáng tiếc phi kiếm này tốc độ nhanh thiên vương cái địa hồ tốc độ cũng không chậm trong tay hắn đại đao liền tựa như trang tự động khóa chặt hợp, mỗi lần đều có thể đem trưởng kiếm kia cháy bay như thế cũng chính là hai phút đồng hồ nhiều một chút âm vang một tiếng ở phía xa ngự kiếm kiếm tam ba mươi sáu tám năm bốn một đột nhiên sắc mặt trong nhuận hắn động tác một hồi há miệng oa một tiếng p h u n ra một ngụm máu tươi hắn thanh trường kiếm kia thế mà bị thiên vương cái địa hồ đánh gãy biến thành hai đoạn rơi xuống mặt đất làm sao có thể ta phôi kiếm dùng chính là tiên kiếm c h i tài sao có thể có thể bị đánh gãy kiếm tam ba mươi sáu tám năm bốn một mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem gãy thành hai đoạn bảo kiếm nơi xa người xem kiếm tiên kiếm hiệp các loại cũng là kinh hãi đều coi là thiên vương cái địa hồ trong tay đại đ ạ o là lợ bọn họ làm sao biết thiên vương cái địa h ổ trong tay trôi dài đại đao nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là vật thật nó cùng thiên vương l ấ p mặt đất h ổ là liền tại cùng nhau như là hắn thân thể một bộ phận mà thiên vương cái địa h ổ sở dĩ có thể sử dụng hắn chặt đức kiếm tam ba trăm sáu tám năm r bốn m ư ộ t trường kiếm nguyên nhân như cũ tại võ công tuyệt thế phía trên võ công tuyệt thế không chỉ có riêng thể hiện tại võ nghệ phía trên còn có quan trọng hơn một điểm cũng là hoán đổi công kích loại đi đánh ra nhằm vào mục tiêu cường lực tổ n thương tại chu nam thần tính lực lượng phía dưới năng lực này cũng phải lấy tại trong hiện thực thể hiện chặt đức một thanh bảo kiếm cũng không tính cái gì kiếm tam ba mươi sáu tám năm bốn một kiếm đều đoạn ngự kiếm tự nhiên cũng liền bỏ dở trong lòng của hắn buồn bã vây tay một cái từ bên diễn võ t r ư ở n g bên trên giá vũ khí bên trên lâm thời ngự đến một thanh trường kiếm thiên vương cái địa h ổ lúc này chủ động xuất kích hắn sách trên đao trước như hổ như rồng nhất đao xuống dưới lại chặt đứt một kiếm kiếm tam ba mươi sáu tám năm ư ơ i bốn một lưu lại không ngừng từ bên ngoài sân ngự kiếm ra sân có thể ngự đến chi kiếm đều không nhịn được thiên vương cái địa h ổ tiện tay một chạm một thanh tiếp một thanh bị chặt đứt như thế sau một lát thiên vương cái địa hồ chặt đứt ba sáu thanh trường kiếm Kỳ thật t ố chu độ t â n hắn cũng không pháp gác của tam tam kiếm một trên cổ. Cái so so nam ngừng lại thiên vương cái địa h ổ công kích nếu không cái này lục s ắ p năm sao thiên vương cái địa h ổ nhất đao liền có thể đem kiếm tam tam tam sáu tám năm bốn một đầu cho chem xuống tới như thế thắng bại đã phân kết thúc đi chu nam lại đánh cái búng tay một bộ nhẹ nhõm bình thản bộ dáng trong sân thiên vương cái địa hồ liền liền phịch một tiếng liền về thẻ bài lại hư không tiêu thất thẻ này bài con vẫn có ba nâng khí vô dụng đây như thế ta tinh lục sắc thiên vương cái địa h ổ liền có thể chiến thắng vị này cấp hai trăm tám mươi ba đại kiếm hiệp đi phải chăng có thể vì cho rằng tại ta chỗ này một giây không đến liền có thể g i ế t một tôn gần ba trăm cấp kiếm hiệp chu nam yên lặng tổng kết tại chân thực hoàn cảnh bên trong hãn thẻ bài triệu hoán vật tiến hành chiến đấu là sẽ tiêu hao khí khí chỉ liền sẽ biến mất điểm này chu nam rất sớm trước kia liền có linh mộ như học được phục thiên huyền hoàng phá diệt thần kích các loại chiêu số vương bá chân quân mỗi dùng một thức trường pháp liền sẽ tiêu hao một mưa khí thiên vương cái địa hồ không có chủ động kỹ năng nhưng tiêu hao khí tốc độ cũng là không chậm hắn triển khai võ công tuyệt thế chặt đứt trường kiếm liền muốn tiêu hao khí tóm lại cùng kiếm tam ba m ư ơ sáu tám năm bốn một lần này giao thủ lục s ắ c năm sao thiên vương cái địa h ổ cũng liền tiêu hao hai nâng khí t à h ư u chu nam đều có chút lời nhác thu hồi điểm ấy khí tại làm ra thu hồi động tác này lúc trong cơ thể hắn đã sớm luyện ra so thu về càng nhiều khí tạ thua kiếm tam ba mươi sáu n n tám năm bốn luôn luôn c h ắ p tay chán nản hạ tràng chu nam đáp lễ c h ắ p tay một cái nguyễn bạch đinh cũng hướng hắn này náy thi lễ sau đó nàng chạy đến trong diễn võ trưởng tràn đầy kinh ngạt nói chu nam ngươi mạnh như vậy à thẻ của ngươi bài h ả o lợi hại bình thường chu nam cười nói ngươi như thích đưa ngươi một chút Tốt. n g u y ệ n bạch đinh nhỏ giọng nói bọn họ nói ngươi là thần tính sinh vật không sai không làm người không làm người này sinh hoạt phương diện không bị ảnh hưởng sao yên tâm không có ảnh hưởng gì còn có thể sinh con a ừ m có thể sinh ra sẽ không hay là thẻ bài đi chu nam cười nói cái này có khả năng không có nghiên cứu qua có lẽ có thể thử một chút lúc này kiếm cựu cựu trấn quốc công kiếm tam ba s a u tám năm bốn một cùng hắn trong tộc trưởng bối lại đi tới chu nam phụ cận tiên sinh phong ấn vật thật là không tầm thường kiếm cựu cựu cười nói có vật này tiên sinh như tại ta đế quốc phân chia đ ẳ n g cấp chí ít cấp ba trăm chu nam cười cười không nói chuyện t r ấ n quốc công nói tiên sinh mới như vậy thần tính lực lượng phong ấn vật chúng ta thật là chưa thấy qua xin hỏi này đại đao thần tướng đến từ nơi nào đến từ không tưởng chu nam chưa làm càng nhiều giải thích t r ấ n quốc công nếu là thích liền đưa cho ngươi một chương đi trần quốc công cả kinh nói đưa ta một chương ngươi là sẽ nói ngươi này thần tính lực lượng phong vấn vật ta cũng có thể sử dụng phải không có cái gì thần lực phản vệ đi chu nam lắc đầu nói sẽ không an toàn vô hại trong lúc nói chuyện hắn n h ấ c nghiệm sinh thẻ đưa cho trấn quốc công một trường cựu tinh lục sắt thiên vương cái địa hồ thẻ bài hơi chút suy nghĩ lại tiện hắn một trường cựu tinh lục sắt chân đại đao thần tướng thẻ bài chân đại đao thần tướng cùng thiên vương lấp mặt đất h ồ tại hình tượng bên trên giống nhau như lúc chỉ là tại chu nam tự động sinh ra thẻ bài trong kho thẻ xanh lá thiên vương cái địa hồ kỹ năng vì võ công thế mà là thẻ xanh chu â n thần tướng kỹ năng đại đao hồn kỹ vì võ nam g mặt mũi m tràn đầy n này g cười, lúc này thu hai thu t ấ cựu t i n hướng thẻ xanh h n lá, như nhặt được bảo vật. Chu Nam Chu h vật. được ư bảo hắn nói rõ thẻ bài năng lượng sẽ theo sử dụng mà tiêu hao năng lượng hao hết về sau liền sẽ biến mất sau đó lại nhìn về phía thần sắc cô đơn kiếm tam ba m sáu n tám t ă m năm m ư ơ n ó i tiểu sư h u n h cảm tạ ngươi đối vợ ta chiếu cố ta chỗ này có năm tấm thẻ bài nhưng ngươi không bỏ liền thu cất đi xem như trước đó hư hao ngươi này bảo kiếm đền bù nói xong chu nam đánh cái búng tay trước người liền xuất hiện năm tấm cựu tinh lục bài một chương chính là h ạ c h động lực kiếm tiên thẻ bài thẻ xanh l à có được kiếm khí sóng kỹ năng kiếm khí sóng là cường hóa năng lượng hạt nhân kiếm khí so với bình thường kiếm khí cần phải lợi hại nhiều mặt khác bốn tờ là kiếm khách cụ xích tiêu kiếm tấm thẻ này bài mẫu bản là chu nam trước kia trong trò chơi hợp thành ra xem như trang bị thẻ bài mà nếu là thẻ bài vậy liền có thể bị hắn sáng tạo ra tới thẻ xanh l à xích tiêu kiếm có được xích tiêu đặc hiệu thêm công gia tốc thêm bạo kích theo chu nam so trước đó kiếm tam ba sáu tám năm m ư ơ một cái kia thanh bị đánh nát bảo kiếm còn mạnh hơn nhiều chỉ tiếp kiếm này tương đương với tiêu hao phẩm sử dụng nhiều khí hao hết liền sẽ biến mất tuy nhiên chu nam nghĩ đến bốn tờ thẻ bài hẳn là cũng đủ một hồi kiếm tam ba trăm sáu tám năm bốn m ộ t không có gì im lặng hướng về chu nam vừa c h ắ p tay cũng là nhận lấy thẻ bài kiếm cựu cựu hơi có chút ý động hướng chu nam c h ắ p tay chu nam không đợi hắn mở miệng cũng đưa ra một trường cựu tinh lục sát hạch động lực kiếm tiên thẻ bài hắn hơi chút suy nghĩ dứt khoát cho mấy vị khắc kiếm tiên cũng đều phát một t r ư ờ n g dù sao dạng này thẻ bài hắn trong một nhịp hít thở liền có thể chế tắc hai ba tấm không lao lực vui có b ừ n có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gh xem tại r ư c đến thần t vực.、Tại、đưa ra thẻ bài về sau n g u y ệ t bạch đinh lui kiếm sự t ì n h cũng coi như kết thúc mỹ mãn kiếm c ử u c ử u làm ngọn núi này thủ tọa mời chu nam cùng c h ấ n quốc công bạ đặt tiến vào kiếm cắt sau đó tổ chức một trận có chút phong phú tiệc rượu tiệc rượu kết thúc về sau kiếm c ử u c ử u lúc này quyết định thu n g u y ệ t bạch đinh là chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử ở địa vị phía trên so nội môn đệ tử còn muốn cao hơn thưởng kiếm cựu tự mình dạy bảo tại kiếm cựu cựu mạch này căn bản là ba trăm vạn kiếm tiên này một đẳng cấp mới là chân truyền đệ tử liền ngay cả nguyễn bạch đinh trước đó tiểu sư minh vị tiêu kiếm tam ba trăm sáu tám n ă m bốn m ộ t cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi n g u y ệ t bạch đinh tại kiếm thuật kiếm pháp kiếm đạo phía trên cũng coi như rất coi thiên phú sớm đi thời điểm kiếm cựu cựu mạch này kiếm các liền định đem hắn định vị nội môn đệ tử bây giờ bởi vì chu nam nguyên cớ kiếm cựu cựu tự mình mở miệng đặc biệt đem hắn định là chân truyền đệ tử đây cũng là vân la núi kiếm hiệp vinh hạnh đặc biệt mà n g u y ệ t bạch đinh thành thật truyền đệ tử cũng chính là nhận kiếm cựu cựu sư phụ thiên tịch bị chuyển tới vân la sơn cựu cựu phong cựu kiếm các chu nam bị ép bực cũng nhận một trưởng b hắn không thèm để ý bối phận sắp thực nói mình tu hành thời gian ngắn ngủi làm van bối hậu bối cũng là phải t r ấ n quốc công bạ đặt còn có một ít chuyện cùng kiếm cựu cựu trao đổi chu nam cáo biệt hai người xuất kiếm các g ồ i tiếp n g u y ệ n bạch đinh nhận lấy chân truyền đệ tử phúc s ứ c lệnh bài chế thức trường kiếm đan g dược bí tịch ngang phần phúc lợi đồ vật lại theo nàng tại cựu cựu dưới đỉnh tuyển một tòa tiểu kiếm các làm chân truyền đệ tử phụ đệ trong thời gian này cũng coi là du lãng một chút cựu phong cảnh trí tại chu nam cảm thụ bên trong nơi này xác thực vì một mảnh tu luyện thánh điện g u y ễ n bạch đinh thật cao hứng nàng từ không tưởng trong hư không phi thăng mà đến thoạt đầu tại thái âm tinh trường sinh điện này trường sinh điện vì quảng hàn cùng trong đó một điện vốn là quận cũ é、e, trong đó tiên sư lại bế quan luyện đ ăn trên cơ bản không người quan tâm nàng về sau đi vào vân la sơn i ể u t ể u phong cũng là cùng một đ á m kiếm hiệp nữ tu ở cùng một chỗ lúc đến bây giờ có một tòa tiểu kiếm cắt, nàng mới cảm giác an định lại thứ này về sau đây chính là chúng ta nhà n g u y bạch đinh nói với chu nam ngươi sẽ theo giúp ta thường ở nơi này đúng hay không chu nam lắc đầu ngươi ta lần này chỉ là ngắn ngủi trùng phùng ít ngày nữa về sau ta muốn đi trước thâm không đây là cùng một vị cường đại tồn tại ước định cẩn thận sự tình thâm không đó là cái gì địa phương nguyễn bạch đinh hơi hơi nhũ mày trong thần sắc thêm ra vẻ cô đơn không khỏi nhanh nàng liền che giấu nói đi thì đi thôi ta có thể cùng ngươi cùng một c h ỗ sao chu nam lắc đầu thâm không chuyến đi chưa chắc là thuận buồm xuôi gió thiếu không mạo hiểm thực lực ngươi bây giờ vẫn không được hay là trong cái này an tâm tu luyện đi ách ta kéo ngươi chân sau nguyễn bạch đinh cười cười khi nào có thể trở về khó mà nói có lẽ rất nhanh có lẽ chu nam bây giờ cũng nói không chính xác tiến vào thâm không về sau sẽ gặp phải cái gì lúc nào có thể trở về thật là không biết n g u y ệ t bạch đinh cũng không truy vấn kỳ thật nàng trời sinh tính thật mạnh bây giờ trong lòng biết mình tại trên thực lực cùng chu nam kém quá nhiều ý thức yên lặng quyết định khắc khổ tu luyện sau một ngày chu nam mang theo n g u y ệ t bạch đinh rời đi cựu cựu phong rời đi vân la núi thật vất vả đi vào đồ long đế quốc hắn nghĩ đi chung quanh một chút lâu một chút kiến thức n g u y ệ t bạch đinh vì tân tấn chân truyền đệ tử ấn lý thuyết mấy ngày gần đây hẳn là có chút bận rộn muốn có mặt một chút nghi thức bãi phỏng phong bên trong cái khác chân truyền đệ tử, đến phong bên trong tàng kiếm c á t tàng kinh c á t đưa tin tiếp nhận kiếm thuật bí tịch ngự kiếm bí tịch v â n v â n v â vân. n vân vân vân. chỉ là kiếm c ử u c ử u dễ nói chuyện nghiệm chu nam cùng nàng trùng phùng liền là nàng miễn đi lễ nghi phiền phức cùng vụn vặt việc vặt vãnh để nàng bồi chu nam cùng đi lữ hành ngắm cảnh ta bây giờ lại còn không ngự kiếm mà đi càng sẽ không ra vân cái này mênh mang biển mây ngươi như thế nào mang ta bay v ọ t vân la núi sơn môn trước đó n g u y ệ t bạch đinh hướng chu nam hỏi chu nam nói ta có thẻ bài có thể phi thiên đội địa thẻ bài còn nhiều nhất điều long liệt diễm thuyền hải tặc thái cổ long huyền quy Dương q u a một lát sau chu nam liền phóng ra hai thất lục sắc cựu tinh dương quang thải hồng tiểu bạch mã cùng nguyễn bạch đinh cùng nhau phóng ngựa vân hải khoa ý rong rồi thẻ xanh là dương quang thải hồng tiểu bạch mã có được kỹ năng cầu vồng con đường móng ngựa lướt qua thất thải quang a m đồ long ấ h thật h n rời. k đế quốc bên trong thần tính sinh vật đông đảo thần tính lực lượng phong ấn vật cũng là rất nhiều như có được bất diện thần tính cùng tự mình ý thức bất diện chiến lính giáp có thể triển khai bàn bài trò chơi đồng thau bản đồng thau ghế dựa có thể viết tiếp quỷ dị nhật ký đen rắc chi thư v v v mà nếu trong tay như vậy thẻ bài kiếm c ử u c ử u s á t thực chưa bao giờ thấy qua trước đó do thân phận hạn chế ra vẻ thận trọng hắn không có, có ý tốt đem thẻ này bài dùng đến nhìn xem hiệu quả hiện tại chu nam rời đi hắn liền muốn nghiên cứu một phen nhưng lại tại giờ phút này kiếm c ử u năm đôi tám đột nhiên đi vào kiếm các đại điện hắn có chút vội vã bộ dáng hướng kiếm c ử u c ử u chắp tay hỏi thủ tọa đại nhân vị kia hát tạp hoàng đế còn tại phong bên trong kiếm c ử u cửu nói hắn đã rời đi ngươi tìm hắn có việc đã đi kiếm cựu năm đôi tám một mặt mũi tràn đầy đáng tiếp thở dài một hơi lại nói kiếm thủ đại nhân đại cựu ó thể dùng hắn thần tính hắn dùng l c lượng phong ấn vật. cựu dùng hai ngón tay kẹp lấy lục sắt hoạch động lực kiếm tiên thẻ bài hắn là nhìn không ra manh mối gì tới mà lúc trước chu nam đưa ra thẻ bài không chỉ có riêng chỉ là cho hắn cùng trần quốc công kiếm cựu năm đôi tám cũng là đến một t r ư ơ n g hoạch động lực kiếm tiên thẻ bài kiếm cựu năm đôi tám nói có gì không ổn không có cái gì không ổn cũng là thẻ này bài bên trong phong ấn kiếm tiên thật là có chút mạnh ồ mạnh bao nhiêu có thể chiến kiếm tiên cho dù là ta cùng nó nhất chiến Cũng c phải m n t h n ứng n à khác h động lực kiếm kiểu năm toàn n có đôi tám tay lấy ra cùng h o ạ h động lực kiếm tiên khác biệt mặt khác một chương thẻ bài kia là kiếm khách cụ xích tiêu kiếm phanh đến một tiếng kiếm kiểu năm đôi tám tại chỗ sử dụng tấm thẻ này bài trong tay liền liền nhiều một thanh minh phong sáng như tuyết phong cách cổ xưa trường kiếm đây là ta từ ta này tôn nhi trong tay đòi hỏi tới thứ này càng là thần dị hóa thành kiếm quả thực có thể xưng tuyệt thế thần kiếm phong bên trong chế tạo chất lượng tốt tiên kiếm đều không thể so sánh cùng nhau vị kia h ắ c tạp hoàng đế tiện tay liền đưa ra như vậy vật chân quý ta cũng là phục h o nên ngươi vội vã chạy tới cũng là nghĩ mặt dạy mày dạn lại hướng hắn muốn một chút thẻ bài không sai là thẻ bài hắn cũng là gọi như vậy ta chỉ là muốn cùng hắn nhiều hơn kết giao người tài giỏi như thế thủ tọa nhất định muốn hết sức lôi kẹo à nếu có được hắn trợ giúp chúng ta c ử u c ử u phong chính l à như hổ thêm cánh giờ này khác này ở giữa cách bên ngoài này phong bên trong mặt khác mấy vị đạt được chu nam thẻ bài kiếm tiên rõ ràng là đang khoe khoang kiếm tam ba sau tám năm bốn một lần lúc đắc ý tuy nhiên bị tổ phụ cường thế mượn đi một thanh xích tiêu kiếm nhưng hắn còn có ba thanh lúc đầu hắn bị lũi kiếm đây là thật mất mặt sự tỉnh miễn không muốn nhận một chút trong núi đồng tu chế nhạo đ a cận nhưng bây giờ kiến thức đến h o ạ h động lực kiếm tiên cùng xích tiêu kiếm thần kỳ về sau cái này cựu cựu trên đỉnh cái khác kiếm hiệp đều đối với hắn ao ước ta bị bại không、đoàn. Nếu l、so、kiếm tam ba mươi sáu nghìn tám t c ă m năm mươi bốn một yên lặng suy nghĩ hắn quyết định ngày sau nếu là gặp lại chu tiên sinh nhất định muốn khách khách khí khí hắn mặc dù là từ không tưởng trong hư không đi ra nhưng thỏa thỏa có thể xưng lao đại về phần nguyện bạch đinh mới qua một ngày hắn liền minh bạch nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng mình xuất kiếm tốc độ trong mây, nguyễn bạch đinh lúc này cũng hướng chu nam linh giáo muốn hiểu hắn thẻ bài thần tính chu nam nói thần tính lực lượng nói không rõ cho dù lực lượng này bị ta t r ư ờ n g khống ta chỉ có thể sử dụng không rõ trong đó nguyên lý do vậy ngươi cũng đưa ta một chút thẻ bài đi giống như thẻ của ngươi bài rất nhiều dùng không hết giống như chu nam nói có thể đưa cho ngươi thẻ bài tự nhiên là càng cao cấp hơn đại khí vậy ngươi định cho ta cái gì thẻ bài ngươi muốn cái gì thẻ bài toa kỵ trang bị vó kỹ dễ nói rất tốt thỏa mãn hai người liền nói bên cạnh trò chuyện đột nhiên một viên màu đen cự cầu từ đằng xa lướt qua trêu đến vân hải vân vụ l a n lộn lại phía sau mặt đuổi theo một cái sữa béo sữa m ậ p cự anh nay cự anh là thật to lớn đều có thể nói to lớn thân cao đoán chừng có thể có bốn năm trăm mét chỉ mặc nước tiểu không âm ướt hắn đi đường còn bất ổn múc m i ế p cùng cái gì là p h ậ n trong miệng y y hẻ nha nha có thể tại trong mây hành cầu thần tính sinh vật chu nam vừa nhìn thấy phía trước cái kêu màu đen cự cầu cùng to lớn hài nhi trong lòng liền có cảm ứng làm thần tính sinh vật hắn lập tức liền nhận ra bọn họ là mình đồng loại tựa hồ là phát giác được chu nam đang nhìn mình n à y mập mạp cự anh không còn đuổi theo hát sắc cự cầu hắn y yi ỉa n h a n h a đi lại tập tễng đi vào chu nam cùng nguyễn bạch đinh phụ cận chỉ chỉ chu nam lại chỉ chỉ mình muốn biểu đạt cái gì không biết làm sao chu nam sẽ không độc tâm thuật từ hắn những n à y thủ thế bên trong khả nhìn không ra hắn muốn biểu đạt cái gì lúc này n à y đào tẩu hát sắc cự cầu đột nhiên lại dừng lại tiếp theo lộn vòng trở về gần nhìn cái này hát cầu liền tựa như một viên hát cám tinh cầu to lớn mô hình hắn tựa hồ có chút kiên kỵ cự anh nhưng không dám áp sát quá gần nhưng cự anh không truy hắn liền lại khiêu khích chu nam lấy ra trấn quốc công bạ đặt đưa cho mình trào cơ đ ố i cái k i a quỷ dị to lớn hắc cầu cùng cự anh quét quét lập tức biết được tin tức của bọn hắn hai vị này thế mà đều là thần tính sinh vật lại là trí cao thần tính sinh vật to lớn hắc cầu tên là tận thế tận thế vì trí cao thần tính sinh vật là một loại có thể cho người ta mang đến tuyệt vọng quỷ bí tồn tại hắn cùng vũ trụ đại đế không sai b i ệ t lắm bản thể đều là một viên hàng tinh n g h i m chỉnh mà nói lúc này tận thế cùng chu nam không sai bị lắm đều là vừa mới thành tựu trí cao thần tính còn không có bao lâu bởi vậy nội tỉnh nông cạn năng lực không phải rất mạnh bây giờ cấp bậc của hắn trên giấy là một n g h n nhưng t r ả o cơ bên trong cho một cái sửa đổi nói rõ sắp n ổ i đẳng cấp hạ thấp cấp bảy trăm về phần này c ự anh đồng dạng là trí cao thần tính sinh vật tên là nghịch lý nghịch lý thuộc về khái niệm sinh vật trên thực tế cũng không cố định nộp thân hắn mặt giấy đẳng cấp cũng là một nghìn sửa đổi cấp bậc là bảy trăm đột nhiên từ tận thế bên trong leo ra một đứa bé trai đứa bé trai này nhìn xem chu nam sa sa hô ngươi là thần tính sinh vật sao phải chu nam đáp lại chưa bao giờ thấy qua ngươi mới tới đến du lịch nếu là thần tính sinh vật đến chính chúng ta địa bàn dạo chơi đi hắn lại nhìn về phía nghịch lý nói hảo đại ca đều truy ba năm ngài cũng đ ừ n g truy chơi c h á n về nhà nghỉ ngơi một chút đi nay cự anh thế mà rất nghe lời lại chỉ chỉ chu nam sau đó đập chính đập đỉnh đầu tận thế tiểu nhân hô hắn là để ngươi đến trên đầu của hắn hắn mang theo các ngươi đi thần vực so chính các ngươi đi đường nhanh hơn nhiều n g u y ệ t bạch đinh nhìn về phía chu nam hỏi ta nghe nói vân hải giới c ự c bắc có một mảnh thần vực trong đó sinh động lấy đại lượng thần tính sinh vật còn có rất nhiều thần tính lực lượng phong ấn vật ở nơi đó nghe nói này thần vực xem như vân hải giới bên trong siêu cấp thế lực có thể cùng s á n h ngang cũng chính là cựu trọng tiên liên giới mười tám địa phủ nguyên sơ bí cảnh cái này ba khu chúng ta muốn đi sao đi theo tới nhìn một cái dù sao ngươi ta cũng là tùy ý ngắm cảnh đi này thần vực nhìn một chút cũng tốt nói xong chu nam liền điều khiển dương quang thải hồng tiểu bạch mã bay đến nghịch lý trên đỉnh đầu nguyễn bạch đinh cũng đuổi theo sát sau đó cái này to lớn hải nhi vui tơi ư hớn hở vô vô tay đột nhiên dùng tiểu ngắn tay hướng nắm vào trong hư không một cái xé ra thế mà sẽ mở một đầu đen nhánh vết nứt không gian Ý thì ý nha nha n ị c h lý hấp tấp đi tới đầu kia khe hở liền cũng là xuyên việt không gian mang theo chu nam cùng n g u y ệ t bạch đ ì n h không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách đi vào một mảnh tinh không cái này tinh không nhìn như mênh mông vô ngẩn chu nam nơi mắt nhìn thấy nhìn thấy rất nhiều sự vật khó mà tin nổi t ỷ như một cái vô cùng to lớn thậm chí vượt qua hàng tình to lớn quả giữa trạng sự vật ngay tại nơi xa du động chu nam dùng chảo cơ quét qua trí cao thần tính sinh vật hủy diệt lại có một bộ hoa lệ chiến giáp lấy tư thế ngồi ngồi tại một trường kim sắc vương tọa phía trên chu nam dùng chảo cơ quét qua hắn là trí cao thần tính sinh vật thiên khải cách đó không xa có một cái lơ lửng đảo nhỏ trong đảo có một cái tiểu hoa viên trong hoa viên nương có một cái cô gái tóc dài đang n ổ cỏ chu nam dùng c h ả o cơ q u é t qua trí cao thần tính sinh vật chân lý nàng còn có cái tên gọi lý hai nỉ c ổ l ệ chu nam còn phát hiện quang chi hát động thai nghén mặt trăng trật tự tất cả đều là trí cao thần tính sinh vật cho nên vũ trụ này tinh không cũng giống như địa phương cũng là thần vực chu nam đã là minh ngộ hắn có một loại cảm giác cái này thần vực liền tựa như một cái bể thủy tộc vui có bần có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn g h é xem chương năm trăm tám mươi tám như thế nào trí cao thần tính đông đảo thần tính sinh vật tại cùng một mảnh tinh không trung du giặc phiêu đãng thật giống như một cái bể thủy tộc bên trong các loại sinh vật mà bởi vì chu nam đến rất nhiều thần tính sinh vật cũng là biểu hiện r a hiếu kỳ hướng về chu nam bên này gần lại gần qua tới tận thế tiểu nhân nói hoan n g h ê n đi vào tự do tự tại thần vực đây là gia viên của chúng ta nghịch lý y y y n h a n h a đi theo kêu to một cái toàn thân mọc r a xúc tu có cổ rắn đầu chó lạc đà thân thể quái dị thần tính sinh vật đột nhiên bay đến chu nam phụ cận hắn trước ngực có rất nhiều lân phiến những cái kia lân phiến đột nhiên đứng lên hiện lộ ra hắn kê tiếp cái quỷ dị dựng thẳng đồng con mắt nó gọi x a cầu là một cái cấp bảy trăm h thần tính sinh vật giờ phút này rõ ràng đang đánh giá chu nam cùng nguyện bạch đinh rất nhanh mở miệng nói chuyện go go go mau đến xem à, mới tới rất kỳ quái một cái khác nhân loại phổ thông hắn thanh n m như sấm nổ phi thường v a n g rội nhất thời liền hấp dẫn càng nhiều thần tính sinh vật nay tại lơ lửng trong tiểu hoa viên nổ có chân lý nghe được xà cầu gọi hàng điều khiển tiểu hoa viên bay tới yên lặng đánh giá chu nam lộ ra bộ dáng suy tư t h i ê n Khải c ũ n g b a y tới, h ê n là m ộ xin ngươi phối hợp chu nam nhìn xem tụ tập tới thần tính nhóm sinh vật hơi chút suy nghĩ hướng thiên khải chắc tay nói tại hạ hắc tạp hoàng đế mới đến trong lúc nói chuyện chiến giáp này phía trước trống rông xuất hiện một bản sách thật dày bộ sách kia giống như lấy đồng thao đốc thành tự động lật ra thật giống như thiên khải tại quan sát rất nhanh hắn lại nói thần, thần, thần t lý, lý hai bảo nị b cô lệ nhìn cũng là một vị thanh xuân thiếu nữ nàng thần sắc thanh lãnh nói hắn có được trí cao thần tính nếu là gia nhập đế quốc chính là thần vực không gian bên trong người thứ mười trí cao thần tính tồn tại hắn thần tính lực lượng tất nhiên là muốn để ta tới thu nhận sử dụng mới lộ ra chính thức trí chí cao thần tính thiên khải nói thật giả chân lý không còn phản ứng hắn nàng nhìn về phía chu nam nói ta làm thật lý c h i chủ cũng là toàn c h i thượng đế thần vực không gian trí cao thần tính sinh vật số hiệu một hát tạp hoàng đế hoan nghênh ngươi đến có thể hay không mời ngươi đến ta trong hoa viên một lần chu nam hướng hắn c h ắ p tay nói khách khí không có chuyện gì nói xong chu nam mang theo nguyện bạch đinh liền hướng này tiểu hoa viên bay đi lại quỷ dị phát hiện này tiểu hoa viên vậy mà không cách nào tiếp cận đó là một loại chỉ xích thiên ngai cảm giác nhìn xem rõ ràng đang ở trước mắt có thể là vô luận như thế nào tới gần mình cùng nó ở giữa khoảng cách cũng sẽ không rút ngắn lúc này từ tinh không bên trong bay đến hai tôn trăm mét cao cự nhân hai vị này cự nhân rất là quái dị trên thân quấn quanh lấy xềng xích một cái r ă n g hô một cái độc nhãn bọn họ cộng đồng khiêng một cái cự đại môn hộ xa xa liền cùng kêu lên hướng chu nam h ồ đi nơi này đi nơi này muốn gặp được chân lý c h i chủ cần đi chân lý tri môn thần tính nhóm sinh vật n h a u n h a u vì hai cái này cự nhân n h ư ờ n g đường lơ lửng trong hoa viên chân lý cũng nói muốn đi vào cái này tiểu hoa viên cần đi qua chân lý chi môn chân lý chi môn nặng nề g h vô cùng cần cái này hai tôn cự nhân đồng thời nâng lên chu nam lấy ra chảo cơ quét quét này hai tôn cự nhân khá lắm cấp chín trăm tồn tại cùng vân la núi vân la đại thánh một cái cấp bậc sau đó chu nam liền mang theo n g u y ệ t bạch đinh bay về phía chân lý chi môn không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n vượt qua cánh cửa kia hắn cùng n g u y ệ t bạch đinh liền xuất hiện tại lơ lửng trong hoa viên từ cái này tiểu hoa viên nhìn ra phía ngoài lại không nhìn thấy tinh không cũng nhìn xem không đến cái khác thần tính sinh vật giống như nơi này chính là một cái phong bế tiểu thế giới có trời xanh mây trắng vườn hoa bên ngoài đại địa trùng điệp chập trùng kéo dài đến vô hạ xa chân lý nói hai vị đã ở chân lý bên trong ta là khái niệm sinh vật nơi này là ta khái niệm lĩnh vực bên ngoài thần tính sinh vật không cách nào nhìn trộm nơi này từ các ngươi đi vào thần vực bị ta nhìn chăm chú ta liền biết hết t h ể tiền căn hậu quả hai tương lai đến thần vực có thể tự, tự do ngắm cảnh thăm dò Ta đổ long đế long q u ố chân t t lý lại n hướng vật h chu nam biểu hiện ra đồng thao sách nói đây là thần tính bảo điện từ ta cùng thiên khải cùng trung chấp trường thần tính đồ vật ghi chép có đồ long đế quốc trước mắt đã biết tất cả thần tính lực lượng tương đương với một bộ thần tính lực lượng bách khoa toàn thư h á c tạp hoàng đế ngươi có được hoàn toàn mới thần tính lực lượng ta muốn đem hắn thu nhận sử dụng tiến vào thần tính bảo điện để cái này bảo điện nội dung càng thêm phong phú thu nhận sử dụng về sau cái này bảo điện có thể mượn ngươi xem duyệt một đoạn thời gian ngươi có bằng lòng hay không chu nam ngẫm lại nói tùy ý chân lý gật đầu một cái chỉ tay một cái này thần tính bảo điện bên trong liền bay ra một đạo quan g mang vừa vặn bao lại chu nam chu nam không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe rất nhanh quan mang tam biến thần tính bảo điện bên trong đột nhiên vang lên máy móc điện tử âm kiểm t r a đến không biết thần tính lực lượng sơ bộ đánh giá là trí cao thần tính phân tích hắn danh sách tạo thành cơ sở thần tính phân tích bên trong phân tích thất bại một lần nữa tăng thêm một lần nữa tính toán phân tích ra mười loại cơ bản cấu thành có thể thu nhận sử dụng chân lý thu hồi thần tính bảo điện đem trang sách lật đến sau cùng nói hát tạp hoàng đế ngươi quả nhiên có được trí cao thần tính thần tính bảo điện phân tích ra mười loại hoàn toàn mới cơ sở thần tính tuy nhiên không cách nào cho ra cụ thể miêu tả cái này mười loại hoàn toàn mới cơ sở thần tính còn xin ngươi đến mệnh danh nàng trái n g ư ợ tay thần tính bảo điện liền thay đổi phương hướng hướng chu nam biểu hiện ra nội dung trong đó trí cao thần tính h tạp t hoàng đế số hiệu một nghìn ba trăm m ư ơ i năm nói rõ h tạp t hoàng đế đặc hữu trí cao thần tính có thể đem năng lượng tạo thành thẻ bài bao hàm trở xuống cơ sở thần tính một chưa mệnh danh số hiệu một nghìn ba trăm m ư ơ i sáu năng lượng chuyển hóa phương trình khối lượng năng lượng hai chưa mệnh danh số hiệu một nghìn ba trăm m ư ơ i bảy giao phó cụ thể hình tượng không tưởng thần ba chưa mệnh danh số hiệu một mươi ba m ư ơ i tám sinh ra thẻ bài nhan xác sao số Tiền nói rõ nắm giữ toàn bộ cơ sở thần tính lực lượng có thể đặt thành trí cao thần tính hát tạp hoàng đế nhưng không biết này thần tính lực lượng phải chăng có duy nhất tính chu nam nhìn xong trang sách bên trong tin tức ngược lại là rất có cảm khái trong lòng tự nhủ cái này thần tính bảo điện cũng là lợi hại lại có thể phân tích ra mình lực lượng hắn hơi chút suy nghĩ ngược lại là giúp đỡ cái này bảo điện đem mình thần tính lực lượng tư liệu tin tức hoàn thiện một chút phân biệt là mười loại cơ sở thần tính đặt tên là có thể biến luyện thần không tưởng thành thẻ hát tạp kho số liệu thẻ trắng thẻ xanh lá thẻ lam thẻ tím thẻ cam hát tạp chân lý cũng là không nóng này thu hồi thẻ bài Nàng để Chu Nam để đọc Chu qua một trong đó không chỉ có riêng chỉ là giới thiệu thần tính lực lượng tên còn giới thiệu hắn thần tính cấu thành cùng thần tính lực lượng cụ thể biểu hiện phương thức chu nam lại sau này lật nhìn thấy số hiệu 40 tiến hóa thần tính số hiệu 5 ă m ư lãng quên thần tính số hiệu 6 á u ư tạo nên thần tính số hiệu 6 8 u hai bất d i ệ t thần tính v â n v â vân vân, n vân vân, giới thiệu đều mười phần kỹ cảng thần tính bảo điện quả thật là danh bất hư truyện chu nam cảm thán lên tiếng cũng là đem bảo điện bên trong rất nhiều tin tức đều nhớ kỹ hắn bây giờ là thần tính sinh vật đã không phải phạm nhân có thể trực tiếp đem số liệu quét vào mình kho số liệu thông qua cái này bảo điện bên trong tin tức chu nam cũng là minh ngộ như thế nào trí cao thần tính trí cao thần tính thông tục cũng là bao hàm nhiều loại cơ sở thần tính dung hợp thần tính phổ thông thần tính lực lượng chỉ là trí cao thần tính lực lượng giải thích một bộ phận loại lực lượng này chỉ có trí cao thần tính sinh vật có thể t r ư ờ n g khống bình thường có được hoàn chỉnh tính cùng tính chất biệt lợi tỷ như bảo điện bên trong thu nhận sử dụng đánh số là mười vĩnh h à n g thần tính đây cũng là một loại trí cao thần tính bao hàm bất diệt thần tính không chết thần tính bất hủ thần tính thời gian thần tính v v trọn vẹn bảy loại cơ sở thần tính mà bất diệt thần tính bất hủ thần tính các loại cơ sở thần tính thường thường là rất nhiều trí cao thần tính tạo thành bộ phận chu nam thân là trí cao thần tính sinh vật có thể nói tiềm lực to lớn chỉ là hắn lực lượng cấp độ còn chưa đủ thần tính lực lượng khai phát còn rất sơ cấp xem như trưởng thành bên trong trí cao thần tính sinh vật tóm lại bản này thần tính bảo điện để chu nam kiến thức tăng nhiều đối tượng thân năng lực cũng có càng sâu hiểu biết một lát sau chu nam đem thần tính bảo điện trao đổi cho chân lý lại hướng hắn thỉnh giáo như thế nào không tư nghị chân lý nói không tư nghị chính là không thể tưởng tượng nổi hoặc là nói là không thể nghĩ không thể n g h ĩ là siêu việt trí cao tiếp theo giai đoạn sinh mệnh cấp độ thật đáng tiếc ta đổ long đế quốc bên trong trước mắt cũng không có cùng không tư nghị tồn tại ta cũng chưa từng gặp qua bởi vậy biết đến cũng không nhiều ngươi có lẽ muốn tới thâm không mới có thể biết được truyền thuyết thâm không bên trong có không tư nghị tồn tại tốt ta chu nam gật gật đầu vẫn như cũ cảm ơn vị này là bạn lữ của ngươi lúc này chân lý nhìn về phía n g u y ệ t bạch đinh n g u y ệ t bạch đinh tiến vào thần vực về sau một mực rất t i ế t tĩnh bởi vì cấp bậc của nàng cấp quá thấp t r u n g quanh tùy tiện kéo nhất tôn thần tính sinh vật ra đều là cấp năm trăm dị vãng bên trên so với nàng lợi hại hơn nhiều bởi vậy nàng cũng liền một mực nghe cùng nhìn không dám tùy ý nói chuyện chu nam nói phải chân lý nói rất không tệ đã có mang thai xác nhận nam hải cái gì chu nam xứng sở nghe không hiểu chân lý nói ngươi là có được huyết nhục thực thể thần tính sinh vật ngược lại là có thể thai nghén hậu đại ngươi đại khái còn không biết đi thần tính lực lượng là có thể di chuyển cho hậu đại tuy nhiên chỉ có thể di chuyển một bộ phận tương lai ngươi hậu đại cũng sẽ vì thần tính sinh vật nếu như ngươi gia nhập đồ lòng đế quốc như vậy có thể tại thần vực không gian bên trong mở một cái thần tính gia tộc giống như này thâm viên chi chủ động dạng chờ một chút chu nam hay là nghe không hiểu ngài là nói thê tử của ta mang thai hay là cái nam hải nhanh như vậy sao chân lý gật gật đầu nói xác nhận hôn qua sự tình n g u y ệ t bạch đinh hơi đỏ mặt đưa tay tại chu nam trên lưng hung hăng bót một thanh nói ngươi đây cũng quá hỏa hoạn g ư ờ i lúc này cũng không thể sinh ra thẻ bài đến chu nam g ư ợ c cười t ố t t h ầ n tính lực lượng đã thu nhận sử dụng ta liền đưa hai vị r ờ i đi nơi này các ngươi có thể tự tại thần vực không gian bên trong thăm dò ngắm cảnh nếu nói cái này thần vực chúng gió cảnh tốt nhất chỗ thuộc về thâm viên tri chủ ta khiến xà cầu cho các ngươi làm dẫn đường đi t ố t đa t ạ chu nam liền liền chắp tay cáo tử một lát sau liền rời đi tiểu hoa viên một lần nữa trở lại thần vực không gian ở xung quanh vẫn như c ũ còn có đại lượng thần tính sinh vật này thiên khải tựa hồ liền đợi đến hắn trở về đi đầu hỏi thu nhận sử dụng xong có bao nhiêu cơ sở thần tính mười cái mười cái nhiều như vậy thiên khải nói ta mới chỉ có sáu cái cơ sở thần tính mà thôi lơ lửng trong hoa viên chân lý nói đều tan đi hát tạp hoàng đế tạm thời còn chưa gia nhập đế quốc lần này chỉ là đến tham quan xà cầu n g ư ơ i tới làm dẫn đường dẫn bọn hắn đi một chút ăn ngon chơi vui đẹp mắt địa phương nhìn một chút được rồi xà cầu trả lời một lát sau tại vị này xà cầu dẫn đầu hạ chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh đi vào một tòa khu vực thành lớn phụ không thành hồ tòa thành này t i ể u lù city vị trí cao thần tính sinh vật thâm viên c h i chủ địa bàn vào cửa thành đưa mắt nhìn lại liền gặp phồn hoa như biển ganh đua sắc đẹp giống như đi vào hoa thế giới nơi này không giống một tòa thành càng giống là một cái chủ đề công viên lù city chính giữa có một cái nhà gỗ nhỏ rất nhanh Từ n à chương năm trăm tám mươi chín thần vực thứ mười tôn thâm viên c h i chủ thần vực không gian chín vị lão đại một trong số hiệu tám vị trí cao thần tính sinh vật lại là có được nhục thân thực thể sinh vật chu nam nhìn hắn bộ dáng chỉ giống như hoa gian thiếu nữ tối thiểu tại hắn hình tượng bên trên tìm không gian nơi nào cùng thâm viên có liên hệ hoan n ê n đi vào ta klo city thâm viên c h i chủ chủ động đón lấy chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh này xa cầu tiến lên lấy lỏng túi đầu k h ô n g lưng thâm viên c h i chủ vừa chạm vào tay đem hắn quất bay chu an cùng n g u y ệ t bạch đinh không dám kinh thường vội vàng đáp lễ này xa cầu lại tiện hề hề chạy tới cười đ ù a t í từng nói vĩ đ ạ i thâm viên c h i chủ chân lý c h i chủ để ta dẫn bọn hắn tại thần vực không gian bên trong du lịch ngắm cảnh muốn nói chúng ta thần vực chúng gió cảnh chỗ tốt nhất không phải ngài cái này lũ ct mặc trúc cho nên ta liền đem bọn họ mang đến hắn vừa nói xong lại bị thâm viên chi chủ tri o áo cho n g váy v bay. trượt tù quất Thâm ra xúc ê n chủ i c h lấy ra một bộ trào cơ biểu hiện ra cho chu n a m nhìn nói ta biết ngươi là đen thẻ hoàng đế chân lý đại nhân đã đem tin tức của ngươi phát tới ngươi cùng ta có rất nhiều chỗ tương tự ngươi tiền thân là nhân loại ta tiền thân cũng là loài người hiện tại chúng ta đều có được trí cao thần tính ta có một chuyện vừa vặn cần ngươi trợ giúp không biết ngươi có nguyện ý hay không chu năm nói thâm viên tri chủ ngài quá k h á c h khí có chuyện gì ngài trước tiên nói một chút nhìn thâm viên chi chủ trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười phản p h ấ t thiên chân vô t à hoa gian thiếu nữ nàng nói ra ta muốn một đứa bé ngươi có thể giúp ta sao chu nam xứng sở bên cạnh hắn nguyệt bạch đình cẳng là nhữ n g mày thâm viên chi chủ biểu lộ tự nhiên tiếp tục nói ta hiện tại có mười hai đứa bé là mời thai ngén hỗ trợ mà sinh ra xuống tới bọn họ kế thừa ta bộ phận thần tính lực lượng hiện tại là thâm viên t i ê n sứ đều có cấp bảy trăm tuy nhiên cái này đã là bọn hắn lực lượng t ự c hạn gần như không có khả năng lại mạnh lên ta cho rằng mười ba là cái rất tốt s ố tự cho nên ta nghĩ có mười ba đứa bé cái này thứ mười ba đứa bé cũng chính là ta sau cùng một đứa bé ta hy vọng hắn là mạnh nhất tương lai trở thành thâm viên thiên sư vương thống linh ca ca của hắn cắp t ỷ t ỷ cái này dựa vào thai nghén có thể làm không đến không phải là cùng ta đồng dạng có được thực thể trí cao thần tính sinh vật mới được cuối cùng này một đứa bé ta nghĩ tự nhiên thai nghén tự nhiên sinh nở cái này chu nam nói cái này chỉ sợ ta bất lực a ngươi có thể thâm viên chi chủ một bộ rất chân thành bộ dáng ngươi hẳn nghe nói qua đi t hoàn ầ n không gian bên vực t r n thần tính, trong đó 6 tôn g có cao đó đại trí l khái i ệ mỹ s nhất hải tử chu nam ôm lấy nguyện bạch đinh bà vai nói ta đã coi thê việc này còn mời thâm viên tri chủ đường nhắc lại tại hạ tha thứ khó tầm bệnh xa cầu lúc này từ đằng sa hô thâm viên c h i chủ đại nhân ngươi suy tính một chút ta à ta cũng là thực thể sinh mệnh ta có thể c ú thâm t viên chi chủ hất lên ống tay áo một đầu xúc tu lại là bay ra trong khoảnh khắc đem thân ở bốn năm mươi m bên ngoài xà cầu lần nữa quất bay lần này này xà cầu trực tiếp ở trên bầu trời biến thành một cái tinh điểm không biết bay ra ngoài có bao xa đem xà cầu quất bay về sau thâm viên chi chủ dò xét một chút nguyện b ạ c h đinh cái sau lập tức cưỡng ngực một cái mức cũng không luống uống thâm viên chi chủ cười cười nói ta tiền thân vì nhân loại thiếu nữ cũng là biết được một chút tình yêu sự tình Kỳ ây nguyễn bạch đinh mặt bỏ lên vụ trộm tại chu nam trên lưng bót một chút nhỏ giọng nói ngươi xem đó mà làm thôi chu nam sắc mặt ít nhiều có chút xấu hổ nói nếu như chỉ là một giọt máu đó cũng không phải không thể hắn còn chưa nói xong n g u y ệ t bạch đinh bóp đến càng dùng sức kỳ thật nàng lực đạo này cho dù mạnh hơn nghìn lần và lần cũng căn bản thương tổn không chu toàn nam mảy may chu nam nhưng cũng giả bộ cầu xin tha thứ vận bịu đổi giọng hay là quên đi thâm viên c h i chủ rõ ràng không muốn từ bỏ nàng nhìn về phía n g u y ệ t bạch đinh nói nhân loại tiểu cô nương ngươi đối với chuyện này rất để ý sao n g ư ơ i thật không cần ngại như vậy đi nếu như ngươi nguyện ý để hát tạp hoàng đế cho ta một d ọ m máu ta có thể cho cắp ngươi một chút để n g nàng lấy ra hai kiện đồ vật một là một thanh mang vỏ trường kiếm hai thì là một cái cổ quái kim loại đen t h u ộ chu nam vừa nhìn thấy cái k i a màu đen hộp liền liền trong lòng có cảm ứng vật thốt lên thâm không số liệu thâm n g u y ê n chi chủ gật gật đầu trước hướng chu nam giới thiệu chiếc hộp màu đen nói không sai đây là một v à i theo ổ cứng nó là ta tại trở thành trí cao thần tính sinh vật trước đó từ một cái rơi vỡ thâm không máy thăm dò bên trong tháo ra trong đó có một phần liên quan tới phồn hoa chi tinh thăm dò báo cáo nay phồn hoa chi tinh dựa theo suy đoán của ta hẳn là cùng loại địa tinh một viên sinh mệnh tinh cầu thâm không ý chí phái ra máy thăm dò đối nó giám thị là vì đánh giá hắn uy h i ệ tính hắc tạp hoàng đế ta biết ngươi sắp đến tiến về thâm không số liệu này ổ cứng đối với ngươi mà nói hẳn là có chút tác dụng tặng cho ngươi đi vậy phần thanh này tiên kiếm thâm viên c h i chủ cầm trong tay trường kiếm trực tiếp nhét mang n g u y ệ t bạch đinh trong tay nói nó tên i gọi hắn thanh tác chính là ta tình cờ nhận được ngươi như lấy nó vì phối kiếm chỉ cần bảo trì tu luyện trong vòng mười năm có hy vọng trở thành kiếm tiên chu nam trong lòng tự nhủ bảo bối tốt lại nói vậy làm sao có ý tốt không có cái gì không có ý tứ hết thẻ đều là vì hài tử thâm viên tri chủ cười cười nguyễn bạch đinh hơi chút suy nghĩ đối chu nam nói nếu không ngươi liền ra điểm huyết chu nam cười nói máu kiếm không lỗ sau đó chu nam cũng không do dự đưa tay phải ra ngón trỏ tại mi t â m một vòng liền vớt xuống đến một giọt xích hồng sắc máu tươi thâm viên chi chủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đem hắn thu hồi như nhặt được trí bảo nàng lập tức liền đi bế quan ngược lại là gọi tới hai vị thâm viên thiên sứ dẫn đầu chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh tại l ử c ct y ngắm cảnh ngắm cảnh thâm viên thiên sứ cũng là thần tính sinh vật có sáu đôi khói đen cũng giống như cánh khoác bạch bảo cầm liêm lao có hai tay nhưng trường bảo phía dưới không có chân chỉ có đại lượng xúc tu nguyễn bạch đinh đạt được tiên kiếm thanh tác rất là hưng phấn chu nam đem này số liệu ổ cứng bên trong số liệu tin tức dung nhập mình hát tạp kho số liệu cũng là rất có thu hoạch những cái kia số liệu cũng không thể thôi động chu nam cảnh giới nhưng là trong đó có thật nhiều liên quan tới phồn hoa văn minh tin tức cũng có thể để chu nam sáng tạo ra mới tinh thể bài cái gọi là phồn hoa văn minh là một cái lấy hoa tu hành kỳ lạ văn minh số liệu trong tin tức nâng lên rất nhiều kỳ dị hoa tỷ như cốt sinh hoa hoa này từ xương người bên trong sinh trường lấy nhân thể tinh hoa vì chất dinh dưỡng hoa nợ người hẳn phải chết lại như khủng long bạo chúa q u ỷ dễ c â y đâm vào nhân thể trái tim thiếp ngực mà sinh cùng nhân thể cộng sinh có thể làm túc chủ cung cấp cường đại sinh mệnh lực còn có linh đăng hoa lạc hồn hoa luyện kim hoa v â n v â n v â vân. n vân vân vân. số liệu trong tin tức liên quan tới những ngày hoa tin tức cực kỳ kỹ càng có những ngày số liệu để chống đỡ chu nam cảm thấy hắn có thể đem hùng miếu hoa tiên phan hồng yên làm được trước đó t ấ m thẻ này bài chu nam là chế tác không ra hoặc là có thể nói có thể chế tác được lại không đạt được thẻ bài nên có năng lực dù sao loại này thẻ bài năng lực vượt qua có thể biến phạm chủ tại, liền liền tại clousy t ngắm cảnh sau một ngày chu nam luyện ra một t h ư ơ n g tam tinh tử sắc hùng miêu hoa tiên thẻ bài cũng đem đưa cho nguyễn bạch đinh này hùng miêu hoa tiên mới ra có thể biến đổi thân thể hoa tiên tử sử dụng vô cực tơ bông trường còn có kỹ năng hoa nợ phú quý một khi sử dụng sẽ vẩy ra có được hoạt tính hạt bụi nhỏ nụ hoa tử những n à y nụ hoa tử rơi xuống mục tiêu trên thân lập tức cắm d ễ trưởng thành cấp tốc liền sẽ mở ra cốt sinh hoa linh năng hoa m á u thủy hoa v â n v â n v â vân, n vân vân vân. hoa tàn về sau rơi xuống đất thành kim là vì hoa nợ phú quý tấm thẻ này bà i đưa người b ằ n g thân chu nam vì n g u y ệ t bạch đinh giải thích một phen cái s o đối thẻ này bà i rất là thích vui vẻ nhận lấy sau một ngày chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh rời đi cửu city xà cầu lại dẫn bọn họ đi bãi phòng quang chi hất động Quang chu i cái cự đại tinh, Hát không có nhân cách thiết lập, nhưng một Động cũng nó cự có là có lập, ở hắn thể ể thế giới, b ê nam trong thế giới nhỏ giới i k tồn phóng đại lượng thần tính vật, táo, tiểu phóng lượng lượng phong ấn vật, như vương hậu độc quả táo, bán nữ hậu hài hòa đại độc xài, lực quả bảo cùng ầ thần u nguyện Chu đăng, Nam v.v.v. c quang chi hát động là một cái giao dịch tại hắn tiểu thế giới bên trong lưu lại một ư ơ i ba tấm lục sắt thẻ bài đổi một thanh mười vạn tấn cự truy cùng một thanh biết ca hát bảo kiếm mười vạn tấn cự truy là một thanh cán dài hát sắc cao su cự truy sử dụng nó có thể đem mục tiêu nện dẹp nhưng tuyệt đối nện không chết người hắn thần tính lực lượng có thể đem mục tiêu thời gian ngắn biến hình biết ca hát bảo kiếm thì là ra khỏi vỏ tất ca hát thân kiếm sẽ còn theo ca hát ố n qua ôn lại tự mang bối cảnh âm nhạc còn có thể tiếp nhận điểm ca chu nam đem hắn coi như giải trí công cụ rời đi quang chi hắc động chữ vật tiểu thế giới về sau xa cầu lại dẫn chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh lần lượt bái phỏng mặt trăng thai ngén các loại trí cao thần tính sinh vật cùng vỡ vụn t i ê n sứ không đầu thuyền trưởng các loại cường lực thần tính sinh vật chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh cũng là bởi vậy giải kiến thức không ít lại qua một ngày chu nam cùng n g u y ệ t bạch đinh rời đi thần vực không gian trước lúc rời đi chân lý chuyên môn tìm tới chu nam mời hắn gia nhập đồ long đế quốc đồng thời còn vì n g u y ệ t bạch đinh mở một cái chuyên môn chân lý t ị n h thổ vì nàng về sau sản xuất làm chuẩn bị thịnh tình không thể chối từ chu nam cuối cùng tiếp nhận chân lý mời đến tận đây không chờ hắn từ thâm không thế giới trở về liền thình lình đã là gia nhập đồ long đế quốc hộ tịch tại thần vực không gian hắn tại thần tính sinh vật bên trong đánh số là mười có thể sau ố là chính là mười thiên chính cùng hắn hắn vỡ vụ về sứ, s tất cả thần tính sinh vật, bởi vì chu nam gia nhập, số hiệu tất cả Chu cả sinh nhập, hiệu Nam số bởi gia vì đó ề về u sau thuận rời một vị. Sau vị. một rời đ một đoạn thời gian chu nam thăm viếng khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp đại lôi l m tự bị t r ù n g điệp thời gian hôi vụ vây quanh nguyên sơ bí cảnh có cấp chín trăm đạo môn đại tiên thiên t o a c h ấ n hữu kỳ lần đạo viện v â n v â n v â n Long đế quốc cương miên ngồng, thoáng du lịch, chu Nam Đồ đế lịch, quốc du Chu vực chỉ cảm thấy Giao cùng gian truyền thống thủ nghệ trưởng Long Hoàng hộ sinh hiệp hội thổ này, bộ bộ trưởng Lý Khấu Hải đồ Tiểu hóa khoa Quan trị An bạo bảo phó hắn thân thể học nhân như thủ hộ Thổ Khấu quân dân truyền này Trấn Công Vân vân vân bộ bộ Cựu vân Tỷ Lý Đồ Trị một ngày này chu nam có cảm ứng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời một đầu thất thải trường hà đang hướng hắn trào lên mà đến sông kia trên mặt có người cầm hồng s á c mặc áo bào đỏ rõ ràng là cầu nguyện thần vương ta nên tiến về thâm không chu nam quay người cùng nguyện bạch đinh cáo biệt ta không có ở đây thời gian bên trong chiếu cố tốt mình ta sẽ mau chóng trở về trong lúc nói chuyện Chu nguyễn a đưa m lại kín n đáo cho bạch đinh gật đầu cười mắng một câu không có lương tâm chu nam lắc đầu mà đi chuyến này đồng hành không chỉ có cầu nguyễn tần vương đồ long đại đế lý hán cường còn phái gia nhất tôn người hộ đạo này người hộ đạo tên là bôn ba ma bá bản thể là trên đầu sừng dài đại hắc ngư chiều cao vượt qua bảy trăm linh m đẳng cấp bảy trăm linh có mang núi siêu hải chi có thể có thể làm tọa kỵ hắn còn có hình người hình thái vì cái chán mọc da độc giác cường tráng cự hán nhìn có bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ thân cao tiếp cận ba m rất là khôi ngô bất phàm ngoài ra huyên thần đ ả o tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng cũng tới chu nam cũng không kéo dài thời gian ngay tại đồ long đế quốc vân hải dưới bên trong không tưởng mở đường mở ra tiến về tầng thứ nhất thâm không thông đạo buôn ba mà ác bá hóa thành cá lớn hình thái trở đi cầu nguyện thần vương chu nam cùng tiêu thái trùng tiêu thái dũng c h â u họ một tiếng liền liền sông này không tưởng thông đạo nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đợi bọn hắn rời đi Tại、Lang、Tiêu Thành Lăng Phương, Hậu một chỗ tên lát à Đài Kim Đại Ngân Phương, Long Địa Đồ Đế h Lý n Cường cùng huyện h ầ n Tôn đảo Già sau ó n g v i hai người mà đến, nhìn h c Nam một đoàn người biến một mất c huyễn ỗ nửa ngày im lặng. a im Một lát s h u thần đảo tôn giả nói thâm không ý chí những năm gần đây ngao ngoe muốn động một chút không an phận đám gia hỏa tựa hồ muốn ra làm ở mỹ đại đế cho là bọn họ một đoàn người tiến về thâm không sẽ như thế nào đồ long đại đế lý hán cường nói có vị kia thần vương đại nhân tại tự nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm thần vương tất nhiên là muốn đi vào tầng sâu hư không những người khác lại là không nhất định có thể đi cuối cùng phải đối mặt một chút mạo hiểm cần biết chúng ta đang chăm chú thâm không thâm không bên trong ý chí lại làm sao không đang chăm chú chúng ta đồ long đại đế lý hán cường cười nói ha ha ta đổ long đế quốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ cần hắc t ạ p hoàng đế có thể mời về bản tôn phong mệnh liền đánh với thâm không một trận huyễn thần đạo tôn giả nói nếu quả thật có trận chiến kia ta giới định nhưng cũng sẽ ra tay vậy liền xem bọn hắn một chuyến này có thể mang về tin tức gì quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn ị chương năm trăm chín mươi thâm không hạm đội bun ba mà bá hiện hiện to lớn hắc ngư hình thể lao vùn vụt tại dị sắc lưu quan g bên trong đuổi theo một cái thải sắc quan cầu chu nam xếp bằng ở bằng thẳng khoan hậu đầu cá phía trên hai mắt nhắm kiếm chỉ vươn về trước phía trước này thải sắc quan g cầu chính là hắn đang thao túng tiến về thâm không con đường ở vào chân thực cùng hư h à o ở giữa chu nam chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phạm sai lầm con đường này liền đi không đúng bun ba mà bá trên lưng cầu nguyện thần vương chống đỡ hồng tán tóc dài sau dương và áo phiêu bảy dường như nên phong mà đứng về phần tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng vậy liền lao lao thực thật ngồi tại cá trên lưng hai người này rất tinh minh bọn họ biết cầu nguyện thần vương là đại nhân vật tại nàng phụ cận mười phần chú ý căn bản không dám tùy ý nói chuyện liền sợ q u ấ y r ờ y nàng tại mọi người không nói gì bên trong thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua ước chừng một tháng sau một ngày này chu nam mở hai mắt ra đạo câu tầng thứ nhất thâm không đến hắn vừa mới nói xong buôn ba mà bá thỉnh lình xông vào một cái màu đen quang vụ vòng xoáy sau đó dị sắc lưu quang toàn bộ biến mất xuất hiện trong tầm mắt mọi người thình lình đã là một mảnh thâm thúy tinh không hát cám vì màn phồn tinh vô tận chu nam có một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác tựa hồ đi vào thế giới này liền tựa như con cá vào nước hắn biết loại này cùng bản thân phù hợp thoải mái dễ chịu cảm giác đến từ mình hắt tạp kho số liệu có lẽ có thể nói thâm không thế giới bên trong tồn tại một loại nào đó kỳ lạ pháp tác lực lượng loại này pháp tác lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra kho số liệu loại vật này bây giờ chu nam lại tới đây tựa hồ có thể mỗi giờ mỗi khắc từ trong thế giới này tiếp thụ lấy tin tức có một loại có thể toàn tri cảm giác cũng tỉ như hắn lập tức liền biết được bây giờ vị trí vì tầng thứ nhất thâm không thứ ba vũ trụ thuần tinh hệ khỉ la tinh vực một cái góc đây là bóng dưng tại trong đầu hắn xuất hiện tin tức liền tựa như thâm không vũ trụ nói cho hắn võ bốn ỏ cấp bảy trăm bốn ba mà bá lúc này phát ra t i ế n giống g hiển nhiên hắn cũng biết được đi vào mục đích có thể nghỉ ngơi một chút cầu nguyện thần vương dưới chân xuất hiện thất thải quan hoa nàng chống đỡ h n g tán lấy tựa hồ tuyên cổ bất biến bước chân rời đi bôn u ba mà bá phía sau lưng đi tới chu nam p ụ cận nói thời gian so ta trong dự đoán muốn ngắn không ít Ta t r ư ớ chu đây đến nói qua, ngươi dẫn qua, ta t â m một không, ta hứa ngươi n g ta y ệ nam nói đi, ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện. n có đi, gì thực Chu、nam、trước đó thụ đồ long đại đế lý hán cường chỉ điểm biết được không thể tùy tiện cầu nguyện bởi vì sẽ nhiễm một loại nào đó thần bí nhân quả giờ phút này liền hướng cầu nguyện thần vương chắc tay nói có thể vì tiền bối dẫn đường là vinh hạnh của ta ta vô dụng vô cầu cầu nguyện thần vương khuôn mặt là thấy không rõ lắm nàng giống như không hề bận tâm nói ngươi không muốn nhiễm nhân quả cũng được ta đưa ngươi một vật liền coi như ngươi ta thanh nhân quả nói xong vị này cường giả bí ẩn hất lên ống tay á o một viên bản tính tử lớn như vậy thả i sắc quan g cầu liền bay đến chu nam trước mặt vật này tại thời khắc nguy cơ bóp nát có thể bảo vệ ngươi bình an tự giải quyết cho tốt cầu nguyện thần vương thanh em rất là lạnh nhạt chu nam thu hạt châu kia chắp tay cảm ơn tại d ư ơ n g mắt lúc cầu nguyện thần vương đã là biến mất không thấy gì nữa tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng lúc này lại gần hai người bọn họ nhìn chung quanh một chút tiêu thái trùng nhỏ giọng hướng chu nam hỏi thăm đi chu nam gật đầu nói nàng đã không ở d ư ớ i này đây là trong đầu hắn trống rông xuất hiện tin tức hoặc là có thể nói là mình hắc tạp kho số liệu tự động tiếp thụ lấy tin tức tóm lại cầu nguyện thần vương đã không tại tầng thứ nhất này thâm không thế giới mà chính là trực tiếp đi tầng thứ hai hư không hắn không biết cầu nguyện thần vương là như thế nào làm được nhưng cái này một tin tức h ắ n không phải là giả cuối cùng đi tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng hai người bông lỏng một hơi lập tức liền không có chính hình cái trước đem giày cởi xuống xoa nắm chân cái sau lớn rối người lại móc lỗ mũi hơn một tháng không nói chuyện nhưng làm ta ngạt chết ai nói không phải cũng may vị đại nhân kia rốt c ụ c đi chúng ta cũng có thể thư giãn một tí hai vị này vui tơi hớn hở đột nhiên đ ô n g dưng lấy ra cái bàn nhỏ ghế nhỏ lại lấy ra nồi bát bầu bồn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn đồ uống tương dự đoán các loại chu nam sững sờ nhìn xem hai vị này thỉnh lình liệu một bàn nồi l ẩ u rất nhanh liền vui tươi hớn hở xuyến lên thịt còn chào hỏi chu nam nói đi vào thâm không thế giới ăn mừng ăn mừng đến cùng một chỗ ăn lẩu hai vị thật sự là có nhã hứng ta coi như đi huống hồ chu nam đột nhiên thần sắc chầm xuống nhìn về phía thâm không một cái một chỗ tiêu thái dũng hỏi huống hồ cái gì tiêu thái chúng nói ngươi cũng đừng khắc khí tới đi nếm thử anh ta hai tay nghề chu n a m nói số z sáu mươi lăm g hai trăm linh một m hai nghìn hai mươi hai máy thăm dò đã phát hiện chúng ta có một con hạm đội đang chạy đến cái này tự nhiên cũng là hát tạp kho số liệu nhận được tin tức máy thăm dò hạm đội tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung nghe không hiểu kỳ thật chu n a m cũng không phải rất rõ ràng nhưng hắn cũng là biết được giờ phút này hắn lại lấy được càng nhiều tin tức nói ra n à y hạm đội vì khỉ la hộ vệ đội thuộc hạ hạm đội thứ bảy đang toàn động lực chạy đến nếu như chúng ta ở đây bất động n à y hạm đội sẽ tại sau ba phút đổi tới mục đích còn không rõ ràng tiêu thái t r u nói g n nghe rất lợi hại dáng vẻ tuy nhiên mặc kệ nó ta nơi này h ư u vân b i ể n rộng lớn thánh tại lường trước kia cái gì hạm đội cũng không dám làm cản vân hải đại thánh cũng là bôn u ba mà bá đây là đồ long đại đế lý hán cường vì chu nam sai khiến người hộ đạo thực lực tất nhiên không kém đương nhiên đồ long đại đế lý hán cường sở dĩ p h ả i hắn tới làm bảo tiêu tự nhiên cũng là bởi vì hắn đối chu nam c ó sở cầu hy vọng hắn có thể tìm tới lý hán cường bản tôn mời một đạo giải cấm đồ long đế quốc phong mệnh nhưng hiển nhiên lý hán cường bản tôn cũng không tại tầng thứ nhất thâm không bên trong Chu Nam tiêu thái ể c trùng h cùng tiêu thái dũng tiếp tục ăn lửa cháy nồi mà sau ba phút quả nhiên có một chi hạm đội xuất hiện đây là một chi phi thường có khoa nguyễn sắc thái hạm đội mẫu hạm hiện lên hình kim tự tháp lấp lánh kim quang có ba bốn ngàn mét chi cao nếu là rơi xuống nhân loại thế giới bên trong tuyệt đối là một toàn đuối lớn mà tại mẫu hạm này t r u n g quanh thì có ba mươi ba lục x o á t tàu bảo vệ tàu bảo vệ cũng là kim tự tháp ngoại hình bộ dáng cùng mẫu hạm tương tự nhưng là cái đầu phải nhỏ hơn nhiều nếu là toán cao độ không sai biệt lắm có bảy tám trăm l i n dáng vẻ mà tàu bảo vệ bên ngoài lại có dày đặc như b ầ y ong vô số hộ vệ thời cơ chiến đấu chi hạm đội này xuất hiện lập tức liền đem bôn u ba mà bá cho đoàn đoàn bao vây đứng lên ông đột nhiên từ này mẫu hạm phía dưới bắn ra một vệt sáng quang t h u c kia giống như cửa hàng trong tinh không kim sắt thảm chu ó lẽ lên, sẽ tiếng vang lên, từ t văng quang ú c mặc hồng sắc cao cổ bằng da chế kia đi tới người phía da phủ, hồng trên, một bằng đ ầ nam h bình rượu, thượng diện búp hơi h ư rượu, búp diện nóng, trên mặt có i ắ t miệng ngũi, nhưng không có liếc t h a sinh hình người. hình Nam Chu vật l nhìn lại lập tức liền lòng có minh ngộ biết được kia là tầng thứ nhất thâm không thứ ba trong vũ trụ sinh vật trên thực tế cũng không phải là huyết nhục sinh vật mà là một loại số liệu sinh vật hoặc là có thể nói là người máy chính là bị thâm không ý chí chế tạo ra hoàn toàn chung với thâm không ý chí khôi lỗi tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng lúc này hô to p h i n muộn cái trước nói lúc này mới vừa ăn được đâu cái sau thì chỉ vào cái kia từ vầng sáng bên trên đi tới cao cổ cá nhân hướng chu nam hỏi chu m i n h đi tới là cái gì chu nam không cần nghĩ ngợi thốt ra khỉ la hộ vệ đội thuộc hạ hạm đội thứ bảy tối cao chấp hành trưởng quan vincen thâm không khôi lỗi lúc này buôn ba mà bá có chút khó quay đôi một cái có lôi điện từ hắn thể nội khoái động mà ra đem khoảng cách gần hắn nhất hai chiếc máy bay chiến đấu cho đánh cho vỡ nát các ngươi n à y hạm đội thứ bảy tối cao chấp hành trưởng quan tại khoảng cách buôn ba mà bá hơn một trăm mét ngoại trạng ở thân xác hắn nghiêm túc không giận tự uy số z sáu mươi năm g hai trăm linh một m hai nghìn hai mươi hai máy thăm dò thăm dò thông báo các người đến từ thâm v i ê n bên, bên ngoài tướng mạo phù hợp nhân loại đặc thù hiện căn cứ thứ ba vũ trụ xuân phát điện thâm không ý c h i ở trên đem các ngươi thu sạch gáp giam cầm còn mời không nên phản kháng dựa vào cái gì không để phản kháng quả nhiên là đến đánh nhau tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng lúc này cũng không ăn nổi lầu hai bọn họ lập tức đứng dậy phi không mà lên trong tay xuất hiện chuôi dài đại đao không nói lời gì cũng là đánh nhau trong khoảnh khắc âm vang mấy tiếng đem mấy chiếc hộ vệ thời cơ chiến đấu đánh cho nổ tung buôn ba mà bá cũng là bạo t í n h khí v â y đuôi một cái cũng là vô nao đập vào nó cũng không thích bị người vây quanh cái này xông lên đụng lập tức liền xô ra vòng đây cũng không biết đâm cháy bao nhiêu hộ vệ thời cơ chiến đấu nay hạm đội thứ bảy tự nhiên không có khả năng không hoàn thủ đại lượng hộ vệ thời cơ chiến đấu lập tức khai hỏa đánh ra từng đạo trùm laser còn có thật nhiều mọc r a bình rượu đầu khôi lôi sinh vật từ tàu bảo vệ bên trong bay ra đến tay cầm t r ư ờ n g thương hướng tiêu thái trùng tiêu thái dũng cùng buôn ba mà bá phát động công kích vẫn còn có chút dũng mãnh nay bảy hạm đội tối cao chấp hành trưởng quan lúc này cũng lấy ra một thanh sáng lắc lư trường m â u hắn nhìn về phía chu nam nói thâm không ý chí không thể làm trái tại ta trường m â u hạ ngoan n g o ã n đầu hàng đi chu nam nói n g ư ơ i tuy nhiên chỉ là ba trăm cấp khối lỗi cũng dám khẩu x u ấ t của n ô n n à y ba trăm cấp số lượng cũng là chu nam bỗng dưng đạt được tin tức hắn hiện tại có một loại cảm giác tựa hồ có thể dựa theo đồ long đế quốc tiêu chuẩn lợi dụng hắt tạp kho số liệu tại cái này thâm không thế giới đ ặ t tính biết được bất luận kẻ nào đẳng cấp tin tức và quát chính hắn chu nam hiện tại đẳng cấp kỳ thật không cao cũng liền cấp sáu trăm mà thôi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chiến đấu lập tức liền b n g phát vị kia ba trăm cấp chấp hành t r ư ở n g quan chân đạp v ầ n g sáng nắm mâu tiến lên muốn đem chu nam bắt sống bộ dáng chu nam cũng không do dự rút ra bên hông đ ế kiếm hướng lên phía trên nhất chỉ phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. đại lượng lục sắc thẻ bài liền liền xuất hiện lại cấp tốc nổ t u n g tất cả đều hóa thành hạch động lực kiếm tiên Hạch hiện khí như chém dưa thái lực cũng cuồng động điên tiên lang vùng sóng, lệ, là kiếm kiếm mà xuất sau sau dưa rau xử về chu nam căn bản không đem hắn coi như đối thủ liên tiếp thả ra một trăm vị hạch động lực kiếm tiên lúc này mới thu hồi để kiếm hư không bước ra một bước thình lình đi vào rổ bổ tẹt thâm không mẫu hạm trước đó chiếc này trong mẫu hạm có đại lượng thâm không số liệu s á c thực nói hắn bản thân liền là số liệu chu nam có thể cảm thấy được đại lượng thâm không số liệu thông qua một chủng loại giống như không nghị phương pháp hình thành chiếc này thâm không mẫu hạm viễn cổ công thành cự thú chu nam lại đánh một cái búng tay hai tấm thẻ bài bông dưng tại trước người hắn xuất hiện trong chớp mắt hóa thành hai đầu tiếp cận cao hai mươi m to lớn tê giác t h đại, đại lượm bình rượu đầu thâm nguyên sinh vật kinh hô từ này hai cái lỗ thủng bên trong vọt ra đến chu nam nhanh chân tiến lên tiện tay đánh cái búng tay liền có siêu đại ác ma xuất hiện cười lớn vì hắn kéo cửu hận cái này thâm không thế giới sinh vật muốn bắt hắn hắn nhưng cũng nghĩ tiếp xúc thâm không số liệu chu nam lúc này mục tiêu thình lình chính là này giấu ở trước này mẫu hạm bên trong thâm không máy thăm dò hắn nhanh chân tiến lên không ai cả nổi bên người lần lượt lại có dã nhân vương q u a kiếm hoàng vương bá chân quân bọn người xuất hiện vì hắn dọn sạch hết thẻ địch dù đối mặt vô số thâm không sinh vật hắn lại như vào chỗ không người rất nhanh liền đi vào trước này mẫu hạm hạch tâm phòng điều khiển cái này hạch tâm phòng điều khiển phi thường to lớn trong đó nổi lơ lửng một cái ngư lôi bộ dáng phi hành khí chính là này đánh số là z sáu mươi lăm g hai trăm linh một m hai nghìn hai mươi hai thâm không máy thăm dò đến chu nam đưa tay nắm vào trong hư không một cái dùng r a phong tướng thủ đoạn đem này máy thăm dò tóm vào trong tay tự thân thần tính lực lượng lập tức có s ở cảm ứng hắn lại dôi thân chỉ tại ngư lôi bộ dáng thâm không máy thăm dò bên trên bắn ra đinh đương một tiếng này máy thăm dò quỷ dị lập tức liền hóa thành vô số ánh sáng bị chu nam há miệng hút vào toàn bộ nước vào như thế chu nam chính là hấp thu máy thăm dò bên trong số liệu hắc tạp kho số liệu lớn mạnh có hạn lại dạy hắn biết được rất nhiều tin tức đem những tin tức này hơi chút tiêu hóa chu nam trong mắt lập tức lộ ra vẻ ác lạnh hắn đã là biết được cái này tại tầng thứ nhất thâm không bên trong tổng cộng có chín cái vũ trụ cùng chín vị trí cao tồn tại này chín vị trí cao tồn tại tịnh xương thâm không ý chí các chấp trưởng một cái vũ trụ mà cái này chín vị thâm không ý chí đều đ ố i ngoại lai văn minh mang địch trí mãnh liệt bởi vậy phái ra vô số máy thăm dò rời đi thâm không đi ngoại giới giám sát văn minh khác một khi phát hiện có uy hiếp tính liền liền sẽ phái binh tiêu diệt lúc đến bây giờ cũng không biết đã có bao nhiêu tình không văn minh bị cái này chín vị thâm không ý chí xóa bỏ chu nam lường trước tinh luân sợ thuộc quan phúc văn minh hán diệt vong phía sau sợ cũng có thâm không ý chí có quan hệ mặt khác cái này chín vị thâm không ý chí tựa hồ đã hạ đặt tiêu diệt địa tinh văn minh mệnh lệnh nguyên nhân là tất cả phái đi ra kiểm tra điệu tinh máy thăm dò đều lọt vào phá hư bọn họ nhận định đây là điệu tinh văn minh quá mạnh biểu hiện muốn phát sinh chiến tranh sao chu nam biết được tin tức này cũng liền không thủ hạ lưu tỉnh hắn ngay tại mẫu hạm hạch tâm trong phòng điều khiển khoanh chân ngồi xuống dần dần chiếc này mẫu hạm lại bắt đầu hòa tan hóa thành từng đạo lưu quan g bay ra tất cả đều chuyển vào chu nam mi tâm kỳ thật này máy thăm dò bên trong co thâm không số liệu chiếc này trong mẫu hạm cũng là có chu nam giờ phút này làm liền đem chiếc này mẫu hạm bên trong tất cả thâm không số liệu toàn bộ thôn phệ hấp thu nhưng cũng nghĩ không ra kể từ đó lại giáo chiếc này mẫu hạm toàn bộ bắt đầu hòa tan như thế cũng tốt liền liền dùng cái này mẫu hạm đúc thành xích d ư ơ n g núi vì ta làm thâm không bên trong tu luyện đạo trường quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính hạc não chương năm trăm chín mươi một nhập ta hư không giới to lớn hình kim tự tháp thâm không mẫu hạm tại chu nam thủ đoạn phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng một ngọn núi chuyển hóa ngọn núi kia cũng đã từng trong thế giới phong thần xích dương núi cực kỳ tương tự núi đá thổ mục một đ ô n g hoa một cọn g cỏ đều là lấy này núi làm nguyên mẫu mà xuất hiện Ông một tiếng một vòng xích dương từ đỉnh núi kia dâng lên cái này xích dương như thật như ảo sơn ngoại người quan sát tựa như là tinh không xa xôi bên trong một viên hàng tinh nhưng bất luận từ cái nào phương hướng nhìn lại nó đều treo tại xích dương núi đỉnh t r ó t cái này xích dương nhưng cũng không phải chu nam đại nhật như lai pháp tướng mà chính là đế kiếm biến thành treo ở đỉnh núi thu thập đến từ thâm không số liệu ti n t ứ c đại lượng hộ vệ thời cơ chiến đấu thâm không khôi lội hướng về đang hiển hóa sơn phong khởi s ư ớ n g tiến công nhưng trong núi tự có thủ hộ kiếm long l ư ợ n vòng thủy long gào thét có yêu cơ nhảy múa thần y tấu nhạc chu nam thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi dung hợp đến từ thâm không mẫu hạm thâm không số liệu hắn càng phát ra có linh mộ lấy chiếc này thâm không mẫu hạm đến sáng tạo xích dương núi hắn còn không vừa lòng lại bắt đầu bắt t r ư ớ c thâm không máy thăm dò thủ đoạn muốn sáng tạo không tưởng hư không ta muốn sáng tạo ra một mảnh lấy cái này xích dương núi làm trung tâm thẻ bài thế giới tấm thẻ này bài thế giới trong ồ n không tưởng bên tại ta t ở vào núi nhìn mới có thể nhìn thấy. Chu thể thấy. danh m địa ộ n hắn dựng nên liền g x c ương một tòa pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên kia là hắn tự thân hát tạp hoàng đế pho tượng nay pho tượng như thẻ bài nữ thần pho tượng nhập ta không tưởng thẻ bài giới có thể thông qua hát tạp hoàng đế chi pho tượng liên thông ý chí của ta thu hoạch được ta ban cho thẻ bài chu nam nhàn nhạt mở miệng như nói sao làm vậy cải biến xích dương núi làm cho dần dần trở thành một loại giống như thật không phải thực giống như hư không phải hư sự vật giới này không truyền tống trận xuất nhập chỉ có thông qua sân môn trong doanh địa nên có nhiệm vụ đại sảnh giao dịch đại sảnh cùng người nhà kho chu nam chỉ tay một cái chỗ điểm phương hướng s ờ a núi kia chỗ trong doanh địa liền xuất hiện hai tòa kiến trúc vật chính là nhiệm vụ đại sảnh giao dịch đại sảnh cùng nhà kho nhiệm vụ trong đại sảnh mở một cái nhiệm vụ chính là săn giết thâm không khối lỗi ban thưởng vì thẻ bài giao dịch trong đại sảnh bây giờ chỉ có thu mua cửa sổ lấy các loại thẻ bài thu mua gánh chịu thâm không số liệu bên ngoài mà nhà kho vì chứa đựng chiến lợi p h ẩ m chỗ tạm thời vì không không tưởng thẻ bài giới vẫn cần thẻ bài chiến sĩ ngày sau từ trong nhân loại chậm rãi hấp thu đi chu nam còn nghĩ sáng tạo ra càng nhiều sự vật lại lòng có linh n g ộ dừng lại h á n gái này không tưởng giới cùng thâm không máy thăm dò sáng tạo không tưởng hư không khác biệt có thể dung nạp chân thực sinh mệnh cũng không phải là thuần túy thiên hồn hư không tại thâm không máy thăm dò n ắ m trong tay cái tia thẻ bài thế giới bên trong thực thể sinh vật trong đó cơ hồ vô địch như vũ thiên tinh luân chân đ ứ c tuấn thẻ bài chỉ là không tưởng c h i vật ảnh hưởng không thực tế cũng vô pháp mang ra không tưởng hư không mà tại chu nam muốn sáng tạo cái này không tưởng giới bên trong thẻ bài chính là chân thực muốn để hắn càng thêm phong phú cần càng nhiều thâm không số liệu thực thể tài liệu cùng bộ nhớ nay thực thể tài liệu ngược lại là không có gì quan trọng chu nam có có thể biến cùng biến chất thủ đoạn tuy nhiên cảnh giới không đạt được sáng tạo vũ trụ chậm rãi chế tạo một cái tiểu doanh địa vẫn là không có vấn đề gì về phần thâm không số liệu kia là tự thân thần tính lực lượng triển khai cơ sở tự nhiên là càng nhiều càng tốt mà bộ nhớ đây là chu nam bây giờ cảm nhận được quyết định chứa đựng số liệu hạn mức cao nhất thẻ bài kho lớn nhỏ cùng cùng số liệu tính toán không gian bộ nhớ tăng lên t ự hồ chỉ có thể dựa vào chiếm đoạt cái khác thâm không kho số liệu chu nam ý thức được bộ nhớ là chế ước mình bình cảnh hắn không biết bộ nhớ lớn nhỏ phải chăng có đã định tiêu chuẩn tự hành định nghĩa một đơn vị tên là đ i ể m báo hắn hiện tại bộ nhớ chính là một trăm tỷ đại khái đã dùng tám mươi mà chế tâm ạ o không thẻ chiếm tưởng cần giới bài hắn nghiệm kẽ h động ba tấm thẻ bài xuất hiện tại không tưởng trong danh o địa cấp tốc dài như cánh cửa lớn nhỏ từ trong đó phân biệt đi ra một bóng người chính là xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử người ba người về sau liền ở đây núi tu hành r i ê n g phần mình trưởng quản nhiệm vụ đại sành giao dịch đại sành cùng nhà kho chu nam thanh âm chuyển đến xích dương núi sơn thần ba người liền đối với đỉnh núi chắp tay mà bái ba người bọn hắn tương đương với chu nam sáng tạo không tưởng hư không giới bên trong nở cờ cờ lúc này sơn ngoại còn có chiến đấu bun ô ba mà bá như tinh không tự thú vô địch chi tư tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng liền có chút nước hai người bọn họ đẳng cấp cũng mới ba trăm vừa mới bắt đầu tung hoành trùng sát khí thế vô s o n g nhưng càng ngày càng là không đủ lực thấy chu nam bên này tạo một ngọn núi liền sách đao chạy vào sân môn một mực chạy đến sơn yêu danh o địa ngồi vào hát tạp hoàng đế pho tượng phụ cận một bên há mồm thở dốc một bên chửi rủa dọa đến xích dân núi sân thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử run dậy đứng ở một bên hai vị tiêu hình có thể thử lấy xác nhận giết chóc nhiệm vụ lấy thâm không số liệu đổi lấy chiến đấu thẻ bài chu nam thanh âm chuyển tới hắn hưu tâm hấp thu tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng vì chính mình nhóm đầu tiên thẻ bài chiến sĩ tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng đối chu nam sáng tạo cái này trong núi c h i giới rất là hiếu kỳ nghe nói chu nam c h i nôn tiêu thái trùng bắt đầu đại lượng hát tạp hoàng đế pho tượng tiêu thái dũng thì đi hướng nhiệm vụ lại sảnh chu nam lực chú ý cũng không ở lại xích dương trong núi hắn bắt đầu chú ý phía ngoài chiến đấu điều khiển xích dương núi phi、hành. đỉnh đầu xích dương tìm kiếm thâm không kho số liệu vật dẫn bắn ra h à o quang màu đỏ phạm là bị h à o quang màu đỏ tỏa định mục tiêu bất luận là tàu bảo vệ hay là thâm không khối lỗi nhất định gánh chịu lấy kho số liệu chính là chu nam truy sát mục tiêu tại xích dương núi bên trong sân môn không ngừng bay ra hạch o động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng kiếm long hùng miêu tiên các loại đem từng cái bị xích dương chi quan g tỏa định mục tiêu đánh giết bắt đem kho số liệu gửi lại thực thể đưa về sân môn những cái kia kho số liệu xa xa không kịp chu nam mới hấp thu máy thăm dò kho số liệu cùng mẫu hạm kho số liệu đối chu nam bộ nhớ r a tăng có hạn nhưng thịt mũi cũng là thịt chu nam sẽ không ghét bỏ một lát sau chi này thâm không hạm đội liền bị g i ế t đến không chừa mảnh giáp vị k i a tên là vin sen thâm không khôi lỗi không trốn không tranh chiến đến sau cùng cuối cùng bị khôi phục một trận tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng từ phía sau lưng đánh lén chém giết trong cơ thể hắn cũng tồn tại một vài dữ liệu k i a là một viên màu trắng hình thoi tinh thể có móng tay lớn như vậy xích dương núi sơn thần rời núi đem thu hồi tự mình cất giữ đến trong núi doanh địa trồng kho hàng lại qua một lát tan thành mây khói chi này khỉ la hộ vệ đội thuộc hạ hạm đội thứ bảy bị toàn d i ệ t toàn viên không một đào tẩu cũng không ai sống sót chu nam thẻ bài triệu hoãn đơn vị lần lượt bay trở về sân môn tiếp theo đi vào hát tạp hoàng đế trong pho tượng biến mất không thấy gì nữa vân hải đại thánh bun ô ba mà bá lắc đầu v ớ i đôi một bộ rất là khinh thường bộ dáng một trận chiến này với hắn mà nói ngay cả cái món ăn khai vị cũng không tính nó ngay cả một phần mười thực lực đều không dùng ra quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính h o c não trưng năm trăm chín mươi hai thẻ bài của ta chiến sĩ trận chiến này chỉ là bắt đầu chu nam thanh âm từ xích dương đỉnh núi chuyên r a hắn phi thân mà xuống dung hợp trận chiến này thu hoạch thâm không số liệu vừa hướng buôn ba mà bà nói vân hải đại thánh chiến sự sắp nổi không thể ngồi chờ chết còn mời lập tức quay lại vân hải giới đem thâm không thế giới sắp đến xâm lấn địa tinh sự tình nói cho đại đế mặt khác thâm không ý chí tựa hồ cũng chú ý tới đồ long đế quốc lấy hắn diệt tuyệt hết thệ uy hiếp tiềm ẩn phương thức làm việc nhất định cũng đem đối đồ long đế quốc làm ra bất lợi sự tình buôn ba mà bà trong mắt nhất chuyển bỏ bốn h một tiếng d u n g thân hóa thành hình người h ắ n đối chu nam chắp tay nói mười tôn ta như rời đi ngươi nên như thế nào lần này tới là tiểu lâu lâu đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp nhưng thâm không bên trong tất nhiên không thiếu cừng giả một khi tao nộ ta nếu không tại liền sợ ngươi có chỗ sơ xuất không bằng ngươi cùng ta cùng nhau quay lại đế quốc chu nam nói không sao đại thánh c h ư a có lo lắng tại hạ đang muốn tại giới này ma luyện tự thân lấy chiến tu luyện hay là truyền lại tin tức quan trọng không thể trí hoãn mời đại thánh về đi đã là như thế còn mời mười tôn cẩn thận tiêu a c á này liền trở về trở đế ố c liền liền tiêu tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng lúc này ở xích dương núi sơn yêu doanh địa bọn họ đang nghiên cứu doanh địa công trình kiến trúc chu nam lòng có cảm giác thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền đến đến sơn yêu doanh địa đứng tại tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng trước、người. xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử vội vàng hướng chu nam chắp tay hành lễ miệng nói ngô hoàng chu nam cũng không thèm để ý bọn họ xưng hô như thế nào mình chắp tay đối tiêu ra hai huynh để nói thâm không hung hiểm vân hải đại thánh đã về đồ long đế quốc truyền lại tin tức hai vị tiêu huynh phải c h ẳ n g cũng muốn rời đi cái này thâm không tiến đến không dễ ra ngoài ngược lại là thuận tiện có thật nhiều thiên nhiên thời không lỗ sâu có thể trở về chuyển tinh không tiêu thái trung nói không có việc gì chúng ta không sợ chết đang còn muốn cái này thâm không bên trong thăm dò tham dò đâu tiêu thái dũng nói chu h u n h ngươi không cần lo lắng chúng ta chúng ta thiên địa hai hồn tại huyện thần giới bên trong từ dương thần cự long t r o n g giữ cho dù mệnh hồn tiêu vẫn tại huyện thần giới bên trong cũng có thể phục sinh chu nam nghe vậy gật đầu cũng không nói thêm gì nữa hắn biết được tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung tuy nhiên thực lực bình thường nhưng thân phận chỉ sợ không tầm thường thiên địa hai hồn từ dương thần cự long tự mình t r o n g giữ hiển nhiên không phải người bình thường có thể hưởng thụ đ ã i ngộ tiêu thái trùng lại nói chu h i n h ngươi thủ đoạn này lợi hại à vậy mà luyện ra một cái tiểu thế giới ở đây chúng ta có thể đạt được thẻ bài pháp bảo sao chu nam gật đầu nói thế giới này là ta sáng tạo không tưởng giới tồn tại ở ta không tưởng bên trong dựa vào s í c h dương núi mà hiện hiện bây giờ còn rất đơn sơ tuy nhiên nhưng cũng có thể liên thông thẻ bài của ta kho không cần kinh ta chi thủ liền có thể đạt được thẻ bài tiêu thái dũng hỏi kia có phải hay không đưa ngươi thẻ bài cho móc xạch ra chu nam cười lắc đầu hắn vẫn chưa hoàn thiện cái này không tưởng thẻ bài giới quy tắc cùng thẻ bài thu hoạch cơ chế nhưng ở hắn ý nghĩ bên trong nơi này thẻ bài cũng không phải không ràng buộc đưa tặng cần dùng thâm không số liệu hoặc là một ít có thể tăng lên mình bộ nhớ bảo vật đến đổi tóm lại mình phải có cũng đủ lớn thu hoạch mới có thể cho đủ tốt thẻ bài ngẫu nhiên nhường lợi đưa tặng một chút thẻ bài là có thể nhưng muốn xây dựng ở mình có t h ừ a lực tình hồ dưới chu nam thẻ bài là thần tính lực lượng phong ấn vật tại tiêu ra hai vị huynh đệ trong mắt cũng là rất cường lực pháp bảo thế là hai cái vị này liền tự phát trở thành chu nam nhóm đầu tiên thẻ bài chiến sĩ bọn họ tại mới một trận chiến bên trong cũng thu thập một chút n h ỏ vụn số liệu kết tinh rất nhanh đan g phi hùng tiểu tiên dẫn đạo hạ đến giao dịch đại sảnh đổi lấy tích phân sau đó liền đến đến hát tạc hoàng đế pho tượng trước rút thẻ đáng tiếc bọn họ tích phân quá ít rút ra đều là thẻ、trắng. có giã chiến h á t h ù n g thẻ giã miêu thẻ thú nhân cô lô binh thẻ v â n v â n v â vân. n vân vân vân. cái này rút thẻ cơ chế chu nam bắt t r ư ớ c tại thẻ bài thế giới bên trong ngẫu nhiên rút thẻ đầu nhập tích phân càng nhiều rút đến cao cấp thẻ bài tỷ lệ lại càng lớn tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung đối rút thẻ có nghiện giờ phút này hận không thể lại đến một con hạm đội thiếu sát soát tích phân rút thẻ mà lúc này giờ phút này tại vô tận xa xôi bên ngoài một viên tinh cầu màu vàng l ó n g bên trên có một cái đầu mang mũ cao người mặc áo bào đỏ bình diệu đầu từ một tòa phảng phất từ thanh đồng đúc thành sử thi trong thật lớn cung điện đi tới chiều cao của hắn tiếp cận ba mét kéo lấy thật dài hồng sắc váy đôi trên đầu mọc ra bốn cái nghiêng dáng dấp con mắt phía sau có sáu đôi q u a n rực bên dưới cung điện mới có quảng trường quảng trường bên trong vô số tay cầm trừng mâu người mặc á o giáp bình rượu đầu quỷ túi bọn họ là cùng vin sen đồng dạng sinh vật tại tầng thứ nhất này thâm không bên trong tên của bọn hắn gọi xuân người nơi này là tầng thứ nhất thâm không thứ ba vũ trụ xuân tinh hệ trung tâm xuân đế quốc quốc đô hoàn thành này có được bốn con mắt sáu đôi cánh xuân người là đại tư tế tên là trong tháp tư tại xuân trong đế quốc đại tế tự địa vị cùng đế vương ngang bằng bởi vì đại tư tế là thâm không ý chí sử giả nhưng trực tiếp lắng nghe thâm không ý chí dạy bảo thậm chí tại một ít thời điểm đại tư tế quyền lợi còn muốn cao hơn đế vương tiếp thụ lấy đến từ khỉ la tinh vực tin tức khỉ la hộ vệ đội dưới trướng hạm đội thứ bảy bị tiêu diệt người xuất thủ hư hư thực thực đến từ tinh không v ị đại thứ ba ý chí truyền xuống mệnh lệnh tuyên bố lệnh truy nã lực lượng cả nước đ ổ i bắt người xâm nhập vị này đại tư tế trong lúc nói chuyện tại hắn chức người bắn ra to lớn ba bóng người giống ba người này thình lình chính là chu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng chu nam hình ảnh ở vào trung ướng nhất đại tư tế chỉ vào nói đây là thần tính sinh vật một người có thể diệt chính quy biên chế hạm đội vĩ đại thứ ba ý chí truyền xuống mệnh lệnh mời s u â n chiến tranh thiên sứ liền có thể xuất trình tiến về khỉ la t i n h v ự c duy người này nhất thiết phải bắt sống không thể sai sót vâng phía dưới có s u â n người chỉnh t ế đáp lại sau đó chu nam cùng tiêu thái chủng tiêu thái dũng dùng lệnh truy nã liền đi qua s u â n người tin tức mạng lưới truyền lại đến toàn bộ s u â n tinh hệ giờ khác này xích dương núi đỉnh núi xích dương bắt được thâm không tin tức thất ở xích dương trong núi chu nam liền liền sinh lòng cảm ứng hắn ngẩng đầu mục nhìn hư không nói chúng ta bị truy nã bị truy nã là bởi vì xử lý chi hạm đội kia nguyên nhân sao chu n a m nói lệnh truy nã là từ xuân đế quốc phát ra vị trí của chúng ta bị tiêu ký phiến tinh không này được xưng là khỉ la tinh vực khỉ la tinh vực có hộ vệ đội dưới trướng tổng cộng có m ộ ư ơ i tám cái hạm đội hạm đội thứ bảy đã bị chúng ta tiêu d i ệ t còn lại m ộ ư ơ i bảy cái hạm đội bây giờ đã bắt đầu tập kết muốn tới đuổi bắt chúng ta vậy nhưng quá tốt bọn họ mau lại đây a chúng ta nên như thế nào chu n a m nói tuấn người vì thâm không khôi lỗi không có tình cảm lấy phục tùng là t i ê n trước đã có lệnh truy nã liền liền không chết không thôi chúng ta nếu không rời đi thâm không vậy liền nên chiến đi nói xong chu nam phi thân lên cấp tốc đi vào xích dương núi đỉnh núi tâm niệm vừa động xích dương núi giống như một chiếc phi thuyền vũ trụ bắt đầu di động quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương năm trăm chín mươi ba tuần chiến đấu thiên sứ xích dương núi như là chiến hạm khổng l ồ tại thâm không trong vũ trụ nhanh chóng tiến lên chu nam cũng không muốn cho khỉ l à tinh hệ hộ vệ đội tập kết thời gian hắn quyết định chủ động xuất k í c h lúc này liền hiện ra chu nam thân là thần tính sinh vật không tầm thường chỗ thân thể ra thâm không bên trong để kiếm hóa thành liền dương mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp nhận thâm không vũ trụ tin tức giáo chu nam có thể chính xác nắm chặt địch nhân hết thể động tĩnh cho nên vô luận là chạy trốn hay là chủ động xuất k í c h hắn đều chiếm hưu ưu thế tuyệt đối đương nhiên có lẽ thâm không máy thăm dò hoặc là cái khác tồn tại cũng có cùng loại thủ đoạn tóm lại sau một ngày xích dương núi liền ngăn chặn đến khỉ la tinh hệ hạm đội thứ tư một trận gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu về sau cái này hạm đội thứ tư toàn quân bị diệt chu nam hấp thu cái này hạm đội thứ tư tất cả thâm không số liệu bộ nhớ đại khái mở rộng một điểm báo không thể không nói thâm không bên trong số người là thật d ũ n g manh không sợ bọn họ căn bản liền không biết sợ hãi cùng chạy trốn mặc kệ là ở vào loại tình thế nào đều muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ vì đệ nhất sự việc cần giải quyết căn bản không quan tâm tự thân sinh tử lại qua một ngày chu nam đem khỉ là tinh hệ hạm đội thứ ba cũng cho tiêu diệt cái này hạm đội thứ ba tối cao chấp hành trưởng mua quan bán tức là có chút không phải bình thường chu nam phát hiện cấp bậc của hắn cao đến năm trăm cùng cái k h á c xuân người khác biệt chính là hắn có được một đôi quang mang cánh hắn thân thể có thể hóa thành một thanh chiến kiếm chu nam phát hiện thân phận của hắn vịt xuân thiên sứ xuân thiên sứ vịt xuân nhất tộc bên trong quý tộc chiến lược so phổ thông xuân người còn mạnh hơn nhiều đương nhiên hắn thể nội mang theo thâm không số liệu cũng nhiều hơn lại hơn phân nửa tháng xích dương núi bị khỉ l à tinh hệ thứ chín thứ một ư ơ i thứ m ộ ư ơ i một ba chi hạm đội vây quanh một trận chiến này tiếp tục tiếp cận ba giờ sau trận chiến này chu nam bộ nhớ tăng lên tới một hai đề báo đồng thời góp nhặt ra hoạch động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng cựu tinh thẻ tím hai tấm thẻ này bài mỗi một loại đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một chi hạm đội mà hấp thu cái này ba chi hạm đội thâm không số liệu về sau chu nam đối tầng thứ nhất tinh không thứ ba vũ trụ có khắc sâu hơn nhận biết cái này thứ ba vũ trụ là xuân người vũ trụ tầng thứ nhất thâm không hết thể có chín cái vũ trụ trước ba cái vũ trụ là tầng ngoài vũ trụ thứ tư thứ năm thứ sáu vũ trụ vì trung tầng vũ trụ thứ bảy thứ tám tầng thứ chín vũ trụ vì tầng sâu vũ trụ cái này chính cái vũ trụ có được hoàn toàn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua hắn số hiệu cũng là bởi vì lúc này ở giữa tốc độ c h ả y mà xác định như bên ngoài giới tinh không tốc độ thời gian trôi qua làm tiêu chuẩn như vậy đệ nhất vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua là thứ m ộ ư ơ i lần thứ hai vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua là hai gấp một ư ơ i thứ ba vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua là thứ ba gấp m ộ ư ơ i cứ thế mà suy ra chu nam bây giờ thân ở thứ ba vũ trụ như vậy hắn trong cái này vượt qua bốn mươi ngày tinh không thế giới chỉ mới qua một ngày mà thôi về phần tại sao tốc độ thời gian trôi qua sẽ có này khác biệt chu nam cũng không tốt mà biết hắn ẩn ẩn cảm thấy khả năng này là thâm không lớn nhất bí ẩn tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng đi theo chu nam tác chiến cũng rất có thu hoạch bọn họ hiện tại là thẻ bài chiến sĩ nóng lòng xoát tích phân rút thẻ bài đã đổi được lục sắc thẻ bài cần biết chu nam lục sắc thẻ bài đã là không phải bình thường chất lượng tốt thẻ bài như hạch động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng thiên vương cái địa h ầ những n à y hắn lục sắc thẻ bài đã là có thể cùng hai ba bạch cấp tồn tại giao thủ chỉ là cái này tiêu ra nhị h u y n đệ vận may không hề tốt đẹp gì rút đến đều là tương đối rác rưởi thẻ xanh lá như tinh không nhào hoang hơi nước mang ngưu các loại p h ả i không lên quá lớn công dụng sau nửa tháng chu nam điều khiển xích dương núi ngắm bắn đến khỉ là tinh hệ hộ vệ đội hạm đội thứ nhất cái này hạm đội thứ nhất là khỉ là tinh hệ hộ vệ đội mười tám cái trong hạm đội mạnh nhất bởi vì chi hạm đội này bên trong có hai vị cấp năm trăm x u n g thiên sứ còn có một đầu tinh không cự thú tinh không cự thú là chân thật tồn tại tại ngoại giới tinh không bên trong có cái này thâm không vũ trụ cũng có thẻ bài thế giới hỗn độn hư không bên trong tinh không cự thú rất có thể cũng là hoạch tâm căn cứ chân thực tinh không cự thú mà sáng tạo tóm lại tinh không cự thú bình thường đều phi thường cương đại kỷ h la tinh hệ hộ vệ đội hạm đội thứ nhất nuôi dưỡng tinh không cự thú là nhất tôn cự đầu sư tử h ắ n thân cao sợ là có thể vượt qua ba ngàn mét một cọng tóc gáy đều muốn so với người trưởng thành eo còn lớn hơn nó chín quả đầu đều có thể phun ra năng lượng sóng súng kích móng đ u ố t cùng r ă n g nhanh có được cường đại lực phá hoại về phần hắn đẳng cấp chu nam cùng tự thân kho số liệu thăm dò có chừng cấp năm trăm tám mươi cái này cựu đầu sư tử xem như chu nam tiến vào tinh không sau gặp phải mạnh nhất đối thủ chu nam để t ử sắc cựu tinh hạch động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng đi đối phó cấp năm trăm xuân thiên sứ để tiêu thái trùng cùng tiêu thái d ụ n g sử dụng hạ cấp thẻ bài đi đối phó ta binh h ắ n tự mình đi cùng cựu đầu sư tử đối chiến vừa vặn bắt ngươi tới thử nghiệm trở xuống hùng miếu hoa tiên năng lực chu nam k h á c quát một tiếng dẫm chân bay ra xích dương núi tay phải hắn gánh vác, tay trái hư không một điểm phí một tiếng nhất tinh thẻ tím hùng miếu hoa tiên phan hồng yên liền liền xuất hiện đây mới thực là trên ý nghĩa không tưởng thẻ bài h á n hoa nợ phú quý năng lực phi thường đặc thù nhưng chu nam mượn nhờ phồn hoa văn minh số liệu tin tức để chống đỡ thật liền đem kỹ năng này đưa vào hiện thực đương nhiên hùng miêu hoa tiên phan hồng yên chỉ là cái phụ trợ đánh không chính diện chính chu nam khi chủ lực c h u y ể n vận lại cho mình phối hợp thẻ xanh lá cấp bậc siêu đại ác ma tầng chín bảo tháp lao long vương các loại thẻ bài cùng này cựu đầu sư tử chiến đấu giống như trong trò chơi đánh b u ố n rất là an ổn chiến đấu bắt đầu sau một l á t nay cựu đầu sư tử toàn thân cao thấp liền liền mọc đầy bông hoa thứ chín quả đầu lâu mi tâm chính giữa đều có một chùn cốt sinh hoa này cốt sinh hoa xem như mọc tốt nhất mở cũng nhất là diễm lệ hấp thu cựu đầu sư tử đại lượng sinh mệnh giá trị loại này ký sinh trong thân thể bông hoa cũng là ưu ác tính nếu không lập tức thanh trừ mặc kệ sinh trưởng sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn cực lớn mà lại càng ngày càng khó trừ tận gốc cựu đầu sư tử chính là bị hắn kéo đổ cuối cùng trên thân mọc đầy các loại bông hoa thân thể lại gầy yếu như là cụi khô phát ra một tiếng không cam lòng gào thét ngựa mặt đổ vào thâm không bên trong dầm dầm hắn trên thân vô số bông hoa chóc ra hóa thành từng mai từng mai mang theo bông hoa đồ án k i n tệ đồ án bên trong bông hoa có là hoa mẫu đơn có là cốt sinh hoa có là ngưng huyết hoa có thực huyết văn hoa v â n v â n v â vân. n vân vân. mỗi một mai kim tệ bên trong đều không giống nhau giống như trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây đồng dạng loại này kim tệ đối chu nam đến nói kỳ thật vô dụng hắn cũng lười thu thập quay đầu liền đi nơi khác chiến đấu ngược lại là xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử đối những cái kia bông hoa kim tệ cảm thấy rất hứng thú ba người bay ra sân môn đem những cái kia kim tệ vô cùng cao hứng chuyển về doanh địa chúng ta về sau là cái này không tưởng thẻ bài giới chấp sự thừa dịp bây giờ n ô hoàng còn chưa tuyển nhận càng nhiều thẻ bài chiến sĩ cũng nên tích lũy một điểm thân ra những đoá hoa này kim tệ cũng không tệ về sau có thể phân phát cho thẻ bài chiến sĩ coi như tín vật hoặc là tiền tệ không tệ là nên tích lũy một chút thân ra n ô hoàng đem thẻ bài hư không giới giao cho chúng ta quản lý chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực thêm này giới kiến thiết tận tâm tận lực xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên ngọc cơ tiên tử ba người trò chuyện với nhau đối với thu thập đông hoa kim tệ nhiệt tình càng ngày càng là cao kỳ thật chu nam cũng không ngờ đến ba vị này nhân cách đã càng phát ra tới gần tại chân thực chu nam đem bọn hắn đặt ở không tưởng thẻ bài giới bên trong là để bọn hắn thu hành giữa trời nghĩ thẻ bài giới bên trong nờ ở cờ nhưng bọn hắn rõ ràng là muốn làm gì em không bao lâu chiến đấu kết thúc lại là một trận toàn thắng chu nam trở lại xích dương núi đỉnh núi bắt đầu tiêu hóa hấp thu một trận chiến này thu hoạch xích dương núi tiếp tục tại thâm không vũ trụ phi hành đi ngắm bắn mục tiêu kế tiếp như thế hai tháng sau khỉ la tinh hệ hộ vệ đội toàn bộ hàm đội tất cả đều bị chu nam bình định chu nam thu hoạch cũng không ít bộ nhớ thình lình tăng lên tới hai trăm tỷ nội tình tăng cường chu nam liền lại sẽ mình không tưởng thẻ bài giới hoàn thiện một chút tại trong doanh địa vì tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng sáng tạo chuyên trúc nhà kho mặt khác tại doanh địa hậu phương mở một cái chân hát đ ị a lao chu nam sáng tạo cái này chân hát đ ị a lao đương nhiên cũng là bắt t r ư ớ c thẻ bài thế giới chân hát trong gia tộc chân hát đ ị a lao chỉ là không có nhiều như vậy hệ thống công năng trong đó bây giờ hết thể có 99 c á i thu thất ngược lại là có chân áp c h i năng bị đóng đi vào mục tiêu thực lực lại nhận cực lớn áp chế sở dĩ kiến tạo cái này chân hát đ i ệ lao là bởi vì thứ ba trong vũ trụ không chỉ có s ư n người chu ò n nguyên n có một số s i sinh, sinh vật, như thâm không tinh linh, như không không thâm thâm vật, tỉ gũ q ỷ thâm h k ô nam g giã nguyên thủy bản năng, trí lực、so、phổ thông giã thiên trở. chút vật thú, thủy trí thú sinh phần như phổ lớn bản mã Có có lực c so là o hơn ộ t chút, thể có bây ị thuần phục vì tọa phục hình. Chu Nam vì kỵ loại b giờ là không cần thâm không tọa kỵ nhưng không bay sẽ nhân loại bình thường đi vào thâm không nhưng chính là nửa bước khó đi chu nam ẩn ẩn dự cảm về sau tuyển nhận thẻ bài chiến sĩ đối với mình tu hành có cực lớn trợ giúp liền liền muốn thuần phục một chút vì tương lai thẻ bài chiến sĩ làm thú cưới chi dụng thuần phục công việc chu nam giao cho xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử hắn một mực bắt giữ cùng đem những này nguyên sinh sinh vật nốt vào hát tạp địa lao khi la hộ vệ đội đã bị hoàn toàn tiêu diệt cái này tinh hệ bên trong lại không đi thủ không đến từ còn lại tinh hệ cường giả cũng đến chu nam trong lòng có cảm ứng hắn lập tức để xích dương núi dừng lại cũng vào lúc này ngay tại xích dương trước núi phương một cái không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tiếp theo từ cái không gian này vòng xoáy bên trong đi ra cả người cao mười t r ư ợ n g máy móc cự nhân cái này máy móc cự nhân bộ dáng cùng sơn người có điểm giống phía sau có cương thiết kiếm r ự hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu Mà là một là loại chu ơ giới i s n mệnh, trước ngực có một m ngực trước có cái à đỏ tươi to l ớ nam sổ số tự Thuần t hiệu, 68. chiến 68. r n tiên nghĩ đến nên h thể khóa chặt h trí của ta, trực tiếp bắt tới, t sứ, cấp Có của có 600. vị â không m ánh y thăm Chu dò. a m á n mắt quét qua lúc này liền biết được phía trước máy móc cự nhân tin tức thâm không ý chí không thể tránh lịch t h ố n chiến tranh thiên sứ số 68, lợi so rồi vì bắt ngươi mà đến thúc thủ chịu trói đi này máy móc cự nhân tự báo thân phận chu nam lúc này cũng lời nói nhảm tâm niệm di động xích dương sơn môn bên trong liền bay ra năm tấm thẻ bài đều là cựu tinh thẻ tím bọn họ hóa thành h ạ c h động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng siêu đại ác ma chu bá t i ê n hùng miêu hoa h i ệ n phan hồng yên lao long vương ngao giáo chủ có khiên thịt có đánh xa có cận chiến có phụ trợ có khống chế đây là bây giờ chu nam trong tay mạnh nhất chiến đấu tiểu đội chu nam đưa chúng nó phóng xuất ra liền không phải khinh thị xuẩn chiến đấu thiên sứ chiến đấu rất nhanh liền bộc phát xuẩn chiến đấu thiên sứ so s u ẩ n thiên sứ nhiều hai chữ chiến đấu lực quả nhiên liền cường đại rất nhiều nó có được một thanh siêu tần chấn động trên kiếm có thể từ trong miệng phun ra sóng năng lượng trong mắt còn có thể phóng thích laser công kích thủ đoạn nhiều mặt không biết làm sao hạch động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng bọn họ cái đội ngũ này có chút hoàn mỹ siêu đại ác ma chu bá thiên là phi thường đáng tin khiến thịt tâm linh của hắn năng lực khống chế đã vượt qua đổ lòng đế quốc lý miệng này chế tạo tâm linh máy kiểm soát có thể hoàn mỹ hấp dẫn sổn chiến đấu thiên sứ cựu h ợ n mà l a o long vương ngao giáo chủ thủ đoạn cũng không kém hắn có thể đối tôn này sổn chiến đấu thiên sứ điểm h u n thật kích công kích đặc hiệu mới ra cho dù hắn là cơ giới sinh mệnh thể cũng phải bị khống chế hùng miêu hoa tiên nụ hoa tử cũng có tác dụng một đoá lại một đoá thực thiết hoa mục nát kim hoa t ử sổn chiến đấu thiên sứ trong thân thể mọc ra rất nhanh liền phá hư trang giáp của nó để hắn dần dần hướng tới sụp đổ hành động lực kiếm tiên cùng chân đại đao thần tướng cũng là thuần chuyển vận đem lực công kích kéo căng cả trang chiến đấu cũng liền chỉ là tiếp tục mười phút đồng hồ nhiều một chút cuối cùng sổn chiến đấu thiên sứ hóa thành một đống đông hoa kim tệ xích dương núi sơn thần từ hắn di thân bên trong tìm tới ngư lôi bộ dáng thâm không máy thăm dò cùng một khối hát sắc số liệu hộp cuối cùng chu nam cái này sổn chiến đấu thiên sứ tất cả thâm không số liệu hấp thu song tất bộ nhớ chỉ toàn tăng 0.1 điểm báo tổng thể xem ra đánh giết hắn một cái liền theo kịp tiêu diệt một chi khỉ là tinh hệ h ạ n g đội lại sau này chu nam liên tiếp gặp được sổn chiến đấu thiên sứ ngăn trở giết phần lớn là cấp 600 t r ă à hữu thấp nhất cũng phải có cấp 550, t h ậ m chí còn xuất hiện một cái cấp 650. chu nam thẻ bài càng ngày càng tăng chiến đấu lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh đối mặt một cái hai cái đơn độc đưa tới c ự t sổn chiến đấu thiên sứ nhẹ nhóm vui vẻ nhận thu hoạch mười phần phong phú dạy hắn âm thầm cảm thán tại thâm không bên trong lịch luyện quả nhiên không sai lại qua hơn tháng chu nam liên tục tiêu diệt mười ba vị sổn chiến đấu thiên sứ tự thân bộ nhớ thình lình đã là tăng lên tới bốn điểm báo không qua lại sau muốn săn g i ế t sổn chiến đấu thiên sứ coi như không dễ dàng bởi vì hắn phát hiện sổn chiến đấu thiên sứ tổ đội có ba mươi một đội có bốn mươi một đội tối cao thậm chí có một trăm cái một đội bọn họ tập thể hành động cùng tiến cùng lui chu nam không dám bành trướng bắt đầu đánh du kích truy đuổi trốn trốn trốn, trốn truy truy bất chi bất giác liền rời đi khỉ là tinh hệ xuân đế quốc tại thứ ba trong vũ trụ là to lớn đế quốc chiếm cứ một cái tinh vực trong tinh vực chia khỉ l à nịu mạn đa luân tư gia đức bốn cái tinh hệ khỉ la tinh hệ xem như bị chu nam h o a h ò a xong bây giờ hắn đi vào nịu mạn tinh hệ nịu mạn tinh hệ bên trong có hạm đội hộ tống cũng có sồn chiến đấu thiên sứ cũng may chu nam có thể tiếp thu được thâm không tin tức sẽ không bị vây quanh tuy nhiên chịu bao vây chặt đánh nhưng đều là hữu kinh vô hiểm mà trong quá trình này chu nam là đang mạnh lên với hắn mà nói thời gian cũng là thực lực hắn cựu tinh thẻ tím càng ngày càng nhiều một ngày này chương năm trăm chín mươi bốn hát tạp thiên sử hoàng tạp thái quân chu nam đem long cung thẻ tổ cho tiêu thái trùng về sau chiến đấu hắn cảm giác không cần mình tự mình xuất thủ hắn hẳn là đem nhiều thời gian hơn đặt ở tiêu hóa cùng hấp thu thâm không số liệu phía trên nay tiêu thái trùng đạt được long cung thẻ tổ Liên n tựa hai ư được、Chí、cường mười đạt đắc trí hắn phân pháp bảo, hắn phần đắc ý, về s u cùng n hệ hạm đấu tháng n liền ầ n dũng. hào Hai h t về sau chu nam lại cho tiêu thái dũng cũng xứng một bộ thẻ tím cựu tinh long cung thẻ tổ đến tận đây chu nam tính t o a xích dương đỉnh núi giống như bế quan sơn ngoại chiến đấu có tiêu thái t r ù n g tiêu thái dũng ứng phó là đủ trong núi sự vật cũng có xích dương sân thần phi hùng tiểu tiên cùng ngọc cơ tiên tử xử lý ba người này dần dần đem hát tạp địa lao phát triển ở trong đó thuần phục rất nhiều thâm không bên trong nguyên sinh sinh vật một ngày này chu nam đột nhiên sinh lòng cảm ứng tựa hồ có một cái cùng mình huyết mạch tương liên sinh mệnh sinh ra kia là một cái thần tính sinh vật cũng có được một cái hát tạp kho số liệu tuy nhiên nàng kho số liệu còn rất ít ỏi bên trong một điểm tin tức cũng không có cái đó là thâm viên c h i chủ dùng ta máu tươi dựng dục ra hải tử chu nam mơ hồ có thể cảm ứng được một cái phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen nữ đồng nữ đồng kia liền đứng tại một mảnh trong biển hoa ở sau lưng của nàng có một thân ảnh mơ hồ cái thân ảnh kia hẳn là thâm viên tri chủ về sau mấy ngày chu nam càng phát ra cảm giác cùng nữ đồng kia có một loại huyết mạch tương liên cảm giác thậm chí có thể cùng nàng tiến hành vượt qua thâm không số truyền b ả o nghĩ không ra thâm viên c h i chủ dùng ta máu tươi dựng dục ra thứ mười ba tử cùng ta ở giữa lại có như thế liên quan à chính là ta không muốn nhận nàng đoán chừng cũng không được nàng đã đem ta coi như phụ thân chu nam hướng này có được cánh chim màu đen nữ đồng chuyển tới đại lượng tin tức giáo sư nàng rất nhiều c h i thức nữ đồng kia cũng hướng chu nam chuyển tới thân nhiệm gọi hắn là phụ thân xưng mình là đen thẻ thiên sứ thiên sứ cái từ này tại thân tính sinh vật bên trong ý là trí cao phía dưới hầu h ạ bình thường thiên sứ chỉ là thần tính sinh vật không đạt được trí cao thần tính nữ đồng kia là hắc tạp thiên sử cũng là thâm viên thiên sứ có được chu nam một bộ phận thần tính lực lượng cũng có được thâm viên tri chủ một bộ phận thần tính lực lượng song trọng thiên làm thân phận cũng coi là độc nhất vô nhị thần tính sinh vật có lẽ có vấn đỉnh trí cao tư c h ấ t mà chu nam là hắc tạp hoàng đế trước kia chưa bao giờ có về sau cũng đại khái sẽ không lại ra hắn đã đứng tại trí cao thần tính sinh vật vị trí bên trên vì g ế t long đế nước thần vực không gian thứ mười tôn tại hắn thần tính trong sức mạnh thẻ bài hệ thống phi thường hoàn thiện mà thâm viên tri chủ dựng dụng hắc tạp thiên sử thẻ bài hệ thống phi thường đơn bạc chỉ có một cái tàn khuyết cơ biến thẻ bài kho số liệu điều này sẽ đưa đến nàng không cách nào tự chủ chế tạo thẻ bài chỉ có thể đem mình thần tính lực lượng q u a n chú đến đã có thẻ bài bên trong khiến cho biến thành nàng chuyên trúc thẻ bài nhất định vì hát tạp hát tạp thiên sử hát tạp cùng hát tạp hoàng đế hát tạp khác biệt tại chu nam nơi này hát tạp là trí cao thẻ cho dù là nhất tinh cũng phải có một giới chi khí điều này sẽ đưa đến chu nam đến bây giờ còn không thể chân chính tích lũy ra một chương hát tạp mà tại hát tạp thiên sử nơi đó thẻ bài nội tỉnh cũng không luận muôi nâng đấu kho d núi núi chu, chu nam trong lòng hơi động chuyến ra tin tức ngươi có thể độc lập đi vào thâm không sao có thể hát tạp thiên sử nói tuy nhiên ngài cùng mẫu thân đều là thực thể thần tính sinh vật nhưng không biết sao ta lại là khái niệm sinh vật ta cũng không có hình thể chân thực chỉ có số liệu hình chiếu ta có thể đem mình biên tập thành số liệu gửi đi đến ngài bên người chu nam hơi chút suy nghĩ nói chính là như thế ngươi như nghĩ đến vậy liền đến thế là sau một lát xích dương núi đỉnh núi chu nam trong lòng có cảm ứng đánh cái búng tay một tấm màu đen thẻ bài liền bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn tấm thẻ này bài bên trong vẽ lấy một cái mọc ra cánh màu đen nữ đồng chính là hát tạp thiên sử thẻ bài chu nam đưa tay tại tấm thẻ này bài bên trên một điểm phanh đến một tiếng thẻ bài nháy mát hóa thành một cái vòng xoáy màu đen tiếp theo hắc tạp thiên sử từ trong đó đi tới cái này hắc tạp thiên sử tướng mạo đáng yêu người mặc váy đen nhìn có bảy tám tuổi có một đầu dài ngang e o phát lông mi rất dài con mắt đen lớn nàng sau khi xuất hiện đối chu nam hạ thấp người hành lễ miệng nói phụ thân chu nam sờ sờ đầu của nàng đồng thời đem hạch o động lực kiếm tiên c h â n đại đao thần tướng siêu đại át ma lao long vương h ù n g miêu hoa tiên cựu tinh thể tím đưa vào nàng hắc tạp kho số liệu hắc tạp thiên sử kỳ thật vẫn chỉ là một đứa bé tuy nhiên thân là thần tính sinh vật hơn nữa còn là khái niệm sinh vật nàng tất nhiên là không giống bình thường trí thông minh cực cao ự c c trời sinh liền có được thần tính lực lượng không phải p h à m nhân có thể so sánh nàng mới tới thời điểm chu nam thăm dò một chút cấp bậc của nàng chỉ có cấp một trăm năm mươi nhưng đạt được chu nam đưa ra năm tâm cựu tinh thể tím về sau nàng lập tức liền lên tới cấp năm trăm cái này tốc độ lên cấp quả thực do người đa tạ phụ thân hắc tạp thiên sử thật cao hứng nàng lấy ra chu nam đưa cho nàng thẻ bài những cái kêu thẻ bài tên đã biến thành hát quên kiếm tiên hát quên thần tướng hát quên đại ác ma hát quên hùng miêu tiên thẻ bài năng lực tự nhiên cũng phát sinh biến hóa chu n a m để hát tạp thiên sử phơi bày một ít thâm viên kiếm tiên năng lực kết quả thẻ bài sử dụng về sau cả người bên trên mọc ra mười tám đầu xúc tu hát sắc q u á i vật hiện thân mà đi h á n trên thân còn có thật nhiều đỏ như máu con mắt trong tay sách một thanh huyết kiếm tất cả con mắt đều phiếm hồng ánh sáng kiếm khí sóng kỹ năng biến thành trầm luân kiếm khí h a h động lực cùng tự bạo hai cái kỹ năng không thay đổi hát tạp thiên sử tái sử dụng cái khác hát bên thẻ bài những cái kia thẻ bài triệu hoán vật ngoại hình đều càng thêm xu hướng tại h á cám phong thần tính sinh vật tóm lại cũng là nhiều xúc tu nhiều con mắt về phần năng lực trên cơ bản ba cái kỹ năng trí ít có một cái sẽ biến dị như h á c quên kiếm tiên kiếm khí song biến thành trầm luân kiếm khí h á c quên đại ác ma tâm linh khống chế biến thành triệu h o á n thâm nguyên h á c quên thần tướng võ hồn ân k ỳ biến thành thâm nguyên tiêu ký h á c quên hùng miêu tiên hoa nợ phú quý biến thành thâm nguyên nhìn chăm chú vân vân vân vân, cũng là khó mà nói là mạnh lên hay là yếu đi chu nam nghiên cứu xong những n à y hát tạp thiên sử hỏi thâm nguyên tri chụp nhưng vì người đặt tên tên hát tạp thiên sử nói tên của ta cũng là h á c tạp thiên sử chu nam cười cười nói ta cho ngươi thêm lấy cái tên đi ngắn gọn một chút gọi chu tiểu nam như thế nào ta nghe phụ thân ăn bài hắc tạp thiên sử từ đó về sau t i ể u chu tiểu nam chu nam thường gọi nàng tiểu nam nàng bây giờ là s í c h dương trong núi vị thứ ba thẻ bài chiến sĩ mà lại là chuyên nghiệp có nàng gia nhập s í c h dương núi thực lực tổng hợp cũng coi là tăng lên không ít về sau lại quá lớn khái ba tháng nịu mạn tinh hệ hộ vệ đội bị toàn bộ thanh trước chu nam điều khiển s í c h dương núi thậm chí đánh vào hộ vệ đội đại bản g doanh từ trong đó cướp bóc đến một cái cổ lao thâm không máy thăm dò cái kia thâm không máy thăm dò tựa hồ so giám thị điệu tinh thâm không máy thăm dò còn c ổ lão hơn loại hình kiểu dáng là giống nhau như lúc giám thị lấy tinh không làm một viên tên là hạo nhiên tinh cầu văn minh hãn hoạch tâm cũng sáng tạo ra văn minh cu có thể sinh ra thẻ bài thế giới cơ hồ cũng muốn ngưng tụ ra một thanh có được đặc biệt thẻ bài thần tính lực lượng thanh kiếm đương nhiên cái này thanh kiếm đối chu nam đến nói là vô dụng dù sao thần tính lực lượng có tính chất biệt lập không thể kiêm dung mặt khác thẻ bài thần tính chu nam chỉ cần cái này máy thăm dò bên trong kho số liệu số liệu này kho có chút to lớn chu nam đem dung hợp c h ọ n vẹn dùng 5 ngày thời gian, đến tận đây, hắn còn đây, thời thẻ h k o số số liệu liền nhiều một phần hạo nhiên văn minh số liệu. nhiều nhiên văn minh phần văn minh cùng loại. hạo một c á i là hạo nhiên có thể nói hoa văn n hạng cùng l hạo h minh hạo i ê n văn tu hạo nhiên chi khí là một loại đặc biệt ý cảnh dùng cái này ý cảnh có thể ảnh hưởng ngoại giới chu nam lấy cái này hạng nhiên văn minh số liệu trèo trống hắn cảm giác có thể sáng tạo hùng miều thi tiên thẻ bài tuy nhiên hơn dẫn đầu không cách nào làm được hùng miều thi tiên năng lực hoàn mỹ hiện ra nhưng giao phó hắn hạo nhiên c h i khí đọc thơ nghiệm văn theo miệng vô một cái lấy ý cảnh ảnh hưởng cảnh vật chung quanh hẳn là có thể làm được chín ngày sau đó chu nam đem cựu tinh thẻ tím hùng miều thi tiên phan thanh bạch sáng tạo ra đến phan thanh bạch có thể thu ghi chép thơ văn hắn đọc thơ đọc văn có thể căn cứ thơ văn ý cảnh lấy hạo nhiên c h i khí cải thiên hoán điệu hoặc ngưng hình hiền hóa cái gọi là cải thiên hoán đ i ệ trên thực tế cũng là sinh ra một cái như thật như ảo lĩnh vực mà ngưng hình hiền hóa thì là chu ă n cứ t ơ v nam trong nhân vật hoặc vật i ê u tả, đối hắn cụ ệ n ra. Tại thế g với cái này đã rất hài lòng hắn cho rằng như thế hùng m i ê u thi tiên tại một ít trường hợp tất nhiên có thể phát huy được tác dụng đợi chu nam sáng tạo ra hùng m i ê u thi tiên phan thanh bạch về sau tiêu thái trùng đi vào đỉnh núi tìm hắn nói là m u ố n thanh kiếm hắn làm ra một cái trọng yếu quyết định muốn mượn nhờ cái kia thanh thanh kiếm trở thành thần tính sinh vật h u y ế n thần giới tu giả sơ kỳ đều là tu võ cho đến võ pháp cao thâm tại tu ý cảnh sau cùng tu pháp thì tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng bây giờ ngươi vẫn còn tu võ giai đoạn hai người bọn họ thiên phú tu luyện kỳ thật rất bình thường cho dù có đại lượng tài nguyên tu luyện trèo trống còn có các trưởng bối nâng đỡ vẫn như cũ lẫn vào bình thường mà gần nhất tiêu thái trùng sử dụng thẻ bài rất t h u ậ n tay liền liền muốn trở thành thần tính sinh vật trở thành thần tính sinh vật tức đại biểu không còn có được thiên địa hai hồn tiêu hình n g ư ơ i thiên địa hai hồn t ừ h u y ệ n thần giới dương thần cự long tự mình t r u n g giữ có thể xưng bất tử bất d i ệ t thật muốn từ bỏ đây hết thảy trở thành thần tính sinh vật ta tiêu hình cần phải thận trọng cân nhắc ta chu nam nói nghiêm túc ta đã nghĩ kỹ liền trở thành thần tính sinh vật đi tiêu thái trùng nói ngươi sẽ không, không nỡ cái kia pháp tắc toái phiến đi đương nhiên sẽ không chu nam lật bàn tay một cái Lấy máy ra hạo nhiên văn minh văn tiêu h ă m dò s n thanh nói, h ra t kiếm, i hình nghị này ngươi liền cầm đi, dung đã đi đi, kỹ, kiếm cầm hợp thái a đến ộ p h p cho n g ư ơ t ố t Tiêu thai t r ù n g đại hỷ hắn ôm cái kia thanh thanh kiếm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hai ngày sau đó đem hắn h ò a vào bản thân lại qua năm ngày hắn bộ dáng phát sinh biến hóa ngoài thân kim g i á p biến thành một thân hoàng bảo đại đa o hóa thành một thanh quải trượng đầu rồng hắn thình lình trở thành thần tính sinh vật mà chu nam mượn nhờ thanh kiếm thăm dò cấp bậc của hắn cụm tử vừa mới bắt đầu cấp ba trăm trực tiếp lên tới cấp năm trăm đợi hắn thất tỉnh chu nam hiếu kỳ hướng hắn hỏi tham như thế nào tiêu thái t r u n g nói ta đã trở thành thần tính sinh vật hoàng tạp thái quân hoàng tạp thái quân chu nam nghe vậy càng thêm hiếu kỳ có gì năng lực đem tất cả thẻ bài biến thành hoàng thẻ hoàng thẻ thế mà tất cả đều là chiến ký thẻ bài chiến ký thẻ bài không tệ phải tiêu thái t r u n g nói đáng tiếc hoàng tạp thái quân không kịp ngươi hát tạp hoàng đế ta giống như thành t i ể u không chí cao thần tính cũng không thể chế tạo thẻ bài chỉ có thể đem đã có thẻ bài đúc lại còn như có thể sinh ra cái gì chiến ký thẻ bài ta cũng không biết thân thể của ta sẽ tự hành tính toán trong lúc nói chuyện hắn lấy ra chu nam đưa cho hắn long cung thẻ tổ lại hướng chu nam hỏi không ngại ta đem long cung thẻ tổ đúc lại vì chuyên trúc hoàng thẻ à? chu nam nói không sao đã tặng cho ngươi ngươi có thể tùy ý xử trí ừ m tiêu thái trùng gật gật đầu hắn đem c u a tướng thẻ bài cầm lấy đưa tay tại trên đó bắn ra này thẻ bài quan g hoa loại lên bân liền từ từ sắc thẻ bài biến thành một t r ư ơ n g màu vàng hơi đỏ thẻ bài tiên triệt để biến t i ê u chiến kỹ hoành hành chu nam cũng không biết tiêu thái trùng thân thể là làm sao tự hành tính toán hắn đem tấm thẻ này bài hướng trên thân vừa kế sát đột nhiên liền tinh thông hoành hành cái gọi là hoành hành cũng là ngang bình di một cái bình di hàng trăm hàng ngàn gạo hơi chút nếm thử về sau tiêu thái trùng lại sẽ quân tôn thẻ bài đúc lại thành chiến kỹ lao đem quy thừa tướng thẻ bài đúc lại thành chiến kỹ bốn bê y ê n tĩnh đem long thái tử thẻ bài đúc lại thành chiến kỹ lực hút v n c xoáy đem tiểu long nữ thẻ bài mạo xưng đúc lại thành chiến kỹ thủy long âm đem lão long vương thẻ bài đúc lại thành chiến kỹ thủy long âm đem lão long vương thẻ bài đúc lại thành chiến kỹ vô hạn thuần di tóm lại theo chu nam chiến kỹ hoàng thẻ vẫn rất có ý tứ tuy nhiên tiêu thái trùng tựa hồ bây giờ năng lực còn khi một lần nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mười t â m chiến kỹ thẻ bài liền tựa như trong cơ thể của hắn có thể bài cái ránh muốn đổi chiến kỹ liền nổ lúc đầu chiến kỹ thẻ bài thay đổi m ớ i chiến kỹ thẻ bài tiêu thái chủng đối với mình năng lực cũng là hài lòng tiêu thái dung cũng là có chút ao ước la hét lần sau nếu là tại phát hiện cùng loại thanh kiếm hắn cũng muốn chuyển thành thần tính sinh vật hắn cũng không có chờ quá lâu sau ba tháng chu nam tại đa luân tinh vực lại phát hiện một cái cổ lao thâm không máy thăm dò cái này máy thăm dò bị một đầu tinh không cự thú trở đi mà đầu kia tinh không cự thú trên thân mang theo từng đống vết thương một đội s u ẩ n chiến đấu thiên sứ đang đối với nó tiến hành vây công là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền tịnh h thế đỉnh cao Trước Thú Thẻ linh. Xích dương trên thanh thành, kiếm biến thành xích dương bắn ra một thẳng tắp tinh không thú thâm thăm thăm tổn thuyền tinh thú, cũng là vết thương chống chất,、nó、tương tự t ra Dương Dương hướng như Cự Xích Xích chỉ cự cong cổ cổ chịu chỉ cự cũng chống chiến Linh. hồng không không hại không nhìn phi hải. phần không núi, lên lao lao là là kiếm biến giò. giò nổi, giống di bắn quang, Này này nó máy máy đạo đã Về trên thân thể còn bị đâm vào rất nhiều to lớn chiến kiếm chiến kích đ ẳ n g binh khí tuy nhiên thần thái của nó vẫn như cũ kiêu căng hai mắt đỏ như máu thả chết chứ không chịu khuất phục huyết chiến đến cùng bộ dáng hắn cấp bậc là 633, nhìn như không có cái gì cường đại thủ đoạn nhưng thể phách thật là cường hãn bị 36 tên sổn chiến tranh thiên sứ vây công thế mà còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian tuy nhiên tinh không cự tượng cũng đã là nọ mạnh hết đà nếu là chu nam không có chạy đến không ra một thời ba khắc hắn liền bị sổn chiến tranh các thiên sứ cho xử lý đem vây quanh sổn chiến tranh thiên sứ khoảng chừng ba mươi sáu vị trong đó có nhiều hơn một nửa hóa thành to lớn chiến kiếm đẳng cấp cao nhất một cái vì cấp sáu trăm năm mươi tên là bối cát còn lại tất cả đều là cấp năm trăm chu năm đến làm cho này sổn chiến tranh thiên sứ cảm thấy kinh hỷ này cấp sáu trăm năm mươi sổn chiến tranh thiên sứ lập tức liền mang theo mười hai tên thủ hạ đem xích dương sườn núi vây tới xích dương núi liền thành một khối ở bên ngoài nhìn như một tòa t r i ệ u lấy xích dương hồng nhật sân phong trên đó cây cỏ không nhiều nhưng chỉ có đem hắn chân chính đánh nát mới có thể uy hiếp được ký thác trong đó không tưởng thẻ bài giới người bình thường muốn đi vào không tưởng thẻ bài giới cái kia chỉ có thể đi sân môn không đợi những cái kia sổn chiến tranh thiên sứ phát động công kích hát tạp thiên sử chu tiểu nam cùng hoàng thẻ thái tuế tiêu thái trùng liền từ xích dương trong núi bay ra ngoài chớ nhìn bọn họ chỉ có năm trăm cấp bởi vì nguyên bản thẻ bài được từ chu nam lại bởi vì thẻ bài tính đặc thù cho dù đối mặt một đám ngang cấp sổn chiến tranh thiên sứ cũng không sợ hát tạp thiên sử chu tiểu nam là khái niệm sinh vật nàng bản chất là ký thác vào trong thâm viên hát tạp số liệu có thể đem ý chí của mình vùi đầu vào chân hát thiên sứ thẻ bài bên trong nghĩ tiêu diệt nàng là rất、khó. nàng thẻ bài coi như lợi hại thâm nguyên kiếm tiên h á c nguyên thần tướng h á c nguyên đại á t ma h á c nguyên hùng miêu tiên h á c nguyên lão long vương từng cái mọc ra xúc tu nhiều mắt nhiều chân giống như chân thực quỷ bí thần tính sinh vật xuất hiện bọn họ mỗi một cái đều có thể chiến năm trăm cấp cứng giả hoàng thẻ thái tuế càng là vũ dũng long cung chiến k h thẻ bài toàn bộ ra thân nhất trưởng nhấn ra lực hút vòng xoáy đem ba tên sổn chiến tranh thiên sứ vây khốn ngửa đầu phát ra thủy long âm đẩy lui trước người chi địch vô hạn t u ấ n di đuổi theo khoảng cách gần phát động lao công kích hắn sẽ còn lưng ngang vi tiêu h thẻ ừ a tướng b à hóa thành bốn bề y n tĩnh chiến hoàng thẻ lại để cho hắn giống như thẻ cho h c lại kỳ để ị lấy kim thái chính xác là có thể đánh, có thể gánh có thể chạy trốn. chạy ê u Thái dũng lần này không dám rời núi môn trong tay hắn cũng là có một trường cựu tinh thẻ tím chính là chu nam trước đó lấy hạo nhiên văn minh kho số liệu làm căn cơ sáng tạo ra đến hùng m i ê u thi tiên thẻ bài cái này hùng m i ê u thi tiên ra sân về sau liền n i ệ m hiệp khách h ảnh một thân hạo nhiên chi khí từ trong hư không ngưng hiện mười bước giết một người hiệp khách hư ảnh này hư ảnh canh g i ở xích dương núi sơn môn trước đó tóc dài phấn khởi sắc mặt lanh gốc nắm một thanh minh phong sáng như tuyết trường kiếm phi thường có cao thủ khí chất. một không biết hắn theo hầu sổn chiến tranh t i ê n sứ hóa thành chiến kiếm bay ra ngoài lại bị cái này hiệp khách hư ảnh một kiếm cho chém thành hai đoạn nay sổn chiến tranh t i ê n sứ a nha một tiếng hóa về bản thể đúng là thiếu hai đầu cánh tay hắn trong mắt lộ ra kinh hại thân thể s á c liên tục lui lại ba bộ giết hùng miêu thi tiên lại uống một tiếng n à y hiệp khách hư ảnh liền truy sát tới thân thể giống như lưu quang kiếm giống như kinh lôi trực tiếp đem này sổn chiến tranh t i ê n sứ đầu chém xuống đến này sổn chiến tranh t i ê n sứ thân thể tùy theo hóa thành quang mang tiêu tán và hư không bên trong lưu lại một viên hình thọi tinh thể thanh này tiêu thái trùng đều giật mình hoảng sợ nói mạnh như vậy chu nam xếp bằng ở xích dương núi đỉnh núi hắn cũng chú ý tới một màn này trong lòng biết này hiệp khách hư ảnh sở dĩ mạnh một là bởi vì h ạ o nhiên văn minh có chỗ độc đáo hai là bởi vì hiệp khách hành cái này thơ văn mạnh tuy nhiên hùng miêu thi tiên mạnh thì mạnh b ậ y cũng có trí mạng thiếu hụt đó chính là ý cảnh không thể bị ép h ạ o nhiên chi khí nhất định phải h ạ o nhiên nếu như ý cảnh bị phá tỷ như lấy hiệp khách hành đã ngưng tụ hiệp khách không làm được mười bước giết một người như vậy hùng miêu thi tiên sẽ tại một đoạn thời gian bên trong không cách nào lần l ư ỡ triển khai h ạ n nhiên chi khí tại chỗ hóa về thẻ bài một đoạn thời gian không thể lại dùng thậm chí thẻ bài rơi tinh trực tiếp tổn hại cũng không phải không có khả năng cho nên giống hiệp khách hành loại này thơ văn đối hùng miêu thi tiên đến nói liền giống với kiếm hai lưới nó rất mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm lúc này chu nam cũng động lần này đối mặt đông đảo sổn chiến tranh thiên sứ lại không phải chạy trốn hắn nhất định phải tự mình xuất chiến trên người hắn đã không có t ử sắc phẩm chất trở lên thẻ bài nhưng hắn tự mình xuất thủ phối hợp một chút lục sắc đê giai thẻ liền liền có thể như tầng chín bảo tháp thẻ bài siêu đại ác ma thẻ bài lao long vương thẻ bài chờ chỉ cần là thẻ xanh lá đ ừ n g quản kỹ năng mạnh bao nhiêu là phế tạp hay là thần thể tại chu nam nơi này đều như thế có thể dây chế tác chu nam mục tiêu đương nhiên cũng là này cấp 650 t r ă n ổ n chiến tranh thiên sứ bối cát sổn chiến tranh thiên sứ tuy nhiên đẳng cấp cao chiến đấu kỹ nghệ cùng chiến đấu thủ đoạn cũng càng cao không biết làm sao vẫn như cũ không có chạy trốn sẽ chỉ cứng rắn chu nam vô dụng ba phút liền đem nó đánh riết cầm tới hắn hình thoi tinh thể cái này mai tinh thể chu nam tại chỗ liền đem dung hợp hấp thu tùy theo hắn biết được cách đó không xa còn tại bị vây công tinh không chiến tượng nội tình này tinh không chiến tượng đến từ tinh không bên trong cự thú hành tinh kia là một cái so điệu tinh muốn to lớn hơn ngàn lần khoảng cách mười phần xa xôi một viên tinh cầu khổng lồ trên cái tinh cầu kia có thật nhiều tinh không cự thú có thể coi như là tinh không cự thú một cái xào huyệt mà cự thú hành tinh văn minh đương nhiên cũng là cự thú văn minh cự thú hành tinh bên trong bộ tộc có trí tuệ bồi dưỡng tự dưỡng điều khiển tinh không cự thú phi thường c ư ờ n g đại có lẽ đối thâm không ý chí đến nói cái văn minh này trình độ uy hiếp muốn vượt xa đ i ệ tinh văn minh cũng chính là bởi vì cương đại cho nên gây nên thâm không ý chí chú ý tại vô tận t u ế nguyện trước đó đã phái ra thâm không máy thăm dò đối nó tiến hành giám thị chỉ là về sau này cự thú văn minh hủy diệt không phải thâm không phái binh đẩy mạnh mà chính là hủy diệt tại nội chiến trong lúc này chiến thậm chí đem thâm không máy thăm dò cũng cho thuận đường phá hủy cuối cùng cự thú hành tinh sinh vật có chi không chỉ còn lại một cái hắn tìm tới tổn hại thâm không máy thăm dò cũng tới dung hợp giải đọc này máy thăm dò hạch tâm h không chế chương trình bên trong tin tức đạt được tiến về thâm không bản đồ nay cự thú văn minh dòng độc đinh liền liền mang theo mình tinh không cự thú toa kỵ đi vào thâm không thế giới chỉ là rất đáng tiếc v liền liền ậ nay khí c ủ h cựu tượng tốt, v xem xuân người vì cử nhân đối nhỏ yốt xuân người đến nó cũng là một cái di động thiên thai một chút thành thị pháo đài sinh hoạt cứ điểm các loại bị hắn xâm lấn đại lượng xuân người sẽ bị diệt sát kỳ thật cái này một chi sổn chiến đấu thiên thời đã truy tung nó nhiều ngày liền đợi hôm nay đem hắn chém giết chu nam cũng coi là tới kịp thời sau đó chu nam điều khiển xích dương núi trực tiếp xâm nhập sổn chiến đấu thiên sứ trong vòng đây đại lượng thẻ bài triệu hoán vật từ sơn môn bên trong bay ra chu nam rõ ràng là muốn cùng này t ì n h không cự tượng sóng vai mà chiến chu nam cái này cũng không tính thấy việc nghĩa hăng hái làm bởi vì hắn mục đích là cái kia cổ lão máy thăm dò bên trong tâm không số liệu cùng thanh kiếm tại chu nam cảm ứng bên trong này máy thăm dò bên trong tất nhiên có thanh kiếm không thể nghi ngờ nhưng này thanh kiếm cũng tất nhiên so ra kém địa tinh máy thăm dò thanh kiếm không bao lâu ba mươi sáu tên tinh không sổn chiến tranh thiên sứ toàn bộ chết trị chu nam đem bọn hắn rơi ra hình thoi kết tinh toàn bộ tiêu hóa hấp thu bộ nhớ thình lình đột phá mười cái đề báo chu nam đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp sáu trăm tám mươi ông ao này so núi nhỏ còn muốn lớn hơn một chút tinh không cự thú ngựa đầu gầm thét chấn động hư không nó đã d ầ u hết đèn tắt quét chu nam liếc một chút giờ phút này cũng nhịn không được nữa thân thể đổ xuống từ hắn thân thể trên vết thương chạy ra đến máu tươi dần dần mất đi h ó n g ánh chi s á c cái này tinh không cự thú lấy thông nhân tính đáng tiếc chu nam lắc đầu thở dài giờ phút này liền đi thu thập này tinh không cự thú trên lưng cổ l á o máy thăm dò thi thể một lát sau chu nam liền từ trong đó hấp thu tất cả thâm không số liệu đồng thời như nguyện đạt được một thanh thanh kiếm này thanh kiếm chỉ có thể nói là miễn cưỡng có cái hình thức ban đầu cùng địa hình máy thăm dò hạch tâm ngưng tụ thanh kiếm so sánh kém rất nhiều này thâm không số liệu bên trong bao hàm cự thú văn minh số liệu chỉ tiếp phần này số liệu đối chu nam đến nói tác dụng không lớn hắn cũng không có chi phù hợp thẻ bài có thể chế tạo về phần mới được thanh kiếm chu nam không chút do dự đem hắn đưa cho tiêu thái dũng tiêu thái dũng đại hỷ lúc này liền đến danh o địa quảng trường bên trong dung hợp này thanh kiếm thời gian chầm rãi trôi qua ba ngày sau tiêu thái dũng đem này thanh kiếm triệt để dung hợp chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hắn cũng trở thành thần tính sinh vật đẳng cấp tăng lên tới năm trăm hai mươi năm c ấ p về ngoài hình phát sinh biến hóa rất lớn trở thành cả người cao ba t h ư ợ n trần chui hai chân người để trần tráng hắn đầu trọc tên là thú thẻ cự linh thú thẻ cự linh chỉ có thể sử dụng thú thẻ không thể chế tạo thẻ bài nhưng có thể đem đã có thể bài biến thành thú thẻ thú thẻ đều là thẻ xanh lá kỹ năng chỉ có một cái chính là hóa thân cự thú tiêu thái dung thánh kiếm kho số liệu bên trong co tinh không cự thú đồ giám h ạ n chế tác thú thẻ quá trình bên trong thể nội thần tính lực lượng phát huy tác dụng sẽ để cho v ô n có thể bài biến thành cùng nó năng lực tương tự hoặc tiếp cận nhất tinh không cự thú thẻ bài nguyện cũng là thú thẻ sử dụng thú thẻ liền có thể hóa thân tinh không cự thú có được hắn tất cả năng lực chỉ có thú thẻ cự linh hoặc tới một cái hệ liệt thần tính sinh vật mới có thể sử dụng thú thẻ khi lấy được chu nam sau khi cho phép tiêu thái trùng liền đem chu nam đưa cho hắn thẻ tím một bộ l o n g cung thẻ tổ r a công thú thẻ trong đó c u a t ư ớ n g thẻ bài biến thành tinh không cự giải thẻ bài q u a n tôm thẻ bài biến thành tinh không cự tôm thẻ bài quy thừa tướng thẻ bài biến thành nam h linh cự quy thẻ bài tiểu long nữ thẻ bài biến thành thủy tinh chi long thẻ bài long thái tử thẻ bài biến thành bạch long thẻ bài lao long vương thẻ bài biến thành thương long thẻ bài có được thú thẻ về sau tiêu thái dũng còn hướng chu nam tiêu thái trùng chu tiểu nam biểu thị thú thẻ sử dụng tình huống hắn sử dụng lao long vương thẻ bài thình linh biến thành một đầu chiều cao mấy ngàn mét to lớn thương long, thương long trên mặt đất tinh bên trong thần thoại sinh vật nghi là cổ nhân bịa đặt nhưng ở cự thú văn minh trong ghi chép thương long là một loại rất cường đại tinh không cự thú là chân thật tồn tại mà lại phẩm giai phi thường cao tiêu thái dung hóa thân thương long có ngũ t r ả o tại phần cổ cùng phía sau lưng trung ương có xanh biếp sắt lông tóc nó có thể t r i ệ u hoán phong lôi bản thân có thể khát nước lửa trong đôi mắt còn có thể bắn ra có tính sát thương tinh quang mà lại bị hắn móng nuốt tạo thành vết thương rất khó khép lại tóm lại cái này thương long năng lực cùng lão long vương ngao giáo chủ hoàn toàn khác biệt cái s a chỉ là so với lấy cái trước tại tinh không cự thú đổ giám bên trong tìm tới thích hợp nhất tinh không cự thú cái này phù hợp tựa hồ cùng thẻ bài kỹ năng thẻ bài đặc tính không quan hệ chu nam lại cho tiêu thái dũng một chương cựu tinh lục sắc lão long vương thẻ bài kết quả tiêu thái dũng đem chuyển hóa thành thú thẻ vẫn như c ũ là thương long thẻ bài chỉ là dùng tấm thẻ này bài hóa thân mà thành thương long chỉ có dài ba mươi mét cùng chưa lâu dài thương long bảo b ả o đồng dạng chiến đấu lực thẻ tím thương long kém quá nhiều tiêu thái dũng đối với mình chức nghiệp cũng coi như hài lòng ngồi sổm ở danh địa quảng trường trung tướng mình trước đó đạt được thẻ bài toàn bộ gia công vì thú thẻ nhìn đến so so sánh có ý tứ tinh không thú thể bài, ngay tại chỗ sử dụng, biến thân cảm một chút. Như dũng thú thẻ chỗ thụ chút. thế, tiêu thái so so sử có cự cảm ý tứ tại một tiêu bài, xích e m như này cái x dương dưới, trong núi, nam chú phía viêm ị thứ ba, chân chính ý nghĩa ba ý s u cấp thể bài chiến、sĩ. Xích thẻ bài i sĩ. v ê sơn vẫn tại thâm không bên trong một bên cùng sổn chiến tranh thiên sứ đại đội đánh du kích một bên siêu tập thâm không số liệu hai tháng sau chu nam rời đi đa luân tinh hệ đi vào ken tinh vực cái cuối cùng tinh hệ tư gia đức tư gia đức tinh hệ bên trong có vô số hình dáng bất quy tắc tinh cầu cái này tinh hệ bên trong có đại lượng tinh không cự thú như tinh không cự xa tinh quang cự lang nuốt tinh cự thú phệ kim thú gại hạ thần gấu các loại có chút thành niên tinh không cự thú rất cường đại cho dù là tinh không cự thú một khi trưởng thành đẳng cấp cũng sẽ không thấp hơn cấp năm trăm mà tinh không cự thú phổ biến c ự thị hết thể những sinh vật khác sẽ chủ động khởi xướng tiến công thỉnh thoảng liền có tư gia đức tinh hệ bên trong tinh không cự thú chạy đến cái khác ba cái tinh hệ bên trong làm ác cho nên tại cái này tư gia đức tinh hệ bên trong nguy hiểm nhất không phải s u ẩ n chiến tranh thiên sứ đại đội mà chính là tinh không cự thú mà xích dương núi phía trên thánh kiếm biến thành máy thăm dò lại hướng tư gia đức tinh hệ chỗ sâu bắn ra một đạo hồng quang chu nam hơi chút cảm ứng kinh ngạc phát hiện cái này tinh hệ chỗ sâu có một cái mười phần to lớn thâm không kho số liệu hắn to lớn trình độ so chu nam bây giờ kho số liệu t ồ n lượng còn muốn vượt qua không chỉ gấp mười lần chẳng lẽ là gặp được thâm không số liệu máy chủ chu nam nhữ n g mày phát hiện này cho dù phía trước là núi đao b i ể n lửa chu nam cũng không thể không sông kết quả thời gian sử dụng ba ngày tránh đi một đầu lại một đầu cường đại tinh không cự thú chu nam rốt cục phát hiện hắn đau khổ truy tìm kho số liệu sau đó n à y cũng chỉ là một con tiểu hắc miêu liền cùng hiện thế bên trong tiểu hắc miêu không sai bịt lắm nhìn rất là đáng yêu nhưng nó tuyệt đối không phải phổ thông tiểu h ắ c miêu chu nam thăm dò không ra cấp bậc của nó tin tức nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó cứ u cảm thấy hắn mười phần quỳ dị đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu virus tiểu h ắ c miêu meo o meo o k đạp ở trong hư không có vẻ hơi bối rối thật tinh không mèo hoang sao chu nam nhìn xem đỉnh đầu xích dương hướng này tiểu h ắ c miêu bắn ra q u ò n tuyến cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi hắn bước ra một bước xích dương núi đi vào tiểu hắc miêu p h ụ cận này tiểu hắc miêu tựa hồ sợ sinh tranh thủ thời gian chạy đi chạy mấy bước lại nghiêng đầu lại tò mò nhìn chu nam chu nam nói không biết các hạ s ư n g hô như thế nào tiểu hắc miêu meo ôm ộ t tiếng meo mó đầu tựa hồ nghe không hiểu chu nam chu nam nhưng cũng không dám k i n h thường lại nói các hạ có thể tại cái này tình không cự thú thâm không tinh hệ bên trong sinh tồn chiếm cứ đại lượng thâm không số liệu nghĩ đến t u y ệ t không phải phàm tục sinh vật làm gì trong cái này giả v ợ như một con ngây thơ tiểu hắc miêu đâu tiểu hắc miêu nghiêng đầu như c ũ cảnh giác nhìn xem chu nam lúc này hát tạp thiên sử chu tiểu nam cùng tiêu thái t r ù n g tiêu thái d u n g cũng bay tới chu tiểu nam nói à đây là tinh không cự thú thú con à, thật nhỏ xấu quá nàng đưa tay tựa như muốn vuốt ve này tiểu h á p miêu chu nam vội vàng bắt lấy nàng dối ra bàn tay đối nó lắc đầu nói không thể nay tiểu h á p miêu ngược lại là lại bị hụ chạy đi một khoảng cách sau đó bị tiêu thái t r ù n g ngăn lại tiêu thái t r ù n g nhìn xem này tiểu h á p miêu trong mắt đều muốn tỏa ánh sáng nói vật nhỏ này là tinh không mèo hoang à. hắn lại nhìn về phía chu tiểu nam nói đại tiểu thư ngài nói vật nhỏ này xấu xí này chỗ nào xấu nhiều đáng yêu nha đáng yêu không có dài xúc tu không có giày đặc con mắt nơi nào đáng yêu được chúng ta thẩm mỹ quan khác biệt t i ể u thái t r ù n g k h o á t khoác tay lại nhìn về phía chu nam nói lao bản nhìn vật nhỏ này rất nhỏ yếu nếu không chúng ta đem nó tu h dưỡng đi ta nhìn thành t i ể u thái dung nói nhìn quen cự thú lại nhìn cái này tiểu t hát y ê u chính xác là đáng yêu nói không chừng tiểu gia hỏa này là một loại nào đó tinh không cự thú thú con chân hát trong địa lao không phải thuần dưỡng rất nhiều thâm không nguyên sinh, sinh vật sao tiểu gia hỏa này xem chừng cũng là nguyên sinh sinh vật cũng là không cần nhốt tại trong địa lao liền thả trong doanh địa là được về sau nó nếu là có chiến lược coi như chiến s ủ n g nếu là không có chiến lược vậy liền thuần túy làm cái tiểu s ủ n g vật nói xong cái này tiêu thái dũng trong ánh mắt l o a y ánh sáng lại muốn đem tiểu h ắ c miêu ôm nay tiểu h ắ c miêu thân thể một thấp n h a răng n ế t miệng phía sau lông nổ đứng lên dừng tay chu nam k h á c quát một tiếng hắn nhìn về phía tiểu h ắ c miêu lần nữa thăm dò ta biết các hạ tuyệt không phải phổ thông sinh vật thật không muốn cùng bọn ta giao lưu sao tiểu hát miêu không trả lời hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ liền cảnh giác nhìn xem chu nam bốn người chu nam sắc mặt nghiêm túc lại hướng tiểu hắc miêu chắc tay nói ta là đen thẻ hoàng đế vì thâm không số liệu mà đến các hạ còn muốn tiếp tục ngụy trang thành tiểu hắc miêu sao như ngài không muốn giao lưu vậy cũng đừng trách chu mộ xuất thủ đưa ngươi đánh giết tự nhiên có thể lấy được lấy trong cơ thể ngươi thâm không số liệu lão bản đừng tiêu thái t r u n g bận điệu hô hắn cùng tiêu thái dũng đối chu nam xưng hô đều rất tùy ý, trước kia hô chu hình hiện tại bởi vì muốn từ chu nam cầm trong tay thẻ bài nguyên nhân lại gọi hắn vì lão bản vật nhỏ này đáng yêu như thế sao có thể giết đâu đúng thế đừng giết để ta nuôi đi ta thích nhất nuôi mèo tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung thậm chí ngay cả bận b i ể u r a mặt ngăn cản chu nam nhìn hắn hai người biểu hiện này lông mày cao chặt hai người này như thế thích nuôi mèo không thể nào cái này cùng bọn hắn hình tượng cũng không phù hợp chẳng lẽ chu nam trong lòng hơi đậu vội vàng đánh một cái búng tay gọi ra một chương lục sắc cựu tinh thần ý thẻ bài phích một tiếng thẻ bài bạo thành một đoàn quan g mang quan g mang kia rất nhanh tàn đi thần ý oanh lưu liền liền xuất hiện thẻ xanh lá thần ý vỉa chỉ có một cái kỹ năng Thần y oanh lưu ra sân về sau đi đầu đối tiêu thái trùng đến một phen chỉ dũ thuật tiêu thái trùng trạng thái hoàn hảo tự nhiên không cần tăng máu nhưng chỉ dũ thuật quan mang rơi xuống trên người hắn về sau hắn đột nhiên sững sờ một chút tiếp theo lại nữ mày trong thần sắc mang theo một tia mờ mịt nói mới chuyện gì xảy ra ta giống như có chút thất thần phu thân làm sao chu tiểu nam hướng chu nam hỏi chu nam nói hai người bọn họ khả năng ngay từ đầu liền bị vật nhỏ này cho ảnh hưởng lại qua ba mươi giây thần y oanh lưu lại đối tiêu thái dung sử dụng trì dũ thuật tiêu thái dung cũng là đột nhiên một cái giật mình hắn vò đầu nói ta thất thần trước đó nói cái gì ngươi nói ngươi muốn nuôi mèo chu nam nhất chỉ tiểu hắc miêu là các hạ ảnh hưởng hai bọn họ thần trí đi thần không biết quỷ không hay hào thủ đoạn tiểu hắc miêu lúc này ánh mắt l ấ m liệt vậy mà mở miệng nói chuyện bản tôn vốn định ẩn nút cùng ngươi tiếp xúc gần gữ ý một đoạn thời gian nhìn một chút ngươi đến cùng là loại nào thần tính sinh vật không nghĩ tới ngươi thế mà không nhận hàng chí quang hoàn ảnh hưởng hắc tạp thiên sử tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng nghe vậy kinh hãi trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc này lấy ra thẻ bài tiêu thái trùng nói ngươi cái này mẹo con lai lịch gì mới tình huống như thế nào ngươi nói là ta bị kia cái gì hàng chí quang hoàn cho ảnh hưởng tiêu thái dũng nói cho nên ta cũng bị hàng chí quang hoàn cho ảnh hưởng chu tiểu nam nói giết nó đúng giết nó thứ này ta tính không có chút nào đáng yêu đùa nghịch m chiêu chu nam đưa tay ngừng lại mọi người nghị luận hắn nghiêm túc nhìn về phía tiểu h ắ c miêu nói cho nên các hạ đến cùng là thần t h á n h phương nào tiểu h ắ c miêu bước chân đi thong thả nói ngươi đoán nhìn ngươi có thể hay không đoán được chu nam nói thần thứ nhất thâm không có chín vị trí cao tồn tại sưng thâm không ý chí nơi đây vì thứ ba vũ trụ các hạ thế nhưng là thứ ba ý chí a tiểu h ắ c miêu lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi thế mà đoán được cái này cũng không khó đoán ngươi chiếm cứ thâm không số liệu quá nhiều ha ha ha, ha không tệ ta chính là thứ ba ý、chí. tiểu hắc miêu cờ ư i nói hắc tạp hoàng đế ngươi không đơn giản à kỳ thật từ các ngươi tiêu diệt khỉ là tinh vực hạm đội thứ bảy ta liền đã phát hiện các ngươi làm cái này thứ ba vũ trụ trưởng không giả cái này một giới bên trong tất cả thâm không máy t h a m dò đều thuộc về bản thân ta sử dụng lúc ấy ta rất là hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là sinh vật gì về sau ta phát hiện ngươi có thể hấp thu thâm không số liệu để cho mình càng ngày càng mạnh liền truyền xuống ý chí để xuẩn đế cốt đối ngươi trở chút lệnh truy nã không nghĩ tới cái này lệnh truy nã thêm à vô dụng ngươi tại phương thế giới này bên trong thật đúng là như cá gập nước trưởng thành cực nhanh loại kia thẻ bài thủ đoạn rất là không tệ lúc đầu ta đang còn muốn bí mật quan sát n g ư ơ i một đoạn thời gian bất quá bây giờ bị ngươi phát hiện như vậy ngươi thật muốn cùng bản tôn chính diện giao thủ sao ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao chu tiểu nam cùng tiêu gia nhị huynh đệ xứng sở ngay tại chỗ thứ ba ý chí tầng thứ nhất thâm không bên trong chín vị trí cao tồn tại một trong vậy ít nhất cũng phải là ngàn cấp tồn tại a chí ít cũng phải so với cái kiệt xuẩn chiến đấu thiên sứ cao hơn mấy cái đẳng cấp đi loại này đẳng cấp đối thủ hẳn là cuối cùng bật đi sao có thể trực tiếp tự thân lên t r ậ đâu dựa theo thông thường quá trình địch nhân không phải là chậm rãi một chút x í u mạnh lên sao nào có vừa lên đến lao bột liền xuất hiện chu n a m nói quyền chủ động trong tay ngươi không phải nhà chiến hoặc không chiến toàn từ ngươi tới làm chủ ta nếu nói còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng ngươi chiến đấu ngươi liền sẽ thu tay lại sao thứ ba ý chí cởi nói ngươi xem ngược lại là minh bạch như vậy việc đã đến nước này liền để ta trước đem ngươi bắt về sau cho ngươi hai lựa chọn đầu tiên là trở thành ta người phục vụ quy y cho ta thứ hai chính là trở thành ta tiêu bản trưng bày cho ta cất giữ đại sảnh như thế nào chu nam cười nói ta tuyển thứ ba nói xong hắn đưa tay hướng tiểu hắc miêu một điểm tưởng t r ư ơ n g màu trắng thẻ bài liền từ đầu ngón tay bay ra phanh phanh phanh hóa thành nổ trứng đổ ập xuống hướng tiểu hắc miêu đánh tới chu nam đây là vận dụng nổ trứng thẻ bài bom thẻ bài vốn là chu nam sử dụng n oanh tạc kiến bay thẻ bài cùng rùa trứng thẻ bài hợp thành đoạt được hát sắc thẻ bài tại bây giờ chu nam thẻ bài trong kho bom thẻ bài bị tự động tính toán ra màu trắng thẻ bài lục sắc thẻ bài lam sắc thẻ bài tử sắc thẻ bài màu cam thẻ bài cùng hát sắc thẻ bài nhưng công dụng đều không khác mấy cũng là hướng mục tiêu ném ném bom tạo thành vật lý công kích mà thôi khác nhau cũng là tổn thương cao thấp có hay không bắn tung tóe chứng dịch bôi lên đặc hiệu trở màu trắng nổ t r ứ n g đừng nói đối thứ ba ý chí coi như đối phạm nhân mà nói này tổn thương cũng hoàn toàn gánh vác được tuy nhiên chu nam chế tác thẻ trắng tốc độ nhanh sử dụng đến nhanh nổ t r ứ n g từ ngón tay hắn nhọn thả ra như là súng máy nhìn xem rất h u n g mãnh thật đáng tiếc xem ra chỉ có thể đưa ngươi làm thành tiêu bản thứ ba ý chí khoan thai lên tiếng nó lựa chọn trốn tránh nhanh nhẹn cấp tốc giống như một đạo hát sắc qua mang nhảy tới nhảy lui chu nam nổ chứng căn bản là không đả thương được hắn động thủ chu nam lại quát một tiếng vây tay một cái xích dương núi đỉnh núi xích dương hóa thành đế kiếm bay tới tại cái này đế kiếm nhất cùng bay tới còn có đại lượng thẻ bài toàn bộ xích dương sơn giã chấn động một chút trong núi có một ít đóng giữ hùng m i ê u tiên giã nhân vương các loại nhanh chóng hướng về đến sân môn cùng lúc đó chu tiểu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái d u n g cũng dùng ra thẻ bài n g á y mắt cũng là cùng nhau c ầ n đầu chu nam cùng thứ ba ý chí đối thoại bọn họ nghe được rõ ràng giờ phút này biết được là gặp được cương địch cũng sẽ không n ố c n ố c chờ lấy nó xuất thủ trước bọn họ lập tức liền triển khai thủ đoạn đối này thứ ba ý chí tiến hành công kích tiểu hắc miêu hình thái thứ ba ý chí cười ha ha tốc độ của nó quá nhanh mọi người công kích liền không có một chút có thể đánh chúng nó nó meo ôm ộ t tiếng nhảy đến hơn trăm mét bên ngoài thoát ly chu nam chu tiểu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng vòng đây lại meo ôm ộ t tiếng bay nào đến chu nam phụ cận chu nam nhất trưởng đánh ra dùng chính là vô giới la bản thủ đoạn đáng tiếc này la bản vừa mới bị đánh ra liền bị thứ ba vũ trụ một cái mèo con chảo vô đến vỡ nát nó lại hướng chu nam đánh tới chu nam vung tay đánh ra phá diệt thần kích không đợi hoàng kim chiến kích xuất hiện chu nam một trưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào thứ ba vũ trụ trên thân giống đập bóng ra đem hắn đánh ra mấy chục mét chu nam cũng là cảm giác bàn tay tê dần trong lòng biết hẳn là bị thứ ba vũ trụ cào một chút hoặc là cắn một cái lúc này cũng không kịp hỏi đến tiếp tục hướng thứ ba vũ trụ bay vụt nổ trứng thứ ba vũ trụ không có bị bất luận cái gì nổ trứng đánh chúng nó trên mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ nghe ô một tiếng sau lưng trong hư không lập tức xuất hiện đứng thẳng lấy vòng xoáy màu đen ông ao giống có thu giống thanh âm từ những cái kia vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện tiếp theo nhanh、chóng. tựa hồ liền có tinh không cự thú muốn từ những cái kia vòng xoáy bên trong lao ra về núi chu nam lại hét cao một tiếng lúc này vẫn như cũ nhanh chóng dùng đến nổ trứng thẻ bài về núi không phải chiến đấu sao về núi chạy trốn sao chu tiểu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng có chút nghe không hiểu chu nam lại uống một tiếng về núi tốc độ lập tức trong lúc nói chuyện h ắ n tự thân cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời yên lặng lấy một viên q u a n trâu không chút do dự lập tức bóc nát n à y t h ả i sắc quang châu là cầu nguyện thần vương đưa cho chu nam bảo mệnh c h i vật nói nói vật này tại thời khắc nguy cơ sử dụng có thể bảo vệ bình an chu nam đối cầu nguyện thần vương tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi n à y t h ả i sắc quang châu tất nhiên c h â n quý bất quá dưới mắt hắn không chút do dự liền đem c h i sử dụng ra bởi vì hắn hiểu được thứ ba ý chí rất cường đại tại hắn thừa nhận thân phận của mình thời điểm chu nam liền từ thâm không bên trong thu tập được một chút tin tức thứ ba vũ trụ nhưng thật ra là một đầu tinh không cự thú tri vương tại vô tận lâu đời trước đó cũng là tầng thứ nhất thâm không chín đại ý chí một trong nội tình phi thường thâm hậu là thiên đạo cấp bậc tồn tại bây giờ tại cái này tư gia đức tinh hệ bên trong sợ là tất cả tinh không c ử thú đều sẽ bị hắn hiệu lệnh thiên thời địa lợi nhân hòa ba phương diện phía bên mình tất cả đều không chiếm chu nam cũng sẽ không tự đại đến cho là mình hiện tại liền có thể cùng tồn tại vô tận tuế nguyện thâm không ý chí là địch cho nên hắn nhất định phải dùng thải sắc q u a n g c h â u không có người lưu ý đến chu nam dùng thải sắc q u a n g c h â u n à y thứ ba ý chí còn tại tránh nổ chứng đâu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh không thứ bậc ba ý chí triệu hoàn tinh không cự thú cùng quang vụ vòng xoáy bên trong bay ra đến một đầu thất thải trường hà đột nhiên bỗng dưng cọ rửa tới cái này thất thải trường hà phi thường rộng lớn chu nam chu tiểu nam tiêu thái t r ủ n g tiêu thái dung cùng này thứ ba vũ trụ trực tiếp ngay tại trong sông chỗ khác biệt chính là chu nam bọn người không cảm giác được sung kích chi lực đứng tại thất thải trường hà bên trong thậm chí còn rất thoải mái dễ chịu nhưng này thứ ba ý chí lại bị thất thải trường hà cắn quét này thất thải trường hà đối với hắn tựa hồ có lớn lao dính tính để hắn thoát khỏi không được trong một nháy mắt cũng không biết bị cọ rửa đến bao xa về phần nó mở ra những cái kĩa q u a n vụ vòng xoáy c ũ nơi này là đệ nhất vũ trụ chu nam lập tức biết được tin tức thất thải trường hà mang theo bọn họ rõ ràng là nháy mắt xuyên việt từ thứ ba vũ trụ đi vào đệ nhất vũ trụ lại không đợi chu nam b u ô n g lòng m ộ t hơi hắn đột nhiên cảm thụ bàn tay tê dần nhấc trưởng quan sát liền gặp thượng diện có mấy cái huyết động kia là dấu răng mèo cắn ép tấn nhưng này dấu răng đã biến đen khiến cho chu nam nửa cái bàn tay đều biến thành màu tím đen không tốt có độc chu nam kinh hãi là virus có thể nhảy lên nhập t a kho số liệu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến ở vào tầng thứ nhất thâm không thứ ba vũ trụ trung tâm chỗ cả tòa cung điện t ự a n h ư từ quan g mang đúc thành tại ngoại vi có ánh sáng sương mù quanh quần l ư ợ n vòng đây là thứ ba vũ trụ nơi thần bí nhất thứ ba trong vũ trụ sinh vật cho dù là tinh vực c h i chủ đế quốc đại tư tế cũng đều không biết nơi đ â y tồn tại bởi vì nó là thứ ba ý chí chỗ ở tại tòa này phảng phất từ quan g mang đúc thành trong đại điện chiếm cứ một đầu cự mãng cái này cự mãng toàn thân ngân bạch mỗi một tấm vạy đều giống như thuần ngân rèn luyện đồng dạng v ư ơ n vước bóng loáng trong suốt đầu lâu của nó hiện lên hình tam giác có điểm giống khủng long bạo chúa trừ trên đầu con mắt bên ngoài tại phần cổ của nó hai bên trái phải còn đều có một con mắt trước đây nó bốn mắt đóng chặt không núp ních phảng phất là tại ngủ đông đột nhiên thân thể của nó rung động dữ dội một chút bốn mắt đ ỗ n g nhiên mở ra nháy mắt liền có đại lượng dòng máu màu bạc theo nó lân phiến khe hở ở giữa bắn tung tóe ra â ngao cái này cự mãng phát ra một tiếng rít g à o thê thảm chấn động đến cả tòa đại điện một trận lay động đây là thủ đoạn gì không chỉ có d i ệ t phân thân của ta thậm chí ngay cả bản thể của ta cũng muốn thụ thương cự mãng phát ra thanh â m trầm thấp nó chính là thứ ba ý、chí. tầng thứ nhất thâm không chín đại ý chí một trong tại tầng thứ nhất thâm không bên trong chín đại ý chí không dính dáng đến nhau phân biệt trưởng quản lấy một cái vũ trụ bọn họ phi thường cổ láo lại thần bí cơ hồ rất ít xuất hiện nhưng không hề nghi ngờ đều thập phần cường đại cũng tỉ như cái này thứ ba vũ trụ bản thể của nó trên thực tế chính là một đầu tinh không cự thú c h i vương trở thành thâm không ý chí đã không biết có bao nhiêu tuyến nguyện l i ê n nói tòa cung điện này hắn đã có ba vạn năm không hề rời đi qua bởi vì hắn không cần rời đi chiếm cứ tại bên trong cung điện này liền có thể biết được thứ ba trong vũ trụ hết thể sự tình toàn bộ quang mang cung điện cũng là thứ ba trong vũ trụ lớn nhất thâm không máy thăm dò có thể xưng máy chủ tuyên cổ tồn tại ai có thể tiến vào tòa cung điện này thu hoạch được hắn hoạch tâm quyền khống chế ai liền có thể trở thành thâm không ý chí tại toàn bộ tầng thứ nhất thâm không bên trong dạng này cung điện hết thể có chín cái cho nên thâm không ý chí số lượng cũng là chín cái nay tự dưng xuất hiện thất thải trường hạ đến cùng là cái gì vì cái gì ta thân là thâm không ý chí lại cũng không thể suy tính còn có cái kia hát tạ hoàng đế hắn đi nơi đó thứ ba ý chí to lớn bốn con mắt bên trong hiện lên hắn bị thất thải trường hà cọ rửa bao phủ cảnh tượng làm thâm không ý chí chấp trường t u y ể n cổ lưu chuyển tới nay siêu cấp thâm không máy thăm dò có thể tùy thời xem xét thâm không kho số liệu hắn có rất ít không biết sự vật nhưng này thất thải trường hà thật là không cách nào nắm lấy liền ngay cả tòa này quang mang đại điện đều không thể đối nó phân tích thậm chí liền ngay cả ghi chép đều không được thứ ba ý chí cũng là minh ngộ n à y tất nhiên là siêu việt hắn cảnh giới này lực lượng có thể sử dụng loại lực lượng kia nhân vật tất nhiên là tiên vô đạo không tư nghị này một cấp bậc tuyệt không phải hát tạp hoàng đế tự thân lực lượng nhất định là hắn mượn tới tại c ố lực lượng kia trước mặt đừng nói ta này tiểu hát miêu phân thân liền xem như ta chân thân cũng tất nhiên không cách nào chính diện tiếp nhận mà cho dù là phân thân tiếp nhận bị diệt mất về sau thế mà còn liên lụy đến ta bản thân dạy ta bị thương nặng hát tạp hoàng đế khá lắm hát tạp hoàng đế à. tuy nhiên ngươi cũng chết chắc thứ ba ý chí bộ dáng g i ữ t ậ n cười cười hắn chủ động xuất thủ bóc chết hát tạp hoàng đế không cho nó trưởng thành thời gian đó là bởi vì hát tạp hoàng đế xác thực có phi phạm chỗ trưởng thành quá nhanh dạy hắn kiên kỵ mà tuy nhiên i nhìn hắn là mượn nhờ này thất thải trường hà mà chạy trốn nhưng thứ ba ý chí xác định nó sống không lâu bởi vì hắn đã cho hát tạp hoàng đế gieo xuống virus virus này sẽ xâm nhập hát tạp hoàng đế kho số liệu từ trong đó không ngừng tiến hành không có chút ý nghĩa nào tính toán từ đó sinh ra đại lượng rác rưởi số liệu những này số liệu cuối cùng sẽ đem hắc tạp hoàng đế bộ nhớ no bạo dạy hắn thân tử đạo tiêu mà này virus không cách nào giết trừ không có thuốc nào c h ữ a được nó là thứ ba ý chí tự thân nọc độc cùng thâm không ý chí thủ đoạn đem kết hợp mà chế tạo ra chuyên vị d i ệ n sát hắc tạp hoàng đế loại này có thể đánh cắp thâm không số liệu thần tính sinh vật thứ ba ý chí đối này virus rất tự tin liệu định hắc tạp hoàng đế bất luận chạy trốn tới nơi nào cuối cùng đều sẽ thân tử đạo tiêu chết oan chết t h u n g giờ này khác này đã đi tới đệ nhất vũ trụ chu nam đã cảm thấy được này virus tồn tại ta dính virus nó muốn hư mất ta kho số liệu chu nam chỉ cảm thấy mình kho số liệu bên trong số liệu đang nhanh chóng gia tăng hắn có thể cảm thấy được mình kho số liệu bên trong số liệu đang nhanh chóng gia tăng mà gia tăng những cái k i a số liệu đều là không có chút ý nghĩa nào rác r ư i số liệu hoặc lặp lại số liệu sự xuất hiện của bọn nó để chu nam cảm giác đầu có đau một chút tiếp tục như vậy không được ta bộ nhớ sẽ bị những này rác r ư i số liệu no bạo mà lại mới tăng rác r ư i số liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến thẻ bài của ta thật tính chu nam nhữ mày hắn đối này vi rút tạm thời cũng không có cái gì phương pháp tốt chỉ có thể không ngừng đem mới tăng rác r ư i số liệu lựa đi ra xóa bỏ rơi nhưng mà vô dụng tính toán không dừng được rác rưởi số liệu tiếp tục không ngừng gia tăng mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh xóa đến không có mới tăng đến nhanh tại như thế tình h u ố n g d ư ớ i chu nam cũng không để ý bất chấp mọi thứ liền đem xích dương núi định tại tầng thứ nhất thâm không bên trong để chu tiểu nam bọn họ tự hành hoạt động mình ngồi một mình đỉnh núi một bên xóa bỏ rác rưởi số liệu một bên suy nghĩ làm sao tự cứu mà muốn tự cứu đi đầu liền phải tìm này virus hiểu biết này virus minh b ạ c h hắn vận hành cơ chế mới có thể diệt s á c hai ngày sau đó chu nam thần sắc tiểu thụy quỷ dị hai mắt p h i m hồng Tiến vào một loại cử chỉ đen mà tháp chia c n r tầng chín tầng thứ nhất vì tồn phóng nhất tinh thể bài ti tức tầng thứ chín tổn phóng cựu tinh thể bài ti n tức phân loại trật tự rõ ràng cái này sáu tòa tháp lâu chiếm cứ chu nam một bộ phận bộ nhớ nhưng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi tại cái này chín tòa phía trên lầu tháp có một cái cự đại quan cầu quả cầu ánh sáng kia mới là chu nam kho số liệu hắn dung hợp tới số liệu tin tức bao quát phồn hoa văn minh số liệu cự thú văn minh số liệu hạo nhiên văn minh số liệu đều ở trong đó chiếm dụng chu nam đại lượng bộ nhớ số liệu này kho là chu nam triển khai thẻ bài thần tính cơ sở bên trong cất giữ số liệu liền tựa như là nguyên lý công thức các loại có hắn trèo trống chu nam mới có thể triển khai tính toán nhất n i ệ m chế tạo ra chân thực thẻ bài số liệu này kho là có phòng hộ nó liền tựa như là một tòa mật thất bên ngoài có khóa duy nhất có thể đem mở ra chìa khóa chính là thanh kiếm thanh kiếm lúc trước cách gọi bây giờ gọi đ ị kiếm nói một cách khác cũng là chu nam thần tính lực lượng có một con tiểu hm i ê u cùng lúc trước thứ ba vũ trụ bộ dáng giống nhau như lúc đ a n g ý đồ tiến vào này kho số liệu nó meo ô meo ô bộ dáng sữa hung đôi số liệu quăng cầu bên trong các loại lay căn xé không biết làm sao cũng là vào không được mặc dù không cách nào tiến vào số liệu này kho nay tiểu hắc miêu lại là có thể tiến sáu tòa trong tòa tháp chu nam phảng phất nhìn thấy nó tiến vào sáu tòa trong lầu tháp trộm cắp ra từng t r ư ơ n g thẻ bài lại sẽ những cái k i a thẻ bài không ngừng phục chế lại tùy ý ném loạn khiến cho sáu tòa trong lầu tháp thẻ bài số lượng không ngừng gia tăng từ đó sinh ra rác rưởi số liệu cùng lặp lại số liệu để chu nam thẻ bài kho c h i ê m cứ càng ngày càng nhiều bộ nhớ chu nam cũng giống như nhìn thấy mình rất là vô lực đi theo tiểu hắc miêu đằng sau đi c h ừ n g trị nó phòng chế thẻ bài sau đó ném đi tiêu hủy lại là bắt không được này tiểu hắc miêu tiểu hắc miêu chính là virus nó còn có độc lập ý thức không thành ta bản thân không có giết hết này v ì rút hệ thống miễn dịch sao chu nam trầm tư suy nghĩ một ngày sau hãn thử tại mình cảm nhận được thể nội thế giới cùng này tiểu hắc miêu giao lưu này tiểu hắc miêu nhưng căn bản không để ý tới một mực tiến vào từng tòa tháp lâu thỏa thích tại mặt phục chế thẻ bài lại sau này chu nam liền ý đ ồ đối này tiểu hắc miêu tiến hành vây quanh chặt đường muốn bắt lấy nó thay vào đó chuyện này cũng không dễ dàng này tiểu hắc miêu rất là linh hoạt hơn nữa còn rất cơ cảnh thời gian chậm rãi trôi qua chu nam liền đắm chìm trong trong cơ thể của mình thế giới bên trong đảo mắt cũng là một tháng trong một tháng này tiểu hắc miêu đem chu nam thẻ bài kho quay đến l o n g trời lở đất nó phục chế thẻ bài tốc độ cực nhanh mà chu nam đi qua hơn một tháng nỗ lực tuy nhiên như cũ bắt không được này tiểu hắc miêu nhưng hắn xóa bỏ lặp lại thẻ bài tốc độ nhanh rất nhiều trên cơ bản có thể đổi ngang tiểu hắc miêu phục chế thẻ bài tốc độ cho nên chu nam chỉ cần toàn tâm toàn lực xóa bỏ thẻ bài miễn cưỡng có thể duy trì được mình kho số liệu không thay đổi là mình bộ nhớ sẽ không bị càng nhiều chứng cứ không gì hơn cái này vừa đến chu nam vào xem lấy xóa bỏ lặp lại số liệu những chuyện khác coi như không làm được mà lại chỉ cần hơi chút thư giãn mất dấu tiểu hắc miêu liền sẽ rất phiền p h ứ c tiểu hắc miêu ngược lại cũng có chút khó chịu nó tựa hồ biết mình phòng chế thẻ bài sẽ bị cấp tốc phân biệt ra cũng bị ném rơi lại cũng bắt đầu tìm kiếm cái khác gia tăng số liệu phương pháp không thể không nói cái này tiểu hắc miêu rất thông minh tương đương với sẽ tiến hóa virus hai tháng sau hắn vậy mà học được thẻ bài hợp thành cái này tiểu hắc miêu tùy ý từ thẻ bài trong kho rút ra thẻ bài vậy mà có thể chúng nó hợp thành vì hoàn toàn mới thẻ bài mà lại này hợp thành tuần hoàn theo nhất định nguyên tắc cùng chu nam trước đó tại không tưởng trong hư không chức nghiệp thiên phú hát tạp hợp thành rất giống cũng là góp chữ hợp thành tuy nhiên không phải rất coi trọng mới thẻ bài tiền tố tên cùng hậu tố tên số không nhất định đồng dạng mới thẻ bài sao số vì tất cả tài liệu thẻ bài giá trị trung bình nhan sắc nhất định vì đen h ắ n thuộc tính cũng là cùng tài liệu thẻ bài có nhất định liên hệ cái này tiểu h ắ c miêu làm sao liền sẽ hát tạp hợp thành vô sự tự thông nó là hát tạp hoàng đế hay là ta là hát tạp hoàng đế chu nam cảm thấy phiền muộn tiểu hát miêu chơi thẻ bài hợp thành sinh ra số liệu lượng cùng hợp thành hát tạp chiếm dụng bộ nhớ mười phần khoa trường so phục chế thẻ bài nhiều hơn mà lại hợp thành ra hát tạp thật giả không dễ phân biệt chu nam lựa đi ra xóa bỏ hiệu suất liền giảm xuống rất nhiều chu nam suy nghĩ ý thức trong hư không không có cường hóa tài liệu nếu không nói không chừng này tiểu hát miêu sẽ còn thẻ bài cường hóa đâu cũng không biết tiểu hát miêu hợp thành ra những n à y hát tạp có tác dụng hay không nó hợp thành ra tất cả đều là hát tạp ta cũng vô pháp không tưởng ra nhìn xem hiệu quả một ngày này chu nam đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ tâm hắn n i ệ m kẽ động trong đầu hiện ra một chương thẻ bài thuộc tính tin tức nay thẻ bài tên là trầm mê nữ sắc ta nguyện ý thẻ bài tên trầm mê nữ sắc ta nguyện ý thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số cửu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một nên thẻ bài đã trải 42 lần hoàn thành nói rõ hai sử dụng thẻ bài t r i ệ u hoán một đám nữ yêu khiến mục tiêu không có thuốc chữa đối nữ yêu sinh lòng mê luyến tự cam đoạ lạc phàm là đối nó hảo n ô n khuyên bảo mục tiêu đều sẽ bị hắn coi là lực nhân nói rõ ba nữ yêu có thể cầm tục tồn tại một giờ nhưng nên thẻ bài đặc hiệu không thể bị đổi tản ra cả đời ảnh hưởng nhưng có thể được cứu trị cụ thể mời tự hành thăm dò nói do bốn đối tâm trí kiên định mục tiêu sử dụng bản thẻ bài hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều thẻ này bài lợi hại trải qua bốn mươi hai lần hợp thành mới hợp thành ra nếu là ta tích lũy đủ đầy đủ khí đem hắn không tưởng mà ra thẻ bài hiệu quả có thể hay không làm thật chu nam cảm thấy hiếm lạ nếu như tiểu h ắ c miêu hợp thành ra thẻ bài có thể sử dụng có thể sáng tạo ra đến như vậy nó sinh ra không coi là giác rời số liệu mặc dù biết cấp tốc chiếm dụng mình bộ nhớ nhưng cũng là phong phú mình thẻ bài kho theo lý thuyết đây không có vấn đề bởi vì chu nam thẻ bài thần tính lực lượng chỉ cần cho ra nhan sắc sao số tiền tố tên hậu tố tên liền sẽ căn cứ thẻ bài trong kho mẫu bản tự động đi tính toán sinh ra đem hắn cụ hiện đừng quản mẫu bản thuộc tính cỡ nào kỳ hoa kỹ năng cỡ nào q u ỳ dị có ít theo trèo trống chính là chân thật thẻ bài liền sợ số liệu duy trì không đủ tựa như v ầ n g sáng loại thẻ bài đồng dạng thẻ bài có thể không tưởng ra nhưng là không có hiệu quả chỉ tiếc sáng tạo hát tạp cần thiết khí thực tế quá nhiều chu nam cũng vô pháp n g h i ệ p chứng chu nam đột nhiên tâm thần k h á động hắn đang nghĩ có thể hay không đem cái này tiểu h ắ c miêu cho chiêu an nhìn hắn thủ đoạn hiển nhiên tự thân cũng có nhất định khả năng tính toán đã bắt không được hắn không cách nào đưa nó đổi đi như vậy có hay không biện pháp cùng nó hòa giải hoặc là thu dưỡng để nó vì chính mình phục vụ trong lòng có ý nghĩ này chu nam tiếp xuống liền thử các loại phương thức cùng tiểu h ắ c miêu giao lưu c â u thông tuy nhiên nên xóa số liệu vẫn là muốn xóa dù sao tiểu hát miêu học được hát tạp hợp thành về sau x o á t số liệu tốc độ cực nhanh nếu là tùy ý nó tiếp tục như thế không quan tâm không ra mấy ngày chu nam bộ nhớ liền sẽ bị chiếm hết đến lúc đó đối chu nam đến nói vậy liền sẽ nên đón số liệu sụp đổ là một trận đại k i ế p có khả năng g i a o động hắn toàn bộ thần tính lực lượng không phải thụ thương đơn giản như vậy hơn dẫn đầu chu nam lại bởi vậy v ỡ lạc ngược lại là chu tiểu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng tại tầng thứ nhất thâm không bên trong đi săn ngẫu nhiên liền sẽ mang đến một chút có thể mở rộng chu nam bộ nhớ bảo vật chu nam không cách nào phân tâm quá nhiều tiếp thu những cái t i ê bảo vật về sau lập tức sử dụng nhưng không có thời gian cho bọn hắn kẹp bắt bài thời gian nhoáng một cái liền đến ba năm về sau ba năm qua chu nam đau khổ trèo trống giống như yên lặng nhưng ở một ngày này hắn rốt cục nên đón c h u y ể n cơ chương năm trăm chín mươi tám h thần nghiệm vĩnh động từ khi bị thứ ba ý chí r i e o xuống tiểu hát miêu vi rút chu nam bộ nhớ vẫn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sự tình gì cũng làm không luyện khí cũng bị trì hoãn chỉ có thể không ngừng xóa bỏ rác r ờ i số liệu cùng vô dụng số liệu nhất là tại tiểu hát miêu học được hát tạp hợp thành về sau chu nam càng l ạ áp lực đại tăng số liệu căn bản xóa không đến một trận để chu nam cảm thấy tuyệt vọng thắng đến một ngày này tiểu hắc miêu hợp thành một chương thần n i ệ m vĩnh động vô hạn trưởng thành đây là một chương phi thường đặc thù thẻ bài kinh tiểu hắc miêu ba trăm hai mươi nghìn một mươi một lần hợp thành đạt o được thẻ bài tên thần n i ệ m vĩnh động vô hạn trưởng thành thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn không nói rõ một nên thẻ bài đã trải ba trăm hai mươi nghìn một mươi một lần hợp thành nói rõ hai nên thẻ bài vì tiêu hao hình thẻ bài chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng sau có thể vĩnh cựu tăng lên tự thân năng lực nói do ba thẻ bài bổ sung kỹ năng mở rộng bộ nhớ sử dụng nên thẻ bài về sau làm tự thân năng lực mạnh lên tăng lên bộ nhớ nói do bốn thẻ bài bổ sung kỹ năng số liệu thanh lý sử dụng nên thẻ bài về sau đối t ự thân số liệu tiến hành quét hình phân tích thanh lý vô dụng số liệu nói do năm thẻ bài bổ sung kỹ năng hệ thống giữ gìn sử dụng nên thẻ bài về sau đối t ự thân số liệu tiến hành quét hình phân tích đối có lợi số liệu tiến hành giữ gìn dành trước các loại cam đoan số liệu an toàn nói do sáu thẻ bài bổ sung kỹ năng tính toán thăng cấp sử dụng nên thẻ bài về sau đối tượng thân tính toán năng lực tiến hành một lần thăng cấp đề cao tính toán tốc độ nói rõ bảy thẻ bài bổ sung kỹ năng vạn tượng đổi mới sử dụng nên thẻ bài về sau toàn diện tăng lên tự thân năng lực trên diện rộng mạnh lên hoặc đột phá chương này hắt tạp vừa xuất hiện tự động liền diễn sinh ra cùng một hệ liệt từ màu trắng đến màu cam thẻ bài trong đó màu trắng thần m i ệ m vĩnh động thẻ bài không có tác dụng gì phế tạp lục xác thần m i ệ n vĩnh động thẻ bài có được kỹ năng mở rộng bộ nhớ l a m s ắ c thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài có được mở rộng bộ nhớ cùng số liệu thanh lý hai cái kỹ năng từ s ắ c thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài có được mở rộng bộ nhớ số liệu thanh lý cùng hệ thống giữ gìn ba cái kỹ năng màu cam thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài có được mở rộng bộ nhớ số liệu thanh lý hệ thống giữ gìn cùng tính toán thăng cấp bốn cái kỹ năng chỉ có màu đen thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài mới có thể có được cuối cùng vạn tượng đổi mới kỹ năng chu n a m vừa mới bắt đầu coi là cái này một loạt thẻ bài là rác rưởi số liệu tùy tiện quét mắt một vòng máy móc t ứ c muốn xóa bỏ cũng may kịp phản ứng tại sắp xóa bỏ lúc dừng lại vạn nhất tấm thẻ này bài có tác dụng đâu chu nam cũng là không có cách lấy ngựa chết làm ngựa sống bây giờ cũng không có những biện pháp khác đến cám bệnh dứt khoát liền muốn dùng tấm thẻ này bài đi thử một chút hiệu quả h á n cưỡng để tinh thần ở bên trong lưu giữ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ không tưởng thành thẻ là rất tốn sức chu nam tư duy vận chuyển rất là trì trệ trước đây nhất nghiệm sinh thẻ bây giờ bị tiểu hắc miêu liên lụy c h ọ n vẹn dùng mười phút đồng hồ mới chế tạo ra một chương lục sắc nhất tinh thần n i ệ m lĩnh động thẻ bài tấm thẻ này bài có thể có hiệu quả nhưng có số liệu duy trì chu nam có chút không xác định đem cái này lục sắc nhất tinh thần n i ệ m vĩnh động sử dụng phi một tiếng tấm thẻ này bài bạo thành một đoàn sen lẫn tinh điểm q u a n g mang q u a n g mang này cấp tốc bay vào chu nam thể nội sau một khắc chu nam thân thể chấn động mạnh hai mắt của hắn không khỏi t r n tròn hơn ba năm đến lần thứ nhất cảm giác thần chí thư thái hắn bộ nhớ vậy mà thật gia tăng chỉ là gia tăng rất rất ít đại khái là bốn mươi ước vạn năm ngàn một phần vạn đ i ể m báo nhất tinh thẻ xanh lá có thể để cho ta bộ nhớ gia tăng ngần ấy như vậy cựu tinh liền có thể gia tăng chín lần nếu là thẻ lam thẻ tím thẻ cam thậm chí ht đâu chu nam tinh thần đại chấn tuy nhiên cái này một chương lục sắc thẻ bài vì hắn mở rộng bộ nhớ trong nháy mắt liền bị tiểu hắc miêu dùng đại lượng số liệu cho chiếm hết nhưng chu nam rõ ràng là nhìn thấy hy vọng hắn cưỡng đ ề tinh thần tiếp tục xóa bỏ vô dụng số liệu đồng thời cưỡng ép luyện khí tạo thẻ cái này khiến hắn có một loại linh hồn bị xé nước thống khổ liền tựa như chịu đựng kịch liệt đau đầu tại lại còn phải cẩn thận từng ly từng tí đi làm tinh vi việc hơn mười phút sau chu nam chế tạo ra một chương lục sắc cựu tinh thần niệm vĩnh động thẻ bài sử dụng về sau quả nhiên bộ nhớ mở rộng là nhất tinh thẻ xanh lá chín Chu nam chế Nam tuy ạ o ra lam a một nghiệm đem tấm động nhất tinh thần thẻ thẻ chương sắc vĩnh bài. này bài sử dụng sử s bài, bài về sau, Chu、nam、chỉ cảm h Nam t ấ một t r ậ nhiên t ầ n thanh khí sảng. Hán bộ nhớ khí tăng bộ ệ u Tuy phần h n có tỷ. i lần này bộ nhớ mở rộng cũng không phải rất lớn nhưng lam sắc thần nghiệm vĩnh động thẻ bài bổ sung số liệu thanh lý năng lực vậy mà cũng phát huy tác dụng nháy mắt vì chu nam xóa bỏ đại lượng vô dụng số liệu những cái kia vô dụng số liệu đều là mới tăng cũng chính là tiểu hát miêu vừa mới sáng tạo ra đến tất cả đều bị xóa sạch sẽ so chính chu nam dùng tay đi xóa nhanh rất nhiều cái này cũng giáo chu nam đầu thanh tỉnh một chút Đau đầu c ả mà giác không dám nhẹ hơn, hắn n d ừ lại n chi tiết của hắn kho thẻ bài kho còn bị một lần nữa trải vớt một lần không gian ý thức bên trong sáu tòa thẻ bài bảo tháp bị thời gian ngắn lồng bên trên một tầng vòng phòng hộ này vòng phòng hộ đại khái có thể tiếp tục một ngày trong lúc đó tiểu hát miêu vi rút bị hắn ngăn cản không cách nào tiến vào thẻ bài b ả o tháp đây chính là hệ thống giữ gìn hiệu quả giáo chu nam trạng thái cơ hồ hồi phục đến dính vi rút trước đó c h ỉ ít từng cái thiên c h i bên trong không cần lo lắng tiểu hát miêu làm loạn thêm bộ nhớ xóa bỏ vô dụng số liệu hệ thống giữ gìn ba thứ kết hợp chu nam cảm giác dựa vào tử sắc thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài này tiểu hát miêu vi rút liền liền đối với mình không tạo thành uy hiếp sau đó chu nam xem như chân chính trên ý nghĩa chủ động bế quan hắn luyện khí tốc độ hồi phục lúc trước mỗi ngày có thể luyện khí một kho một kho chi khí có như thế chu nam cũng là mỗi ngày bận rộn mỗi ngày chế tắc cũng sử dụng một chương tử sắc nhất tinh thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài mỗi ngày bộ nhớ ra tăng chín phần có một trăm tỷ tiểu hắc miêu trước đó sinh ra rác rưởi số liệu cùng vô dụng số liệu cũng bị sàng chọn ra hết thể xóa bỏ sau một tháng chu nam từ khi dính virus về sau lần thứ nhất chế tạo ra cựu tinh thể tím đó là đương nhiên cũng là thần nghiệm vĩnh động thẻ bài thậm ấ m t ẻ này chí chu nam ngược lại còn cảm thấy tiểu hắc miêu vi rút đối với mình trợ giúp rất lớn nó hợp thành ra thần nghiệm vĩnh động thẻ bài cơ hội chính là vì mình tìm tới một đầu tu luyện trí lộ thần tính sinh vật rất khó thông qua tu luyện đến mạnh lên không thể tu công không thể nộ đạo không thể cảm nộ pháp t á c trưởng thành mạnh lên không gian kỳ thật rất nhỏ hiện tại chu nam lại có thể thông qua thần niệm v ĩ n h động thẻ bài đến đi ra một đầu tự hành vô hạn mạnh lên con đường về phần thần niệm v ĩ n h động thẻ bài vì cái gì có thể phát huy tác dụng chu nam cũng muốn minh bạch tấm thẻ này xác thực có ít theo trèo trống trung quy kết cơ sở hay là thông qua có thể biến luyện ý thẻ bài pháp tắc cùng đế kiếm mà mạnh lên hắn cảm giác mình đây coi như là nhân họa đắc phúc cái này tiểu hắc miêu vi rút nếu là có thể điều khiển ngược lại là một cái học tà để nó đem thẻ bài vô hạn hợp thành nói không chừng còn có thể hợp thành đưa ra hắn cao phẩm chất thẻ bài chu n a m không khỏi suy nghĩ màu cam thần nghiệm vĩnh động thẻ bài tính toán thăng cấp hiệu quả là gì còn có hát tạp kỹ năng vạn tượng đổi mới không biết hai cái này kỹ năng có thể hay không giúp mình triệt để thu phục tiểu hắc miêu virus thần nghiệm vĩnh động thẻ bài có thể tính là tu luyện thẻ bài bây giờ ta đem sở luyện chi k h í toàn bộ dùng cho chế tác nó chiến đấu thẻ bài liền không có cách nào góp nhặt chiến đấu thẻ bài là tự vệ công cụ hay là cần thiết nhiều góp nhặt một chút nếu không ta trước tích lũy một chương màu cam thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài nhìn xem này tính toán thăng cấp đến cùng có gì hiệu quả chu nam yên lặng làm ra quyết định cũng không dưới núi ngay tại xích dương núi đỉnh núi tiếp tục ngồi xếp bằng thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ xích dương núi đứng yên bất động còn như lúc trước hắc tạp thiên sử chu tiểu nam hoàng tạp thái quân tiêu thái t r ủ n g thú thẻ cự linh tiêu thái d u n g ba người không biết được chu nam tình huống đều cho là hắn tại ba năm trước đây bị thâm không thứ ba ý chí gây thương tích thương thế kia hẳn là rất nặng chu nam bế quan không ra bọn họ cũng không dám tùy tiện q cái dày ngược lại là bọn họ thẻ bài còn có thể dùng có thể tại thâm không tầm thứ nhất đệ nhất trong vũ trụ thăm dò đi săn cái này đệ nhất trong vũ trụ nếu như chu nam rời núi hoặc là lật xem một chút đế kiếm từ cái này lệ nhất trong vũ trụ thu hoạch số liệu liền sẽ biết được voi ma mút người vẹn sổ ân nhân trị mạnh không yếu nhìn xem thành niên đẳng cấp đều tại ba trăm trở lên phổ thông voi ma mút nhân chi bên trên còn có quý tộc như ngân s ắ c voi ma m ú t người đ ẳ n g cấp bốn trăm đi lên còn có kim sắc voi ma m ú t người đ ẳ n g cấp năm trăm trở lên chu tiểu nam bọn họ cùng kim sắc voi ma m ú t người đơn đấu là không có bất kỳ cái gì áp lực chỉ cần không phải gặp được thành đảng kim sắc voi ma m ú t người bọn họ đều có thể ứng phó mà tầng thứ nhất này thâm không đệ nhất vũ trụ cùng thứ ba vũ trụ khác biệt thứ ba vũ trụ lệnh truy nã truyền không đến nơi này chấp trưởng cái này một chiêu trụ thâm không ý chí tựa hồ cũng không có cái gì động tác tóm lại tại đệ nhất trong vũ trụ cũng tịnh không có thành quần kết đội voi ma mốt người theo đuổi rét bọn hắn hơi mạnh voi ma mút người thậm chí còn có thể giao lưu đương nhiên bởi vì là kẻ ngoại lai nguyên nhân đại bộ phận voi ma mút người đối xích dương núi cùng trong núi tồn tại vẫn có một ít đ ý chỉ là cái này địch ý không đạt được gặp mặt liền tác chiến trình độ hy vọng phụ thân có thể mau trong chuyển biến tốt đẹp xích dương núi một mực dừng lại trong cái này cũng không phải biện pháp càng ngày càng nhiều voi ma mút người đến khiêu khích chúng ta thẻ bài không chiếm được bổ sung tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ gánh không được một ngày này chu tiểu nam đứng tại xích dương núi sơn môn bên ngoài ngắm nhìn thâm thúy vũ trụ mênh mông hư không p h á tiêu ra cảm thán. t thái trùng tiêu thái cùng dũng u n g c ở nói ơ i tiêu thái đây, trùng n đều do này thứ ba ý chí quá á c độc hắn chí ít ngàn c ấ p vị trí cường tiên linh trí cao thần tính cùng một cấp bậc tồn tại lại còn làm đánh lén hy vọng lao bản gánh vác được đi nếu có cơ hội về huyễn thần giới ta không phải mời người diệt này thứ ba ý chí không thể tiêu thái d u n g nói không đến phát động chiến tranh này thứ ba ý chí còn có những cái tiết như là khôi lỗi sử người toàn bộ xử lý cũng tại lúc này hơn ba năm chưa hề di động qua xích dương núi nhẹ nhàng chấn động vậy mà động phụ thân hắn vô sự chu tiểu nam lập tức xoay người lại nhìn về phía đỉnh núi tiếp theo tiến nhập sân môn bắt đầu hướng đỉnh núi chạy đi vào sơn yêu doanh địa thời điểm nàng đột nhiên liền tiếp thu được đến từ chu nam ti n tức t i ể u nam ngươi có thể trở về đ ổ long đế quốc ca phụ thân đại nhân chu tiểu nam đại hỷ nàng đã thật lâu không có nhận thu qua phụ thân chuyển tới ti n tức ta có thể ta là khái niệm sinh vật không nhận thời không pháp tắc ảnh hưởng ta có thể định vị mẫu thân đem mình tập kết một đầu ti tức gửi đi đến bên người nàng như thế vừa vặn chu nam tiếp tục hướng nàng truyền lại thân n i ệ m ngươi hẳn là biết được ta cùng mẹ của ngươi thâm viên tri chủ cũng không phải là bạn lữ bạn lữ của ta gọi n g u y ệ t bạch đinh nàng tại vân la núi n tu kiếm tiên tri đạo trước đây ta bị ác y virus xâm l ớ n thần tính đứng trước sụp đổ chi uy không cách nào phân tâm cũng không có năng lực bận tâm cái khác bây giờ này v i r ú t bị ta thoáng áp chế tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều ngay tại mới ta cảm nhận được một c ô đến từ đồ long đế quốc triệu hoán nếu như không có gì bất ngờ xảy ra này kêu gọi ta hẳn là con của ta cũng có thể nói là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ hắn bây giờ hẳn là còn chưa giáng sinh tựa hồ giáng sinh còn cần ta đến bảo vệ này thâm không ta còn muốn ngưng lại hồi lâu ngươi về một chuyến đ ổ long đế quốc đi đi hướng vân lan núi tìm tới bạn lữ của ta n g u y ệ t bạch đ ì n h con của ta tại cái này thâm không bên trong giáng sinh sẽ có lợi ích to lớn ta sẽ phát cho ngươi một đầu thâm không thế giới lộ tuyến theo đường này tuyến có thể trở về nơi đây ta chở đám các ngươi vâng phụ thân đại nhân chu tiểu nam đối xích dương núi đỉnh núi chắp tay xưng phải nàng cũng không dám lãnh đ ạ o thả người nhảy lên toàn bộ thân thể liền hóa thành một tấm màu đen thẻ bài nay thẻ bài lại nhanh chóng hóa thành lư quang lập tức bay vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa một lát sau đồ long đế quốc thần vực không gian l ũ ct i y một tấm màu đen thẻ bài bỗng dưng phía trên l ũ ct i y xuất hiện nó vòng quanh l ũ ct i y chuyển một vòng tròn liền liền nhanh chóng khóa chặt một cái phương hướng thẳng tắp bay đi rơi xuống trong bụi hoa một người mặc trường b à o thiếu nữ trước người phình một tiếng thẻ bài hóa thành hát tạp thiên sử chu tiểu nam nàng vội vàng hướng lấy trường b à o thiếu nữ không mình hành lễ nói mâu thân đại nhân con của ta ngươi trở về trường b à o nữ tử nhẹ nhàng gật gật đầu trong thần sắc mang theo ônu nàng đương nhiên cũng là thâm nguyên tri chủ chương năm trăm chín mươi chín Đến ta thần điện đi. thần viên ta Thâm chu i chủ c tiểu nam vọng, vọng n g là là đem i v chu nam vị thác hướng thâm viên t h i chủ thoáng nói chuyện cái sau mỉm cười gật đầu nói ngươi có thể tự tiến đến tuy nhiên thâm không ý chí không có hào ý nếu như có thể Đưa ngươi m g t ỷ tỷ cùng n h a u m a n đến đi, để bọn hắn g đi, để viên ì n g ư ơ hộ đạo. Mặt khác. phong mệnh, đạo, Đem đi. Đồ đế Long mặt trở xá cầu cũng dẫn đi. Đồ long đế quốc có phong mệnh, cấp dẫn l chi ư ờ n g giả k ô n g được r ờ đi đế q u ố c cương vực, n tự h i ê n cũng sẽ không sẽ t h ể tiến v à o t h â m không. Mà t h â mươi huyên hai đứa bé đều là cấp bảy trăm h thần tính sinh vật này xa cầu cũng là cấp bảy trăm h thần tính sinh vật bọn họ rời đi đế quốc tiến về thâm không cũng không tính vi phạm p h o n g mệnh mẫu thân không đến mức này chu tiểu nam cảm giác mẫu thân khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to thâm viên chi chủ lại là thần sắc nghiêm túc nói việc này không có thương lượng liền theo ta nói làm kỳ thật đồ long đại đế lý hán cường cũng sớm c o i an bài này vân hải đại hắc ngư chuyển tới tin tức về sau hắn đi một chuyến nguyên sơ bí cảnh cùng thời gian lanh chúa không gian lanh chúa linh đại nhân bọn họ thường nghị một phen đem cổ thần thể xác mời đi ra lại hướng thâm không lúc ngươi liền có thể cưới này cổ thần thể xác cổ thần thể xác chu tiểu nam hơi hơi n h ữ mày nàng lúc sinh ra đời ngày ngắn ngủi đối đồ long đế quốc bên trong rất nhiều thế lực đều không hiểu rất nhiều người cũng không nhận ra như nguyên sơ bí cảnh cổ thần thể xác những n à y nàng là tuyệt không biết được thâm viên c h i chủ đến nghe nói này cổ thần từng là nhất tôn thủ hộ c h i thần vì linh nghiệm sinh vật về sau vẫn lạc thân thể xác nhiều lần vỡ vụn gây dựng lại bây giờ là giả không phi thuyền kiên cố nhất đồ long đại đế lý hán cường cố ý dùng nó làm mười tôn đưa một chút người hộ đạo đi qua gần đây liền đem xuất phát ca ca c ủ a ngươi các tỷ tỷ coi như là ta thần vực không gian cung cấp người hộ đạo nha chu tiểu nam nghe được kiến thức nửa đời cổ thần thể xác liền dừng ở lăng tiêu ngoài thành ngươi trở về thời cơ cũng là toán vừa đúng chính nhưng khi dẫn đường dẫn dắt cổ thần thể xác xuyên qua tiến lên tránh khỏi những cái tia người hộ đạo tìm không thấy mười tôn được rồi ta minh bạch chu tiểu nam túi người hành lễ cũng bất quá dừng lại thêm tiếp xuống liền thẳng đến vân la núi đi hướng n g u y ệ t bạch đinh nơi ở nay vân hải đại thánh buôn ba mà bá sớm đã trở về đồ long đế quốc đồng thời mang về chu nam từ thâm không bên trong tiếp thu được tin tức bây giờ đồ long đế quốc cũng có động tác thế lực khắp nơi đều tại chuẩn bị chiến đấu thời k h ắ c chuẩn bị nên đón đến từ thâm không xâm lấn vân la trong núi cũng là như thế ba trăm vạn kiếm tiên ở trong núi tắc kết sơn ngoại lơ lửng hơn mười đầu cự côn còn có mười mấy chiếc ngũ sắt chiến thuyền trong núi các nơi kiếm các các chủ các ngọn núi thủ tọa cũng đều đã gặp gỡ chỉ chờ đại đế hiệu lệnh liền sẽ lập tức xuất chiến nguyễn bạch đinh thân là cựu cựu phong thủ tọa kiếm cựu cựu chân truyền đệ tử hưởng kiếm tiên đãi ngộ lúc đầu c ũ n g ứng chuẩn bị chiến đấu sắp xếp chiến đội tuy nhiên tình huống của nàng đặc thù thân là t h ầ n vực không gian thứ mười tôn bạn lữ lại là đang có mang kiếm cựu kiểu tuyệt không gọi đến nàng kiếm của nàng các tiểu viện ngược lại là như cũ có thể bảo chỉ dĩ vang yên tĩnh chu tiểu nam rất mau tìm đến nơi đây rất thuận lợi nhìn thấy nguyễn bạch đinh nguyễn bạch đinh nâng cao b tiêu chuẩn chờ sinh phụ nữ mang thai hình tượng chu tiểu nam không cố kỵ chút nào nói thẳng ý đ ồ đến nguyễn bạch đinh nghe nói mình bảo thai trong bụng vậy mà có thể hướng chu nam truyền lại tin tức rất là kinh ngạc mà biết được tiểu gia hỏa này muốn xuất sinh còn cần chu nam t ư ơ n g trợ mà lại tốt nhất là tại thâm không bên trong sinh ra nàng cũng không có bất luận cái gì chần chờ lúc này mang lên hai thanh bảo kiếm liền theo chu tiểu nam chạy tới làng tiêu thành trước thành sau đó nàng hai người ngay tại làng tiêu ngoài thành nhìn thấy nhất tôn to lớn máy móc cự quy nay cự quy cái đầu to lớn như một tòa trung đẳng quy mô hòn đảo đồng dạng chiều cao sợ là có mười dặm nhưng là nó lại rất thô giáp thân thể là từ các loại máy móc linh kiện hợp lại tại hết thảy không ánh sáng trượt máy móc bong tàu cùng vỏ kim loại đại lượng bánh răng dây cót ê cu các loại liền trần trụi ở bên ngoài không hề nghi ngờ đó chính là cổ thần thể xác cho dù tại đồ long đế quốc bên trong cũng coi là phi thường mạnh mẽ một chiếc hư không phi thuyền lúc này cái này cổ thần thể xác mở to miệng lớn miệng lớn giống như thành m ô n lại hắn trước người sinh động lấy không ít người đến từ thần vực không gian mười hai vị thâm viên thiên sứ cùng xà cậu đã ở chỗ này chờ chu tiểu nam cùng nguyệt b ạ c đinh lúc này vẫn còn có người tỉ như đến từ vân lan núi kiếm cựu cựu đến từ yêu sơn địa giới tổng chui phong đến từ thủy tinh long cung n h í ế m biển chiến sĩ đến từ đại lôi âm tự cơ giáp sư v v v tựa hồ trong đó có thật nhiều người đều muốn đi vào cổ thần thể xác tiến về thâm không tìm kiếm cũng bảo hộ c h ú nam chỉ là như không có bản đồ bọn họ tiến về thâm không nhưng không dễ dàng nguyên sơ bí cảnh nghiên cứu học giả các nhà khoa học vì thế tiến hành đại lượng nghiên cứu cùng tính toán cuối cùng xác định một loại mở ra thâm không thông đạo thủ đoạn trên lý luận thông qua thủ đoạn này là có thể mở ra tiến về thâm không thông đạo chỉ là thủ đoạn này còn chưa hoàn thiện hiệu quả thực tế như thế nào còn, còn chờ ò n c nghiệm chứng lại có thất bại mạo hiểm chu tiểu nam lúc này xuất hiện vậy coi như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tới đúng lúc trừ chu nam trưởng k h ô n g đồng thời có thể mở ra tiến về thâm không thông đạo bên ngoài chu tiểu nam là cái thứ hai có được loại năng lực này nàng bị trấn quốc công bạ đ ặ t nhiệt tình tiếp đãi lập tức liền thành chạm tay có thể bỏng nhân vật nguyệt bạch đinh lại tới đây thấy mình thân thể tôn kiếm k i ự u cựu cũng tại cảm thấy yêu kỳ tiến lên hành lễ kiếm cựu nói miễn lễ Kỳ thật vi sư x e muội như chủ động chủ y ê cầu cũng chung duyên, tiến thâm kết thịa bởi ngươi không, sống bạn hắn vào vì, vì là h lữ đạo, nó là thần vực không là vực g a n tôn, tương thứ lần a i vi mội, có còn lẽ l vào sư Sư muốn hắn đâu. ủy này ta cũng theo thủ tọa đại nhân cùng nhau mà đi nói chuyện đúng là từng bị n g u y ệ n bạch đinh l ù i kiếm kiếm tam ba sáu n n tám năm bốn một nó gánh vác một thanh trường kiếm màu đỏ vậy mà cũng muốn tiến về thâm không bây giờ vị này rất có thiên phú đại kiếm hiệp đã đối n g u y ệ n bạch đinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ dứt bỏ tình tình yêu yêu tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tác mạnh bây giờ đã có cấp hai trăm chín mươi chín lại có cấp một liền liền có thể trở thành kiếm tiên bên trong một viên Ừm. nguyễn bạch đinh mỉm cười đáp lại đối với vị sư huynh này kỳ thật nàng cảm thấy người này nhân phẩm còn có thể lúc này trên trời có tường vân bay xuống từ này tường vân bên trên lại nhảy xuống hơn mười người từ một vị người mặc đạo bảo tay c ầ m phụ trần lao đạo sĩ dẫn lĩnh nguyễn bạch đinh gặp một lần những người kia nhất thời tinh thần chấn động nàng phát hiện người quen từ tường vân bên trong nhảy xuống trong mấy người có một nhân thân mặc đồ trắng trường bảo rõ ràng là thẻ trắng thằng hề già đức có một cái là song đầu ma thần là người rõ ràng là vị kia tự xưng vực ngoại thiên ma ma thần là người chơi lại có một vị nhân cao mã đại đầu có hai sừng rõ ràng là chân h ắ c biểu bính tại hắn đứng bên cạnh một vị mặc áo b à o xanh đúng là t r á n h thể đại sư thần thiên hộ còn có một cái một thân bộ lông màu trắng viên vũ người chơi nguyễn bạch đinh nghe chu nam đề cập qua đời miệng giống như gọi võ đại lang còn lại còn có năm sáu vị nhìn có vẻ như đều là người chơi a đây là từ không tưởng trong hư không phi thăng tới người chơi sao nguyễn bạch đinh cảm thấy kinh hỉ cho dù nàng đối này thẻ trắng thằng hề già đức biêu không có h ả o cảm gì nhưng lúc này gặp hắn cũng có một loại nhìn thấy lao nghị cảm giác thần thiên hộ mấy người cũng phát hiện n g u y ệ t bạch đinh vội vàng chạy tới cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi hơi chút giao lưu n g u y ệ t bạch đinh liền biết được bọn họ thật là vừa mới phi thăng tới mà bọn họ lại muốn bị đưa lên cổ thần thể xác tiến về thâm không thí luyện còn có mấy người chủ động hướng n g u y ệ t bạch đinh tự giới thiệu ta gọi vương cường người sưng hoạt cương thi nghe nói ngài hát tạc hoàng đế lập tức bạn lữ kính đã lâu kính đã lâu lão nạp viên chính biết lái cơ giáp vốn định tiến về đại lôi âm tự đưa tin không biết làm sao trước được hướng thâm không thí luyện một phen lý hân hân mời chiếu cố nhiều nguyện bạch đinh tại những n à y người chơi trước mặt vẫn là rất có cảm giác ưu việt sau một ngày chu tiểu nam mở ra tiến về thâm không thông đạo cổ thần thể sắc lên đường nay cự quy là giả không phi thuyền thừa thuyền từ này trong miệng tiến vào phi thuyền nội bộ trong đó không gian rộng rãi hết sức an toàn tại cái này cự quy bên trong cấp bảy trăm đại cao thủ nhiều đến bốn mươi vị có đến từ thần vực không gian thâm viên thiên sứ thần tính sinh vật thứ xả vân lan núi kiếm cự đại lôi âm tự cơ giáp sư yêu sơn địa giới tổng chui phong thủy tinh long cung nhím biển chiến sĩ kỳ lân đạo viện đạo môn tam kỳ v v v trấn quốc công bạ đạt cấp bảy trăm h ắ n cũng tại trong những người này vì dẫn đội cấp năm trăm đến cấp bảy trăm ở giữa cao thủ càng là nhiều đến hai trăm bốn mươi vị cấp năm trăm trở xuống tổng cộng một nghìn hai trăm vị những người này đem cộng đồng tiến về thâm không mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm cùng bảo hộ chu nam hết thệ cũng rất thuận lợi to lớn cổ thần cự quy rất nhanh liền tiến vào không tưởng thông đạo bắt đầu tiến về thâm không thế giới chỉ là cái này đường xá xác thực không ngừng cho dù cổ thần cự quy phi thắng tốc độ rất nhanh chu tiểu nam xem chừng lại muốn một tháng mới có thể đến tầng thứ nhất thâm không chu nam lúc này dối ra tầng thứ nhất thâm không đệ nhất vũ trụ nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới tinh không gấp mười kia quỷ thần cự quy muốn tại không tưởng trong thông đạo tiến lên một tháng chu nam nơi này vậy sẽ phải các loại mười tháng mới có thể nhìn thấy bọn họ chu nam thu được chu tiểu nam truyền tới tin tức hắn cũng là không nóng n ả y ngay tại đỉnh núi yên lặng tu luyện thời gian trôi qua mỗi qua chín ngày chu nam liền sẽ luyện thành một chương tử sắc cựu tinh thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài cũng lấy chi gột dựa tự thân tiểu hắc miêu vi rút ở trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối đang bị nhốt cầm đoán không cách nào đang gây sóng gió mỗi chín ngày một lần bộ nhớ mở rộng hệ thống giữ gìn cùng số liệu thanh lý cũng giáo chu nam nội tỉnh tại trải qua hơn ba năm tiểu hắc miêu vi rút tra tấn về sau bắt đầu vững bước tăng lên hiện tại chu nam đã không cần bên ngoài ra cướp bóc tăng lên bộ nhớ bảo vật cơ hội tại mỗi lần hệ thống giữ gìn về sau cấp bậc của hắn liền sẽ thăng ba đến cấp năm không giống nhau bất chi bất giác chu nam đẳng cấp liền đạt tới sáu cấp sáu mươi sáu một ngày này hắn tiếp thu được đến từ thâm không tin tức đột nhiên mở to mắt nhìn về phía sơn ngoại hư không có một vị cao đến cấp tám trăm cường giả chính trực chạy xích dương núi mà tới kia là một vị tử kim voi ma mút thân thể phảng phất là từ tử kim chế tạo có một thanh chuôi dài đại đao k h o á t trên người treo cẩn trọng kim loại áo giáp cùng phổ thông voi ma mút người khác biệt chính là hắn nhân loại nửa người trên phần lưng cùng voi ma mút thân thể phần lưng đều có một đôi cánh n à y cánh là trắng l o á n g chi sắc như thiên sứ chi cánh trên thực tế vị này tử kim voi ma mút thật đúng là một vị thiên sứ hắn là mười phần tầng thứ nhất thâm không đệ nhất ý chí thiên sứ đế kiếm nhận lấy thâm không bên trong tin tức giáo chu nam lập tức liền biết được này t ử kim voi ma mút thân phận tin tức kỳ danh điên trạm canh gác hẳn là phụng đệ nhất ý chí mệnh lệnh mà tới một lát sau vị này tên là điên trạm canh gác t ử kim voi ma mút liền đến đến xích dương dưới núi hắn cũng không có biểu hiện ra ác ý ngay tại xích dương núi sơn môn trước đó hướng về trong núi quát ta phụng đệ nhất ý chí mệnh lệnh mà đến mời trong núi quý nhân theo ta đi một chuyến chu nam không làm đáp lại sơn môn về sau hoàng tạp thái quân tiêu thái trùng cùng thú thẻ cự linh tiêu thái dũng thì đối này từ kim voi ma mút có chút kiến kỵ bọn họ tuy nhiên nhìn không r a n à y từ kim voi ma mút đẳng cấp tin tức nhưng xem xét hắn khí chất liền biết không phải dễ trêu h ạ n g người nếu là bọn họ đủ lượng thẻ bài cái t i ê u ngược lại là có thể ra ngoài cùng hắn vừa mới hạ có thể chu nam từ khi đi vào cái này đệ nhất vũ trụ ba bốn năm cũng không tạo thẻ bọn họ cũng không có lĩnh được thẻ bài dùng hay là trước kia thẻ bài như hoàng tạp thái quân tiêu thái chủng hắn c h ọ n vẹn nhưng trang bị mười cái kỹ năng thẻ bài nhưng b â y giờ chỉ có một bộ lòng cung thẻ tổ có tác dụng còn thiếu bốn cái cường lực cao cấp thẻ bài thú thẻ cự linh tiêu thái dũng cũng chỉ là lòng cung thẻ tổ chuyển biến thú thẻ có tác dụng thử kim mang cánh đây là cao thủ làm sao bây giờ hắc tạp thiên sử về nhà nếu là nàng tại ba người chúng ta cùng một chỗ lao ra ngược lại cũng không sợ hiện tại chỉ chúng ta hai cái liền sợ không ứng phó qua nổi à. gia hỏa này hô trong núi quý nhân nhìn xem tựa hồ không có ác ý hắn là đang gọi lao bản đi cũng không biết lao bản hiện tại thế nào ai nếu là lao bản có thể cho chúng ta nhiều chi viện binh một chút thẻ bài liệt tốt tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng chính như thế nghị luận chu nam thanh âm đột nhiên từ đỉnh núi ra chuyển xuống không biết đệ nhất ý chí là ý gì hắn mới sẽ không tùy tiện đi theo t ử kim voi ma mút mà đi đâu mà lại hắn trước tiên ở cũng không muốn gặp cái gì đệ nhất ý chí t ử kim voi ma mút lại nói ra chỗ này có một phong thư tín vì đệ nhất ý chí đại nhân tự tay viết còn mời quý nhân nhìn qua nói xong cái này t ử kim voi ma mút từ chiến giáp bên trong lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà ngọc thạch hắn hơi chút suy nghĩ đi vào xích dương núi sơn môn phụ cận lại không đi vào tiện tay n h ở viên kia ngọc thạch bọn người có người tới lấy rất nhanh xích dương núi sơn thần rời núi lấy này ngọc thạch lại vội vàng lên núi đem hắn giao đến chu nam trong tay chu nam bàn tay tiếp xúc này ngọc thạch trong đầu liền liền xuất hiện đại lượng tin tức còn có một đạo nhân âm thanh ở bên thai của hắn vang lên ta vì tầng thứ nhất thâm không đệ nhất vũ trụ người trưởng quản ta gọi lưu yên tâm ta không có ác ý bởi vì ta cũng là điệu tin h người s ắ c thực nói ta là một bởi vì cơ duyên xảo hợp đi vào thâm không người nguyên thủy ta trở thành đệ nhất ý chí đã thật lâu đi theo thiên sứ của ta đến ta thần điện đi ta sẽ đem ta tại cái này cái này năm tháng g i i đằng đắng bên trong giải được tất cả tin tức nói cùng người nghe chương có khủng sáu trăm chu phân thân chu nam nắm bắt ngọc trong tay thạch hơi chút suy tư trở tay lại sẽ ngọc thạch này đánh ra sân ngoại trả lại tại tử kim voi ma mút lại có một chương lục sắc thẻ bài bay ra rơi xuống sơn muôn chỗ hóa thành nhất tôn cùng chu nam tướng m ạ o bình thường không hai người hắn là vương bá trần quân chu phân thân đây là chu nam tùy ý sáng tạo ra thẻ bài tuy nhiên hắn cảm thấy này ngọc thạch bên trong tin tức hơn dẫn đầu làm thật nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn đối đệ nhất ý chí ngược lại cũng có chút hiếu kỳ muốn tiến về hắn thần điện kia nhìn qua cẩn thận lý do quyết định chân thân bất động đưa một chương thẻ bài đi qua cho nên liền sáng tạo ra đến vương bá chân quân chu phân thân x u n g làm phân thân chi dụ chu nam luyện ra vương bá chân quân tuân theo với hắn ý chí nhưng cũng có nhất định nhân cách thiết lập có thể cùng người khác giao lưu chính có thể thay thế mình đi phó đệ nhất ý chí ước hẹn về sau hắn nếu có thể trở về chu nam cùng hắn vừa thấy mặt liền có thể biết được hắn kinh lịch hết thảy nếu là không thể trở về hao tồn tại dọc đường cũng coi là chu nam lẩn tránh một lần mạo hiểm tử ổ n chín n n thất bất quá chỉ quá là â kim, kim, kim voi ma mút phân có thể một trở lần nữa sung do không xuất thân trước chi người có phải hay không vị quý nhân kia cảm giác hắn khí chất không kém liền liền nhận rất nhanh liền mang theo hắn rời đi xích dương núi Tiến v cái cái So một sánh cùng nhau thôn vệ thâm không máy thăm dò cưỡng ép dung hợp thâm không số liệu cố nhiên có thể mở rộng chi tiết của hắn kho dạy hắn nắm giữ kiến thức mới nhưng trong đó cũng tất nhiên có vô dụng số liệu thậm chí sai lầm số liệu còn cần lại dùng thần nghiệm lĩnh động thẻ bài đến tiến hành trải vớt cùng sang trọn tóm lại chu nam cảm giác tự thân tu hành không thể nóng ộ i cưỡng ép đi thôn vệ d u n g hợp thâm không số liệu mà không cầu chân chính nắm giữ cùng tiêu hóa không khác đốt cháy giai đoạn thời gian ngắn bên trong có khả năng để thực lực bản thân tiến nhanh nhưng cũng sẽ mang đến một chút t hai hoang ẩm ảnh hưởng tự thân trạng thái tinh thần thậm chí có khả năng để cho mình tại vô số dối loạn tin tức số liệu bên trong mê thất tự mình biến thành sẽ chỉ theo thần tính lực lượng mà làm việc thân nhiệm sinh vật hiện tại mình càng hẳn là đặt nền móng đem đã có số liệu toàn bộ tiêu hóa triệt để hấp thu lại đi thu hoạch mới số liệu không muộn chỉ có làm như thế mới có thể để cho mình tương lai đi càng xa những này l i n h ngộ cũng là tại chu nam sử dụng thần nghiệm vĩnh động thẻ bài về sau mới có t ử sắc thần nghiệm vĩnh động thẻ bài bị thêm vào hệ thống giữ gìn năng lực đối ta có ích to lớn chẳng qua nếu như chỉ là sử dụng t ử sắc thần nghiệm vĩnh động thẻ bài ta nội tình mặc dù biết càng ngày càng mạnh đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao nhưng thụ có thể biến luyện khí hiệu suất có hạn ta tất cả thời gian đều muốn dùng để luyện hóa thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài cùng phong khốn tiểu hắc miêu virus cũng không thời gian đến luyện chế cái khác thẻ bài trung pi là lâm vào một cái vòng lẩn quẩn nhảy thoát không ra chu nam đẳng cấp tuy nhiên tăng lên nhưng hắn có thể biến luyện khí hiệu suất cũng không c ó tăng lên một ngày không ngừng cũng chính là luyện khí m ộ t kho cựu thiên có thể luyện thành một t r ư ờ n g t ử sắc cựu tinh thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài mà thẻ này bài chỉ có thể áp chế tiểu hắc miêu vi rút cựu thiên đến kỳ nếu không nối liền mới t ử sắc thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài này tiểu hắc miêu vi rút liền lại có thể làm loạn tiểu hắc miêu vi rút vừa làm loạn chu nam liền không cách nào thuận lợi có thể biến cùng luyện khí hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều hơn nữa còn phải nhận thụ đau đầu phải giải quyết vấn đề này không phải sử dụng màu cam hoặc t sắc thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài không thể. Cái n à luyện luyện thời gian h trôi định qua tại như thế tu hành sau một khoảng thời gian chu nam rất cảm thấy mọi mệnh tại tiểu hắc miêu vi rút làm loạn lúc cưỡng ép l u y ệ n khí vậy là tốt rồi giống như chịu lấy ốm đau làm vận động hoặc là sử dụng dính vi rút máy tính tích lũy khí hiệu xuất cực thấp lúc đầu chu nam một ngày có thể luyện khí một kho dưới loại tình huống này mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện khí một ngàn đấu là dưới trạng thái bình thường một phần ba mà luyện chế dù là màu cam nhất tinh thần nghiệm vĩnh động t h ể bài vậy liền cần một giới chi khí một giới chính là chín nghìn kho hai nghìn bảy trăm vật đấu lấy chu nam hai ngày tích lũy khí một nghìn đấu tốc độ hắn muốn kiên trì hai mươi bảy phẩy không không không trời cũng chính là tiếp cận bảy mươi b ố năm mà trừ cái đó ra chu nam cũng không cái khác diệu pháp chỉ có thể lòng mang hy vọng tiếp tục như thế tu hành một ngày này vương bá chân quân chu phân thân đi theo này t ử kim voi ma mút rốt cục đi vào đệ nhất vũ trụ chỗ c ó l ố i nơi đây vì thâm không bên trong lần t à n g hư không nếu không phải biết thông đạo rất khó đến cùng thứ ba trong vũ trụ tâm chỗ kỳ thật cơ bản giống nhau trong cái này cũng có một tòa quan g mang đại điện vì giám thị toàn bộ tầng thứ nhất thâm không đệ nhất vũ trụ siêu cấp máy thăm dò đệ nhất ý chí liền đứng ở cái này cùng trong cung điện hắn toàn thân mọc đầy màu nâu tóc dài thân cao gần hai mét hắn cong lưng hai tay qua gối xương chán nghiêng về phía sau xương mũi bằng thẳng xương gỏ má cao ngất xương chán đ ộ xuất không mặc quần áo vợt rõ ràng là người nguyên thủy hình tượng lưu hắn nhìn người tới vỗ ngực một cái lại khoát tay chặt lại ra hiệu tử kim voi ma mút rời đi chu phân thân cũng lập tức c h ắ p tay nói tại hạ hắc tạc hoàng đế đáp ứng lời mời mà đến đệ nhất ý chí gật gật đầu hắn dậm chân một cái liền có thủy tinh xây thành chỗ ngồi từ trên mặt đất xuất hiện ngồi đệ nhất ý chí ngồi xuống trước lại chào hỏi chu phân thân ngồi xuống nói ta biết ngươi không phải hắc tạc hoàng đế chân thân chu phân thân sắc mặt lạnh nhạt nói chân thân bị thứ ba ý chí an toàn còn tại dưỡng thương không thể đi động Ta đệ ế biến n cũng giống như vậy, bởi vì ta chính là chân thân ý chí biến thành. chí bởi vậy, vì ta là ý đ nhất ý chí nói, t tốt, tốt, tốt. lộ ra chí nụ v i cười nụ cười của hắn rất khó coi giống như nhăn mặt lại nói ngươi đã tới đây vậy ta liền cùng ngươi nói một chút thâm không sự tình xin lắng hay nghe trước tiên nói một chút ngôi thần điện này đi ngôi thần điện này là đệ nhất vũ trụ h ệ tâm tầng thứ nhất thâm không chín đại siêu cấp máy thăm dò một trong có thể quản khống đệ nhất trong vũ trụ tất cả thâm không máy thăm dò đem hắn trường khống liền là tầng thứ nhất thâm không đệ nhất ý chí ta nghĩ cái khác tám vị thâm không ý chí cũng là bởi vì này mà trở thành thâm không ý chí ồ c h ú phân thân nhữ mày ta vốn cho rằng chín đại ý chí vì tầng thứ nhất thâm không người mạnh nhất là một loại cảnh giới địa vị nghĩ không ra lại chỉ là một cái chức vị à. chức vị xác thực có thể nói như vậy t ầ n g thứ nhất thâm không thần điện máy thăm dò sớm đã không biết tồn tại bao lâu có lẽ ước vạn năm trước đã tồn tại chúng nó vĩnh hằng bất hủ thâm không ý chí lại không biết đổi bao nhiêu sóng bao nhiêu đ ờ i liền nói thượng nhiệm đệ nhất ý chí hắn là nhất tôn thần tính sinh vật có được vặn vẹo thần tính tuy nhiên không đạt được trí cao thần tính sinh vật trình độ nhưng cũng mười phần tiếp cận về sau ta đánh lén đánh chết trưởng khống ngôi thần điện này cũng liền thành mới đệ nhất ý chí à, lại có loại sự tình này đệ nhất ý chí nết miệng cười to ngươi cũng đã biết tên ta là lưu đến từ địa tinh Chỉ thời là ta đệ ạ i kia khi i lao quá nguyên mức cổ lao nguyên thủy,、khi、đó đ u nhất bên trên vẫn tự, thể chưa có cũng có có không người loại, lời nói, nào này là văn m r trước, i ệ u năm cũng thể có là vũ à i năm cẳng trước, thậm chí thời cổ lao thời điểm, ta khi đó còn rất ngây trắng hiện vì trụ hình như có nhớ lại hơi dừng lại lại nói vị kia tồn tại nói cho ta ta là người nguyên thủy tên của ta chính là hắn cho l ấ y hắn dạy ta lời nói văn tự nói hắn muốn lấy thần vương chi danh định ra phát tác giao tất cả cùng địa tinh liên quan thời không vũ trụ văn minh bộ tộc có trí tuệ ẩn tàng hư không đều nói tiếng phổ thông ta nhận chỉ điểm thu hoạch được cơ duyên có được viễn siêu thời đại cùng đồng bạn trí tuệ tóc trăng kiếm giả thần vương phát tác chu phân thân nói đó là nhân vật nào đệ nhất ý chí nói vị đại nhân kia không thể nghĩ không thể nói cho dù là bây giờ ta vì đệ nhất thâm không đệ nhất ý chí cơ hội nhưng cùng chí cao thần tính trí cường tiên linh địa vị năng nhau hồi tưởng vị đại nhân kia năm đó như cũ cảm giác hắn cao không thể chạm s a không thể chạm ta từng muốn bái hắn làm thầy hắn lại chỉ là lắc đầu cười một tiếng nói ta tư chất không đủ tương lai nhiều nhất cũng là tôn giả c h i cảnh tôn giả c h i cảnh đây cũng là cái gì hệ thống tu luyện cảnh giới gì đệ nhất ý c h i nói kỳ thật ta cũng không biết cái này vô số năm qua ta sớm đã tìm đọc thâm không kho số liệu vô số lần từ đầu đến cuối tìm không thấy tôn giả c h i cảnh nguồn gốc từ nơi nào nhưng đối với vị đại nhân kia ta tin tưởng không nghi ngờ ta bây giờ cơ h ộ i có thể so sánh với trí cao thần tính sinh vật cùng trí cường tiên linh đã cảm giác tự thân hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này có lẽ tôn giả c h i cảnh chính là cùng t r í cường tiên linh trí cao thần tính cùng cấp a nha chu phân thân gật gật đầu hắn có chu nam ban cho trí tuệ đối các loại cảnh giới tu luyện cũng là biết được đệ nhất ý chí lại nói ta sở dĩ có thể đi vào thâm không cũng là bởi vì vị đại nhân kia là hắn đem ta mang tới đồng thời để ta tại tòa này quang mang thần điện bên trong ngủ say ta nhớ được hắn nói cho ta tương lai ta sẽ trở thành thâm không ý chí trong cái này vì chiến giả mở ra tiến về tầng sâu hư không thông đạo ta không biết ngủ bao lâu sau khi tỉnh lại phát hiện nhất tôn thần tính sinh vật muốn đoạt xá thân thể của ta bị ta đánh lén p h ả n xác tôn kia thần tính sinh vật chính là ta thượng nhiệm về sau đến liền thuận lý thành trương tiếp quản tòa này quang mang thần điện trở thành tầng thứ nhất thâm không đệ nhất ý chí tại tầng thứ nhất này thâm không tất cả ý chí bên trong ta cổ sứa nhất đúng là như thế chu nam nắm chặt đệ nhất ý chí trong lời nói trọng điểm nói khẽ vì chiến giả mở ra tiến về tầng sâu hư không thông đạo lối đi kia ngươi có thể mở ra a đệ nhất ý chí gật gật đầu có thể ta một mực chờ đợi, đợi vị đại nhân kia nói tới chiến giả thế nhưng là cái này vô số năm qua ta đều chưa từng đ ợ i đến cũng không biết vị đại nhân kia nói tới chiến giả đến cùng là thần thánh phương nào thẳng đến phát hiện ngươi ta ngươi nói là ta là này chiến giả chu phân thân trong thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc đệ nhất ý chí lại lắc đầu nói ngươi để ta minh ngộ chiến giả cũng không phải là một người mà chính là đối kháng cùng tiêu diệt thâm không ý chí tất cả mọi người Ngươi có lẽ chỉ là một trong số đó thâm không khí số đã hết nên có đại quân đột kích ta sẽ vì bọn họ mở ra tiến về tầng thứ hai thâm không thông đạo chu phân thân nghe vậy như có điều suy nghĩ đệ nhất ý chí lại nói là còn ở vào ngươi cùng nói này thâm không thâm không ở ta nơi này vô số năm suy tính phía dưới phải có tầm chín toàn bộ thâm không chân chính t r ư ở n g không giả hết t hệ thâm không ý chí căn nguyên đem tại tầng thứ chín cũng là sâu nhất tầng thâm không bên trong nó có lẽ là một cái sinh vật có lẽ không phải nhưng không hề nghi ngờ cựu thị hết t hệ tình không văn minh trong lúc nói chuyện đệ nhất ý chí lấy ra một khối ngọc phiến giao cho chu phân thân nói này ngọc giản ngươi mang về giao cho ngươi chân thân trong đó ghi chép tự mình trở thành tầng thứ nhất thâm không thâm không ý chí đến nay tất cả bị thâm không hủy diệt cùng sắp đến phái binh tiêu diệt tinh không văn minh tổng cộng ba mươi bảy sáu mươi tám nghìn năm trăm chín mươi bảy cái không biết có bao nhiêu tinh không sinh linh bị thâm không diệt tộc t u t chu phân thân tiếp nhận ngọc g i ả n kia cẩn thận thu lại đệ nhất ý chí lại nói bên ngoài chúng ta là t ầ n g thứ nhất thâm không trường khống giả trên thực tế chỉ là càng sâu t ầ n g thâm không thế giới cường giả tuyển định mặt ngoài người quản lý mà thôi tất cả tiến về tinh không thâm không máy thăm dò đều là từ t ầ n g thứ chín thâm không bên trong xuất phát không phải chúng ta có khả năng trường khống những cái kêu máy thăm dò nếu là mang về số liệu tin tức cũng đem đưa thẳng tầng thứ chín mà trước tám tầng thâm không chẳng qua là tầng thứ chín vị chúa tể kia đồn nuôi quân lực binh doanh thôi vị chúa tể kia sẽ dựa theo văn minh uy hiếp trình độ tuyển định một cái một tầng hư không trực tiếp phái ra đại quân có đôi khi cho dù là ta như vậy thâm không ý chí cũng sẽ xuất chiến đúng là như thế chu phân thân cũng là nghe rõ đệ nhất ý chí lại nói mới ta cho ngươi t r o ngọc n g giản có sắp đến bị thâm không thảo phạt tinh không văn minh danh sách danh sách kia bên trong xếp số một vị là đồ lòng đế quốc sắp xếp vị thứ hai là đ i ệ tinh nhân loại văn minh xếp thứ ba vị là điệu tinh khủng long văn minh tóm lại thâm không sắp đến đối điệu tinh xuất thủ quả thật có đồ long đế quốc chu phân thân lúc này lại cười cười đồ long đế quốc khổng lồ này đế quốc văn minh hợp lý lượng cũng không phải nhân loại văn minh có thể so sánh với ngàn cấp cường giả không biết có bao nhiêu đạp thiên tồn tại khả năng đều có thâm không nếu là đối hắn phát động xâm lấn chiến tranh sợ là muốn đá c h ú n g tiếp bản tuy nhiên địa hình nhân loại văn minh thất cách văn minh các loại nếu là đối mặt thâm không thế giới xâm lấn chỉ sợ là không hề có lực hoàn thủ cũng là phần danh sách này dạy ta biết được đại sự sắp đổi chương o ta n h sáu trăm linh một toàn thể tiến sĩ cùng đệ nhất ý chí giao lưu một phen về sau chu phân thân minh ngộ vị này cũng là sớm đã bị xếp vào tốt nội ứng liền đợi đến đại chiến bộ phát thời điểm vì thông thông nhiên, t nhiên đệ nhất h â ý chí lại cùng chu phân thân chia sẻ rất nhiều thâm không tin tức biết một tháng sau chu phân thân mới tại tử kim voi mang mốt hộ về dưới trở về xích dương núi đường về trên đường cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đệ nhất vũ trụ so với thứ ba vũ trụ thực tế là thái bình rất nhiều khi chu phân thân trở lại xích dương núi liền liền một lần nữa hóa thành thẻ bài bay trở về chu nam thể nội bị một lần nữa luyện hóa cũng coi là công thành lũy thân chu nam đã là biết được chu phân thân tại quang mang thần điện bên trong chứng kiến hết thảy hắn xem xét một chút chu phân thân mang tới ngọc giản trong đó quả nhiên ghi chép rất nhiều bị thâm không hủy diệt tinh không văn minh tin tức chu nam ở trong đó t h ỉ n h lính phát hiện quang phúc văn minh quang phúc văn minh tu sĩ tu sinh mệnh năng lượng hạt nhân truy cầu năng lượng đột phá c h ấ trong ngọc giản còn nâng lên một chút quang phúc văn minh tin tức cùng lúc trước đại chiến chi tiết chu nam tinh tế tiếp tục đọc lại kết hợp trong ngọc giản cái k h á c tin tức đối thâm k h ô n g đối tinh k h ô n g đều có nhận thức nhiều hơn tinh k h ô n g rộng lớn vô tận thai ngén vô số sinh mệnh sinh ra vô số văn minh trong đó cường thế văn minh tại cuối cùng đại khái đều sẽ cùng thiên đạo sinh ra liên quan thiên đạo là một loại cảnh giới một loại sinh vật là thế giới pháp tắc cụ hiện trí thể cũng là trí cường tiên h linh chỉ có trưởng không thiên đạo mới là một cái thế giới chân chính người điều khiển cho nên trong tinh k h ô n g văn minh khác nhau ở giữa chiến tranh thường thường đều là bởi vì thiên đạo nguyên cớ có là tranh đoạt thiên đạo có là bởi vì thiên đạo ý chí nhưng thâm không cùng tình không khác biệt thâm không thế giới rất là quý bí hắn chúa tể cựu thị hết thệ cường thế tinh không văn minh sáng tạo thâm không m á y thăm dò chuyên v ị tiêu diệt cường đại có lẽ có tiềm lực tinh không văn minh hắn nguyên nhân mặt ngoài xem ra là bởi vì những cái k i a tinh không văn minh đối thâm không có uy hiếp tính cho nên muốn sớm bóc chết tuy nhiên tại trong ngọc giản đệ nhất ý chí đưa ra cái nhìn của mình hắn hoài nghi thâm không chân chính chúa tể là một loại nào đó thiên đạo hoặc là một loại nào đó thiên đạo tiến ra hình thái cho nên mới sẽ trái lại tiêu diện tinh không văn minh chu nam đối với cái này hiểu biết không nhiều đã không tán đồng cũng không phản đối hắn cũng không quá chú ý thâm không ý chí tốt cùng ác sở dĩ tới đây là vì tự thân tu hành cùng đồ long đại đế lý hán cường ủy thác nhưng nếu như thâm không thế giới muốn tiêu diệt nhân loại văn minh muốn hắn chiến đội hắn tất nhiên là đứng tại nhân loại văn minh bên này thâm không thế giới gây thù hằn mặt quá rộng từ ngọc giản này bên trong tin tức đến xem thâm không chúa thể h i ệ n nhiên xem thường đồ long đế quốc mà đối đ ị a tinh nhân loại văn minh thì là khinh thị cho rằng hắn trình độ uy hiếp có chừng tiện tay mà diệt ý vị chỉ sợ hắn phải thất vọng chu nam lắc đầu cười một tiếng hắn đem ngọc giản kia thu hồi lại cả thâm không xâm lấn nói là sắp đến mở ra nhưng hẳn là còn có một đoạn thời gian đợi cho tiểu nam bọn họ trở về ta liền tiến về người nguyên thủy lưu quang mang thần điện tiến vào tầng thứ hai hư không nhanh chóng tìm tới vị kia lý hán cường bản tôn hướng hắn mời phong mệnh mới tốt để đổ long đế quốc các cường giả b u ô n g tay b u ô n g chân nghĩ tới đây chu nam cảm thụ một chút chu tiểu nam trạng thái biết được một cách thuận lợi liền liền an tâm tiếp tục tu luyện yên lặng các loại hắn giáng lông thời gian trôi qua chu tiểu nam bọn họ tại thâm không trong thông đạo phi hành một tháng mới rốt cục d á n g lâm thâm không thế giới tầng thứ nhất vũ trụ liền xuất hiện tại xích dương bên cạnh ngọn núi bên cạnh thâm không đệ nhất thế giới trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới tinh không g ấ p m ộ ư ơ i chu nam nơi này tại chu tiểu nam rời đi đến trở về thình lình đã qua một ư ơ i tháng mà khi cái kia khổng lồ cổ thần cự quy xuất hiện thời điểm chu nam cũng thật là rất là kinh ngạc cổ thần cự quy so toàn bộ xích dương núi còn muốn to lớn nó mở cái miệng rộng chu tiểu nam dẫn đầu đại lượng đồ long đế quốc cường giả bay ra ngoài rất nhanh liền đi vào xích dương dưới núi xích dương núi sơn thần đã bị chu nam truyền xuống tin tức cùng phi hùng tiểu tiên ngọc cơ tiên tử đã ở sơn môn nên đón chu nam cũng xuống núi tại sơn yêu danh o địa cùng c h ấ n quốc công kiếm c ử u c ử u xà cầu các loại đồ long đế quốc cường giả từng cái đ ố i mặt khách sáo tốt là một t r ợ đồ long đế quốc lần này chi viện tới cường giả cũng không ít cấp bảy trăm đại cao thủ bốn mươi vị cấp năm trăm đến cấp bảy trăm hai trăm bốn mươi vị cấp năm trăm trở xuống một hai trăm vị mà chu nam lúc này đẳng cấp không cao không thấp vừa vận đạt tới bảy mươi cấp một hắn cấp bậc này phân biệt là căn cứ trấn quốc công bạ đặt cho hắn trảo cơ số liệu Kết hợp một ì n thần tính, thâm không h thẻ thâm kho số liệu các loại, tự bài liệu loại, số các đ n g í n toán ra đến, là thuộc về hắn tự thân h thuộc thực tự ra là lực về phen â thâm n phương án, đối thâm không bên trong sinh vật cũng có thể áp dụng, ngược lại là có thể cùng lòng đẳng hoàn tương dung. do áp cấp p thể thể h đối đồ long đế quốc bố lại vật trí đẳng cấp hoàn mỹ tương dung. Một mỹ có có là khách sáo về sau c h â n quốc công bạ đạt kiếm c ử u c ử u bọn người trở về cổ thần cự quy thể nội bọn họ coi là chu nam nói chuyện mà đến cũng chính là vì bảo đảm hắn bình an mà đến cũng không phải là xâm lấn thâm không cùng thâm không ý chí cùng tầng sâu chúa t ể khai chiến cũng là có mấy người lưu lại như chu tiểu nam mười hai vị thâm viên thiên sứ thần tính sinh vật xa cầu cùng nguyễn bạch đinh thần thiên hộ chân hát lưu bính võ đại làng ma giả đức ưu hoặc cương thi vương cường lao tăng viên chính cùng lý hân hân đ ỗ long đại đế lý hán cường phái tới nhân thủ kỳ thật phân thuộc nhiều cái thế lực như vân la sơn đại lôi long tự thủy tinh long cùng yêu sơn địa giới trở mà thâm viên thiên sứ xa cầu bọn họ đến từ thần vực không gian chu nam thế nhưng là thần vực không gian thứ mười tôn bọn họ tự nhiên lấy chu nam vi tôn chu nam tại xích dân núi bọn họ tự nhiên cũng lưu tại xích dân núi nguyễn bạch đinh là chu nam bạn lữ tự nhiên cũng muốn lưu lại về phần thần thiên hộ chân hắc lưu bính võ đại lang giả đức biu ê bọn người bọn họ thuộc về đáng thương hải tử tự thân thực lực quá yếu tại đồ long đế quốc cao thủ trước mặt không thế nào thụ chào đón bọn họ cùng n g u y ệ t bạch đinh lúc trước không sai b i ệ t lắm đều là phi thăng giả rời đi không tưởng hư không đại bộ phận kỳ thật cùng phạm nhân không sai b i ệ t lắm hộ tịch lâm thời trực thuộc tại quảng hàn địa giới chu nam dứt khoát đem bọn hắn thu được mình dưới trướng dù sao hắn cũng cố ý hấp thu một chút thẻ bài chiến sĩ các ngươi vì không tưởng thẻ bài g i i nhóm thứ hai thẻ bài chiến sĩ bản tọa hoàng tạp thái quân tiêu thái chủng chính là các tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng lúc này coi như đắc ý chu nam mang theo nguyệt bạch đình cùng chu tiểu nam các loại đi đỉnh núi về sau bọn họ liền cho thần thiên hộ bọn người phát biểu còn bố trí bối phận dựa theo bọn họ thuyết pháp chu nam vẫn là bọn hắn sư đệ đâu mà chu tiểu nam là bọn họ sư điện về sau chính là thần thiên hộ đám người đại s ư tỷ hai người này còn long trọng đem xích dương núi sơn thần phi hùng tiểu tiên ngọc cơ tiên tử giới thiệu cho thần thiên hộ bọn người nói bọn họ là xích dương sơn trưởng lão còn dạy ba vị này trưởng lão dẫn bọn hắn tham quan danh địa nhận lấy tọa k�� v v v v v thần thiên hộ bọn người nhìn thấy quen thuộc danh o đ ị a nhìn thấy hát tạc hoàng đế pho tượng nhìn thấy nhiệm vụ đại sảnh nhìn thấy giao dịch đại sảnh dường như đã có mấy lời đây là lưu sa đại hiệp tự mình sáng tạo một cái thẻ bài thế giới trong cái này cũng có thể rút thẻ sao lại nói chúng ta có phải hay không lại trở lại thẻ bài thế giới ta nghe nói lưu sa đại hiệp thẻ bài đều là thật cũng là có thể tại thế giới chân thật bên trong sử dụng này một loại cái này s á c tinh hiện tại thật mạnh thần thiên hộ bọn người cảm thắn liên tục ngược lại là có chút thích n h n g cái này xích dường sơn danh đ i ệ đương nhiên những người này có mạnh có yếu như thần thiên hộ chân hát ưu bính già đ ứ c ê u ba người bọn hắn cũng là thuần túy p h à m nhân cái gì năng lực cũng không có chu nam trước đây dò xét ra cấp bậc của bọn hắn đều là lờ v ờ một xem như cặn bã bên trong cặn bã mà song đầu ma thần lằn ma cùng võ đại lang tu có khí công hay là có nhất định thực lực cái trước cấp bậc là hai trăm hai mươi cái sau cấp bậc là một trăm hai mươi về phần hoạt cương thi vương cường lao tăng viên chính lý hân hân bọn họ bởi vì có được đồ lòng đế quốc người xuyên việt lưu lại bảo vật tuy nhiên n h ụ thân rất phổ thông nhưng năng lực hoặc nhiều hoặc ít có một ít đ nguyễn cấp đ ề là à cấp、80. Giờ n k h ắ à y bạch đinh không tránh không né mặc cho chu nam ngón tay chỉ tại mi tâm của mình nàng chỉ cảm thấy mi tâm một trận ấm áp đến cũng không có phát giác ra có càng khó lường hơn hóa mà chu nam trong đầu thì có âm thanh đang hồi tưởng mẫu thân nhục thân phản thai gánh chịu không tinh không số liệu phụ thân trừ phi ngươi để nàng cũng dung hợp pháp tắc t h á i phiến dạy nàng cũng trở thành thần tính sinh vật nếu không hắn cùng chúng ta trên lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa mà lại lấy nàng thể chất yếu đuối về sau cũng vô pháp lại vì ngài sinh ra con nối dõi chất t r ư ợ chỉ là ta một cái nàng liền không cách nào độc lập đem ta sinh hạ thân thể của nàng có yếu nguyễn bạch đinh không thể so thâm n g ê n tri chủ thể chất của nàng yếu đuối cái trước có thể thai nén chu tiểu nam nhưng cái sau kỳ thật không cách nào cho b à o thai trong bụng đầy đủ dinh dưỡng dù s a o này thai nhi kế thừa chu nam bộ phận thần tính lực lượng nay bộ phận thần tính lực lượng cùng thâm không số liệu có quan hệ hắn chưa xuất sinh chính là thần tính sinh vật trưởng thành thai n é n cần đại lượng năng lượng cùng thâm không số liệu nếu như chu nam không đem nàng mang đến thâm không không vì hắn bổ sung năng lượng cùng thâm không số liệu chỉ sợ b à o thai trong bụng lại có mấy chục năm cũng chưa chắc có thể giáng sinh chu nam yên lặng đáp lại ngươi tiểu tử này còn chưa xuất sinh liền g á m nghị luận mẹ của ngươi mẹ của ngươi tự do hắn con đường tu hành ngươi ta cũng không thể thay nàng làm ra quyết định hiểu chưa tốt ta tốt ta ta chính là cảm thấy nàng quá yếu không cách nào đem ta thành nén làm sao xứng làm mẫu thân của ta đâu hôn trướng chu nam nghiêm khắc quát loại này đại nghịch bất đạo về sau không nên nói nữa nếu không tuyệt không thà cho ngươi ta sai ta sai ta nhất thời nói khoan khoái miệng ý của ta là muốn để trước mắt mạnh lên chu nam nói ngươi hay là cân nhắc chính ngươi đi ngươi tuy là thần tính sinh vật nhưng cũng chỉ là điểm xuất phát cao trời sinh có được thần tính lực lượng mà thôi mà con mắt của ngươi trước tuy nhiên điểm xuất phát thấp nhưng có lẽ hạn mức cao nhất cao hơn mà lại có thể thông qua tu luyện không ngừng mạnh lên chỉ cần nàng không dừng lại tu hành tương lai khẳng định mạnh hơn ngươi ta vậy mới không tin đâu ngươi tiểu tử này đợi ngươi xuất sinh xem ta như thế nào g i á o hơn ngươi l i ê n tựa như lúc trước chu nam có thể cùng chu tiểu nam gửi đi tin tức số liệu nguyễn bạch đinh trong bụng thai nhi tuy nhiên còn chưa giáng sinh nhưng đã có thể cùng chu nam tiến hành một loại phương diện tinh thần giao lưu chỉ là vật nhỏ này tính tình tựa hồ có chút bịch ngậm cơ linh là đủ cơ linh cũng có một chút cao ngạo không biết tương lai xuất sinh về sau sẽ là cái gì bộ dáng còn như hắn thần tính lực lượng chu nam tạm thời cũng không rõ ràng chỉ là biết được cùng thâm không kho số liệu có quan hệ có điểm giống thánh kiếm năng lực tóm lại thông qua tự thân tinh huyết đem một bộ phận thâm không số liệu truyền lại cho hắn về sau tiểu tử này về sau lại n g u y ệ t bạch đinh trong bụng liền có thể giống chu nam đế kiếm một dạng hấp thu đến mục đích bản thân thâm không số liệu chuyển hóa thành mình trưởng thành năng lượng tương lai dưa chín ứng dụng liền có thể thuận lợi sinh ra đây chính là chu nam muốn đem n g u y ệ t bạch đinh tiếp vào thâm không nguyên nhân khi chu nam ngón tay rời đi nguyễn bạch đinh mi tâm lúc nguyễn bạch đinh mi tâm liền thêm một cái điểm nhỏ màu đỏ lại khiến cho khí chất càng thêm tiên linh một chút cái này liền có thể a nguyễn bạch đinh lạnh nhạt nói ngươi không biết đứa nhỏ này có thể làm ở mỹ chờ hắn xuất sinh về sau ta nhất định phải hào hào giáo hơn hắn từ nhỏ đã đánh hắn cái mông nàng có rất nhiều lời muốn cùng chu nam nói mới mở miệng liền không dừng được chu nam mỉm cười đ á p lại hắn cả ngày tại xích dương núi đỉnh núi ngồi xếp bằng luyện khí bây giờ cũng là chỉ có càng bạch đinh có thể để hắn cảm nhận được một chút từng vì nhân loại ônu đối loại cảm giác này chu nam rất là chân quý phu thân phu thân ta cho mình đặt xong tên đột nhiên nguyễn bạch đinh trong bụng thai nhi lại hướng chu nam truyền tới tinh thần cảm ứng ngươi tiểu t ử này mình cho mình đặt tên a ừ n ta muốn gọi sở tí phân chu chu nam nghe vậy suýt nữa phun máu đáp lại nói ngươi đây là cái tên quái gì danh tự này nhiều phong cách tây a phong cách tây cái q u ọ c lông cũng vào lúc này nguyễn bạch đinh tựa ở chu nam trên bờ vai lại nói chu nam ta nghĩ kỹ các loại h à i tử về sau xuất sinh ta muốn cho hắn đặt tên gọi đống cát về sau hắn không nghe lời ta liền đánh hắn ngươi cũng không thể che chở a tùy ngươi chu nam mỉm cười đáp lại Một tí cái sở p hai ầ n nghe hướng n Chu tức Chu vậy, lập m kháng nghị, n ó kháng nghị, tháng a k ô n muốn Đông g gọi cứ c t d a h h tự ta này n điểm xấu, k á nghị hố à, lão mụ sau h tuần đống cát thuận lợi xuất sinh tiểu tử này mút mít khỏe mạnh khó khỉnh dáng dấp rất là đáng yêu d á n g sinh tự mang q u ầ n y ế m sau khi sinh ngày thứ ba liền cùng phổ thông ba bốn tuổi hài đồng không sai biệt lắm lại không còn lớn lên cả ngày mặc con đ ế m tại xích dương trong núi chạy loạn tính tình rất là ngang n ư ớ n g mà hắn thần tính lực lượng c h u Nam c ũ n g làm rõ ràng. rõ t i ể u t ử này m ì mình n còn h cho linh ấ y c á chức g i gọi ệ p tên, toàn t hai tiến sĩ. d ự vào ca khúc đăng đỉnh đăng g ả i siêu tinh linh bài trí, một tay một tân hát đám đầy nâng lên Trường đủ.、Chương、602, phi kiếm truyền thư tuần đống cắt thần tính lực lượng là cùng hưởng chu nam hát tạp kho số liệu cũng lấy chi suy tính thẻ bài kho nhưng bản thân hắn cũng không có thẻ bài chế tạo năng lực liền tựa như tinh thông tất cả nguyên lý nhưng không hiểu thực tế mà tại hắn chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong tuần đống cắt so chu nam có chuẩn xác hơn nhanh chóng hơn khả năng tính toán thậm chí đạt tới chu nam đều cần hướng hắn tỉnh giáo tình trạng chỉ cần nói cho tuần đ ố n g cắt thẻ bài nhan sắc sao số tiền tố tên cùng hậu tố tên hắn liền có thể nháy mắt nói ra thẻ bài thuộc tính cùng đặc hiệu cùng thẻ này bài phải chăng có được chân thực lực ảnh hưởng hắn số liệu cơ sở là cái gì v â n v â n v â vân. n vân vân vân. trái lại nếu như trước nói ra thẻ bài năng lực như vậy tuần đ ố n g cắt cũng có thể căn cứ chu nam kho số liệu đảo ngược đẩy ngược ra này tấm thẻ bài nhan sắc sao số tiền tố tên hậu tố tên năng lực này có thể để chu nam thực hiện đặt trước chế thẻ bài cho nên tuần đ ố n g cắt năng lực đối chu nam đến nói rất có chỉ đạo ý nghĩa đương nhiên có thể hay không đặt trước chế được cần thiết thẻ bài cuối cùng còn phải nhìn chu nam kho số liệu có thể hay không hoàn mỹ treo trống cũng không phải là tất cả thẻ bài đều có thể bị đặt trước chế giờ này khắc này tại s í c h dương núi đỉnh núi mặc quần hiếm tuần đống c á t chính quấn lấy chu nam cùng hắn chơi bùn chu nam hơi có chút bất đắc dĩ vẻ mặt thành thật hướng hắn hỏi thăm tiểu tử ta tín điệp thẻ bài khả năng biến thành chân thực thẻ bài không thể tuần đống c á t không thèm để ý mà nói thiếu khuyết quan trọng số liệu lao cha chỉ có thể sáng tạo ra giả tín điệp thẻ bài năng lực không cách nào phát huy thẻ bài trong kho tín điệp thẻ bài chỉ có hát tạp tuần đống các h ó không cần nghĩ ngợi mà nói căn cứ trước mắt kho số liệu phân tích tính toán như thế công năng thẻ bài làm màu xanh biết thẻ bài sao số quyết định đưa tin năng lực tiền tố tên là nguyên thần xuất hiếu hậu tố tên là phi kiếm chuyển thư tại thâm không bên trong tương đối dễ dùng tại thâm không bên ngoài năng lực muốn đánh nhất định chiết khấu tóm lại miễn cưỡng có thể thực hiện vượt giới đưa tin tuy nhiên thẻ này bài là tiêu hao hình thẻ bài không cách nào lạp lại sử dụng nguyên thần xuất khiếu phi kiếm t r u y ề n thư lôi chỉ tâm niệm vừa động lúc này luyện ra một t r ư ơ n g cựu tinh lục sắc nguyên thần xuất khiếu phi kiếm t r u y ề n thư thẻ bài hán thẻ bài thần tính đã căn cứ thẻ bài n h ă n sắc sao số tiền tố tên cùng hậu tố tên tự động tính toán sinh ra thẻ bài năng lực quả nhiên cùng tuần đông cắt nói không sai bị lắm mà khi nhìn đến tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức về sau Chu nam mới hậu chi hậu giác công các lực hậu hậu minh thẻ thẻ như khí thần hiếu, thuần h nguyên nguyên suất dung Nam ngộ này này bên trong gian động năng tựa mới Tóm đem bài lại, bài di loại là lý. ợ phi tại ế t thẻ, thật t có đưa n năng. chi Phích một tiếng tấm thẻ này bài tại chu nam tay nổ tung hóa thành một chi dài bằng bàn tay phù kiếm chu nam tâm niệm vừa động vì thế phù kiếm phụ bên trên tin tức sau một khắc đưa tay nhất chỉ hư không phù kiếm liền sâu không mà đi tự động đưa tin đi rất nhanh tại cổ thần cự quy bên trong một gian có chút trong phòng tu luyện rộng rãi nhắm mắt ngồi xếp bằng kiếm cựu cựu trong lòng có cảm ứng hắn mở ra hai mắt liền thấy một chi dài bằng bàn tay tiểu kiếm từ trong hư không bay ra treo tại trước mặt của hắn ta muốn tiến về thứ ba vũ trụ thảo phạt thứ ba ý chí làm phiền k i ự u k i ự u thủ tọa thông truyền cái khắc cấp bảy trăm cừng giả đến đỉnh núi một lần tiểu kiếm bên trong truyền r a chu nam thanh â m kiếm i ự u k i ự u nghe vậy đạo một câu thiện liên liên đứng dậy rời đi tu luyện gian phòng hướng xích dương núi mà đi xích dương núi đỉnh núi chu nam cũng không rõ ràng kiếm k i ự u kiểu phải trang tiếp vào phi kiếm của mình truyền thư giờ phút này hắn lại chế tắc một trường cựu tinh phi kiếm màu xanh lục truyền thư thẻ bài mà chuyển thư m ụ nội dung tự nhiên là nói rõ thâm không sắp đến đối đổ long đế quốc phát động chiến tranh sự tỉnh truyền lại đổ long, long đế quốc cấp tám trăm trở lên cường giả không thể rời đi đế quốc cương vực phong mệnh phi kiếm là phóng xuất lại cấp tốc tiêu ẩn vào thâm không tuy nhiên có thể hay không tìm tới vị kia trong truyền thuyết đ ồ long đế quốc người khai sáng chu nam liền không xác định chỉ là ở trong lòng lưu cái ý nghĩ mà thôi đ ố n g cát đi tìm ngươi tỉ tỉ hoặc là mẫu thân đi chơi đi cha ngươi ta muốn cùng người nghị sự có r ả n h lại cùng ngươi chơi chu nam nói một câu mượn cơ hội muốn đem tuần đống cắt đổi u đi chu nam cùng hắn có một loại bản năng bên trên thân cận cảm giác cái này thân cận cảm giác so hát tạp thiên sử chu tiểu nam phải mạnh mẽ được nhiều nhưng tiểu tử này có chút quá dính người không muốn nha lao tỉ cùng lão mụ đều siêu hùng không có ý nghĩa lao cha ngươi cho ta bóp cái hùng miêu đôn đôn tuần đống cắt bưng lấy một đống bùn hắn còn chảy nước mũi này nước mũi gần như chạy tới miệng bên trong bị hắn k h ẽ hấp trượt lại hốt trở về không rảnh không rảnh nếu không ngươi đi tìm xích dương phi hùng hoặc là ngọc cơ chơi bọn họ siêu sẽ chơi bùn chu nam cười khổ hắn n ô i tuần đống cắt xem như rất có sủng ái vậy được rồi đợi ngài làm xong ta lại đến tìm ngài chơi tuần đống cắt ôm bùn đứng lên hấp tấp chạy kỳ thật tuần đống cắt tại xích dương trong núi là rất thụ truy phủng tiêu thái trùng tiêu thái trùng thậm chí là chu tiểu nam thường xuyên đến tìm hắn đặt chiếc chế thẻ bài đương nhiên tuần đống cắt chỉ có thể nói ra thẻ bài nhắn sắc sao số tiền tố tên cùng hậu tố tên chân chính có thể động thủ chế tác thẻ bài chỉ có chu nam không biết làm sao chu nam bây giờ còn muốn cách mỗi một ngày luyện một chương thần nghiệm vĩnh động thẻ bài lại cần vì luyện chế màu cam thần nghiệm vĩnh động thẻ bài mà tích lũy khí đối với tiêu thái chủng tiêu thái dũng bọn họ đặt trước chế thẻ bài chu nam chỉ có thể trước đặt vào không có công phu vì bọn họ chế tác không bao lâu kiếm cựu bọn người liền tới đến xích dương núi đỉnh núi hết t h ể bốn mươi vị tất cả đều cấp bảy trăm cừng giả chu nam nói tới thảo phạt thứ ba ý chí sự tình cũng không phải là thuận miệm mà sách mình bị này thứ ba ý chí gieo xuống tiểu hát miêu virus tuy nhiên cuối cùng là nhân họa đắc phúc nhưng đó là bởi vì chính mình vận khí tốt tại hắn nghĩ đến đến mà không trả lễ thì không hay bây giờ có đ ổ long đế quốc cấp cao t h ủ tại không bằng liền đem nó xử lý vừa đến báo thù rửa hận thứ hai chiếm cư hảo quan g của hắn thần điện đem thứ ba vũ trụ thâm không máy thăm dò tất cả đều bắt được chu nam cần những cái kia thâm không máy thăm dò không phải vì mình hấp thu trong đó số liệu mà chính là vì phát triển thẻ bài chiến sĩ hắn đã nghĩ thông suốt như thế nào bồi dưỡng thẻ bài chiến sĩ hoặc minh bạch là nói muốn minh bạch thẻ bài chiến sĩ nên như nên sĩ từ h hành. Thẻ bài chiến sĩ, không hề nghi ngờ, lấy thẻ bài làm vũ khí, vì thủ đoạn, tiến hành chiến、đấu. Thẻ ế tiến nào ngờ, đoạn, bài bài làm bài tu t đấu. sĩ, lấy vũ vì chu nam cung cấp như thẻ bài chiến sĩ chỉ có sử dụng thẻ bài năng lực cái kia cũng quá mức cấp thấp chu nam nghĩ bắt t r ư ớ c thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài chiến sĩ thiết lập đệ nhất để bọn hắn có được có thể làm thẻ bài bổ sung năng lượng năng lực thứ hai để bọn hắn có một ít kỹ năng như thẻ bài hợp thành thẻ bài cường hóa tập bài phi tiêu chờ kỳ thật phương thức tốt nhất chính là tìm kiếm được ngưng tụ ra thanh kiếm thâm không máy thăm dò để thẻ bài chiến sĩ hấp thu thanh kiếm trở thành thần tính sinh vật liền có thể trở thành cùng tiêu thái chủng tiêu thái dũng cùng loại tồn tại tuy nhiên này không thực tế có thể ngưng tụ ra thanh kiếm thâm không máy thăm dò ít càng thêm ít cho đến nay cũng liền giám thị địa tinh thâm không máy thăm dò ngưng tụ ra hoàn chỉnh thanh kiếm chu nam về sau phát hiện này hai cái thâm không máy thăm dò chỉ là ngưng tụ ra thanh kiếm hình thức ban đầu nội tình kém rất nhiều dù sao thanh kiếm là một loại pháp tắc lực lượng cụ hiện có thể ngưng tụ ra thanh kiếm vậy thì có, có thể trưởng thành vì thiên đạo tư chất trong tinh không có thể xưng trọng bảo như vũ lúc đầu việc này cũng không dễ dàng đạt thành nhưng tuần đóng cắt năng lực để chu nam tìm tới đột phá khẩu hắn vì chu nam nghiên cứu ra ba tấm thẻ bài phân biệt tên là cựu tinh thẻ xanh lá thần nghiệm vĩnh động giao phó bộ nhớ luyện khí chỉ dẫn thẻ bài năng lượng có thể biến chỉ dẫn kỹ năng diễn sinh đây là ba loại đặc thù thẻ bài có thể đối thần thiên hộ chúng nó sử dụng mỗi sử dụng một chương liền muốn tiêu hao một khung thâm không máy thăm dò khiến cho bọn họ thể chất dị biến mặc dù không cách nào làm bọn hắn trở thành hoàng tạp thái quân thú thẻ cự linh loại hình thần nghiệm sinh vật nhưng đủ để để bọn hắn trở thành thẻ bài chiến sĩ sau đó bọn họ đem có được mình có thể biến cùng luyện khí thủ đoạn còn sẽ có mình thẻ bài kỹ năng kỳ thật chu nam thẻ bài đều là tự mang năng lượng năng lượng hao hết thẻ bài liền sẽ biến mất nếu như là thần thiên hộ bọn họ chịu đựng kể trên ba tấm thẻ bài tể lễ như vậy bọn họ chí ít có thể tự hành vì thẻ bài bổ sung năng lượng không cần lo lắng thẻ bài năng lượng hao hết mà biến mất mặt khác cái này ba loại thẻ bài có thể lặp lại dùng tại cùng một mục tiêu trên thân cho nên chu nam cần đại lượng thâm không máy thăm dò không có so chiếm cứ một tòa quang mang thần điện càng nhanh cướp bóc thâm không máy thăm dò phương pháp đương nhiên chu nam cũng không muốn đại quy mô n h ấ t lên chiến tranh tại hắn nghĩ đến đ ê m này thứ ba ý chí diệt đi vội vặn trần quốc công kiếm cựu cựu bọn người đã đi vào thâm không cũng là nghĩ hiển lộ một chút thủ đoạn bọn họ đối chu nam thảo phạt thứ ba ý chí dự định phi thường duy trì đều nguyện ý xuất thủ trấn quốc công bạ đặt c à n g là nói thẳng trong tay mình có thể áp chế ngàn cấp c ư ờ n g giả chi vợt đây là một đám hôn nhân có đồ long đế quốc làm ỉ vào hơi có chút không sợ trời không sợ đất chu nam cùng chúng nó i ý kiến đạt thành nhất trí về sau ngày thứ hai cổ thần cự quy liền cùng xích dương núi dung hợp cái này to lớn máy móc cự quy đem xích dương núi toàn bộ cong cùng một chỗ chở nó tại thâm không bên trong phi hành tốc độ cực nhanh mà chu nam mục đích là đệ nhất ý c h i quan g mang thần điện từ đệ nhất vũ trụ nhảy chuyển thứ ba vũ trụ kinh quan mang kia thần điện liền có thể hoàn thành quan mang kia thần điện chu phân thân đi qua một lần chu nam ẩn ẩn nhớ k ỹ lộ tuyến hắn lại có đế kiếm hóa thành xích dương mỗi giờ mỗi khắc tiếp thu thâm không số liệu tìm tới quang mang kia thần điện cũng không khó mà tại lộ trình bên trong chu nam cũng là hướng đệ nhất ý chí phi kiếm t r u y ề n thư về phần hắn có thể hay không thu được chu nam liền không biết được dù sao phi kiếm kia t r u y ề n thư thẻ bài chỉ là chu nam hướng tuần đóng c á t thuận miệng hỏi đến cụ thể hiệu quả còn không rõ rệt chu nam chỉ coi hắn là cái đồ chơi nhỏ thời gian trôi qua hai tháng sau to lớn cổ thần cự quy trở đi xích dương núi rốt cục đi vào đệ nhất ý chí quang mang thần điện trước đó mọc ra cánh tử kim voi ma mút mang theo đại lượng đẳng cấp cao voi ma mút người thế mà xếp hàng nên đón thoạt nhìn là sớm đã chờ bộ dáng rất nhanh đệ nhất ý chí cũng chủ động ra điện nên đón hoan nghênh bằng hữu của ta đệ nhất ý chí mang trên mặt tấm áp nụ cười hắn là người nguyên thủy cũng là giáo kiếm cựu cựu c h ấ n quốc công tiêu thái trùng tiêu thái dũng bọn người rất là hiếu kỳ nhận định hắn là lạ dị sinh mạng thể khiến chu nam cảm thấy vui mừng chính là đệ nhất ý chí thế mà thật tiếp vào phi kiếm chuyển thư thời gian cũng là chu nam đem phi kiếm t r u y ề n thư thẻ bài sử dụng không lâu sau nghĩ không ra phi kiếm t r u y ề n thư thẻ bài thật có kỳ hiệu chu nam quyết định ngày sau mỗi ngày đều cho này lý hán cường bản tôn phát một đạo phi kiếm t r u y ề n thư đi qua tuy nhiên hắn không tại tầng thứ nhất thâm không nhưng nói không chừng phi kiếm t r u y ề n thư vượt giới vượt thâm không cũng có thể có hiệu lực đâu dù sao một chương phi kiếm t r u y ề n thư thẻ bài tiêu hao có hạn chu nam còn cần n ổ i đệ nhất ý chi đối chu nam cùng đồ long đế quốc cường giả rất là nhiệt tình hắn có thể mở ra tiến về tầng thứ hai thâm không thông đạo cũng có thể mở ra tiến về thứ ba vũ trụ thông đạo hắng hơn nữa còn nguyện ý theo chu nam bọn người cùng nhau xuất trinh cộng đồng đi thảo phạt thứ ba ý chí còn biết vị này đệ nhất ý chí thế nhưng là một vị ngàn cấp cờ ư n giả g hắn như gia nhập đội ngũ có thể nói là cực lớn tăng cường chu nam bên này thực lực chu nam cùng trấn quốc công kiếm cựu cựu bọn người hơi chút thương nghị đồng ý đệ nhất ý chí gia nhập thế là vị này đệ nhất ý chí tại mượn nhờ quang mang thần điện mở ra liên thông thứ ba vũ trụ thông đạo về sau liền mang theo binh khí của mình lại dẫn tử kim voi ma mút cùng nhau tiến vào cổ thần c g ự quy thể nội binh khí của hắn rất có ý tứ là một thanh nhìn có chút giống lang nha bồng thạch truy ngoài ra cái này đệ nhất ý chí còn còn đưa tặng cho chu nam ba mươi đỡ thâm không máy thăm dò cổ thần cự quy trở đi xích dương núi trải qua đệ nhất ý chí mở ra thông đạo rất thuận lợi liền đến thứ ba vũ trụ đến thứ ba vũ trụ về sau đệ nhất ý chí lại chỉ dẫn ra thứ ba vũ trụ quang mang thần điện vị trí hắn lộ trình cổ thần cự quy đại khái bay lên hai tháng mới có thể đến thứ ba ý chí trưởng không thứ ba vũ trụ giới này tất cả thâm không máy thăm dò đều vì hắn sử dụng ta đến che đậy thăm dò đi dạy hắn không cách nào dò xét đến chúng ta hành tung đệ nhất ý chí lại chủ động triển khai thủ đoạn tại to lớn cổ thần cự quy cùng xích dương núi bên ngoài chống lên một tầng mậu lam nhạt vòng phòng hộ chu nam t ử thâm không bên trong tiếp vào số liệu quả nhiên này vòng phòng hộ có ngăn cách thăm dò c h i năng vị này đệ nhất ý chí ngược lại là tích cực hẳn là có khắc mục đích ra chu nam cũng là có đề phòng cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm đệ nhất ý chí sau đó tại cổ thần cự quy đi đường quá trình bên trong chu nam liền tiêu hao một chút để giành được đ ế n khí vì thần thiên hộ bọn họ chuyển trước mà những người này nguyện ý trở thành thẻ bài chiến sĩ cũng chỉ có sáu cái chương ũ n g c í Bính, n Thần Thiên hộ, w, Nhu, Trân h Hộ, Hắc Nhu là Già Đức hoặc c Thi Vương Cường, lao Tăng viên chính cùng Lý Hân Hân.、Về、phần Viên Vương Về Cường, cùng Lao Lý sáu o n g đ ma trăm linh ba tầng thứ hai tháng không thần nghiệm vĩnh động giao phó bộ nhớ có thể giao phó thần thiên hộ bọn họ rất rất nhỏ bộ nhớ nhỏ đến nhiều nhất chỉ có thể tồn chữ chín mươi chín chín tấm thẻ bài tin tức luyện ký chỉ dẫn thẻ bài năng lượng thì tựa như một loại nội công giao thần thiên hộ bọn họ có thể tu luyện ra đặc thù năng lượng đem loại này năng lượng rót vào trong thẻ bài nhưng vì thẻ bài bổ sung năng lượng đồng thời đem thẻ bài trói chặt trở thành chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng chi vật về phần có thể biến chỉ dẫn kỹ năng diễn sinh bởi vì sử dụng thâm không máy thăm dò khác biệt thần thiên hộ bọn họ diễn sinh ra kỹ năng cũng khác biệt như thần thiên hộ hắn lấy được kỹ năng vì bạo thẻ kỹ năng này hiệu quả tên như ý nghĩa cũng là đem thẻ bài bạo chết từ đó sinh ra cường đại phá hư năng lượng mà chân hắc như bính lấy được kỹ năng vì cường hóa kỹ năng này cùng thẻ bài cường hóa có chút cùng loại nhưng càng thêm linh hoạt không cần cường hóa bi phương có thể đem bất luận cái gì tài liệu cầm đi cường hóa thẻ bài lại cũng không có thể bảo chứng thẻ bài có thể trăm phần trăm thành công cường hóa có thất bại khả năng hoặc cương thi vương cường lấy được kỹ năng vì thẻ bài đúc lại kỹ năng này cùng trong trò chơi thẻ bài đúc lại kỹ năng hoàn toàn khác biệt sử dụng kỹ năng này thời điểm hoặc cương thi vương cường cần tiêu hao thẻ bài năng lượng lại chỉ có thể đem thẻ bài triệu hoán vật hình tượng l ú c lại kỹ năng vương diện cũng có khả năng cải biến nhưng tỷ lệ rất nhỏ mà thẻ bài tiền tố tên hậu tố tên đều không sẽ cải biến viên chính lao tăng lấy được thẻ bài kỹ năng vì trì hoan sử dụng hắn có thể làm thẻ bài thiết t r í thời gian sử dụng làm t h à n h định thời gian sử dụng thẻ bài mà lý hân hân lấy được kỹ năng vì tạc bài phi tiêu kỹ năng này có thể nói là một loại chiến kỹ cũng là đem thẻ bài xem như phi tiêu ném ra ngược lại là cùng thẻ bài thế giới bên trong cùng tên kỹ năng nhất trí cũng là cụ thể tổn thương sẽ không dựa theo thẻ bài nhan sắc đến giới định trong sáu người lớn nhất kỳ hoa thuộc về già đức yu gia hỏa này đi vào xích dương phía sau núi đối chu nam k i a là mười phần kính sợ hắn mười phần tâm hỏng khắp nơi cẩn thận liền sợ chu nam không cẩn thận đem hắn xử lý kỳ thật gia hỏa này có thể trưởng thành đến tận đây quả thực không dễ xem như nhiều lần hàm ngư phiên thân nhân phẩm tốt xấu còn đợi thương thảo năng lực cá nhân là không kém mà lại rất có khí vận hắn lấy được kỹ năng gọi là tạo đô đây là tự mình chế tác thẻ bài năng lực chỉ là chế thẻ phương thức cũng không phải là không tưởng thành thẻ mà chính là dùng một loại phi thường khoa học phương pháp sử dụng chức tài liệu chế tác chống không thẻ bài lại thông qua vẽ các loại phù văn chế tạo ra có chân thực công dụng thẻ bài thẻ bài cuối cùng năng lực cùng chế tác tài liệu chế tác thủ pháp cùng vẽ phù văn có quan hệ trực tiếp bởi vì cái này kỹ năng giả đức biêu trực tiếp đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến xem như mở mắt khác một đầu thẻ bài chiến sĩ lộ tuyến kỳ thật chu nam còn lấy lặp lại vì bọn họ sử dụng giao phó bộ nhớ luyện k h í chỉ dẫn có thể biến chỉ dẫn thẻ bài vì bọn họ gia tăng nội tình chỉ là tạm thời còn không có tất yếu ba tấm thẻ bài giao phó thần t i ê n hộ bọn họ đồ vật đầy đủ bọn họ tiêu hóa một đoạn thời gian Thẻ bài chu i nam yên cuộc khởi, lặng suy nghĩ hắn là không tưởng thẻ bài giới hay tâm hiện tại bởi vì muốn luyện chế thần nghiệm vĩnh động thẻ bài tới áp chế tiểu h ắ c miêu virus không có dư lực đi tùy ý chế tác thẻ bài tất cả không tưởng thẻ bài giới rất nhiều công năng không cách nào mở ra Thần thiên thông hát hộ bọn họ pháp bọn cũng vô pháp thông qua tạp qua một quét quật tới thai hoàng ẩm mới có thể mới khởi. hoàng hắn dẫn bọn ẩm, m có ngày này tại đệ nhất ý chí dẫn dắt h ạ n cổ thần cự quy trở đi xích dương núi đến đến thứ ba vũ trụ trung tâm chu nam xếp bằng ở xích dương núi đỉnh núi trong lòng có cảm ứng mở hai mắt ra đã là có thể nhìn thấy quang mang kia thần điện không cần lại nói cái khác khai chiến chu nam nói một câu hắn hất lên ống tay áo ý chí truyền lại cho hát tạp thiên sử chu tiểu nam các loại chu tiểu nam liền liền lập tức mang theo m ư ơ i hai vị k k tỷ tỷ dết ra xích dương núi tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung cũng cấp tốc xuất chiến mà to lớn cổ thần cự quy dừng lại nó mở cái miệng rộng đệ nhất ý chí tay cầm lang nha đ ổ n g dẫn đầu x u n g ra đồ long đế quốc c ấ p cường giả cũng không kéo n g ư ờ i mang nước bảy trăm cấp cường giả ra hết liền muốn nhất cử diệt địch giờ này khắc này tại quan g mang tia thần điện bên trong thứ ba ý chí bản thể còn tại ngủ say bởi vì đệ nhất ý chí c h e đậy t h â m k h ô n g máy thăm dò xét hắn đối chu nam một đoàn người đến hoàn toàn không biết thẳng đến mọi người xông vào quan mang thần điện hắn mới đột nhiên bừng tỉnh thân rắn to lớn cấp tốc chiếm cứ đứng lên đầu lâu nâ rất có chấn nội nhìn về phía người tới mọi người cũng sẽ không khách khí với hắn đệ nhất ý chí tay cầm lang nha đ ồ n g trực tiếp liền lên trước đánh đồ long đế quốc các cường giả cũng là không nói lời gì riêng phần mình dùng ra thủ đoạn các ngươi đáng thương này thứ ba ý chí một câu hoàn chỉnh hỏi thăm lời nói cũng còn chưa nói xong liền bị đệ nhất ý chí một lang nha đ ồ n g đập trung chán trực tiếp gõ đến đầu của hắn rơi xuống đất khoe miệng chảy máu đồng tử đều t ă n g ăn dã sau đó đại lượng công kích liền rơi vào đệ nhất ý chí c h i n thân trực tiếp đưa nó đánh được vị này tinh không cự thú chi vương chiến đấu lực là không kém không biết làm sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị áp chế lại muốn phản kháng đã là bất lực một lát sau đã bị đánh nửa chết nửa sống nguyên bản hoa lệ thân rắn trở nên tàn tạng nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy lúc này đệ nhất ý chí cười ha ha vị này không biết đến c ỡ nào cổ lao tồn tại trực tiếp ôm lấy thứ ba ý chí thân thể liền miệng lớn c ă n xé nuốt chửng bộ này người nguyên thủy ăn thấy mọi người chung quanh nao h nhau nhữ mày đại xa này còn chưa n g ỏ n củ tỏi đâu liền bắt đầu ăn vị t i ê n bối này quả nhiên không phải bình thường đại xa này thật sự là ngàn cấp tồn tại vì sao không chịu được như thế một ích bởi vì phía trước vị kia ngàn cấp tồn tại đem hắn đánh cho bất tỉnh trận chiến này không có thành tựu chút nào cảm giác đúng thế nơi này không có cái khác tiểu binh tiểu tướng có thể cung cấp luyện tập sao mọi người một trận nghị luận cũng là bắt đầu ở quang mang này thần điện bên trong thăm dò vơ vét đứng lên chu nam nơi này lúc rời đi xích dương núi rất mau tiến vào quang mang thần điện bên trong hắn nhìn về phía này thứ ba ý chí tuy nhiên hắn bây giờ đã là thần rán bộ ráng cùng chu nam trước đó tao nộ tiểu hắc miêu hoàn toàn khác biệt nhưng hắn hay là liếc một chút liền nhận ra nó cũng là thứ ba ý chí cũng tức minh ngộ này vì chính mình gieo xuống vi rút tiểu hắc miêu chỉ là hắn nhất tôn phân thân đường đường tâm không cự thú chi vương lại bị người sống n g a i nuốt sống là thật bi a i áp bách tính cùng lúc trước vũ trụ đại đế kèm xa tuy nhiên đây cũng là hắn gieo gió gặp bão chu nam lắc đầu thở dài hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái cầm ra để kiếm thứ ba ý chí hấp hối đã có thâm không số liệu từ hắn thể nội tiêu tán mà ra chu nam chậm rãi hấp thu những cái k i a số liệu đệ nhất ý chí nhưng đang nhanh chóng nhai nuốt thứ ba ý chí thân thể khẩu vị của hắn cực lớn không ra thời gian một chén trà công phu vậy mà đem thứ ba ý chí ra thị tan sạch bách hắn giống như còn không vừa lòng dùng lang nha bổng đập nát thứ ba ý chí xương cốt lại là ngay cả này xương cốt cũng không bông tha ở trong miệng răng rắc răng rắc ngay lấy cuối cùng cũng nuốt xuống bụng như thế không đủ một giờ toàn bộ thứ ba ý chí liền bị đệ nhất ý chí ăn sạch bách ngay cả một viên lân phiến cũng không có để lại đệ nhất ý chí thỏa mãn hắn giống mọi người chúng quanh chắp tay nói rất lâu không có ăn đến thống khoái như vậy đa tạ các vị tương trợ nơi nào nơi nào tiên sinh khẩu vị mới là dạy người kính nghệ n h không có tiên sinh xuất thủ đại s à này như thế nào dễ dàng như thế liền bị diệt s á t có đồ long đế quốc cường g i ả đáp lại mọi người tại đây bây giờ đều là minh bạch người nguyên thủy ngoại hình đệ nhất ý chí là kẻ hung hãn chu nam giờ phút này cũng có thu hoạch thứ ba ý chí để lại cho hắn không ít thâm không số liệu trong đó quả nhiên có tiểu hắc miêu vi rút số liệu tin tức chỉ là theo hắn t h u y ế t pháp tiểu hắc miêu vi rút là vô giải căn bản là không có cách trừ tận gốc là chuyên môn dùng để đối phó những cái k i a c ó thể thôn phệ thâm không số liệu thần tính sinh vật xem ra hay là quân không gia bảy mươi năm k ổ tu chu nam cũng tịnh không tức giận lấy hắn bây giờ tâm thái chỉ cảm thấy bảy mươi năm cũng là phất tay một cái trước mắt cũng không phải là cỡ nào lâu dài thời gian đệ nhất ý chí giờ phút này lại nói với chu nam hát tạp hoàng đế tòa này quang mang thần điện bên trong số liệu ngươi cứ việc lấy đi thứ ba trong vũ trụ tất cả thâm không máy thăm dò ngươi cũng có thể triệu hồi hợp nhất bất quá nếu như ngươi đối trở thành thứ ba ý chí không có hứng thú quang mang này thần điện liền do ta tới tiếp q u ả n đi ta nghĩ kiêm nhiệm đệ nhất ý chí cùng thứ ba ý chí có thể chu nam gật gật đầu hắn đối trở thành thứ ba ý chí không có hứng thú nửa ngày sau chu nam tiếp thu thứ ba thần điện bên trong kho số liệu đồng thời mượn nhờ quang mang kia thần điện triệu hồi tổng cộng bốn một nghìn một trăm linh một đài thâm không máy thăm dò chỉ là những n à y thâm không máy thăm dò nếu muốn toàn bộ quay lại đến quang mang thần điện khả năng cần ba trăm năm lâu chu nam có thể các loại không cái này ba trăm năm cuối cùng hắn đem một nghìn hai trăm linh bốn đợt thâm không máy thăm dò đưa vào xích d ư ơ n g núi càng nhiều trở về bên trong thâm không máy thăm dò chu nam chỉ có thể xin nhờ đệ nhất ý chí c h i ế u cố lại qua một ngày đệ nhất ý chí mượn nhờ quang mang thần điện mở ra liên thông tầng thứ hai thâm không thông đạo cổ thần cự quy trở đi xích dương núi cũng tức ở đây này tiến vào tầng thứ hai thâm không tầng thứ hai thâm không cùng tầng thứ nhất thâm không hoàn toàn khác biệt nơi này chỉ có một cái rộng lớn vô tận đại lục được xưng cảnh khổ cảnh khổ như kỳ danh thiên thai không ngừng động đất do núi l ử a trời long đất n ở thường xuyên phát sinh trong đó sinh linh cũng không phải ít như người kiến nửa thú thâm viên tinh linh các loại cũng c o i nhân loại đồng đều lấy bộ lạc tình thế riêng phần mình phân đất sinh tồn cảnh khổ sinh linh sinh hoạt mười phần gian nan có thể lẫn vào ấm no liền coi như không sai tại các loại thiên thai tẩy lễ phía dưới cảnh khổ hình thành các loại tín ngưỡng khác biệt bộ lạc bình thường đều có không giống nhau thờ phụng thần linh tổng thể đến nói cảnh khổ hoàn cảnh gian khổ p h à m nhân chiếm đa số nhưng cái này cảnh khổ bên trong p h à m nhân lại không biết tại phía dưới mặt đất ẩ n tàng có chín tòa quang mang thần điện mỗi tòa quang mang thần điện bên trong cũng có nhất tôn ý chí trong bóng t ố i kiêm quản lấy toàn bộ cảnh khổ lại bí mật bồi dưỡng lấy quân đội dưới trướng cao thủ đông đảo rất là có thần tính sinh vật cùng tinh không cự thú các loại thiên h a i đều bởi vì bọn họ mà lên bọn họ coi đây là trò chơi chu nam có thể mơ hồ cảm giác này chín tòa quang mang thần điện cùng chín cái ý chí tồn tại quang mang kia thần điện cùng tầng thứ nhất thâm không bên trong chín tòa quang mang thần điện xác nhận giống nhau tuy nhiên trưởng khống bọn họ tầng thứ hai thâm không chín vị ý chí tựa hồ cũng trong trạng thái mê man này thế giới dưới lòng đất cùng cảnh khổ nhưng thật ra là hai thế giới tựa hồ cách mỗi một cái giáp mới có thể giao thay phiên tiếp theo lượng giới ở giữa thông hành liền không bị nghẹt chu nam thông qua đế quốc từ thâm không bên trong thăm dò tin tức tựa hồ lần tiếp theo thế giới ngầm cùng cảnh khổ giao thay phiên muốn tại ba mươi năm về sau khi đó muốn đi trước dưới mặt đất quang mang thần điện liền muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì sẽ sinh ra thông đạo lý hán cường bản tôn tựa hồ cũng không tại tầng thứ hai này thâm không chu nam thoáng cảm ứng có chút thất vọng mà lấy hắn bây giờ thủ đoạn muốn trước từ tầng thứ hai thâm không tiến vào tầng thứ ba thâm không lại cũng chỉ có thể mượn nhờ quang mang thần điện muốn tiếp tục tiến lên cần trưởng không chi ít một tòa quang mang thần điện chu nam rời đi xích dương núi đi cùng c h ấ n quốc công kiếm c ử u c ử u bọn người thương nghị một phen rất nhanh liền liền quyết định đánh hạ một tòa quang mang thần điện tới việc này cũng là không thể nóng i Tầng thứ, thứ t cuối cùng chu nam cùng trần quốc công kiếm cựu cựu bọn người quyết định trầm trầm mưu toan về sau mười năm cổ thần cự quy tại cảnh khổ một chỗ trong hoang mạc ở lại đồ long đế quốc những cao thủ nhau nhau triển khai thủ đoạn tại này trong hoang mạc mở ba ngàn dặm đất màu mỡ thành lập một cái cổ thần hoàng triều cũng là hấp dẫn không ít cảnh khổ bên trong nạn dân định cư lại qua mười năm cổ thần hoàng triều càng thêm cường đại thật sự có đế quốc hình thức ban đầu có đồ long đế quốc các cường giả toa c h ấ n toàn bộ hoàng triều cảnh nội không có bất luận cái gì thiên thai mà lại bọn họ lời đồn văn minh truyền đạo thụ nghiệp mặc kệ là nhân loại hay là nửa thú chỉ cần là sinh vật có trí không tại cổ thần hoàng triều cảnh nội đều bị đồ long đế quốc các cường giả bình đẳng đối đãi đều nguyện dạy bọn hắn tri thức cùng phương pháp tu luyện tiểu lôi â o tự, t i ể u u i ể u kiếm các các loại cũng có một tòa thẻ bài học viện chính là chu nam t h ủ ý sáng tạo tiêu thái chủng tiêu thái dũng chu tiểu nam tuần đ ống c á c bọn người đều ở trong đó nhậm chức bọn họ tại trong học viện nghiên cứu thẻ bài thu nhận t i ê n tài thời gian mười năm cũng là vì chu nam lại phát triển ra mười ba tiến thẻ bài chiến sĩ một ngày này toàn bộ cổ thần hoàng triều đại địa chấn động có mấy tòa đen nhánh cung điện kiên quyết ngoi lên mà ra giấu ở dưới mặt đất thâm không ý chí cùng bọn họ nanh ư ớ c thất tỉnh xích dương trong núi chu nam có cảm ứng lại không để ý tới Mà đồ l o nằm g đ sấp trên đại đế ba mươi năm không động cổ thần cự quy mở to mắt rốt cục lại động nó vẫn như cũ trở đi xích dương núi chui vào đại địa phía trên một cái cự đại lại vòng xoáy đen kịt nay vòng xoáy tựa hồ liên thông thâm nguyên lại là kết nối thế giới ngầm cùng cảnh khổ thông đạo theo cái thông đạo này ba ngày sau chương ổ t ầ n liền đến đến cự quy d ớ giới. i đất thế c á sáu trăm linh bốn thứ sáu ý chí khi cổ thần cự quy trở đi xích dương núi giáng lâm cảnh khổ phía dưới này gần nhất quang mang thần điện bên trong một vị ngồi ngay ngắn trên vương tọa cổ láo tồn tại từ từ mở mắt thân hình như nhân loại người mặc áo đen y phục kia mang theo mục nát ý vị da của hắn như vết cắt tràn đầy kim loại t ấ m hiện lên ám ngân tri xác thượng diện có g ỉ ngấn hai mắt phía dưới không có miệng mũi chỉ có hai hàng tổng cộng hai mươi hai cái đen nhánh lỗ nhỏ có người xâm nhập vị này cổ lão tồn tại phát ra thanh â m châm thấp ngón tay hắn sẽ khoan hồng lòng áo bào đen bên trong rối ra liền như là là dùng nhỏ vụn kim cương hợp lại đồng dạng từ đầu ngón tay bay ra một đạo ngân quang này ngân quang bay vào một mặt trong gương đồng này gương đồng mặt ngoài liền giống như mặt nước đ ầ y ra gọn sóng sau này nhất tôn phản phất đồng theo dự n g thành có một đôi kim loại cánh bốn tay cự nhân liền từ trong đó đi tới người khổng lồ kia quỳ một gối xuống tại người áo đen tòa hạ nói vĩ đại thần kim tri người ngài có dặn dò gì người xâm nhập đột kích đi tỉnh lại mười hai mạ vàng thiên sứ hai mươi bốn bí ngân thiên sứ đem bọn hắn ngắm bắn ngoài điện người áo đen thanh â m trầm thấp mang theo một loại nào đó thần bí tiếng kim loại dung hắn t ỏ a hạ đồng t a o thiên sứ gật đầu xác nhận sau đó đứng dậy cũng vào lúc này xích dương núi đỉnh núi chu nam trong lòng có cảm ứng đế kiếm từ trong hư không tiếp thu được một chút tin tức hắn đem những tin tức này là cấn vào nhập một trường phi kiếm t r u y ề n thư thẻ bài lại sẽ tấm thẻ này bài dùng ra hóa thành một thanh tiểu kiếm bay vào hư không rất nhanh tiểu kiếm này phá vỡ hư không xuất hiện tại đã từ cổ thần cựu quy thể nội đi ra kiếm cựu cựu cùng c h ấ n quốc công trước mặt trong điện vì tầng thứ hai thâm không thứ sáu ý chí tên thần kim c h i người là kim loại sinh mạng thể đ ẳ n g cấp chín trăm chín mươi chín dưới trướng có nhất tôn đồng thiên sứ cấp tám trăm có mười hai mạ vàng thiên sứ vì cấp bảy trăm tồn tại có hai mươi b ố bí ngân thiên sứ vì cấp sáu trăm tồn tại đều là kim loại sinh mạng thể chư vị còn mời cẩn thận đường đ ố i tiểu kiếm bên trong t r u y ề n gia chu nam thanh â m thần kim c h i người chín cấp chín mươi chín trần quốc công bạ đặt nhãn châu xoay động cười nói mười tôn đại nhân tại cái này thâm không bên trong quả nhiên là như cá g ặ p nước lại liền đã biết được này trong điện chi địch tin tức báo đáp ra đ ẳ n g cấp đếm kiếm thật lâu đối truyền thư tiểu kiếm vừa chắc tay nói đa tạ mười tôn để tỉnh nói xong hắn lại trấn quốc công bọn người nói mười tôn thủ đoạn càng phát ra có chi cao thần tính ý tứ đã bắt đầu để người suy nghĩ không thấu hắn báo ra đ ẳ n g cấp số hẳn là không giả xem ra trận chiến này có đánh trấn quốc công nói ta có đại đế bí bảo ứng phó này thần kìm chi người hẳn là dư sải về phần hắn dưới trướng thiên sứ làm phiền các vị nên như thế kiếm c ử u c ử u vừa chắp tay lại vung cánh tay hô lên nói vân la núi kiếm tiên nghe ta hiệu lệnh ngự kiếm bay lên không trùng kết kiếm trợ theo ta chủ sát vâng vâng vâng một đám kiếm tiên xác nhận lập tức liền triển khai thủ đoạn chân đạp tiên kiếm bay lên không trùng dẫn đầu hướng quang mang kia thần điện bay đi lại có nhất tôn hòa thượng ăn mặc cấp bảy trăm cao thủ một tay dọc tại trước ngực quắp ngã phật từ bi ngẫu độ i chúng sinh m ờ i nam mô gặt lình b ồ tát vật lý siêu độ một đội tăng lữ liền liền trong đám người kia mà chỗ bọn họ lấy ra cái các loại kim loại kết cấu Cảnh cấp hiện tại trường tốc lúc ắ p này t h n nhất tôn h t a cầm súng n gặt l hát t Kim tạp h n Bọn tăng long đến quốc i Lôi â thiên bọn ọ lắp sử chu tiểu nam cùng mười hai vị thâm viên thiên sứ bay đến công chúng thần tính sinh vật xà cầu sen lẫn trong trong bọn hắn trước ngực lân phiến toàn bộ chống ra lộ ra lít nha lít nhít con mắt g i ế ta đem địch nhân toàn bộ đưa vào thâm n g u y ê n cái này xà cầu chiến ý mười phần cao còn có kỳ lân đạo viện cao thủ thả ra từng tôn kỳ lần toạ kỵ dạng chân cưới lên như tiên như thần yêu sơn địa giới cao thủ lấy ra bảo bối hồ lô bảo đao bảo bối xiên dỡ lên yêu cờ lập tức liền dẫn tới từng đoàn từng đoàn mây đen rất nhanh chiến đấu liền bộc phát hai phe binh mã vừa mới tiếp xúc chính là thiên về một bên chu nam không có xuất chiến hắn xếp bằng ở xích dương núi l ỉ n h núi ánh mắt rơi xuống có thể đem trong chiến trường hết thể thấy nhẹ nhàng khắp nơi hắn nhìn thấy ba tôn cấp sáu trăm bí ngân thiên sứ bị vân lan núi kiếm tiên kiếm trận xoắn nát nhìn thấy thâm viên thiên sứ triệu hồi ra thâm viên lỗ đen đem hai tôn cấp bảy trăm mạ vàng thiên sứ cùng ba tôn cấp sáu trăm bí ngân thiên sứ trực tiếp lưu đ ầ y nhìn thấy đại lôi âm tự gạt lĩnh bô t á t đem nhất tôn cấp bảy trăm mạ vàng thiên sứ trực tiếp cho đánh thành cái s à n g hắn cũng tương tự nhìn thấy đồng thiên sứ mạ vàng thiên sứ cùng bí ngân thiên sứ cương đại loại kim loại này sinh m ạ thể thân thể mười phần kiên cố lực lượng cũng thập ph tay chân của bọn hắn có thể tùy ý hóa thành trường đao trường kiếm trường thương các loại binh khí hình thái đều như thần binh lợi khí một khi bị bọn họ công kích đến cho dù là đại lôi âm tự cơ giác kim loại bong tàu cũng muốn lưu lại vết tích cuối cùng chiến đấu tiếp tục c ước chừng ba mươi phút tất cả mạ vàng thiên sứ cùng bí ngân thiên sứ đều bị tiêu diệt quan g mang thần điện trước đó duy chỉ có chỉ còn lại có được kim loại cánh cùng bốn cái tay cánh tay đồng thiên sứ vị này đồng thiên sứ là cấp tám trăm tồn tại thực lực phi thường cường đại thân thể tựa như kim cương bất hoại trước đây mười hai tên cấp bảy trăm thâm viên thiên sứ đem h ắ n đánh vào hắc quên lô、Đen. hắn lại cũng bay trở về nhưng giờ phút này hắn bị trùng điệp vây quanh nhận vây công đã là thai k i ế p khó thoát đáng ghét các ngươi bọn này người xâm nhập có dám cùng ta độc chiến nay đồng thiên sứ gầm thét hắn bốn cánh tay hóa thành bốn đầu roi thép ở xung quanh người rút ra trùng điệp ảo ảnh đồ long đế quốc cao thủ nhóm thực lực cường đại lại không cổ hủ cũng là quần đầu căn bản không có người để ý tới này đồng thiên sứ c ũ n g không có người hạ tràng cùng nó đơn đấu ấm vang một tiếng một đạo đem ánh sáng rơi xuống đồng thiên sứ gào lên đau đớn một tiếng hắn một cánh tay sóng vai má đức khống chế kia kiếm quang chính là là kiếm c ử u cựu này thanh âm truyền xuống lập tức liền có người đáp lại có một người mặc hoa lệ là bảo cưới kim sắc kỳ lân thú đạo sĩ ném ra một thanh đồng truy này đồng truy âm vang một tiếng trực tiếp nện ở đồng thiên sứ trên chán cho ném ra một cái mắt trần ngưỡng có thể thấy cái hố nhỏ giáo đồng thiên sứ thân hình đột nhiên cứng đờ ngay sau đó một đến từ yêu sơn địa giới tổng truy phong dùng yêu cờ triệu hồi ra một đạo lục sắc yêu lôi đem đồng thiên sứ bổ đến liền lùi lại tàn bộ đại lôi âm tự g ạ t lính b ồ t á t cũng bắt đầu đối đồng thiên sứ tập kích dày đặc viên đạn đánh cho trên người hắn đều là hỏa quang lại có kiếm quan g rơi xuống phát bảo tế ra như thế một lát nay đồng thiên sứ thân thể đã bị đánh không thành hình người hắn phát ra một tiếng không dám gào thét vĩ đ ạ i thần kim chi người che chở ta đi còn chưa hô xong thân thể của hắn liền bị đánh nổ không người đến liền cứu hắn n à y thần kim chi người từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện sau đó đại đội nhân mã liền xông vào thân điện bên trong lại qua một lát cùng nhau bay ngược ra tới nay thần kim chi người hiện t h ầ n hắn nhanh chân đi ra ngoài điện quanh người lơ lửng vô số kim loại gai sắc cờ rác một tiếng hắn đem mình ngoài thân áo bào đen đập vỡ vụn lộ ra phảng phất là từ vô số n h ỏ vụn kim cương hợp lại mà thành thân thể ta vì thần kim chi người thần thứ hai thâm không thứ sáu ý chí các ngươi thiện nhập thần điện giết ta tôi tớ liền trở thành ta mới tôi tớ đi vị này thần kim chi người cũng là mười phần cường thế trên thân lập tức kích phát ra từng đạo trùng sáng mỗi một đạo trùng sáng đều hữu cơ thương phá hư đồ long đế quốc các cường giả lập tức liền có không ít bị quang thúc địa gây thương t í c h nhưng cũng tại lúc này một con tại chiến trường biên giới quan sát trấn quốc công bà đạt động hắn run tay hướng lên bầu trời ném ra ngoài một vật vật kia tựa hồ là một cái phương ấn đón gió mà lớn ấn dần cấp tốc b i ế n lớn đảo mắt liền có xe con lớn như vậy lại thẳng tắp hướng này thần kim chi người đã tới q u ỷ dị chính là n à y đắm chìm chi chủ như muôn t r á n h né nhưng hắn hai cái đùi lại không bị k h ô n g chế cắm dễ xác nhận không cách nào nhúc nhích chút nào là đại đế thần minh lật trời c h i ấn trấn quốc công vậy mà là đem vật này mang đến truyền thuyết vật này có một viên hàng tinh nặng như vậy có được vỡ nát thần tính còn có đại đế huy áp một khi bị hắn khóa chặt tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được nhất định bị đánh trúng tiếp theo vỡ nát đại đế thần minh uy năng vô tận như là ngàn cấp cường giả một kích toàn lực có thể diện tinh lặng dương này thần kim chi người xong có đồ long đế quốc cường giả nhao nhao dừng tay tránh lui đồng thời nghị luận lên tiếng một tiếng ẩm vang phương tiện ấn hung hăng nện ở thần kim chi chủ thân bên trên đem hắn cả người đều nhập vào đại địa tiếp theo đại địa đều đi theo băng liệt lõm mấy hơi thở về sau trấn quốc công bạ đặt quát một tiếng thu nay bảo ấn liền liền bay lên t h u nhất ỏ r nhanh bay trở về chấn quốc công đặt trong tay, bị hắn cẩn thận thu bay tay, bạ bị trở đặt về quốc là ạ Lại i điện nhìn quang mang thần n trước đó, này bị bảo ấn đại đế thần binh c ư ờ n g đại nói nhảm một viên hàng tinh trọng lượng ngưng tụ làm nhỏ như vậy đập xuống ai có thể gánh vác được huống hồ lật trời c h i ấn còn có được vỡ nát thần tính hiện tại có thể chiếm lĩnh tòa này quang mang thần điện đi một loại đồ long đế quốc cường giả nhảy cấm hoan hô đứng lên trấn quốc công bà đạt kiếm cựu cựu mấy người cũng thu tay lại đoạn bay đến quang mang thần điện trước đó l i ề chu nam xếp bằng ở xích dương núi đỉnh núi lúc này trong lòng rất có cảm thán đồ long đế quốc người rất mạnh cùng bọn hắn so ra phía bên mình thẻ bài chiến sĩ căn bản không đáng chú ý cho dù là tiêu thái c r ủ n g tiêu thái dũng cùng kiếm cựu cựu bọn người so ra c ũ đồ long à có t r đế quốc người tiếng nghị luận chu nam cũng có thể nghe được ngược lại là bởi vậy biết được phương kia ấn vì đại đế thần binh lật trời tri ấn tâm hắn có minh ngộ biết được đại đế thần binh xác nhận một cái loại bảo vật siêu đẳng gọi c h u n g xem chừng là ngàn cấp cường giả vũ khí Về phần này bảo ấn lấy bảo l ậ tuy trời làm tên, thể thiên nói làm lên không chừng còn có thể cùng thiên đạo nhất có đạo q a sau n liên. ấn bằng thân, bình thường ngàn cấp tồn tại, xác nhận ngăn không được chấn quốc công bọn người. g lại, lật trời chi tại, Tóm đạt t bạ về quốc u cấp xác được nhiên chu nam lấy phi kiếm truyền thư truyền lại cho c h ấ n quốc công đám người tin tức nhưng cũng không giả để kiếm từ thâm không bên trong tự động tiếp thu được tin tức qua ngang thần điện bên trong có một ít gương đồng là thần kim c h i chủ lực lượng ngưng tụ vận là hắn ý chí một bộ phận có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng người chung quanh thần trí làm bọn hắn đi vào trong kính tiếp theo biến thành kim loại sinh mạng thể trở thành đối đắm chìm c h i chủ trung tâm không hai người phục vụ khôi lỗi giống như này đồng tiên sứ mạ vàng tiên sứ trở chu nam lấy phi kiếm truyền thư nhắc nhở bà đạt kiếm c ử u c ử u bọn người bọn họ tiến vào thần điện về sau liền liền lập tức phá hủy trong điện tất cả gương đồng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đem quang mang k i a thần điện cho chiếm lĩnh cùng đồ long đế quốc cao thủ so sánh ta bên này thẻ bài chiến sĩ thật đúng là có dài dàng giặc đường muốn đi chu nam cảm thán đứng dậy hắn muốn rời núi quang mang tia thần điện vì tầng thứ hai thâm không chín đại số liệu đầu mối then chốt một trong đây là không thể nghi ngờ trong đó bảo tồn đại lượng số liệu chu nam tất nhiên muốn đi dung hợp lại nghiên cứu như thế nào lợi dụng hắn mở ra tiến về tầng thứ b a thâm không thông đạo đợi đi vào sơn môn thời điểm giả đức biêu đột nhiên sợ hãi rụt rẽ xuất hiện lộ ra một bộ kính sợ bộ dáng người có chuyện gì chu nam dừng bước lại nhẹ giọng hỏi ta ta giả đức biêu âm úng muốn nói lại thôi chu nam sầm mặt lại nói có dám mau thả giả đức biêu dọa đến run một cái lúc này mới hướng chu nam trịnh trọng ôn quyền thi lễ nói lao tổ đại vương giáo chủ đại hiệp chu nam có chút không kiên nhẫn nói thật dễ nói chuyện mau nói không nói ta liền đi cái kia giả đức biêu cắn răng một cái nói ta nghĩ trưởng không ngôi thần địa kia trở thành mới thâm không ý chí không biết có thể ngươi muốn trở thành thâm không ý chí chu nam cảm thấy ngoài ý muốn c a o mày nói vì sao lại loại suy nghĩ này ta chính là muốn đi thể nghiệm một chút kỳ thật cái thằng này là muốn rời đi xích dương núi trong cái này tinh thần của hắn áp lực quá lớn cấm không ngừng liền sẽ lo lắng chu nam nhìn hắn không thuận mắt mà xử lý hắn hồi lâu trước đó liền đã muốn rời đi mặt khác chu nam tuy nhiên để hắn trở thành thẻ bài chiến sĩ có tu luyện đường tắt bất quá hắn đường tắt hắn chế thẻ phương pháp cùng chu nam hoàn toàn khác biệt cũng không muốn thụ chu nam c h ó i buộc cho nên càng nghĩ hay là quyết định rời đi chu nam trong lòng đột nhiên liền t o á t ra chiêm cứ một tòa quan g mang thần điện trở thành thâm không ý chí suy nghĩ ngươi muốn trở thành thâm không ý chí nhưng cũng muốn nhìn thiên phú của ngươi ngươi bây giờ đẳng cấp thấp như vậy chưa hẳn liền có thể trưởng khống làm quan g mang kia thần điện thôi ngươi trước đi theo ta đi trở thành thâm không ý chí cũng không phải là một kiện cỡ nào tốt sự tình ngươi nếu có tâm ta liền để ngươi thử một lần Thế là, giả đ ứ chương biu t e o vào lấy chú thần Nam, tiến vào tòa kia quang mang thần điện, tòa kia mà v ợ t quá c h a ba m dự liệu là, n à y sáu a u c i giả i này đức b vậy mà t h thu hoạch ậ t quang được m a n thần g đ i ệ n tán t h à n h đ e m hắn thần r ư ờ n g k g h nghiệm này t c sâu bên trong, m thứ sau ý chí. Trường thần n i lĩnh động thẻ cam cái này giả đức b i u coi là thật có chút không tầm thường hy vọng về sau chớ có lại làm tộc gian đi nếu không chu nam đối giả đức b i u có thể t r ư ờ n g k h ố n g quang mang thần điện một chuyện cảm thấy kinh dị như thế quang mang thần điện hắn nếu muốn trưởng khống không k ó nhưng tại trong khoảnh khắc hoàn thành đó là bởi vì hắn có được trí cao thần tính càng có to lớn bộ nhớ có thể giả đức biêu tuy nhiên chỉ là phạm nhân tại trong vòng ba ngày liền có thể trưởng không quang mang thần điện cái này thật là có chút không thể tưởng tượng chu nam xem chừng cho dù là trấn quốc công kiếm cựu cựu các loại bảy trăm cấp c ư ờ n g giả nếu muốn ở trong vòng ba ngày trưởng không quang mang thần điện cũng là rất không có khả năng mà lại cái này giả đức biêu tại trở thành tầng thứ hai thâm không thứ sáu ý chí về sau dựa vào quan g mang thần điện có thể giám thị thâm không máy thăm dò lực lượng phi thường thuần thục liền bắt đầu tìm kiếm thủ hạng phát triển thế lực lại dùng hai ngày vậy mà thu phục một đầu cấp 430 cho tàn con mai một đầu cấp 360 hư không đại xà cùng một cấp 600 t h â m không người sói tuy nhiên cái này giả đức biu ê chiến lược cá nhân cực kỳ thấp nhưng mang theo ba tên thủ hạ lại cũng rất có một phương cự đầu tư thế tại chu nam nghĩ đến cái này giả đức biu ê có thể là thiên phú dị bẩm nhưng cũng có khả năng có được một loại nào đó không muốn người biết bối cảnh cái gọi là tâm phòng bị người không thể không chu nam không có loại kia liếc một chút nhìn thấu giả đức biu ê tất cả nội tình bản sự bản thân hắn là hy vọng giả đức biu ê làm cái người tốt lại lo lắng ra hỏa này tương lai lại trở thành tộc gian loại hình thế là tìm tới tuần đống cát hướng hắn hỏi đống cát có hay không một loại thẻ bài có thể để ta tùy thời tùy chỗ đối người nào đó hoặc vật tiến hành giám thị một khi phát hiện có cái gì dị t h ư ờ n g có thể n h ấ t nghiệm đem hắn áp chế tuần đống cát vừa mới bị nguyệt bạch đinh đánh một trận che lấy cái mông trong mắt nước mắt còn không có tiêu hắn bĩu môi nói thẻ lam cựu tinh tiền tố tên thâm viên nhìn chăm chú hậu tố tên nguyên thần khế ước thẻ này bài có thể thành ừ m l ã o cha ngươi làm hai tấm một chương chính ngươi dùng một chương cho ta ngươi muốn thẻ này làm làm gì dùng ta dùng trên người l ã n mụ dạng này về sau nàng muốn đánh ta ta liền có thể sớm biết được tốt chạy trốn nhân tài ta đi hỏi một chút mẹ ngươi nếu là hắn đồng ý ta liền cho ngươi một chương khi ta không nói ta đi tìm xích dương đi chơi xích dương cũng là xích dương núi sơn thần trừ chu nam bên ngoài t u ầ n đóng cắt cùng hắn chơi tốt nhất chu nam mỉm cười lúc này bắt đầu luyện chế thẻ bài một lát sau trong tay liền nhiều một chương lam sắc cựu tinh thâm viên nhìn chăm chú nguyên thần khế ước tấm thẻ này bài hiệu quả là cùng bị người sử dụng ký kết một loại nào đó thần bí khế ước sau này khi người kia đối với mình sinh ra bất lợi suy nghĩ lúc mình liền có thể cảm liền sinh lòng ứng, có thể thể Lisa có có cử trực tiếp đương e m giam cầm, đánh vào thâm viên. Nói là đánh vào thâm hắn đánh đánh thật cũng chính là khiến cho viên. Nói viên, cũng vào vào là là t kỳ duy dụng, chuyển Nếu Chu Tiểu tiêu này ngừng vận Nam nàng đến ngược năng đánh chân chính thâm viên. vào có mục thôi. thẻ hát hóa, khả thâm mà đem tấm đem là bài là lại đ sử ư nhiên cái gọi là chân chính thâm v i ê n chỉ là một cái khái niệm nơi trốn mà thôi bị thâm viên c h i chủ trưởng khống tương đương với một tòa hát cám địa lao chỉ có thâm viên c h i chủ có thể từ trong đó vớt người đó chính là thuộc về thâm viên tri chủ thần tính lực lượng nửa ngày sau chu nam liền đem tấm thẻ này bài lặng yên đánh vào giả đức biêu thể nội giả đức biêu không có chút nào cảm thấy lúc này còn cao hứng bừng bừng hướng chu nam giới thiệu hắn phát hiện mới quang mang thần điện công dụng lại nói đại khái chỉ cần ba ngày ta liền có thể thăm dò rõ ràng quang mang này thần điện vận chuyển quy luật đến lúc đó liền có thể thông qua nó mở ra tiến về tầng thứ ba thâm không thông đạo người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm vất vả ngươi chu nam gật gật đầu lại nói tuy nhiên chúng ta sau khi đi ngươi còn cần chú ý cẩn thận tầng thứ hai này thâm không bên trong còn có mặt khác t ầ n cao kiến của bạn chí mỗi người bọn họ kinh doanh thế lực khổng lồ thủ hạ đông đảo như muốn gây bất lợi cho ngươi sợ là ngươi bất lực ngăn cản giả đức b i u gật gật đầu hắn cùng tiêu thái chủng tiêu thái dũng đồng dạng bây giờ xưng chu nam vì l ã o bản nói l ã o bản yên tâm thâm không ý chí đều có trưởng không cưng vực không liên quan tới nhau húng chi tầng thứ hai này thâm không địa vực rộng lớn cái khắc t á m cao kiến của bạn chí tại ngoài ước vạn giảm sẽ không tùy tiện vi phạm chu nam nói tóm lại chính ngươi cẩn thận chúng ta liền đợi ngươi sau ba ngày mở ra thâm không thông đạo lao bản cứ việc yên tâm ta là sẽ không hỏng việc giả đức biêu tràn đầy tự tin bộ dáng chỉ là từ này mặt trời mọc mỗi khi trong lòng của hắn sinh ra một chút nhân sinh lịch tập suy nghĩ hoặc ảo từng lúc c h u n g quy cảm giác phía sau có một đôi mắt đang nhìn t r n g mình tựa hồ chỉ cần mình làm chuyện xấu liền sẽ bị kéo vào vĩnh viễn không thấy mặt trời thâm viên bên trong là truyền thuyết kia bên trong thâm viên chúa tể đang nhìn trộm ta à? hay là h ảo giác thôi mặc kệ hắn ta trước phát triển thế lực đứng ở chỗ này vững vàng góp chân nghiên cứu thẻ bài của ta đại đạo thẻ bài của ta tự thành nhất hệ tiếp lấy tòa này quan mang thần điện có thể chứng đại đạo giả đức biêu đấu trí tràn đầy giống như tìm tới nhân sinh phương hướng mà ba ngày sau hắn thật liền thông qua quan g mang thần điện mở ra một đầu tiến về tầng thứ ba thâm không thông đạo to lớn cổ thần cự quy trở đi xích dương núi lần nữa hành động hai tháng sau liền đến tầng thứ ba thâm không cái này tầng thứ ba thâm không liền tựa như thâm thúy sâu trong vũ trụ tràn ngập thời gian mê vụ cùng không gian mê vụ chu nam vừa đến nơi này lập tức liền tiếp thu được đại lượng tin tức biết được tầng thứ ba thâm không cực kỳ đạt tù nơi này là thai ngén cố máy chiến tranh địa phương tràn ngập thời gian dài mê vụ không gian mê vụ nơi này thời không cực kỳ hỗn loạn cơ hồ cấu trúc thành một cái như thật như ảo ảo tưởng hư không mặt khác cái này tầng thứ ba thâm không tựa như là sống là nhất tôn trí cao thần tính sinh vật bây giờ chu nam bọn họ lại tới đây chính là tiến vào thần tính sinh vật thể nội ở đây không có ánh sáng thần điện chỉ có thời không khe hở cùng thời không lỗ sâu thông qua chính xác thời không khe hở cùng thời không lỗ sâu mới có thể tiến nhập tầng thứ tư thâm không cũng có thời không khe hở cùng thời không lỗ sâu liên thông tầng thứ hai thâm không nhưng càng nhiều thời không khe hở cùng thời không lỗ sâu thì vô ý nghĩa chỉ là tại cái này tầng thứ ba thâm không bên trong lẫn nhau liên thông mà thôi tại dạng này tầng thứ ba thâm không bên trong cũng là có sinh mệnh thể những cái kia sinh mạng thể đại bộ phận là cùng loại ký sinh trùng tồn tại chúng nó tên là nguyện vấn là một chủng loại giống như cá mập kỳ dị sinh vật không có tư tưởng chỉ có sinh tồn bản năng lấy thời gian mê vụ cùng không gian mê vụ làm thức ăn lại sẽ cuối cùng chết giả ở cái này thâm không bên trong một lần nữa hóa thành thời gian mê vụ cùng không gian mê vụ có một phần nhỏ sinh vật kế thừa lấy một cái thâm không ý chí trong cái này giám thị cỗ máy chiến tranh t h a n h n é n những cái kia cỗ máy chiến tranh có tinh không chiến hạm tự hình phi thuyền tự bạo phi thuyền v â n v â n v â vân, n dựa theo một loại nào đó phương thức kỳ lạ từ trong hư không trực tiếp sinh ra đợi thâm không thế giới hướng tinh không văn minh phát động xâm lấn chiến tranh chúng nó liền sẽ bị tung ra ra ngoài tuân theo một loại nào đó quy tắc triển khai lực phá hoại xóa bỏ tinh không sinh linh chu nam không có đạt được bất luận cái gì cùng lý hán cường bản tôn có liên quan tin tức hắn đem thu hoạch tin tức hơi chút chỉnh lý l à c ấn vào truyền thư phi kiếm truyền lại cho c h ấ n quốc công bạ đặt cùng kiếm cựu cựu bằng người mà ở đây thâm không bên trong có thể thực hiện sự tình không nhiều chu nam xếp bằng ở xích dương núi đỉnh núi hắn phụ trách tiếp thu thâm không tin tức Tìm tiến về tầng thứ tư thâm không thời, không thời ì sinh sinh gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua có thời gian mê vụ ảnh hưởng không phân nhiệt nguyện không phân biệt tuổi tác có người dám cảm giác chỉ mới qua một ngày có người dám cảm giác đi qua mấy chục năm chu năm để giành đến khí cũng là càng ngày càng nhiều cho đến một ngày này hắn rốt c ụ c tích lũy đủ một giới chi khí một giới vì chín ngàn kho cho dù chu nam toàn lực luyện hóa một giới chi khí cũng muốn luyện ra tiếp cận hai mươi lăm năm mà phân tâm chống cự tiểu h ắ c miêu virus hắn góp nhặt cái này một giới chi khí như toán thời gian đã có hơn bảy mươi năm bây giờ một giới chi khí đã thành liền có thể chế tắc một chương màu cam nhất tinh thần nghiệm vĩnh động thẻ bài nghĩ không ra còn chưa nhập tầng thứ tư t h â n không ta có thể nắm giữ thẻ cam chu nam hơi chút cảm thán tiếp lấy đánh búng tay một chương màu cam nhất tinh thẻ bài liền liền xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là đương nhiên cũng là thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài màu cam thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài so với lam sắc mới tăng một cái năng lực vì tính toán thăng cấp chu nam cũng không chậm trễ cấp tốc liền sử dụng tấm thẻ này bài trên người hắn lập tức liền có quan g mang phun trào cảm nhận được toàn bộ thân thể đều bị kẹt bài lực lượng trải vớt đầu tiên là mở rộng bộ nhớ hiệu quả xuất hiện cái này một chương màu cam nhất tinh thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài tại thời gian ba hơi thở bên trong liền để chu nam bộ nhớ dòng giã tăng lên một trăm tỷ ngay sau đó số liệu thanh lý hiệu quả cũng bắt đầu thể hiện ba năm cái hô hấp về sau chu nam toàn thân thoải mái dễ chịu có một loại n hệ ẹ nhàng cảm giác, một chút hắn chút kho giác, cảm một i dấu ở số l u sâu liệu, liệu chỗ rắc số số rời vô dụng thống ấ t cả đều bị xóa bỏ. xóa ệ t h giữ gìn ngay sau đó bắt đầu lần này giữ gìn ngược lại là tốn hao ba mươi phút thời gian giữ gìn về sau chu nam đẳng cấp tăng lên tới tám trăm hai mươi năm cấp tại ý thức của hắn thế giới bên trong sáu t ò a tầng chín thẻ bài báo tháp bị đúc lại thu hoạch được vòng phòng hộ này vòng phòng hộ trọn vẹn có thể duy trì hai mươi năm năm chu nam thẻ bài thần tính cũng nhận được một lần củng cố tiểu hắc miêu vi rút bị ngăn cách bởi không gian thu hẹp bên trong tương đương với bị phong ấn sau cùng cụ thể đến nói lúc này cho dù là đem này tiểu hát miêu vi rút phóng xuất ra nó vô hạn hợp thành thẻ bài sinh ra rác rưởi số liệu vô dụng số liệu lặp lại số liệu các loại chu nam trước kia sàng chọn xóa bỏ đứng lên mười phần tốn sức tiến hành cùng lúc bây giờ hắn có thể dễ dàng liền đem những cái kia số liệu xử lý thậm chí tiểu hắc miêu vi rút sinh ra số liệu tốc độ cũng không bằng chỗ hắn lý tốc độ nhanh như thế một lần số liệu thăng cấp y nguyên để chu nam có thể hoàn toàn không sợ tiểu hắc miêu vi rút hoàn toàn có thể để nó như cái động cơ vĩnh cựu đồng dạng tại mình số liệu bên trong làm loạn nhưng căn bản đối chu nam sinh ra không nửa điểm nguy hại ngược lại sẽ hữu ích chỗ đó chính là có khả năng tại tiểu hắc miêu vô hạn hợp thành thẻ bài bên trong xuất hiện hữu dụng thẻ bài ngoài ra tính toán thăng cấp về sau chu nam cũng không cần tận lực có thể biến luyện ký t h mỗi mỗi luyện, vẹn vẹn luyện chế hắc tạp cần thiết chi khí cùng thẻ cam giống nhau nhưng độ khó luyện chế muốn vượt qua thẻ cam rất nhiều cho dù là nhất tinh hắc tạp cũng muốn so cựu tinh thẻ cam khó khăn luyện chế không thể nhất nghiệm sinh ra muốn n d ù chi, chi tiết ta luyện khí hiệu suất hay là không thay đổi đây đại khái là bị giới hạn quang phúc công pháp cùng khí công cảnh giới bây giờ cũng là mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện khí một kho khó có tăng lên chu nam yên lặng suy nghĩ hắn mười phần chờ mong hát sắc thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài hiệu quả thần n i ệ m vĩnh động hát tạp độc hữu kỹ năng là vạn tượng đổi mới kỹ năng này có hiệu quả gì hiện tại vẫn chưa biết được chu nam chỉ hy vọng nó có thể tăng lên mình luyện khí tốc độ mỗi ngày luyện khí một kho với hắn mà nói quá ít vì thế chu nam còn chuyên môn tìm tuần đống cắt một chuyến hướng hắn đặt t r ư ớ c chế có thể gia tăng luyện khí tốc độ hoặc hiệu suất thẻ bài lần này tuần đống cắt trầm tư hồi lâu cuối cùng nói thần n i ệ m vĩnh động hát tạp tuy nhiên ngài luyện khí tốc độ là có hạn mức cao nhất tối cao tối cao tựa hồ cũng chỉ là mỗi ngày luyện khí chín kho không thể có thể lại nhiều. trừ phi ngài thân thể có thể ở đ â y tiến hóa chu nam nghe tuần đống cắt nói như vậy đối thần n i ệ m vĩnh động hắc tạp liền càng thêm chờ mong mà từ một ngày này lên xích dương núi sơn yêu danh địa hắc tạp hoàng đế pho tượng rốt cục tận lực phát huy hiệu dụng không cần xen vào nữa tiểu hắc yêu chu nam liền bắt đầu thực hiện thành hứa hẹn ra tay trước thả trước đó thành hứa hẹn cho tiêu thái t r ù n g tiêu thái dũng chu tiểu nam đám người định chế thẻ bài mà có thẻ bài bọn hắn thực lực liền liền đạt được cấp tốc tăng lên đẳng cấp cũng tăng lên không thể không nói chỉ cần có thẻ bài thẻ bài chiến sĩ thực lực tăng lên cực nhanh thăng cấp cũng càng nhanh chu nam lại sẽ sơn yêu doanh địa cải tạo một chút doanh địa quảng trường khuyết trương khuyết trương mới tăng một tòa lạc nhật lâm tóm lại hay là nghĩ chiếu vào trước đó mình thẻ bài thế giới bên trong gia tộc doanh địa bộ dáng tại cái này xích dương trong núi không nghĩ thẻ bài giới bên trong tái tạo một cái giống nhau hai tháng sau thần thiên hộ chân hắc nhu bính đám người đẳng cấp liền tất cả đều đạt tới cấp hai trăm đẳng cấp phản siêu tại xích dương trong núi tu luyện kiếm tiền tri đạo nguyễn bạch đình lại qua hai tháng chu tiểu nam tiêu thái trùng cùng tiêu thái dũng tất cả đều lên tới cấp bảy trăm cùng trấn quốc công bạ đ ạ t kiếm cựu cựu bọn người cung cấp chỉ là tại cái này tầng thứ ba thâm không bên trong chiến sự cũng không nhiều không có bọn họ cơ hội biểu hiện mà đồ long đế quốc cao thủ nhóm trừ mười hai vị thâm viên t i ê n sứ cùng xà cầu bên ngoài đều cảm thấy xích dương trong núi thẻ bài chiến sĩ còn rất yếu khó thành khí hậu thậm chí có không ít người hoài nghi chu nam thực lực dù sao chu nam lâu không xuất thủ còn chưa thành hướng mọi người hiện hiện qua t a y đoạn chương sáu trăm linh sáu tầng thứ tư thâm không thiên đạo lớn mộ xích dương trên núi xích dương không rơi đế kiếm không giờ k h ắ c nào không tại hấp thu đến từ thâm không bên trong các loại tin tức giờ k h ắ c này chu nam trong lòng có cảm ứng đánh một cái búng tay trước người liền lại có một trường phi kiếm chuyển thư thẻ bài xuất hiện biết được thứ ba thâm không tên thật vì hạ nguyện sơ vì tinh không cự thú s a u vì thần tính cự thú hình như cự kình một mắt không gây cá vô tình cảm giác thể nội ký sinh có nguyện vấn đại biểu d ố i loạn thời điểm không vui chữa trị thời không cùng thôn phệ không gian l o ạ n lưu ứng bị một vị nào đó ý chí cường đại không chế trói buộc tại thâm không bên trong thành tầng thứ ba thâm không xích dương hóa kiếm thời điểm có thể đến hãn n g ụ xuôi theo hắn ánh mắt tiến lên có thể đến tầng thứ tư thâm không chu nam đem đoạn tin tức này truyền lại cho trịnh quốc công bạ đặt cùng kiếm c ử u c ử u bọn người hắn đã tìm tới tiến vào tầng thứ tư thâm không phương pháp chính là xuyên qua hạ nguyện c ử u thú đồng tử xuôi theo hắn ánh mắt tiến lên về phần này đồng tử tại cái này thứ ba tinh không bên trong biểu hiện xác nhận một viên tinh cầu màu trắng chu nam đã biết được hắn p h ư ơ n g vị tuy nhiên tại dối loạn thời không bên trong tiến lên t h u thời gian mê vụ cùng không gian mê vụ ảnh hưởng hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến đối với này hạ nguyện chu nam kỳ thật rất có hiếu kỳ cái này cự thú rất cường đại thể nội thế giới có thể so với vũ trụ vô biên vô hạn nó xác nhận một đầu dị thú đối toàn bộ tinh không đến nói nó tồn tại chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hắn bản năng chính là chữa trị thời không khiến cho vũ trụ ổn định có thể như thế một đầu dị thú lại bị giam cầm đính tại cái này thầm không bên trong bị nô dịch nghiền ép thật là làm cho lòng người sinh thổn thức chu nam rất muốn đem đầu này tinh không cự thú giải cứu ra chỉ tiếc hắn bây giờ còn không có thực lực này căn bản không quan tâm như thế nào đem giải cứu thôi lưu lại chờ về sau đi chu nam hơi chút c ẳ n thán l i ê như lại tại bắt đầu n g i ê m hôm túc tu、hành. Tốc độ tu t của luyện hành. hắn hôm nay, độ r ớ c chưa nay thế ừ n n g có a n chóng, ngày nhận h thể có cảm được mỗi i đều t n Như bộ. tại h ế t chu nam nơi này quá lớn khái hai tháng cổ thần cự quy liền tại đế kiếm rượu da kiếm quang trì dẫn phía dưới tiếp cận một viên tinh cầu màu trắng tinh cầu kia phảng phất là từ màu trắng ngọc thạch tạo thành đồng dạng hiện ra huỳnh quang tinh cầu mặt ngoài phi thường bóng loáng như là bị rèn luyện qua v ề phần nó lớn nhỏ ứng với địa tinh không sai biệt lắm xích dương trên núi xích dương hóa thành cự kiếm cự kiếm lấp lánh k i n quang chu nam nhún người nhảy lên đặt ở cự kiếm kia phía trên như là ngự kiếm hướng này tinh cầu màu trắng bay đi tinh cầu kia chính là hạ o n g u y ệ t cự thú một mắt tại chu nam bay ra xích dương núi lúc cổ thần cự quy bên trong bà đạt kiếm c ử u c ử u nhóm cường giả liền có cảm ứng bọn họ bay khỏi cổ thần cự quy đi theo sau lưng chu nam hạ o n g u y ệ t cự thú một mắt cũng là cùng phổ thông tinh cầu khác biệt không có lực hút ngược lại có sức đẩy càng l à tới gần càng là có thể cảm nhận được một c ỗ lực cản bình thường sinh vật căn bản là không cách nào tiếp cận chu nam cũng không có cưỡng ép g á n g lâm tại trên đó tại cảm nhận được lực cản về sau hắn dừng lại cái h â n đạp đế m h này g g hạo n có thể, thể、so、m nói là một loại thần tính sinh vật ở giữa giao lưu phương thức chu nam biết được hạ o n g u y ệ t cự thú nhất định có thể thu đến mà lại nhất định có thể hiểu Quả nhiên, cũng chính là 10 cái hô hấp cái là về sau viên kia tinh cầu một à u rung trắng đ n đứng lên, hắn dần dần g r ở nên t h à màu n vòng h một t cái xoáy r ắ n này vòng như g xoáy lại tựa như một c o con loại n cùng giống có mắt. Bỏ hạ a gia, Nam thanh, n chuyên nghe nói này âm thanh. liền h Chu h âm âm biết là nguyện t thú cự đáp lại, ó quả nhiên đồng ý thỉnh ý cự ầ u Sau khắc, nguyệt của khắc, c mình. một hạ thú một mắt bên trong xuất hiện một cái con động chu nam biết được đó chính là tiến về thứ tư thâm không thông đạo liền liền hướng một c h ắ p tay sau đó dẫn đầu mọi người bay vào đi cổ thần cự quy trở đi xích dương núi đương nhiên cũng tiến vào bên trong nay quang động thâm thúy kéo dài chu nam cùng mọi người mọi thì r trong ọ n vẹn ở một t đó bay á n ngoài, g mới bay ra v ừ liền liền thâm thâm trở lại đối hư không chắp tay cúi đầu tại trong đầu của hắn loang thoáng có một hình ảnh hình ảnh kia bên trong có một đầu màu trắng như là kính ngư một mắt cự thú bị tỏa liên b ộ t chặt hắn thân thể bên trên bị xuyên b ả y cái đen nhánh to lớn có thứ cứ như vậy bị đính tại trong hư không lộ ra thống khổ thần thái hắn biết đó chính là hạ o nguyệt cự thú đợi ta có năng lực định đến trả ngươi tự do chu nam yên lặng nói một câu trong đầu nhưng cũng vang lên hạ o nguyệt cự thú đáp lại đây không phải là ngôn ngữ của nhân loại nhưng chu nam biết được nó ý là dạy mình cẩn thận một cái con trường kiếm màu xanh lam sinh vật hình người b ấ t quá liên quan này sinh vật cụ thể tin tức tựa hồ hạ nguyệt cự thú liền không cách nào chuyển tới tựa hồ hạ o nguyện cự thú đối nói nhận biết cũng rất có hạn người đ e o l a n g kiếm sinh vật hình người chẳng lẽ cũng là đem hạ o nguyện cự thú trói buộc tồn tại chu nam yên lặng trong lòng lưu ý giờ phút này lại bắt đầu tiếp thu đến từ tầng thứ tư thâm không tin tức hắn nhắm hai mắt một lát sau mở ra trong mắt lộ ra hạ quang cái này tầng thứ tư thâm không cũng là một cái to lớn đại lục trong đó có bốn tòa lớn mộ một là hồng thiên tri mộ một là hương thiên tri mộ một là tản thiên tri mộ một là đêm tri mộ kia là bốn vị thiên đạo phân mộ xem ra thâm không quả nhiên cùng thiên đạo có quan hệ cái này tầng thứ tư thâm không lại tàng lấy bốn tôn thiên đạo chu nam trong lòng có chút rung động mà để hắn trong mắt lộ ra hào quang lại không phải cái này bốn tòa lớn mộ mà chính là bốn tòa lớn mộ ở giữa một đ ó a có thể so với một viên điệu tinh khổng lộp như vậy liên hoa hoa sen kia không thân vô diệp hiện lên nộp h ó n g chi tư ung dung xoay tròn trôi nổi tại đại điệu phía trên chu nam cùng nó bên trong cảm nhận được lý hán cường bản tôn k h í tức đây là tầng thứ tư thâm không bản nguyên nói cho hắn không có giả chu nam trong lòng biết này đoá liên hoa tất nhiên là lý hán cường bản tôn lưu lại có lẽ lý hán cường bản tôn ngay tại trong đó cũng có nói phát hiện này tự nhiên khiến chu nam cảm thấy mừng rỡ nếu có thể tìm tới lý hán cường mời phong mệnh vậy hắn cũng liền hoàn thành đồ long đại đế lý hán cường bị thác có thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài hắn tiếp tục lưu lại thâm không hoặc là trở về đồ long đế quốc kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau chu nam đem phát hiện này cấp tốc nói cho bà đạt kiếm cựu cựu bọn người cùng chúng nó hơi chút thương nghị liền liền quyết định hướng này to lớn liên hoa vị trí tiến lên chỉ là chuyến này khoảng cách cũng không đắn chừng mấy tỷ cây số hay là thẳng tắp khoảng cách mà nếu muốn thẳng tắp tiến về trên đường cần đi qua tản thiên tri mộ này tàn thiên tri mộ tuyệt không phải đất lành trong đó có khủng bố ý chí có lẽ cũng là cái này tầng thứ tư thâm không chúa tể một trong còn nếu là đi vòng liền muốn nhiều đi một nửa lộ trình chúng ta liền dũng cảm tiến tới đi t r ấ n quốc công có đại đế thần binh lật trời c h i ấ n chính là chân chính đại thành thiên đạo đều có thể l ư ợ n vòng thì sợ gì chỉ là tản thiên c h i mộ ta hoài nghi này to lớn liên hoa tức là đại đế sinh mệnh liên hoa mau chóng tiến về đi như đại đế thật tại giới này chúng ta liền cái gì cũng không cần sợ dù sao đại đế đã đạt tiên đ ô long đế quốc một đám cường giả phần lớn lựa chọn thẳng tắp tiến về chu nam liền liền thuận bọ ý hắn trở lại xích dương núi để đế kiếm hóa thành xích dương xuyên suốt hồng quang chỉ dẫn con đường phía trước sau ba tháng mọi người liền tới đến tàn thiên c h i mộ bên ngoài tàn thiên c h i mộ là một mảnh to lớn phế tích chiếm cứ to lớn địa vực trong đó có một ít sinh vật tên là tàn thiên du hồn đó là một loại hơi mở linh thể sinh vật nửa người trên vì lao ông bộ dáng nửa người dưới vì làng khói chúng nó giống như du hồn vô ý thức tại tàn thiên c h i mộ bên trong du đãng loại sinh vật này có mánh liệt tác ý sẽ đối tiến vào tàn thiên tri mộ ngoại lai sinh vật triển khai công kích chúng nó có thể triển khai một chủng loại giống như đoạt xá thủ đoạn cưỡng ép chiếm cứ kẻ ngoại lai thân thể loại sinh vật này thực lực có mạnh có yếu tại chu nam thăm dò bên trong yếu một hai trăm cấp mạnh đến mức bảy tám trăm cấp chúng nó không sợ vật lý công kích nhưng đối năng lượng công kích rất là kiên kỵ chu nam một đoàn người thật cũng không sợ những ngày này tàn đũ hồn ven đường diện s á t không ít khi tiến vào tàn thiên đại mộ địa vực sau ba ngày chu nam bị một tấm bia lớn hấp dẫn cái này cự bia chính diện có hai cái chữ to chính là thiên tàn phản diện cũng có chữ viết thiên tàn chính là thiên đạo thiên chi nói tồn hại có thừa mà bộ không đủ lại có thiếu danh nhân chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa chu nam để ý không phải cái này trên tấm bia chi chữ mà bị bia bên trong ẩ n chứa số liệu đó là một loại đủ để cùng phồn hoa văn minh cự thú văn minh h ạ o nhiên văn minh số lượng theo cùng so sánh thậm chí càng càng thêm to lớn mà có thứ tự số liệu loại này số liệu chu nam gặp được liền sẽ không bỏ qua hắn dùng ba ngày thời gian đem bia bên trong biên lai、like、đều thu nhận sử dụng cùng kho số liệu bên trong mới tăng một bộ thiên tản kinh trí bốn đây không phải chu nam tự hành lấy tên mà chính là số liệu này bản thân tựu cái tên này hoặc là có thể hiểu thành này số liệu cũng là một loại tu luyện văn minh hoặc là nói tu luyện pháp vì thiên tàn kinh lại chỉ là ghi chép thiên tàn kinh một bộ phận nội dung thiên tàn kinh ngoài ra còn có tám bộ tồn tại ở tàn cái thiên tàn cự bia về sau bên trong còn có một bộ tổng cương ẩn tàng tại tàn thiên lớn m ỗ i chỗ c ó l ố i ngày nay tàn kinh là thiên đạo truyền thừa là một loại tổn hại có thừa mà bộ không đủ phương pháp tu luyện sau khi tu luyện thành có thể thành thiên tàn phát tắc chu nam đột nhiên đối thiên tàn kinh sinh ra hứng thú cái này thiên tàn kinh có thể phong phú mình kho số liệu đủ để cho mình sáng tạo ra rất nhiều hoàn toàn mới thẻ bài đối với mình đến nói rất có ý nghĩa đương nhiên cái này thiên tàn kinh đối cái khác người mà nói khả năng càng là vô thượng c i bảo bởi vì nó đại biểu là chứng đạo chi pháp tu hành về sau có thể chứng tàn thiên thiên đạo đại khái là vô số người tha thiết ước mơ phương pháp tu hành cho nên cũng có thật nhiều người tại thiên tàn trước tấm bia đá lĩnh hội đại bộ đội hành trình cũng bởi vậy thoáng ngừng một thời gian lại đến về sau có đ ủ long đế quốc người tu luyện ngày này tàn bia bên trong công pháp đem mình tu được đứt tay đứt chân hai mắt mù, hai lô thai mất thông các loại lưu lạc làm tàn tật bà đạt kiêm cựu cựu bọn người mới hạ lệnh bất luận kẻ nào không được tùy tiện tu luyện thiên tàn kinh chu nam lại tại sau đó triển lộ một chút thủ đoạn hắn thông qua thiên tàn kinh số liệu sáng tạo ra công pháp thiên tàn cước công pháp thiên tàn chỉ công pháp thiên tàn công công pháp thất thương quyền các loại công pháp thẻ bài có thể để những cái tia đem mình tu thành tàn tật người dựa vào tu luyện tu bột ự thân thiếu hụt đồng thời thu hoạch được cường đại võ kỹ thế là đại lượng đồ long đế quốc người đi vào xích dương núi cầu thẻ bài thàng đến có ít người chân chính luyện thành thiên tàn cước thiên tàn chỉ các loại công pháp lại thể hiện ra h uy lực cường đại chu nam vị này đổ long đế quốc thứ mười tôn rốt cuộc hy vọng tăng nhiều rất nhiều đ ổ long đế quốc cao thủ cũng bắt đầu tin tưởng hắn có thực lực cường đại bởi vì thiên t ầ m bia cùng thiên tàn kinh nguyên cớ tiếp xuống một đoạn thời gian lôi chỉ bọn họ cải biến kế hoạch ngay tại cái này tàn thiên lớn mộ cương vực bên trong tìm kiếm càng nhiều bia đá dùng không sai biệt lắm thời gian một năm chu a n rốt cuộc đem chín bộ thiên tàn kinh tệ tụ liền kém hoạch tâm nhất tổng cương thiên tàn kinh tổng cương khả năng ngay tại tàn thiên dưới mặt đất lang tầm bên trong đây chính là thiên đạo chi mộ sợ là có kỳ nộ g nhưng đương nhiên là kỳ nộ g cùng tồn tại với phiêu lưu chu nam lúc này dẫn đầu mọi người đã đi vào dưới mặt đất lăng tẩm lối vào đen nhánh thông đạo phảng phất là nối thẳng thâm n g uyên từ trong đó hướng ra phía ngoài tuân ra lấy băng lanh khí tức ta có thể cảm thấy được cái này dưới đất lăng tẩm bên trong có một đạo ý chí xác nhận cơ thể sống lần này đi có p h o n g hiểm mọi người có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới chu nam khẳng định là muốn đi trước dưới mặt đất lăng tẩm thiên tàn kinh chỉ kém tổng cương vì cầu hoàn chỉnh hắn đương nhiên phải đi xuống một chuyến bà đạt kiếm cựu cựu mấy người cũng muốn xuống dưới thế i kinh đối ê n tàn bọn hắn đ n nói cũng rất trọng yếu, chính rất yếu, là tôi bảo chu ấ p bảo vận, nếu có t ể kiếm đủ một đủ bộ, c h y ế nam này liền không n là, lỗ. Thế là, Chu、nam、cùng một đám cấp bảy trăm đ ồ long đế quốc cường giả cùng nhau tiến vào dưới mặt đất lăng tầm mà vừa tiến vào này lăng tầm liền có từng chiếc từng chiếc ngọn đèn tự động tắt sáng giống như tụng kinh thanh â m tại lăng tầm bên trong v a n g lên giáo không ít người đều che lỗ thai chu nam không bị ảnh hưởng hắn có thanh kiếm chỉ dẫn thẳng đến lăng tầm trung ương một ngày sau liền nhìn thấy nhất tôn xếp bằng ở to lớn đồng quan chức khô gầy người người kia chính xác cũng là da bọc xương bộ dáng nhưng hắn có được ý chí tại chu nam bọn họ sau khi xuất hiện hắn lay động một chút đầu chậm d ã i chiếm đứng lên đây là tàn thiên luân hồi chỗ tại tàn thiên trở lại trước đó có thâm không pháp chỉ thấy người xâm nhập giết chi không tha cái này gầy còm thân ảnh chiến khởi thân thể đến hắn một đôi mắt lập tức biến huyết hồng cũng tại lúc này mọi người thấy rõ hắn cũng không phải là nhân loại có một đầu dài nhỏ phần đôi u hiện lên mũi tên chẳng đôi u chu nam cũng tại lúc này phát hiện để tin tức của hắn vậy mà là 999 t à n thiên quân thiên quân tại đồ long đế quốc bên trong cũng có này xưng hô lại đồ long đế quốc huyền thiên đương đạo hắn d có có ư mà cũng liền t h i tại vị này tàn thiên quân thức tỉnh thời điểm tại xa xôi bên ngoài tầng thứ tư thâm không trung tâm này đoá to lớn liên hoa hoa tâm chỗ một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng tóc đen người mở to mắt hắn có một thanh liền vỏ trường kiếm mặt trắng không dâu nói khẽ có người xâm lấn tản thiên c h i mộ chương sáu trăm linh bảy đợi ta thoát khốn các ngươi đều chết nay quang trường kiếm tóc đen người đứng dậy vừa xài bước ra thân hình trợt lóe lên rồi biến mất đợi hắn bước chân rơi xuống đã là không biết xuyên việt bao nhiêu khoảng cách đi vào to lớn liên hoa một mảnh hoa lá n h ỏ chỗ hắn còn nghĩ lần nữa dậm chân có thể bước chân nâng lên lại là rơi không đi xuống có vô hình mà lực lượng cường đại đem hắn khốn phong tại cái này liên hoa bên trong dậy hắn không được ra ngoài đáng chết hỗn độn thanh niên cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn dạy ngươi tan thành mấy khói đem này bên trong xe người cũng nghiển xương thành cho tóc đen người lạnh lùng lên tiếng hắn rút ra phía sau trường kiếm kiếm tia cũng chỉ có c h u ộ i kiếm cũng không có kiếm thân thể tàn thiên c h i mộ vì luân hồi chỗ tương lai tàn thiên trọng sinh chi địa liên quan đến tương lai đại chiến này đồng quan không thể sai sót tóc đen người nói chuyện ở giữa tiện tay cầm kiếm tia trôi hướng về hư không vung lên liền liền có một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc từ trong hư không sinh ra hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện này tia chớp màu xanh lam gấp rút mà đi trong chốc lát không biết bay ra b ằ n xa lại hóa thành một đầu lam sắc thần long thành đạo chữ hình thể tại thâm không bên trong nhảy vọt tiến lên cái này lôi long mục đích thình lình chính là tàn thiên lớn mộ mà lần này chu nam vậy mà không có đạt được bất kỳ tin tức gì tàn thiên trong mộ lớn đồ long đế quốc trấn quốc công bạ đ ạ t đã vận dụng phiên thiên ấn phương k i a ấn hóa thành to bằng g i à n phòng ép sau l ư n g tàn thiên quân tàn thiên quân lấy còn địa chi tư gắt gao chống đỡ này lật trời c h i ấn hàm răng của hắn đều cắn nát hai đầu gối hơi cong từ ngón chân bắt đầu có nhỏ vụn khe hở bắt đầu xuất hiện có thể gánh vác lật trời tri ấn không bị hắn trực tiếp chấn sát ngươi đủ để tự n ạ o trấn quốc công bạ đặt có chút kinh ngạc nói tuy nhiên này tàn thiên quân tuy nhiên chống đỡ phiên thiên ấn không có bị nháy mắt hủy diệt lúc này lại cũng vô lực lại đi làm sự tính khác chỉ có thể tại phiên thiên ấn chấn áp phía dưới chậm dại vỡ nát chậm dại tử vong chu nam thì thưa cơ từ này đồng quan phía trên tìm tới thiên tàn kinh tổng cương thiên sứ vị trí cao thần tính tọa hạ người phục vụ vị trí cao thần tính sáng tạo trong đó tự có đạo lý chu tiểu nam xem như chu nam tọa hạ đệ nhất vị hắc tạp thiên sử nhưng hắn sinh ra cũng không phải là chu nam lực lượng một người nàng là song trọng thiên làm thân phận tương lai có thể chứng thiên sứ t h i vương giống như là trí cao thần tính sinh vật mà chu nam nơi này khắc phúc trí tâm linh muốn sáng tạo ra vì chính mình chấp thẻ chân chính hát tạp thiên sử thiên tản kinh số liệu có thể vì đó cung cấp trẹo trống chỉ là muốn để hắn chân chính xuất hiện chu nam còn cần luyện k h í trước lấy hát tạp trí lực khiến cho hệ i n thế lại đem thiên tản kinh kho số liệu phân chia ra đến hóa thành hắn độc lập ý thức tuyệt không phải thời gian ngắn ở giữa có thể sáng tạo ra tới hành động lực kiếm tiên chân đại đao thần tướng các loại tương lai đều có thể trở thành vì ta chấp thẻ hát tạp thiên sử chỉ đợi ta chậm rãi tích lũy chu nam lòng có sơ ngộ giờ phút này lại nhìn này đồng quan hắn có một loại dự cảm bất t ư ở n g chỉ cảm thấy này đồng quan tà dị hôm nay nếu không thể hủy đi tương lai vô cùng có khả năng trở thành mầm thái vạn tu vi đến chu nam bây giờ như vậy cảnh giới bất kỳ cái gì dự cảm cũng không thể khinh thường chu nam đang muốn mời kiếm c ử u c ử u bọn người cùng nhau xuất thủ đem này đồng quan hủy đi đột nhiên chính là địa động núi dao toàn bộ tàn thiên lớn mộ lay động kịch liệt đứng lên tiếp theo lại có lam sắc điện quang từ trên trời giáng xuống đem l a n g t ẩ m bích đội xuyên thấu dư lực vẫn thắng đổ vào xuống tới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phun lên chu nam trong lòng hắn bất chấp những thứ khác tay phải hướng lên phía trên nâng lên một chút dùng r a hay là đã từng hàng lòng cựu trường thủ đoạn nâng lên một cái vô giới la bản dùng cái này la bản chống ra bảo vệ mình cùng quanh người người một tiếng ẩm vang toàn bộ tàn thiên lớn mộ bị nổ tung lực lượng kinh khủng tựa hồ đem vỏ quả đất toàn bộ đều xe rách nhấc lên vô tận b ù i mù g ơ lên chu nam tử trong b ù i mù x u ố n g ra hắn đế bảo có thêm tổn hại trên thân có một ít n h ỏ vụn vết thương tay phải dẫn theo đã hôn mê đổ lòng đế quốc trấn quốc công bà đạt hắn g ư ơ n g mắt nhìn về phía bầu trời một đầu lam sắc thần long đang đi xa này miệuồng bên trong t h ì n đại đế cấp bậc chính là trí cường tiên linh trí cao thần tính cấp bậc tại đồ long đế quốc bên trong là ngàn cấp tồn tại chu nam theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp tràn ngập trong bụi mù kiếm c ử u c ử u các loại đồ long đế quốc các cường giả lần lượt xuất hiện bọn họ tất cả đều mang thương cũng không ít cao thủ vĩnh viễn yên lặng tại này tản thiên c h i mộ phía dưới chỉ ở trong khoảnh khắc đồ long đế quốc mọi người chính là thương vong thảm trọng cái này tầng thứ tư thâm không có đại khủng bố chu nam có lĩnh mộ hắn bắt đi đồng quan càng tại thời khắc mấu chốt cứu đi tàn thiên quân bực này tồn tại thực lực c ư ờ n g đại không thể tưởng tượng nhưng nghĩ đến vị này tồn tại không thể tùy tiện ra tay hoặc là nói không thể liên tục xuất thủ mới có thể bắt đi đồng quan ký i ế cựu cựu xì ra một ngụm máu tươi nói tầng này thâm không bên trong lại có như thế cờ ư n giả g chu nam lại nhìn về phía phía dưới đại địa ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu b ổ i mù nhìn thấy một cái thâm thúy thông đạo mới cái kia không biết người nào phát ra cường lực m ộ t đích bắt đi đồng quan thủy tàn thiên lớn mộ lại vẫn đánh xuyên đại địa tại cái này tàn thiên c h i mộ phía dưới đánh ra một đầu thông hướng tầng thứ năm thâm không thông đạo kỳ thật bốn tòa thiên đạo lớn mộ phía dưới có liên thông tầng thứ năm thâm không thông đạo chu nam đã sớm biết được lúc này tiêu thái trùng cùng tiêu thái dung từ đằng xa bay tới bọn họ trước đây không tại làng tầm bên trong giờ phút này nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa lại là vội vàng lấy ra một chút tiền liền giấy nhanh chóng rơi xuống huynh đệ của ta hai người tạm thời ở đây tế hồn tương lai dương thần cự long long hống chuyển đến có thể vì bọn họ tái tạo sinh cơ các ngươi lại nhanh chóng liệu thương tiêu thái trung quát h ắ n cùng tiêu thái dũng tuy nhiên đã trở thành thần tính sinh vật ba hồn bảy vía đều hợp nhất không hề bị dương thần pháp tắc ảnh hưởng lại còn nhớ rõ một chút h u y ễ n thần giới thủ đoạn giờ phút này thi triển đi ra chu nam cũng không nói nhiều mang theo hôn mê trấn quốc công bạc cùng kiếm cựu bọn người cấp tốc trở lại cổ thần cự quy thể nội bắt đầu liệu thương kỳ thật chu nam sở thụ tổn thương cũng không phải là rất nặng thân thể của hắn mười phần kiên cố so với đại nhật như lai bảo bối thể kỳ thật còn muốn càng mạnh một chút nếu là cùng quang phúc tu g i ả so sánh so sáng tạo vũ trụ cường g i ả cũng yếu không bao nhiêu chỉ là nghỉ ngơi một lát thương thế của hắn liền triệt để bị xóa đi hắc tạp hoàng đế đế bảo cũng khôi phục như mới tuy nhiên kiếm c ử u c ử u bọn người liền muốn tu dưỡng một đoạn thời gian hành trình cũng bởi vậy chỉ hoãn xuống tới chu nam giống như lúc trước xếp bằng ở xích dương núi cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào là muốn tiếp tục tiến về này to lớn liên hoa hoặc là thăm dò cái khác thiên đạo lớn mộ hay là mau rời khỏi tầng thứ tư thâm không tiến vào tầng thứ năm thâm không đâu sau nửa tháng chu nam cùng thức tỉnh c h ấ n quốc công bạ đạt kiếm thật lâu bọn người ý kiến đạt thành nhất trí tạm thời từ bỏ thăm dò này to lớn liên hoa cùng với khác ba tòa thiên đạo lớn mộ lại muốn tiếp tục tiến về tầng thứ năm thâm không kỳ thật từ này cường thế công kích giáng lâm lại không có ly hán cường bản tôn xuất thủ kiếm c ử u c ử u bọn người bệnh thành minh n g ộ vị tiêu tồn tại cũng không tại cái này tầng thứ tư thâm không bên trong này to lớn liên hoa tuy nhiên nhất định là hắn lưu lại nhưng cái này tầng thứ tư thâm không bên trong không có cách nào kháng cự cực giả liền nên tránh né mũi nhọn ba ngày sau cổ thần cự quy trở đi xích dương núi liền từ này t ả n thiên c h i mộ phía dưới trong thông đạo tiến vào tầng thứ năm thâm không tầng thứ năm thâm không bên trong lại là có phạm nhân vô số chu nam vừa đến nơi này liền liền đạt được đại lượng tầng này thâm không tin tức nơi này cùng phía trước bốn tầng thâm không hoàn toàn khác biệt càng giống một cái có đặc biệt tu hành văn minh dị thế giới, Tại cái này dị thế giới bên trong nhân loại là chủ đạo chia phật tông đạo môn thư viện ba mạch truyền thựa tông môn vô số tranh đoạt hưng hỏa Cũng có các loại yêu ma quỷ quái, phàm nhân quái, loại nhiều yêu quỷ ma phàm đương a u khổ, h n n tổng thể đến nói, cái này tầng thứ 5 thâm không thế giới, tu luyện không khí cũng không g giới, thể thứ thâm thế tu tệ khí đ cái lắm. ư nhiên thế giới này cũng có chỗ đặc thù đại điệu phía trên dãy núi ở giữa hải lưu bên trong tồn tại rất nhiều to lớn cái hố những cái kia cái hố được xưng hư là quỷ bí chỗ kinh khủng tu giảm một khi tiếp cận liền sẽ bị lực lượng thần bí ảnh hưởng mất đi ý thức mất đi trí nhớ tiến vào này khư bên trong ngẫu nhiên lại sẽ xuất hiện cũng đã cái xác không hồn trí nhớ hoàn toàn không có chỉ biết giết chóc kỳ thật những cái kia khư mới thật sự là tầng thứ năm thâm không bị thâm không bên trong tà ác ý chí trường khống mà khư cùng khư ở giữa lục địa sông núi hải dương các loại đều phụ thuộc những cái kia khư mà sinh trên đó đạn sinh sinh linh chỉ là vì những cái kia khư cung cấp khẩu phần lương thực mà thôi giới này bên trong cũng không có l y hán cường bản tôn tin tức nếu muốn rời đi giới này tiến vào tầng thứ sáu thâm không lại là muốn thông qua khư khư bên trong có quỷ bí năng lượng sẽ để cho người mê thất tự mình trong lúc bất chi bất giác trở thành khôi lỗi tự sĩ tuyệt đối không thể cưỡng ép xâm nhập chu nam hướng bạ đạt kiếm cựu cựu bọn người truyền lại tin tức nếu muốn an toàn thông qua khư sợ là muốn trên các loại một hồi khư lực lượng phi thường cường đại nhưng có mạnh yếu giao thế cường thịnh thời điểm chúng ta nếu là mạnh mẽ xuống tới có lẽ có thể xông qua nhưng cấp bảy trăm trở xuống người hơn phân nửa không vượt qua nổi lý do an toàn vẫn là chờ khư lực lượng suy yếu thời điểm chúng ta nhanh chóng đến đâu thông qua đi khả năng này cần mười mấy năm thậm chí nhiều hơn mười năm nhưng cũng may an toàn toàn nghe mười tôn ăn bài kiếm cựu bọn người cho ra đáp lại sau đó cổ thần cự quy nằm sấp nằm như tự sơn đồ long đế quốc mọi người liền ngay tại cổ thần cự quy phía dưới làm lên văn minh người d ẫ n đạo mở rất nhiều môn phái còn thu môn đồ khắp nơi truyền thụ các loại phương pháp tu luyện cái này tựa hồ là đồ long đế quốc truyền thống chu nam điều khiển xích dương núi bay khỏi cổ thần cự quy phần lưng tuyển một chỗ nơi tốt thình lình cũng làm cho tiêu thái trùng tiêu thái dũng bọn họ mở một cái thẻ bài môn sở dĩ như thế chu nam chính là nghị phát triển một chút thẻ bài chiến sĩ hắn nơi này còn có thật nhiều thâm không máy thăm dò có thể dùng đâu thời gian trôi qua nói một cái hai mươi lăm năm trôi qua chu nam nơi này lại sáng tạo một chương màu cam nhất tinh thần n i ệ m vĩnh động thẻ bài thẻ cam chế tác quá mức tốn thời gian tốt lực chu nam chờ không nổi cựu tinh thẻ cam yên lặng quyết định liền dùng nhất tinh thẻ cam đến cường hóa tự thân tăng lên nội tình cái này một chương nhất tinh thẻ cam dùng qua về sau chu nam bộ nhớ đã đạt tới hai mươi b ố điểm báo h ắ n tính toán năng lực lần nữa đạt được một lần tăng lên mà thẻ bài môn phát triển cũng rất tốt tuyển nhận một chút rất có tiềm lực đệ tử chu nam lấy luyện khí chỉ dẫn các loại ba tấm thẻ bài tất cả đều để bọn hắn trở thành thẻ bài chiến sĩ những cái kia thẻ bài chiến sĩ hành tẩu g i a n hồ chạm yêu trừ ma tại cái này tầng thứ năm thâm không bên trong lại cũng chậm rãi kiếm ra một chút danh khí lại qua hai năm khư tiến vào yếu thế kỷ chu nam điều khiển xích dương núi mang theo tất cả sơn môn đệ tử liền liền tiến vào một tòa khư bên trong muốn đi trước tầng thứ sáu thâm không mà đi đương nhiên cổ thần cự quy cùng đồ long đế quốc người cũng theo chu nam cùng nhau tiến vào cái kia khư khư giống như thâm n g uyên trong lúc nhất thời khó mà bay ra cùng nó bên trong tiến lên lúc chu nam phát hiện đại lượng bị khư lực lượng khống chế sinh vật trong đó lấy nhân loại làm chủ bọn họ sớm đã đánh mất đã từng trí nhớ thành một loại chỉ có giết chóc bản năng sinh mạng thể được xưng là khư nô chiến đấu không thể tránh né bộc phát cũng may những cái k i a khư nô thực lực cũng không phải là phi thường cường đại chu nam kiếm c ử u c ử u các cao thủ căn bản không cần xuất thủ chỉ làm cho cấp ba trăm trở xuống người xuất kích nên chiến cũng có thể xem như tu hành tiến vào khư về sau ngày thứ ba mươi chu nam có phát hiện mới hắn phát hiện khư thế mà là sống cũng có thể xưng sinh vật toàn bộ tầng thứ năm tháng không có chừng hơn ba vạn cái khư ư ớ ít bộ phận đã trưởng thành tuyệt đại bộ phận còn tại trưởng thành mà hư nô chính là miệng của bọn nó lương chu nam còn thông qua đế kiếm biết được khư cũng là thâm không thế giới tiêu d i ệ t tinh không văn minh cường đại chiến lược một trong chúng nó tuân theo thần bí ý chí hiệu lệnh có thể nhập xâm tinh không mà lại lại liền đã có không ít khư bị chiêu mộ đi tham dự tinh không chiến tranh thâm không bên trong thời không hỗn loạn cũng không biết bây giờ ngoại giới tinh không là năm nào tháng nào không biết thâm không thế giới phải chăng đã triển khai đối đ ổ long đế quốc cùng đ ị a tinh chiến tranh nếu là chiến tranh đã lên lại có bao nhiêu khư tham chiến đâu chu nam yên lặng suy nghĩ hắn cảm giác khư rất khó giết lực lượng bị dị nếu là tung ra đến chiến trường bên trong thật là, là cái đại phiền t o á i cấp 700 tại, tại trước cơ có sức trở tồn tại, khư, tại mặt thủ. một xuống sau hắn không hoàn hộ Về đây o kho số liệu bên trong ạ tại tại tại n gian, Nam nghiên bên dần dần cũng nhiều xuất quan tại khư số liệu. Một ngày này,、Chu、Nam thời một xuất Một trí Chu Khư, Khư Chu phúc liệu liệu. mực cứu số số m một linh, cái đánh búng t a trước người là ậ p tức xuất hiện một trường hiện l hắn ẻ bài, kỳ Khư không danh phá hoại. Đây là hắn căn cứ tự thân kho số liệu t hướng tuần đống cắt hỏi tham q u a về sau nhằm vào khư mà sáng tạo ra khắt chế thẻ bài đối khư có được cường đại lực phá hoại thậm chí có thể đem khư triệt để giết sát